chương chín mươi ba dân mạng tập thể cởi phun hán hán giới ca hát đã dạy rồi bốn bốn chương chín mươi ba dân mạng tập thể cởi phun hán hán giới ca hát đã dạy rồi bốn bốn còn nói ngươi không phải cặn b ã nam ăn trong chén nhìn xem trong nổi đúng không hả nhị nữ một trái một phải trực tiếp liền vận dụng nữ sinh s á t chiêu bóc tự quyết nga ô ba la nhất minh đương thời liền ngã hít một hơi hơi lạnh trực tiếp tại chỗ hét lên tùng vung tay vung tay gặp la nhất minh như thế sốc nội diễn kỹ dị tạ hai má phình lên ngươi đến mức phản ứng lớn như vậy sao ta đều không dùng lực khí ta hộ giáp là không ngươi xuyên giáp là một trăm đây là xuyên giáp công kích g á n h không được à? la nhất minh n g a y mắt gặp nhị nữ tay nhỏ từ ngang hông của mình lấy ra rốt cục thở dài một hơi nói ngươi mới vừa nói cái gì ấy nhỉ dư sương cười tủng tìm nhìn xem la nhất minh một đôi mắt ngập nước bộ này nhu tình như nước dáng vẻ bất luận cái gì nam nhân nhìn đều sẽ không nhịn được muốn đem nó ôm vào trong ngực h ả o h ả o yêu thương một phiên ta nói về sau ta muốn mang theo ta hai cái bảo trùng kích mạnh nhất vô giả để các ngài trở thành lợi lợi hại nhất người chơi nữ la nhất minh lúc này liền tin thể mỗi ngày nói cái này còn tạp được nghe xong lời này dư sương lập tức liền cười khanh khách di t ạ một đôi mắt cũng là hiếp lại thành nguyễn nha hiển nhiên mười phần hưởng thụ bất quá nghĩ đến la nhất minh vừa rồi chi tiết dùng từ nàng lập tức liền miết miệng có chút quả vặt giống ca ca ngươi thay đổi tâm ta tốt ủy khuất nàng n g á y mắt thoạt nhìn thật ủy khuất vô cùng cùng hoa cường gây chuyện đúng không la nhất minh vừa trừng mắt ca ta không bị khuất ta rất tốt di t ạ vội vàng nổi giọng mặt mũi tràn đầy n u thuận ngồi tại bên cạnh cái này còn t ặ n được bén oan đến ăn quýt la nhất minh cười cho ăn gì ta ăn một khối quýt lập tức nhìn một chút một bên dư sương cũng là đem bận tâm đến cái、sau. xử lý sự việc công bằng ném ăn một đợt 666. ha ha ha cái này đợt cầu sinh dục trực tiếp kéo căng ta nhanh chua chết được cái này mẹ nó cũng quá sướng rồi a minh ca sinh hoạt t a m động phá giáp chứa còn đi đám dân mạng buồn cười soát lấy mưa đạn đồng thời la nhất minh chỗ này cảnh cũng làm cho không ít đám dân mạng hâm mộ con mắt đỏ lên từng cái gọi thẳng lấy cuộc sống của ngươi t a m động lúc này trong trận đấu hết nở bên này trong đội giọng nói m ộ ư ơ i phần lộn xộn cấp tốc nhóm cũng đều rất gấp minh đệ đối diện chung giã một mực sâm lấn ta ra khu ta rất khó chịu a chờ ta phát d ụ ta xin dờ ra có trang bị tốt đánh các loại không lên a đối diện ven đường dết xuyên bọn hắn vô hạn vượt tháp cường sắt chúng ta a ngay cả nghe kinh nghiệm tư cách cũng không có a bin ca ngươi nhanh đứng ra a lên đường chính không ngừng áp chế thuyền trưởng a bin bị các đội hữu nhao nhao phiền muộn không thôi được rồi được rồi ta đi tới đường các ngươi đổi được lên đường đi phát dục a hắn cũng không thể nhìn xem tự mình ven đường kinh nghiệm đều không có nghe chỉ dựa vào hệ thống một dây đồng hồ nhảy một cái kim tệ tăng trưởng đến thi đấu a cho nên bin lựa chọn đoàn đội một đợt trực tiếp chỉ huy các đội hữu tiến hành đội t u ế n lên đường lúc này liền ngay cả nhị tháp lựa máu đều bị mình từ từ thôi rơi mất một nửa tăng thêm đối diện không có lấy hắn chỉ cần an tâm phát dục lời nói là không có vấn đề gì nhìn xem tám mươi ván trượt giày a bin nội tâm cũng là áp lực núi lớn d á n hậu kỳ hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng bây giờ mình cũng mới một cái đại kiện ghé mắt nhìn xem ván trượt giày khá lắm t r a n g bị tốt hơn chính mình rất nhiều đều nhanh muốn hai cái đại kiện cái này nếu là hậu thế s p tám phiên bản lời nói bởi vì người trên đầu lơ l ử n g thưởng nguyên nhân hắn đem ván trượt giày kết thúc một đợt lúc này có lẽ tranh lệnh của song phương cũng không phải là lớn như vậy nhưng làm sao tự mình ven đường bất tranh khí hắn hẻm núi quạ đen ca chỉ có thể tự thân lên t r ư ợ tìm tới cơ hội lời nói hẳn là có thể thao tác ra a bin yên lặng nhìn thoáng qua mình đã xi、si、đi tốt thoáng hiện không khỏi nghĩ đến qua lại thời điểm là nhất minh đối hữu gì một đợt đánh giá cuối cùng khiến cho trực tiếp phong thần tràn diện nếu là hắn thao tác lời nói trận đấu này nam nhân kia đang giải thích hắn a bin chẳng phải là cũng muốn lựa một đợt chính danh một đợt thành danh cơ hội liền ở trước mắt a a bin lựa chọn là không tệ bên này hắn ở trên đường chốc l á t cũng vô pháp đem lên đường nhị t h á p nổ ngược lại còn muốn đối mặt địch quân đánh giá cùng trung đan uy hiếp tiềm ẩn lúc này cùng ven đường đội tuyến là lựa chọn chính xác dắt gái này anh hùng rất có thể thao tác ván trượt dày cũng là một cái chỉ cần thao tác đầy đủ hạn mức cao nhất cùng hạn cuối đều phi thường cao anh hùng đồng thời còn con tỷ lật hộ giá hộ tống đông tinh long đầu cùng hồng hưng long đầu rốt cục muốn chính diện nhất quyết thư hùng sao la nhất minh hai mắt tỏa sáng nói trong tấm hình song phương đã tại hạ đường gặp mặt giặt trước an tháp đao đem bị động tốc độ đánh điệp ra đồng thời tẩu vị cũng bắt đầu gần phía trước tại lo ờ cái này trong trò chơi một mực lưu t r u y ề n một câu khi ra không có bị động số tầng nhảy lên thời điểm hắn có thể sẽ là muốn tiêu hao ngơi một đợt nhưng khi giặt kỹ năng tất cả lại không chủ động đi lên tìm người đánh mà là công kích tiểu binh điệp ra bị động một khắc này ngươi liền muốn cẩn thận bởi vì một cái đầy tầng bị đ ộ n giặt g tuyệt đối tuyệt đối sẽ nhảy lên cùng ngươi làm đến cùng la nhất minh hướng khán giả giới thiệu trong hạp cốc cái nào đó hiện tượng quả nhiên khi hắn tiếng nói vừa ra tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong giặt trực tiếp liền hướng phía ván trượt dày quy tới không có dao e song phương trực tiếp liền tại chỗ làm đánh nhau tí lật trực tiếp một thuyền meo liền muốn cho giặt câu ở nhưng cái này quy kỹ năng lại bị hắn tẩu vị trò xoay mở ngoa tàu bin ba a bin vung lấy đại truy liền hướng phía trước mặt ván trượt dày trên mặt một trận trào hỏi hẻm núi trần hạo nam đồng dạng không cam lòng yếu thế t thủ thủ lúc tiếp này quạ đen ca cùng trần hạo nam đang triệu hoán sứ hẻm núi số mệnh quyết đấu cái này đồng dạng cũng là bọn hắn trận chiến cuối cùng nếu như quạ đen ca bại cái kia hết nở sẽ binh bại như núi đổ nhưng nếu như trần hạo nam lại nớp tại quạ đen ca thủ bên trong kết quả kia đối với hết sở mà nói liền không đồng dạng là quả đen ca vẫn là trần hạo nam mở ra e kỹ năng quả đen ca thoá mạ lấy từng tiếng bại tướng dưới tay trực tiếp tới lui quạt điện liền hướng phía hạo nam ca chạy tới muốn đem nó tại chỗ choáng tại nguyên chỗ sau đó dùng mình đại truy vung mạnh chết hạo nam ca trực tiếp thoáng hiện kéo ra lần này ngươi bại lời nói đều không có nói xong ngay sau đó liền thấy giặc cơ hồ là tại e kỹ năng thả ra trong nháy mắt liền cùng tránh theo tới tới đem ván trượt dậy cho á n g ngay tại chỗ ngay sau đó quả đen ca một trượt dậy cho cho cho c h o n g ngay tại chỗ ngay sau đó quả đen ca một trượt dậy cho cho cho tám mươi tám mươi chẳng lẽ hạo nam ca lại phải ngã xuống sao lần này phía sau hắn không có đánh giã chỉ có một cái phụ trợ vừa mới còn dao rơi mất q uy kỹ năng đại hải vô lượng cái gì lan t i l e s hắn đại chiêu c、si、đi tốt trực tiếp bắt đầu ăn với cơm không phải trực tiếp mở ra đại chiêu giặt bị đánh bay không có thoáng hiện không có e kỹ năng thừa dịp thời gian này hạo nam ca trực tiếp liền chuyển vận không ngừng nhảy vọt một bên nhảy còn tại một bên hát ta giọt ta giọt ván trượt giày thời thượng thời thượng nhất thời thượng là ma quỷ bộ pháp hắn đặc biệt neo trực tiếp tập hát nhảy dập làm một thẻ ba là hắn chỉ vì chỉ vì ca thao tác thao tác lại thao tác chuyển vận chuyển vận lại thua ra h ạ o nam ca là h ạ o nam ca mang theo mình phụ trợ đứng ở cuối cùng hắn chiến thắng túc địch vì hồng hưng chứng minh vì chính mình chứng minh ai mới là hẻm núi mạnh nhất cảm tử không sai hắn liền là lâm v ĩ tường ba nói xong lời cuối cùng la nhất minh thanh âm mười phần sụp sôi tại hắn phủ lên phía dưới vô số người xem lập tức cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào trực tiếp khiến cho toàn bộ trực tiếp phòng bầu không khí trong nháy mắt liền vô cùng nhiệt liệt ngoa tạo có cái tiêu n g vị là cái kia cảm giác quen thuộc bùng cháy rồi nhà các minh đệ cái này giải thích đồng thời còn muốn giới mấy bài hát minh đệ là thụ nhất không được đặc biệt meo quát tháo phong vân loại này b ờ gờ m ở mình ca ngươi cũng có thể hát đi ra thật đúng là đừng nói hát đến không sai nếu như là tốt thanh em trên võ đài ta sẽ vì ngươi q u e n người nhưng đặc biệt meo đây là đang giải thích tranh tài a huy nhất tao chẳng lẽ không phải ván trượt giày sao cái này đặc biệt meo ma quỷ bộ pháp nghe được m ì n h ca hát đi ra chính là cái ta mẹ nó trực tiếp phun cơm nhân tài a chết cười ta rồi ôi không được rồi ta đau bụng giới ca không phải nhất tao xóa eo của ta chính là minh ca một tiếng này chỉ vì ngươi tại dấu dếm huyền cơ ba ỵ củn sẽ không bỏ qua ngươi yên tâm các minh đệ người khác sợ hắn ỵ củn nhưng chúng ta y minh tuyệt đối không sợ ỵ củn tới cũng phải ngậm lấy nước mắt bị phun ra đi đến lúc đó mọi người tập thể bảo vệ chúng ta lờ t ợ lờ duy nhất vinh dự để ỵ củn nhóm biết có ít người nhất định là bọn hắn không chọc nổi tồn tại ha ha ha ha ha nấc q u ả đen ca ngã xuống ta khóc chết đại hải vô lượng ní lật trực tiếp bắt đầu dưới cái gì ngươi một lần nữa nói một lần ăn với cơ ba biển sâu ní lật ta cáo ngươi phỉ bằng a trong nháy mắt đầy bình phong mưa đạn trực tiếp như là liệt hỏa liệu nguyên bình thường đốt lên toàn bộ trực tiếp phòng nổ triệt đề nổ ba đám dân mạng cũng là trực tiếp bắt đầu cả việc trong lúc nhất thời toàn bộ trực tiếp phòng ở trong một mảnh khí thế ngất trời xôn xao sôi sục một mảnh có thể nói là đấu cá chưa từng có chỉ có thịnh thế khanh khách ôi không được rồi ta ta đau bụng g ì tại nhánh hoa run dày đương thời liền trực tiếp nằm trên ghế có g ắ p dư xương càng là đều nhanh muốn cười ngất đi ngươi cái này rơi ca là thật vội vàng không kịp chuẩn bị ca ca ta có thể hay không chú ý một chú t h ì n h tượng h a ngươi cũng là rất đẹp trai tốt sao dư xương lạc không thể chi vịn la nhất minh nói ra kèn chúc mừng tốc chủ n ô n luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng dự phán hai mươi hai tổn thương tính toán hai mươi hai thượng đan độ thuần thục ba mươi ba a giờ cờ độ thuần thục ba mươi ba lúc này ban thưởng thanh âm nhắc nhở đúng hẹn mà tới trực tiếp tại đầu góc hắn ở trong bắt đầu nổ vang n g h e tới hai cái vị trí độ thuần thục trực tiếp tăng lên kinh người ba mươi ba lúc la nhất minh lập tức liền trừng to mắt đồng thời hệ thống thay đổi một cách vô c h i vô giác tăng lên lấy thực lực của mình để cả người hắn có một loại đầu não càng phát ra cảm giác rõ rệt cái này khiến la nhất minh cũng là không khỏi lâng lâng một trận mừng thầm đồng thời trực tiếp liền nắm lên mịt rổ p h ổ n vì cái này đợt giải thích kết h ắ n là ft ít duy nhất xê vị hắn là ft ít hy vọng cuối cùng đại b ă n g một ngày cùng gió nổi lên lên như diều gặp gió chín vạn giảm ba hắn là hẻm núi trần hạ nam đồng dạng cũng là ft ít lâm vi tưởng lại nhìn kẻ này q u ấ y phong vân la nhất minh trực tiếp ngâm một câu thơ đem bầu không khí triệt để đốt lên sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu thơ hay thơ hay lời này b á đạo a bùng cháy rồi các minh đệ so b á c nhưng liền sông minh ca cái này một đợt đánh giá tên này tuyển thủ ta phấn có sao nói vậy liền thanh này đội hình ven đường vẫn đích xác là f g x duy nhất sẽ vị ha ha ha ha chết cười ta cái này chẳng phải là k h á c loại bốn bảo đảm một có sao nói vậy cái này lâm vĩ t ư ở n g thật đẹp trai bất quá cùng mình ca so ra vẫn là kém một chút chủ yếu còn kém tại khí chất cùng tài hoa bên trên khanh khách xác thực một cái này đợt thao tác kỳ thật cảm giác không có gì à giặc ngược lại càng mắt sáng hơn một điểm thoáng hiện theo vào rất nhanh nếu như không phải tỷ lật đại chiều thời khắc mấu chốt si đi chuyển tốt cái này đợt quạ đen ca liền song sát ô ô đang thương ta quạ đen ca a rõ rệt đứng ly siêu còn lại bị đồng đội môi đi ra một cái đại cha a người tới các h o t ngươi ca yên tâm đi dạng này nối cục trong vòng một năm sau đó sẽ quán triệt toàn bộ hết l ven đường mãi mãi cũng sẽ không xê thắng tranh tài toàn bộ nhờ trung thượng giã cho nên sống cũng chỉ có thể trợ giúp trung thượng hai anh em đây không phải thung lũng chỉ là đi vào thung lũng bắt đầu thôi nghe vậy mưa đạn lập tức liền xuất hiện đầy bình phong dấu chấm hỏi ba minh ca chăm chú thuần dựa vào trung thượng giã thi đấu đội ngũ l i ê n cái này minh ca trước đó còn nói hsn khả năng đủ để cùng gng cùng sg người g i ả bị đụng mà ven đường yếu như vậy làm sao có thể là đối thủ a ta cũng cảm giác hủ ạ phèn cùng cái này sờ h đặt rất đủ trực tiếp đổi đi không phải tốt sao liên là hsn có thể đi mua những tuyển thủ khaka đám dân mạng đương thời an vị không ở nhất là ưa thích bên trên h sn một chút đám f a n hâm mộ càng là trực tiếp bênh vực kẻ yếu đối với cái này la nhất minh c ư ờ đầu lờ v l mạnh ven đường tổ hợp đều đã danh hoa có chủ từ trong tay người khác mua không được hoặc là mình bồi dưỡng hoặc là liền mua hàn vệ i t m i n h nói đ ù a vì cái gì lờ vợ lờ mấy năm gần đây sẽ là hắc á m nhất thời đại nguyên nhân căn bản liền là tự mình thi đấu khu không có đỉnh tiêm tuyển thủ nhất là a giờ cờ vị trí này tại lờ vợ lờ có thể lấy ra nói một cái tay liền có thể đếm được với lại cũng còn danh hoa có chủ cũng không phải là muốn mua liền có thể mua dù là hậu thế đám tuyển thủ đều tại thời kỳ này xuất đạo nhưng không có một cái nào đội ngũ sẽ dễ dàng đem chính mình a giờ tuyển thủ thả đi dù sao s b phiên bản chủ lưu liền là trung hạ cạ dị tranh tài thậm chí liền ngay cả phổ thông pháp hạch o địa vị đều không phải là rất cao ven đường cạ dị mới là nhất ổn định vì vậy cũng liền diễn sinh ra được phổ thông g i a công cụ người phiên bản kiếp trước bình thường phát triển s 7 ả y sqt cuối cùng cũng là nương tựa theo bang cạ dị phà cờ thậm chí đều c a n nguyện làm công cụ người năm tuyển gạ l ì u ổ cuối cùng chiến thắng rằng sỏ thể nghĩ cường lực ca dở cờ tại cái này phiên bản chiến lược địa vị là bực nào mấu chốt cùng trọng yếu những lời này cũng là lập tức liền để không ít lấy nờ p a n hâm mộ tâm lệnh không ít một lần nữa b ồ dưỡng cái kia đến ngày tháng năm nào mua lại mua không được đương nhiên liền bọn hắn hai đội hiện tại đối với cái này hai bộ chiến thuật độ thuần thục cùng rèn luyện trình độ đều thuộc về hình thức ban đầu trình độ nếu như đến tiếp sau không nỗ lực khắc khổ cố gắng cùng mồ hôi lời nói cuối cùng cũng chỉ sẽ phai mở cùng người khác la nhất minh vừa cười vừa nói những lời này lại là để hết s đám p a n hâm mộ thấy được hy vọng từng cái tập thể hưng phấn cùng mong đợi c h ư n g c h l à nhất minh ta không làm to ca thật nhiều năm một bốn chương chín mươi bốn l à nhất minh ta không làm to ca thật nhiều năm một bốn kỳ thật f p t ít lâm v ĩ tưởng tên này tuyển thủ cá nhân ta là tương đối thưởng thức cho nên mới sẽ cho hắn đánh giá cao như vậy không giống với u z i tại trong đội ngũ hắn thậm chí không phải chỉ huy mà là một cái không có tiếng t â m gì mặc cho các đội hữu chỉ huy một tên cường lực tuyển thủ mấu chốt nhất là f p t ít muốn thắng tranh tài hắn là duy nhất hạch tâm dạng này tuyển thủ còn chịu mệnh n h ọ c mặc cho các đội hữu phân công cá nhân ta là tương đối công nhận la nhất minh vừa cười vừa nói đối với vị này kiếp trước bị đám f a n hâm mộ thân thiết gọi là đại thông minh tuyệt thủ thật sự là hắn là tương đối thường t h ậ ca áp lực lớn như vậy sao cái này cao thấp không được chú ý một tay bất quá cũng s á c thực a fgxb ê này n phổ thông công cụ người đánh giá công cụ người lên đường kháng F v ư ơ n g vương nếu là a dở cờ lại đứng không ra được lời nói cái này đặc biệt meo ai tới tiếp quản tranh tài lấy cái gì thắng tranh tài nha áp lực đều tại một mình hắn trên thân hoa mấu chốt nhất là minh ca làm sao biết lâm vi tưởng không phải chỉ huy mặc cho các đội hữu phân công có lẽ là nhận biết ta đám dân mạng cũng là mười phần kinh ngạc một đội ngũ hành tâm lại không phải chỉ huy chịu mệt nhọc có ưu gì trách nhiệm nhưng trong đội địa vị lại là hoàn toàn khác biệt cái này khiến không ít người xem đều chú ý tới tên này tuyển thủ mấu chốt nhất là lúc này ván trượt dày chín mươi số liệu muốn không bị người chú ý tới cũng khó khăn nương theo lấy tranh tài phát triển không đầy một lát ven đường tháp phòng ngự liền bị hủy đi sau đó đổi mới s o n g trang bị ván trượt dày trực tiếp là một chút cơ hội cũng không cho hai người tổ đội t u ế n chỗ đứng đến phổ thông và một cái như thế phát dục ván trượt dày cho dù là en chỗ xỉn dơ dạ cùng trần l ệ đồng thời chỗ đứng ở chính giữa đường đều căn bản là không có cách đối nó tạo thành n g uy hiếp thậm chí en chỗ một cái tẩu vị không cẩn thận ăn một phát xuyên binh k e soạt soạt một cái trực tiếp hơn phân nửa đầu máu liền biến mất không thấy không chút h u y ề n niệm phổ thông một tháp cũng bị cáo phá tiếp xuống tiểu long hẻm núi song song bỏ vào trong túi đi thẳng tới phổ thông thả hẻm núi fg ít năm người hội tụ vào một chỗ liền muốn đối n h ị tháp độc thủ hsn bên này chỉ có thể tập thể tới phòng thủ cái góc độ này hụ ạ phèn chỗ đứng rất không cẩn thận a h n rất muốn ngăn chặn fg ít i ế n công tiết tấu dù sao bọn hắn nơi này là ba hạch đội hình mà ftx chỉ có a giờ cờ một cái hạch mang xuống bọn hắn là có cơ hội lật b à n nhưng ftx làm sao không biết điểm này cho nên quyết tâm muốn nổ cái này n h ị tháp có thể nhìn thấy pháo xa binh bên trên đã cắm đầy mâu nhưng ftx bên này lại là cũng không có trước tiên đem nó bổ rơi đại thông minh a không là hạo nam ca cái này đợt muốn tìm góc độ a ta có một mâu có thể phong hầu nơi xa là một người mặc hải t i chính tả hữu đi dạo tịnh lệ thiếu nữ nàng không có chút nào ý thức được mình đã thân ở trong nguy hiểm kết quả một cây trường mâu trực tiếp xa xa bay tới xoa xoa một cái liền xe tiến vào nữ cảnh sát trong thân thể một cái e kỹ năng liền cho dây đầy máu cãi lìn trong nháy mắt h ò a tan a la nhất minh kích động giải thích lấy ngoại t à o ta sát thương hại kia quá ngưu bức hưởng thụ a đại thông minh là nói ta h ả o nam ca sao có tin hay không ta h ả o nam ca xe chết ngươi t i ê n lặng hỏi một tiếng cái này cắm nó chính kinh sao đặt be be đặt be be cấm chỉ lái xe đầy bình phong mưa đạn trong nháy mắt mãnh liệt mà đến cái này cũng chưa hết bởi vì nữ cảnh sát bỏ mình é g ít bên này lì sản dờ dạ trực tiếp ra trận lúc này liền mở ra một đợt tốt đoàn trong nháy mắt h n quân lính tan giã trực tiếp liền hòa tan có thể nhìn thấy tại hỗn loạn tràng diện bên trong hẻm núi hạo nam ca trực tiếp đã tìm được quạ đen ca đ ố i hắn liền làm một trận điên cuồng c h u y ể n vận đại thu đến báo khoái cảm để hắn không ngừng khẽ hát mà ta g i ọ t ván trận dày thời thượng thời thượng nhất thời thượng là ma quỷ bộ pháp là ma quỷ g i ọ t bộ pháp ba huynh đệ tất cả mọi người là một con đường bên trên cho đường sông a ta rời khỏi giang hồ đ a n g đâm quạ đen ca sống không bằng chết vội vàng liền để xuống bề mặt bắt đầu cầu xin tha thứ trong lòng cũng lẩm bẩm không chết cuối cùng rồi sẽ ra mặt h à tín đều chịu được dưới hông chị hắn một khi chạy mất liền sẽ tìm cơ hội ngóc đầu trở lại mặc dù hạo nam ca là đại thông minh nhưng hắn cũng không phải ngốc đ ắ i ca ngươi là bọn hắn đại ca ngươi phải chết ta rời khỏi giang hồ ta không làm to ca thật nhiều năm qua hạo nam ca q u ả đen ca còn tại cầu xin tha thứ nhưng đây đều là p h í công cuối cùng trên người hắn bị cắm đầy mâu xoạ xoạ một tiếng nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn ván trượt giày phát ra hưởng thụ thanh âm phi thường trang bức bệ nghệ thi thể đ ầ y đất người trong giang hồ thân bất do kỷ giang hồ không phải ngươi muốn lui muốn lui liền có thể lui cái này liền là giang hồ v nương theo lấy la nhất minh tiếng nói rơi xuống s n cũng tuyên bố đ o à n diệt cùng một thời gian vô số mưa đạn theo nhau mà tới trực tiếp liền soát bình phong trực tiếp phòng 6666. m i n h ta hắn lại lại lại hát lên rồi cái này giới ca ma bệnh thật sự không thể thay đổi đổi sao ngươi đặc biệt meo muốn cười chết ta ha ha ha h tôi không được rồi là ma quỷ dọn bộ pháp ta nước tiểu đều muốn bật cười rồi minh ta thật quá sẽ cả việc nhà khác thần tượng đều là thời thời khắc khắc chú ý mình muốn l u ậ n sợ ảnh hưởng đến hình tượng của mình nhà ta thần tượng không phải tại cả việc liền là tại khôi hài trên đường thần tượng bao phục là cái gì hình tượng là cái quái gì hắn căn bản cũng không nhận với ta ha ha ha ha ha nấc người này tại giang hồ thân b ấ t do k ỷ có cái kia mùi vị chủ đề trong nháy mắt thăng hoa giang hồ không phải n g ư ờ i muốn lui muốn lui liền có thể lui vì sao ta nghe được tình yêu mua bán cảm giác thậm chí ta không tự chủ đi theo hát đi ra cà cà cà ôi không được rồi cái này dẫn chương trình lạnh quá nhiều rồi ta không làm to ca thật nhiều năm đều tới ha ha ha ha ha vô số đám dân mạng còn soát mưa đạn đồng thời từng cái tại máy vi tính phình bụng cười to bởi vì la nhất minh làm cái giải thích phong cách thậm chí không thiếu có người trực tiếp cười quất tới một lần dẫn đến đại nào thiếu dưỡng ngươi cái tên này cười chết người không đền mạng đúng không cả ca đừng tú rồi d ì tạ cùng dư sương nhị nữ giờ phút này cũng là bị đuổi nhánh hoa run dậy trong cả căn phòng đều tràn ngập nhị nữ dễ nghe tiếng cười duyên dư sương càng là vị la nhất minh buồn cười đường ngươi nói ngươi thích gì tỉ tỉ cho ngươi còn không được sao nhưng là ngươi đừng để ta chết cười tại bên cạnh ngươi bằng không cảnh sát tới ta sợ ngươi không tốt giải thích Thật, nghe nói như thế la nhất minh lúc này hai mắt tỏa sáng mà hỏi dư sương theo bản năng cảm thấy không thích hợp bất quá đang tại cao hứng nàng cũng không nghĩ nhiều cười tủm gật đầu đương nhiên rồi ngươi muốn mạng của ta đều cho ngươi chỉ cần ngươi bỏ được không ta thích đậu bỉ ý gì nghe được la nhất minh lời nói này dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng dư xương đều có chút không rõ ràng cho lắm loạt tảo ta đã hiểu chết đi ngạnh bắt đầu đánh l é n ta ta cũng không tiếp tục muốn làm một cái dây hiểu thiếu nên i a ồ ồ ồ từ khi tiến vào cái này trực tiếp phòng các loại trôi đi bẻ cua liền chưa từng có dừng lại qua dư xương ngơ ngác bộ dáng thật đáng yêu ha ha ha đến cùng ý gì a minh ca o ý tứ chẳng lẽ không phải hẳn nữa thích khôi hài nữ hài tử ngươi muốn hiểu như vậy lời nói ba cơ h không được. c hồ là trong nháy mắt vô số mưa đạn liền soát bình phong thấy thế dư sương cũng là đã nhận ra không thích hợp đầu linh hoạt nàng rất nhanh liền phản ứng lại lúc này liền vung vẩy năm đâm trắng nhỏ nhắn đối la nhất minh tới một cái bắt ta tốt khuê mật lái xe đúng không d ì tạ cũng là nghiến răng nghiến lợi ánh mắt bất thiện nói ra đường tiết mục hiệu quả tiết mục hiệu quả la nhất minh vội vàng giải thích nói sợ cô nàng này lại cho mình trên lưng đến như vậy một cái hắn là thật chịu không được tranh tài trong tấm hình nương theo lấy ft đánh ra một đợt đ o à n diệt vừa lúc ven đường cũng có binh tuyến tới trực tiếp liền cùng lúc phá hết trung hạ hai đường cao điểm về sau về nhà tiếp tế trang bị rõ rệt kinh tế ưu thế đã có thể nói là to lớn nhưng cái đội ngũ này đánh rất có kiên nhẫn đầu tiên là cầm xuống đại long chi sau cuối cùng lấy phá ba đường phương thức vững vàng thắng được cái này cuối cùng quyết thắng cục thời gian như ngừng lại ba mươi một phút hai mươi một chiến thắng sndong dạng làm mới xây dựng đội ngũ ft đứng ở cuối cùng đương nhiên hai cái đội ngũ đều được lợi rất nhiều dù sao có la nhất minh tự mình hạ tràn giải thích tất cả đ á n tuyển thủ hãng trực tiếp phòng lại là bị lễ vật soát bình phong một đợt fdo ít lv đưa t ạ t dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến mười fdo ít đưa tạm dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến mười fdo ít d đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến 10. ờ i fdo ít đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến 10. ờ i fdo ít đ n tử c n đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến 10. f t r l i n t n điện tử cạnh ký câu lạc bộ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến 10. t t r h n điện tử cạnh ký câu lạc bộ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến một phụ lời cảm t ạ minh ca ân trọng như núi fdo trong đó cũng bao quát thua trận tranh tài s n tuyển thủ cùng hai cái câu lạc bộ chính thức tài khoản thậm chí liền ngay cả phụ lợi đều mười phần nhất trí tại cảm tạ mình cái này khiến la nhất minh cảm giác thành tựu i tràn đầy đồng thời cũng là cười khoát tay nói đều trở về chuyên tâm huấn luyện a cái này hai bộ hệ thống thật là thích hợp nhất các ngươi hiện tại còn rất t h u a giáp nhưng nếu như nỗ lực đầy đủ cố gắng tương lai là có thể uy hiếp được ngự tam gia địa vị nhất định nghe minh ca ta cảm giác chúng ta đều tìm đến phương hướng mắt thấy la nhất minh đối bọn hắn đánh giá như thế cao song phương đám tuyển thủ nhau nhau tại trực tiếp phòng ở trong phát mưa đạn đáp lại cuối cùng bị vô số đám dân mạng phục chế soát bình phong cờ l bảy c h ờ n g ư ơ i lên chiến mẹ ơi cô egg không sợ hết thảy uzi zng vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ vê đức e s i z e r liền như thế vẫn chưa đủ l, l l cuối cùng rồi sẽ là chúng ta ngự tam gia t h i ê n hạn làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là bị la nhất minh điểm danh hai cái đội ngũ bên trong minh tinh đám tuyển thủ giờ phút này đều là hiện thân tại mình trực tiếp phòng ở trong đáp lại chớ nhìn bọn họ hiện tại lời nói rất h i u thắng kỳ thực nội tâm cũng hoàng đến một nhóm bất quá chỉ có dạng này tài năng tăng lên toàn bộ thi đấu khu trình độ có áp lực mới có động lực mà không ai mãi mãi hèn cố lên ta xem trọng các ngươi la nhất minh vừa cười vừa nói kỳ thực nội tâm hoàng đến một nhóm còn đi minh ca bại lộ cái gì ha ha ha hắn là thật muốn để lờ đợ lờ càng ngày càng mạnh à cái này hoành viễn ta vì minh ca đánh cồn đến chết lệ mục các minh đệ minh ca quá vĩ đại không ai mãi mãi hèn so bác nhưng a các minh đệ lúc này đám dân mạng thảo luận cũng là mười phần kịch liệt ép tờ í nó đưa tặng dẫn chương chín năm nhìn xem cái này hai tri đội ngũ đám tuyển thủ còn tại cho mình soát siêu lửa la nhất minh lúc này cũng là có chút băn khoăn muốn giải thích trận tiếp theo so tài còn có các ngươi cũng đừng soát đều là tân nhân tuyển thủ công tư cũng không có nhiều giữ lại mình ăn ngon một chút ta ba hắn thật ta lệ mục minh ca trước đó không phải là nói muốn đi giúp gì tạ lựa gạt siêu lửa sao có người soát siêu lửa hắn lại còn không cần lương tâm dẫn chương trình a ta khóc chết dân mạng đều sợ ngây người thậm chí phen này cử động trực tiếp vì hắn vòng ấ n vô số người qua đường dân mạng liền ngay cả là người trong có kết n fg ít hai tri đội ngũ đám tuyển thủ cũng không khỏi trong lòng ấm áp dù sao bọn hắn nhận được la nhất minh một đợt thiên đại nhiệt độ có thể nói có thể có hiện tại nổi tiếng cùng n h â n k h í toàn bộ chiến đội tất cả mọi người được lợi tại nam nhân kia đừng bảo là soát điểm siêu phát hỏa ngay tại lúc này để bọn hắn đi vay tiền soát lễ vật lẫn nhau đều tuyệt đối sẽ không một chút n h ữ n mày một cái cho mình tương lai để bọn hắn nghề nghiệp kiếp sống nợ rộ quan mang người tại mọi người xem ra xuất ra mình nửa năm tiền lương đến hồi báo đối phương đều không đủ cái này khiến trong lòng mọi người ấ áp đồng thời cũng là nhao nhao thu dọn đồ đặc ý đồ về trụ sở huấn luyện ở trong kế tiếp ba ba nhất định sẽ thắng xinh đẹp minh ca hắn đối ta là thật không lời nói a song phương tuyển thủ đều là đang cảm thán lấy thấy thế để lẫn nhau huấn luyện viên đều là kinh t h á n không thôi thường ngày thời điểm bọn hắn tổ chức huấn luyện đám gia hỏa này vừa đến điểm liền xuống ban thậm chí lúc huấn luyện đều tại tìm cơ hội mò cá mình tận tình thuyết phục đi ảo dùng không có nhưng này cái nam nhân chỉ là thuận miệng một câu liền để đám này tân nhân tuyển thủ môn như bị điên từng cái la hét phải cố gắng huấn luyện đến đúng nó tiến hành phản hồi cái này khiến hai đội huấn luyện viên đều suýt n g a không có lệ mục tại chỗ k h ó lên gia hỏa kia lực ảo hắn tất nhiên sẽ trở thành điện tử c ả n h kỹ linh vực tần h hai đội huấn luyện viên không khỏi cảm thái mà nương theo lấy hôm nay cái thứ nhất bo ba giải thích tiếp xuống sẽ đến phiên z g g cùng lng tranh tài cái này hai tri đội ngũ cũng là có nói pháp bất quá ở kiếp trước thuộc về bọn hắn phiên bản bên trong bàn về lực ảnh hưởng nhưng cũng kém xa tít t ắ p s n cùng mới làm mãi vậy l à nhất m ì n h cũng liền không có ý định đối nó tiến hành kỹ càng giới thiệu đương nhiên nhất quán quân một điểm hay là bởi vì hiện tại z g g hiện tại tuyển thủ phối trí không nhỏ vấn đề cũng không phải là về sau s m ư lúc cái kia thượng tướng ba t r g mà là s p mười phiên bản thu hoạch mùa xuân thi đấu quán quân di giờ g khi đó chi đội ngũ này đã từng lưu lại vô số tên lạnh như lờ tờ lờ chi thứ nhất nắm trong tay thời không phát tắc đậm một tí liền thời không quay lại đội ngũ cùng thượng lưu chiến đội các loại trong đó chủ yếu nhất người liền là trong đội phụ trợ mạo tên này tuyển thủ rõ ràng là mình sai lầm hết lần này tới lần khác nói là trò chơi bờ ug dẫn đến nguyên bản tan tác đoàn chiến bị thời không quay lại sau đó sớm chuẩn bị một đợt đem lúc đầu tan tác đoàn chiến ngược lại là đánh thắng cuối cùng càng là thắng được trận đấu kia thậm chí từ đó bên ngoài mạo tên này tuyển thủ tại đùa bờ không phát hắn cũng một lần đem thời điểm đó di dời g thanh danh làm cho xấu bất quá về sau tóc xanh cùng công tức rời khỏi đơn vị về sau tri đội ngũ này lại là bước lên quỹ đạo vòng phấn vô số có thể nói là một con chuột hỏng hỗn loạn điển hình về phần lng tri đội ngũ này bốn cũng là một chi tiềm ẩn hắc mã đội ngũ cái này trận đấu mùa giải bọn hắn vốn nên là ở đời sau s m ộ mươi hai m ư i suất đạo tuyển thủ đều đã q u y về h i ệ n nhiên lng là muốn tại s bảy trận đấu mùa giải trùng kích một đợt thành tích tốt thượng đan trong đội nguyên lao thánh thương ca cùng dự bị á lệ thay phiên á lệ năm mươi khối thượng đan lạnh còn không có bị buộc đi ra Nhưng trừ ự h ồ cái đó ra đánh giá no tán ven đường lì tật cùng ý hoãn thì cũng coi là nửa cái bọn hắn ép một mươi hai lúc hoàn toàn thể muốn nói duy nhất không một dạng liền là tiếp trước S12, bọn hắn trung đan hẳn là từ h omg mua được ỷ cản nhưng ở cái này S7 trận đấu mùa giải thế giới song song h omg vẫn là rất có thể đánh ỷ cản cũng không có rời khỏi đơn vị dự định vì vậy trung đan làm ạ v ớ tên này tuyển thủ xem như đội ngũ ở trong duy nhất được điểm nhưng bất luận như thế nào bọn hắn có thể tại lờ lờ vào hàng hai đánh vào cái này mùa xuân top t á hẳn là không có vấn đề gì cái này bo ba hẳn là cũng sẽ đánh đầy cuối cùng sẽ từ di g thủ thắng cho dù đối với lục mao tên này tuyển thủ có chút không có nhìn nhưng la nhất minh còn nói là ra kết quả này lng còn chưa phát hiện bọn hắn chân chính t à i phú kỳ thực là già cụ lên đường dùng chính là thánh thương ca lão la l ộ t có thể thắng một thanh hoàn toàn là xem ở đánh giá là hàn phục người qua đường vương đã ven đường hoàn toàn chính xác có rất mạnh c ả dị năng lực về nguyên nhân bo ba đánh đầy hơn nữa còn là di g thắng minh ca ngại không có sao chứ di g cũng là một cái mới xây dựng đội ngũ a lng tiền thân thế nhưng là ở nạ kẻ chiến đội a thấy thế nào đều hẳn là b ả n mới lng cầm xuống di g hành hạ người mới cục mới là a mặc dù d g là bị nào đó đông thu mua nhưng là liền tuyển thủ phối trí mà nói đều là người mới cùng lng so ra kém xa a hẳn là cái này ggg cũng có nói pháp a minh ca nhanh mảnh lắm điều một cái đám dân mạng lập tức liền bắt đầu hiếu kỳ nhao nhao đánh chữ hỏi thăm thấy thế liền ngay cả gì tạ cùng dư xương cũng là hiếu kỳ hỏi tới cái này ggg có cái gì thuyết pháp mong nói ra ngươi biết đến bí mật chẳng lẽ bọn hắn cũng có một loại thích hợp bản thân mới hệ thống nhị nữ nháy mắt cùng người hiếu kỳ bảo bảo một dạng nhìn xem la nhất minh truy vấn lúc này liền ngay cả gg cùng ggg c ã n g k h i ế n trách món tiền khổng lồ dẫn vào hàn viên chuẩn bị làm một vô lớn 2.0 vê đ、e、ố g phút này đều đồng thời khẩn trương lên hsn cùng ft í biểu hiện hôm nay mặc dù không đủ để đối bọn hắn tạo thành g lý hiếp nhưng ba tri đội ngũ đều có thể nhìn ra hai cái này mới đội tiềm lực nếu là cho bọn hắn thời gian đi rèn luyện tăng cường không lâu sau đó chưa chắc không thể cùng bọn hắn một trận chiến cái này đã để lờ tờ ba huyện thần cảm thấy khó giải quyết hiện tại lại tới một cái di g tam phương lập tức cũng có chút lốn cúng trước đó minh ca cũng đã nói di g cùng lng là có trở thành hắc mã tiềm lực minh ca tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cái này hai đội tranh tài cũng phải thật tốt phân tích chỉ là di giờ gờ mạnh đến chỗ đó a bọn hắn năm cái tuyển thủ có mấy cái ta đều nghe nói qua dạ cũng đã gặp qua cảm giác là hoàn toàn không đủ để cùng chúng ta đủ a sưởng trường tu di thậm chí bao gồm vê đút e trụ sở huấn luyện ở trong n à y đêm chín trăm năm mươi bảy ca bọn người là kinh nghi bất định đối mặt vấn đề này la nhất minh suy nghĩ một chút chậm rãi nói muốn nói mạnh tuyển thủ trình độ là thứ nhất đương nhiên mấu chốt nhất một điểm là bọn hắn nắm trong tay áp đảo tranh tài phía trên một hạng kỹ thuật thời không phát tắc đây là một chi có thể tại thời không loạn lưu bên trong tùy ý xuyên qua đội ngũ la nhất minh cũng không giàu giếm nếu là di d ờ gờ lục mao đang tại quan sát mình trực tiếp lời nói có lẽ hắn sẽ khiêm tốn một chút thậm chí thống cải tiền phi cũng nói không chính xác nghe nói như thế mọi người đều là không nghĩ ra thời không phát tắc xuyên qua thời không đại ca cái này đặc biệt meo là đang đánh tranh tài lao nhân ra ngài chăm chú sao chơi huyền huyền đúng không hả minh ca lại bắt đầu cả việc ha ha ha tại cái này mạng lưới nóng từ thiếu thốn thời đại đám dân mạng rất hiển nhiên không cách nào ghét đến la nhất minh ý tứ liền ngay cả bên cạnh nhị nữ đều cùng nhau đối với hắn lật ra cái xinh đẹp bạch n h ã n các ngươi tiếp xuống liền xe biết mặc dù cuối cùng di g sẽ thắng nhưng ta nghĩ các ngươi lại thích l n g đám tuyển thủ cũng nói không chính xác ân là như vậy la nhất minh không có nói rõ lần này có ý riêng lời nói cũng là để vô số đám dân mạng không nghĩ ra di g sẽ thắng tranh tài nhưng bọn hắn sẽ thích lng tuyển thủ tại điện cạnh vòng bên thắng mới là nhất lệnh khán giả truy phục một cái cuối cùng sẽ bị thua tranh tài đội ngũ có thể làm cho bọn hắn đ ứ a thích ngươi liền rõ ràng lộ một cái đến tội cùng là chuyện gì xảy ra mà、Cà、ca ca ngươi khơi gợi lên lòng hiếu kỷ của ta ta mặc kệ ta liền muốn biết nhị nữ trực tiếp liền định tại g a la nhất minh miệng t ừ n gặp cái ôm nhị nữ a, sau, nhị nữ, mắt, nghị, năng, a nhị nữ phản ứng lớn như vậy la nhất minh vội vàng nói bổ sung、Úc. muốn rõ là nếu như vậy vậy ta liền đứng lng nghe la nhất minh tiểu nói này nhị nữ thần sắc dịu đi một chút bất quá bởi vì biết ở trong đó bí ẩn nhị nữ đối với lục mao tên này tuyển thủ giác quan trực tiếp liền xuống hạ xuống một cái chán ghét tình trạng ba người đủ loại cử động nhìn đám dân mạng lòng ngứa n g a y khó nhịn đến cùng là cái gì à các ngươi ba cái ngược lại là nói ra hoa đừng đánh bí hiểm được không ta đã sắp hiếu kỳ đ i ê n rồi có cái gì bí mật là mọi người trong nhà không thể nghe ngươi không để huynh đệ nhóm gia chủ đúng không minh c a ngươi mau nói à đám dân mạng soát ra đầy bình phong dấu chấm hỏi không ngừng truy vấn lấy thậm chí liền ngay cả e rg vê đúc e thậm chí là ig các loại chiến đội đám tuyển thủ lúc này đều là như hòa thượng s ờ mãi không thấy tóc thông qua la nhất minh lúc trước tiết lộ bọn hắn biết di d g chi đội ngũ này có thể sẽ đối bọn hắn tạo thành uy hiếp cho nên đối nó、no、phá lệ nhìn chúng gặp la nhất minh mấy lời nói để g ì tạ cùng dư xương phản ứng lớn như vậy thậm chí gọi thẳng muốn đứng bên cạnh lng cái này khiến tất cả mọi người là hiếu kỳ không được chỉ cảm thấy có bé m è o k i t ty ở trong lòng c à một dạng lòng n g ớ n g a y khó nhịp càng phát trở mong tiếp xuống s o tài cùng một thời gian lng trong phòng nghỉ bọn hắn đám tuyển thủ đồng dạng chú ý la nhất min đang chuẩn bị đóng lại kết quả là nhìn thấy màn này đến cùng sự tình gì để di tạ cùng dư sương đều vô điều kiện muốn đứng bên cạnh chúng ta di giờ gờ cái kia đội ngũ thế nào a t h á n h thương ca ly t ấ t các loại một đám đám tuyển thủ đều là hiếu kỳ không được hiện tại điện cạnh vòng ở trong làm tuyển thủ bọn hắn thậm chí có thể đem tự mình huấn luyện viên khuyên bảo như gió thoảng bên hai nhưng đối với vị này giải thích chi thần ý kiến lại là không người nào dám xem nhẹ g dám ba câu chỉ làm liền ra hai chi tiềm lực mười phần thậm chí có thể sẽ trở thành hàng năm hắc mã đội ngũ có thể bị vị này lợi bình không nói những cái khác nhiệt độ khẳng định là có bất luận như thế nào tại huấn luyện viên điều tiết phía dưới một đám thủ phát đám tuyển thủ cũng đều nghĩ thông suốt rồi tiếp xuống bọn hắn đang chàng đi tranh tài để đám người khác biệt chính là di dờ gơ tựa hồ căn bản cũng không biết lúc này trên mạng phát sinh sự tình một dạng thậm chí bọn hắn cũng không có ở chú ý ngoại giới hoàn toàn liền là không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng đều chỉ muốn ở sau đó thuộc về bọn hắn chi này mới đội ngũ trận đầu ở trong dương danh lập vạn tiếp xuống tại các phương mật thiết chú ý bên trong trận đ ầ u lng đem hết toàn lực cầm xuống thủ thắng khi tranh tài kết thúc về sau lì t ậ t tên này tuyển thủ có thể trở thành lng h ạ c tâm hắn đ ố i tuyến đoàn chiến thao tác đều thuộc về lờ tờ lờ nhị lưu trình độ nhưng nếu là cho hắn thời gian tăng thêm tuyển thủ khắc khổ cố gắng lời nói là có thể một mình đảm đương một phía vị này tuyển thủ rất có tiềm lực so sánh cái khác nhất lưu a g c hắn tổng hợp năng lực rất giỏi la nhất minh như thế bình luận a cái này khiến hắn phát huy thuộc về đồng dạng loại kia à, có thể thắng tranh tài không phải cũng là bởi vì đánh giá tiết tấu mang tốt trung thượng đi theo c đi lên sao bất quá minh ca đều như thế nói vậy ta đứng l ì tật chú ý điểm một đợt minh ca nói ai có thể đứng lên các minh đệ vô nao xông là được rồi ta tình nguyện tin tưởng mình nhận biết phạm sai lầm cũng sẽ không hoài nghi minh ca đám dân mạng n h a o n h a o gửi đi mưa đạn thậm chí một chút ăn dưa còn chúng dứt khoát trực tiếp chạy tới lì tật mịt rồi lọc g h ì n h đi điểm một đợt chú ý lúc này hắn trực tiếp phòng ở trong trọn vẹn hội tụ hơn mười tám triệu dân mạng dù là chỉ có một phần trăm người quá khứ đều đủ để để một vị tân nhân tuyển tay tại trong vòng một đêm bạo hồng quả nhiên lng trong phòng nghỉ vừa mới đại thắng mà về đám người ngay sau đó liền biết tin tức này lập tức tất cả mọi người nhìn phía l i t ấ r là một cái người mới bị các tiền bối tập thể nhìn chăm chú hắn có chút t h à n thùng bất quá lủy tật đồng dạng kích động không được hắn đương nhiên minh bạch phát sinh cái gì không sai về sau hảo hảo đánh tăng l ư ơ n g cho ngươi tân quản lý một vị lãnh đạo cũng là vô vô bờ vai của hắn nói ra cùng rất nhiều đám dân mạng m ộ dạng bọn hắn lại không chút nào hoài nghi vị kia giải thích chi thần ánh mắt dù sao hết n ở cùng ép tở ít liền là vết xe đổ chỉ là một câu liên cải biến vận mệnh của ta a ta thật quá may mắn l ý tật t h ầ n sắc phức tạp trong lòng kích động không được lập tức vội vàng đổ bộ đấu cá trực tiếp liền mở ra nạp tiền kết nối ta cái này hắn nhìn một chút số dư còn lại bên trong c h ỉ có năm trăm khối đây là chính mình cái này tháng còn lại tiền sinh hoạt làm phần tuy tân nhân về tay mỗi tháng tại cà mau loại thành thị này có thể ăn cơm no cũng không tệ rồi dù sao câu lạc bộ cho hắn tiền lương vẹn vẹn chỉ có một tháng ba n g h n khối tiền thôi nhưng lì t ậ không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền đi tới trong góc đem chính mình tất cả tiền đều nạp tiền đi vào sau đó x o á t một phát siêu lửa hắn trực tiếp phòng nhiều người như vậy x o á t siêu lửa hẳn là sẽ không chú ý tới ta a mặc dù bây giờ ta rất không quan trọng nhưng về sau kiếm tiền nhất định sẽ không quên minh ca hôm nay để điểm tri ân lì tật t i ê n lặng ở trong lòng nghĩ đến nhưng để lì tật không nghĩ tới chính là la nhất minh tại rất nhiều cất cánh siêu lửa ở trong thế mà thấy được hắn một phát tiểu h ỏ a tiên nha c ả m tạo lì tật một phát hỏa tiên ủng hộ tiểu h ỏ a tử có thể tương lai của ngươi rất quan minh la nhất minh cười t á n t h á n nói a hắn thấy được mình minh ca chỉ là một câu tùy ý tán thành không hiểu lại là đ ị vị này tình cảm yêu ớt thanh niên đương thời liền đỏ cả vành mắt ta ta ta nhất định h ả o h ả o đánh nói xong hắn nước mắt liền không cấm tràn mi mà ra nghề nghiệp vòng là phi thường tàn khốc có thể đánh nghề nghiệp tranh tài mỗi người đều là tại mười sáu mười bảy tuổi liền đánh lên siêu phàm đại sư thiên tài thậm chí liền cái này đều xem như tương đối bình thường thiên tài chân chính đều là đồng dạng niên kỷ đều đánh tới một cái đại khu mạnh nhất vương giả nhưng liền cái này cũng vẹn vẹn chỉ là có thể đi hai đội thử h ấ n sau đó không ngừng đánh huấn luyện thi đấu trừ phi là biểu hiện đặc biệt xuất chúng nếu không cái kia chính là vĩnh viễn không ngày nổi danh thấp cổ bé họng bị người đến kêu đi hét nhận hết khi dễ cùng chỗ sót thật vất vả trở thành lng thủ phát đạt cụ ở hình hắn nhưng cũng không bị tất cả mọi người xem trọng sở dĩ để cho mình bên trên cũng là bởi vì câu lạc bộ tạm thời không người có thể dùng cho nên để hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm uy nói t r ắ n g ra là liền là đến đánh xì dầu sử dụng hết hôm nay mình liền muốn trở lại hai đội tiếp tục tối tăm không ánh mặt trời đi đánh huấn luyện so tài tuyệt đối không nghĩ tới nam nhân k i a m một câu vậy mà trực tiếp cải biến vận mệnh của mình thậm chí để hắn một lần nhận lấy câu lạc bộ coi trọng trở thành những ngày thủ phát các đội viên đều tập thể hâm mộ người loại này chuyển biến cực lớn trực tiếp để đầu hắn hỗn loạn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng đứng khóc nhân ra để điểm chính mình liền phải không chịu thua kém điểm đánh ra thành tích về sau cho thêm người soát điểm siêu lửa mới là nhất là ở nhiều như vậy dân mạng đều nhìn đâu chúng ta lng tương lai hạch o tâm một mạc như vậy chẳng phải là ném đi ta câu lạc bộ mặt một vị lãnh đạo dở khóc dở cười nói ra ngay vậy l e t ấ t lập tức liền nhìn được chỉ là hồng hồng hốc mắt tất cả mọi người nhìn ra được hắn không bình tĩnh lng điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một trăm phụ lời minh ca đối với chúng ta chiến đội có cái gì đề nghị không trực tiếp phòng bên trong đám dân mạng chính kinh ngạc la nhất minh vậy mà có thể nhìn thấy l ù tật tên này tuyển thủ chỗ xuất ra h ỏ a tiễn từng cái tán dương la nhất minh tỉ mỉ đồng thời cũng đang bàn luận dạng này một vị la nhất minh trong miệng tương lai một mình đảm đương một phía tuyển thủ cũng chỉ là soát ra một cái h ỏ a tiễn có phải hay không lộ ra quá móc các ngươi suy nghĩ nhiều hắn có thể cho có lẽ không phải tốt nhất nhưng đã là toàn bộ cái này mới là hiếm thấy nhất đáng ngưỡ ngộ m n h a c ả m tạ lng một trăm phát siêu lửa ủng hộ lão bản khí của nhà la nhất minh đang tại đ ố i khán giả tiến hành giải thích ngay sau đó liền thấy lng chính thức tài khoản một trăm phát siêu lửa lúc này vui vẻ ra mặt nói hắn yêu tiền a một cái h ỏ a tiện hắn đều có thể nhìn thấy thậm chí trực tiếp bắt tới lời bình cám tạng lại thuận tiện lấy đề điểm một tên tân nhân t u y ể n tay nhưng nói hắn không ham tiền a một trăm phát siêu lửa đi ra về sau trong nháy mắt hóa thân mê tiền trở mặt tốc độ đơn giản không nên quá nhanh ta là thật nhìn không thấu minh ca a trước đó é t ít bọn hắn tập thể soát siêu lửa thời điểm minh ca cũng nói để người ta đ ư n g soát rất có nhân tình vị nhìn ra hắn là quan tâm những n à y tân nhân tuyệt tay lương tâm đại đại tích có a nhưng ở thổ người giàu có trước mặt minh ca là thật đối với người hạ dược ha ha ha ha v lúc e, nói a i thổ người giàu có gng muốn ăn đòn là không egg lại nói lung tung cắt đầu lưới của ngươi chiến mã năng lượng đồ uống sai thanh toa sao đám dân mạng mưa đạn t r e o chọc lúc mấy cái câu lạc bộ thậm chí là nhãn hiệu thương chính thức tài khoản đều nhảy ra bắt đầu t r e o chọc cả việc bất quá mọi người cũng đều hết sức tò mò lng thực lực tổng hợp là tại tuyến trận đ ầ u này tranh tài làm tín nhiệm đội ngũ di g, g cũng không có quá mức trói sáng thao tác Mặc dù tại r a tất cả mọi người nghi ngờ quan sát phía dưới trận thứ hai tranh tài rất nhanh liền bắt đầu giai đoạn trước còn rất tốt nhưng đến trung kỳ di rờ g tại tiểu long đoàn thời điểm đoàn chiến tan tác người cũng đã chết sạch nhưng trận đấu lại là đột nhiên tạm dừng ba tình huống như thế nào đoàn chiến nổ vì sao tranh tài tạm dừng a chính thức cho cái thuyết pháp a đám dân mạng soát ra đầy bình phong dấu chấm hỏi chương chín mươi sáu dân mạng nổ tung trường không thời không p h á p t á c đội ngũ ba bốn chương chín mươi sáu dân mạng nổ tung trường không thời không p h á p t á c đội ngũ ba bốn mà thấy cảnh này dị tạ cùng dư xương lại là lập tức cũng cảm giác được không ổn các nàng mơ hồ biết sẽ phát sinh cái gì quả nhiên mười phút sau chính thức xác nhận là tranh tài bờ ugờ bởi vì thợ dịch đèn lồng không có ném qua tường cho nên di rờ g lục mao tuyển thủ phản ứng tranh tài bờ ug m ạ n h liệt đề nghị thi lại nhưng chính thức cuối cùng quyết định là áp dụng thời gian quay lại đến tiến hành giải quyết đi qua chính thức thảo luận trở lại hai mươi giây trước đó đoàn chiến còn không có bộc phát thời điểm chỗ này lý kết quả trực tiếp để đám dân mạng đều tập thể nổ tung cái này mẹ nó còn có thể chơi như vậy liền một cái đèn lồng không có ném qua đi n g ư ờ i di rờ g đoàn chiến đều nổ tung hết thể trở lại đoàn chiến bộc phát trước đó đương thời đoàn chiến nổ tung là bởi vì đối diện thượng đ a n sớm thành phố rơi vị ngươi đặc biệt meo trở lại ba mươi giây trước đó cùng một chỗ thành phố không phải chơi xấu là cái gì cái này đèn lồng không có ném qua đi cùng mẹ nó các n g ư ơ i đoàn d i ệ t có quan hệ gì ngươi một cái đèn lồng có thể cứu một người đặc biệt meo muốn năm người đều phục sinh đúng không 6.666 đội ngũ này là thật muốn chơi lại bị đúng không hả đám dân mạng phản ứng dị thường kịch liệt tranh tài giảng cứu liền là một cái công bằng công chính bởi vì một cái đèn lồng không có ném qua tường bờ u g lại yêu cầu thi lại bản thân cái này liền m ư n mười phần hoang đường mặc dù dưới mắt phán quyết cuối cùng kết quả là thời gian quay lại đến hai mươi giây trước đó không có cái gì phát sinh thời điểm cái này cùng trực tiếp mở lại đã không có khác biệt không đối có khác nhau đối di g g mà nói t r ă m lợi mà không có một hại nguyên bản xuất hiện trọng đại sai lầm quyết sách hoàn toàn có thể một lần nữa điều chỉnh mấu chốt nhất là đoàn chiến tan tắc căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì phe mình chính diện ít người đối diện lng thượng đan thành phố trước rơi xuống t r ò nên n mới dẫn đến bọn hắn đ o à n g diện nếu là thời gian quay lại có sớm chuẩn bị di g g thành phố cùng đối phương cùng nhau rơi xuống cuối cùng đoàn chiến kết quả đến tột cùng như thế nào thật đúng là khó mà nói dù sao di g g đội hình giai đoạn trước đánh nhau vẫn là mười phần cường thế cái này đặc biệt neo trực tiếp yêu cầu thời gian quay lại đến hai mươi giây trước đó không phải liền là thua không nổi chơi lại bỉ ta phảng phất minh bạch minh ca trước đó lời nói là có ý gì ngoa tạo khó trách gì ta cùng dư xương nói muốn đứng lng hơn nữa còn nói chúng ta có thể sẽ ưa thích lng không thích gì giờ g cái này đặc biệt meo loại này không chơi nổi đội ngũ ai sẽ ưa thích ta đánh không lại liền thời gian quay lại quay lại đến đánh thắng đoàn chiến mới thôi thật mẹ nó thời không chiến đội a ta cuối cùng minh bạch minh ca vì sao đ ụ n g tới một câu bọn hắn tìm hiểu thời không phát tắc nguyên lai、like、cái gọi là lĩnh hội phát tắc là ý tứ này a chứng tư thế loại này đội ngũ có tư cách đến ltl ta van cầu các người đừng đến hh ltl có thể chứ đám dân mạng nghĩ đến là nhất minh trước đó không dành cho ggg đánh giá kết hợp gì tạ cùng dư xương ngay lúc đó phản ứng bọn hắn lập tức liền cái gì đều hiểu ngay tại mọi người tiếng mắng một m ả n h lúc tranh tài hình tượng đã về tới hai mươi giây trước đó gg nguyên bản đến trễ thành phố lần này cùng đối thủ đồng thời sáng lên ngay sau đó song phương rơi xuống về sau nguyên bản tan tác gg ngược lại là đại hoạch toàn thắng trực tiếp đánh ra một đợt hai đ ổ i năm phân khích đoàn chiến đối mặt kết quả này đám dân mạng tập thể trở mặc nguyên bản đã nổ tung đoàn chiến bởi vì thời gian quay lại một đợt từ nguyên bản năm đổi số không trực tiếp biến thành hiện tại hai đội năm cái này đặc biệt meo là chuyện gì con a cái này không phải liền là chui quy tắc chỗ trống người sáng suốt đều có thể nhìn ra t h ơ dị đèn lồng không có ném qua đi chỉ là một cái tiểu bờ ug thậm chí nếu là nghiêm ngặt ngược dòng tìm hiểu lời nói đều không coi là bờ ug dù sao cũng có thể là tuyển thủ mình thao tác sai lầm nhưng chính là bản thân ảnh hưởng cũng không lớn một cái bờ ug cưỡng ép chui quy tắc chỗ trống vô lý yêu cầu chủ sự phương thời gian quay lại đến 20 giây trước đó mới có hiện tại một màn để tay lên ngực tự vấn lòng đổi lại bọn họ là lng lúc này đoán chừng đều hiểu ý thái nổ tung lúc đầu đều đã thắng đoàn chiến ngươi nói với ta quay lại đến hai mươi giây trước đó quay lại về sau hết lần này tới lần khác bọn hắn còn bị đối diện hai đội năm cái này đặc biệt meo tuyển thủ tâm tính không bạo tạc mới là lạ còn có thể dạng này chơi học được cái này mẹ nó là thật lại bị a lan ra l tờ l ờ loại người này đơn giản liền là đang vũ nhục địa cạnh vũ nhục tranh tài ta đột nhiên bắt đầu đau lòng lng tuyển thủ thị giác bọn hắn thật sau rất mơ bức nhất là lì tật thoạt nhìn mặt đều bị đỏ lên vì tức bên trên một đợt đoàn chiến hắn là cầm tới một đợt song sắt kết quả quay lại về sau trực tiếp hòa tan ta cuối cùng là minh bạch mình ca trước đó vì sao nói chúng ta sẽ ưa thích lng cái này đặc biệt meo đối thủ là loại này một cái lại bị đội ngũ đừng nói thích ta đều đau lòng chết lng làm tâm tính đúng không thật là buồn nôn a chỉ một thoáng la nhất minh trực tiếp phòng ở trong mưa đạn trực tiếp liền nổ tung quá phần ba loại này chính thức tại sao có thể đồng ý thời gian quay lại nha tức chết ta rồi a a cái này gì g i ờ g một minh bọn hắn quá phận a d ì t ạ cùng dư xương khí nghiến răng nghiến lợi lúc này liền nắm lấy la nhất minh lung lay nhị nữ mặc dù sớm biết có thể sẽ xuất hiện loại chuyện này nhưng khi chân chính phát sinh ở trước mắt thời điểm vẫn là tức giận không được tranh tài muốn liền là một cái công bằng chưa bao giờ có loại tình huống này lờ tờ lờ cũng là bị gì g i ờ g cái này vừa mới tạo thành đội ngũ mở khơi dòng cái này đặc biệt meo về sau không được bị người lên án chết a là quá phận nhưng là không có cách nào cái này hoàn toàn chính xác phải đ ồ n ý la nhất minh rợ khóc rợ cười nói ra một màn này hắn kiếp trước trải qua cũng biết chủ mưu chính là làm di rờ g phụ trợ lục mao khi đó liền bị toàn lưới thoáng mạn không nghĩ tới mình trước đó thời điểm mịn mờ nhắc nhở một cái này thời gian tiểu tử vẫn là không có ý định hào hào làm người cái này khiến la nhất minh cũng là m m ư ờ i phần kinh ngạc theo lý thuyết mình bây giờ lực ảnh hưởng đối phương nếu là thật nhìn thấy lời nói hẳn là không đến mức còn như vậy làm a chỉ có một cái khả năng lục mao thậm chí là di rờ g toàn đội căn bản liền không có chú ý mình trực tiếp cái này khiến la nhất minh thầm cười khổ không thôi ám đạo đáng lợi a di rờ gờ gờ gờ gờ một dạng cũng là đã trải qua một cùng hai phiên bản hiện tại cái này liền là 1.0, t i ế p trước s 1 0 t h ờ i điểm thu hoạch lờ t ợ lờ mùa xuân thi đấu quá n quân cũng lưu chuyển ra thời gian quay lại thượng lưu đội ngũ các loại bị người lên án tên i lạnh mặc dù đánh ra thành tích nhưng lại lưu lại vô số biêu danh bất quá 2.0 phiên bản s 1 2 t h ờ i kỳ z g, g là thật vòng phấn vô số thượng đan công tức thay đổi trở thành không ai mãi mãi h è n 369, ven đường tổ hai người cũng từ nguyên bản lộ k ẹ n cùng b ả o đ ổ i thành mình bồi dưỡng hồ vệ cùng mỹ xỉm h i không d g hoàn toàn chính xác vòng phấn vô số s m ộ m ù a hạ thi đấu quá quân toàn cầu tổng q ế t tái lờ vợ lờ số một hạt giống nhưng một chấm không sơ đã di g i ờ gờ mà đội ngũ này bị lên án đối phương thật sự là nhiều lắm trọng phạm chính là cái này không chơi nổi lùm mao nghe được la nhất minh lời nói di tạ cùng dư x ư ơ n g đều là một mặt không hiểu vì sao muốn đồng ý như thế vô lý yêu cầu ra vô số đám dân mạng giờ khác này cũng đã vô tâm chú ý tranh tài nhao nhao tại trực tiếp phòng ở trong soát mưa đạn hỏi thăm vấn đề này mà nhà máy đi ra soát cái siêu l ử a cho các huynh đệ giải thích một chút la nhất minh không có tự mình trả lời cười tại trực tiếp phòng ở trong nói ra lập tức vô số dân mạng nhao nhao cờ lờ, lờ b ả thấy thế, thế đang xem trực tiếp s ư ở n g trưởng cũng là d ở khóc d ở cười g i a hỏa này mình lực ảnh hưởng lớn như vậy làm gì còn muốn ta tới cấp cho hắn công c h ứ n g a s ư ở n g trưởng mười phần im lặng nhưng vẫn là đánh chữ đường quy tắc tranh tài bên trong nếu như là trò chơi bờ ug tuyển thủ có tư cách yêu cầu thời gian quay lại thậm chí là thi lại nhưng lờ l tổ chức thứ năm năm chưa từng có xuất hiện qua thi lại cùng thời gian quay lại qua lại tranh tài ở trong hoàn toàn chính xác phát sinh qua không ít bờ ug thậm chí là tổn thương thiếu thốn loại này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tranh tài cân bằng bờ ug chúng ta qua lại trong trận đấu sở cụt liền từng phản hồi qua chính thức cũng cho ra thời gian quay lại phương án giải quyết nhưng cuối cùng chúng ta cự tuyệt cái phương án này hoặc là đại đa số đội ngũ đều xuất hiện qua tình huống tương tự tỷ như u ố n g ma đao không có phát động cái nào đó kỹ năng tổn thương không hiểu biến mất các loại bất quá nghe được muốn thời gian quay lại tất cả mọi người chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có bởi vì chỗ này lý phiền phức không nói mấu chốt nhất là ảnh hưởng quá lớn nói trắng ra là bại nhân phẩm hắn là lờ l ờ đỉnh lưu minh tình tuyển thủ e g g lại là hào môn sưởng trưởng tự nhiên không sợ đắc tội một cái nho nhỏ di g i g vì vậy dứt khoát nói thẳng không kiên kỵ trò chơi bờ ug không thể tránh né thật muốn dựa theo di g i g chơi như vậy lời nói cảm giác mình tổn thương không thích hợp tùy thời đều có thể tạm dừng sau này tranh tài ở trong một trận hơn nửa giờ đồng hồ tranh tài n g ư ờ i hô một câu tổn thương biến mất ta hô một câu thiết bị hỏng một trận tranh tài tạm dừng thời gian so tài một chút thi đấu thường xuyên đều nhiều vậy a i còn tới thăm lờ lờ vì vậy chỉ cần không phải trọng đại bờ ug lẫn nhau đều sẽ làm như không thấy nhưng hết lần này tới lần khác di g i g là một ngoại lệ đã hiểu di g, g liền là hoàn toàn không biết xấu hổ thôi người khác cũng không dám chui chỗ trống bọn hắn dám chui thật hắn sao vô xỉ a quy củ là chết nhưng người là còn sống bất quá sự thật chứng minh di r g tuyển thủ cũng không phải là người sống bọn hắn xuyên qua thời không không là người người khác xuất hiện bờ ug đều là không ảnh hưởng tranh tài bình thường tiến triển cũng làm như vận khí của mình không tốt gặp được hết lần này tới lần khác di r g đến thật cái này đặc biệt meo đem chính thức đều cho cả sẽ không a muốn nói không đồng ý a quy củ như thế viết không có quy củ sao thành được vung c h ọ n cho nên bọn hắn chỉ có thể đồng ý thời gian quay lại mới sinh a đám dân mạng lập tức tiếng mắng một m ả n h bọn hắn xem như nghe rõ tổn thương mất đi loại này b ug nhân ra nhiều nhất liền gọi là một cái tạm dừng tuyệt đối sẽ không vì thắng một trận tranh tài trực tiếp không biết xấu hổ cuối cùng đem con đường của mình nhân duyên cho bại quang nhưng di rờ gờ chi đội ngũ này liền dám chính xác tới nói là lục mao tên này tuyển thủ liền dám lục mao xéo đi nhanh lên a trận đấu này nhìn người là thật xối quậy a trực tiếp phòng ở trong tiếng mắng một m ả n h tiết tấu đơn giản rất lớn nhưng tranh tài lại là còn đang tiếp tục lng đám người tâm tính hiển nhiên đều hứng chịu tới ảnh hưởng cái khác mấy cái vị trí tiếp xuống thao t á c các loại biến hình ngược lại là lì tật tên này tuyển thủ đánh người phần ổn định phi thường muốn thắng một cái a r g mỗi một đợt đều đi chủ động tìm cơ hội cái kia chăm chú thao tác bộ dáng để vô số đám dân mạng đều xúc động không thôi trong thời gian này thật đúng là bị lì tật đánh ra mấy đợt đặc sắc thao tác chỉ tiếp kinh tế bị di g ờ lăn cuối cùng đại quân áp cảnh phía dưới lng vẫn thua trận tranh tài tranh tài mặc dù thua nhưng di g ờ ngựa cũng mất lì tật đánh không tệ a tuyển thủ thị giác bên trong cái khác mấy cái tuyển thủ rõ ràng đều tâm tính nổ lì tật nãy giờ không nói gì cách màn hình ta đều có thể cảm nhận được hắn chăm chú không hổ là bị minh ca công nhận tuyển thủ chú ý đi một đợt đau lòng lng đám dân mạng thổn thức không thôi cái này di g i gơ tiềm lực là có nhưng liền loại này đội ngũ có thể uy hiếp được chúng ta bọn hắn đến lúc đó cũng dựa vào bắt quy tắc lôi thủng lợi dụng thời gian tuyến đến chém giết ta sao sao nên đánh a đừng để mấy ca gặp được bằng không đến lúc đó không phải hảo hảo đánh bọn hắn một trận không thể ta cách màn hình đều tức giận minh ca tựa hồ đã sớm biết di g i gơ tuyển thủ làm người một dạng ngươi muốn nói hắn có thể biết mỗi cái đội ngũ thích hợp cái gì chiến thuật cùng đám tuyển thủ thích hợp cái gì anh hùng ta có thể lý giải nhưng cái này biết tuyển thủ nhân phẩm hắn thế nào biết đến a bố cắt đảo a minh ca chân thần rg zng phong n g h ỉ ở trong đám tuyển thủ đều lòng đầy căm phẫn bên vực kẻ h i u nói tại các phương kịch liệt thảo luận bên trong trận thứ ba quyết thắng cục cũng rốt cuộc tuyên bố bắt đầu có thể để tất cả mọi người không nghĩ tới là nguyên bản bờ t ợ tiến hành thật tốt nhưng đột nhiên ở giữa liền là bị kêu dừng một đợt lại làm gì a cái này đặc biệt nheo bờ t ợ đều tạm dừng làm cái gì anh em người choáng văng a bọn hắn sẽ không trả lại đi trước đó là lúc m a o lần này ai làm sự tỉnh mưa đạn trong nháy mắt liền nổ thậm chí đã có người trực tiếp chạy tới d giờ mịt rộ lọc gịnh phía dưới bình luận vã mạng thậm chí trực tiếp chạy tới chính thức trực tiếp phòng bắt đầu soát bình p h ò n g không đầy một lát chính thức liền cấp ra giải thích di dờ gờ lục mao tuyển thủ phản ứng lì end xuất hiện bởi u g bọn hắn vốn là muốn cấm dùng anh hùng là cái lìn thế nhưng là lục mao có điểm không cẩn thận đến vạ rụt trên thân cho nên dẫn đến lúc đầu nên ban rơi anh hùng bị lng lựa chọn bản cục tranh tài mở lại có trong đội thảo luận ghi âm khi thấy cái này thông cáo thời điểm tất cả mọi người m ở p bức lục mao vẫn là lục mao cái thằng chó này không là người đúng không xuất xứ a vì thắng tranh tài không từ thủ đoạn gia hỏa này còn muốn điểm mà sao mưa đạn trực tiếp liền nổ đồng thời la nhất minh cũng thu vào đến từ chủ sự phương một đoạn trong đội ghi âm hiển nhiên là bên kia cân nhắc đến người xem đều hội tụ tại hắn nơi này vì không cho sự tình mang tới tiết tấu quá lớn cho nên chuyên môn phát cho hắn một đoạn ghi âm cho tất cả mọi người nghe là trong đội giọng nói di rờ g ờ đám người đích thật là nhất trí đồng ý muốn ban rơi cải lìn nhưng lục mao trực tiếp dây ban v a r ú t sau đó lng g bên kia một tuyển trực tiếp liền khóa chặt cái lìn đến nơi đây liền bị gọi tạm dừng nghe được đoạn này ghi âm có không ít dân mạng trần chờ ghi âm giống như không có gì vấn đề a cái này tựa hồ là thật ban sai loại này mở lại một cái hẳn là a là chúng ta trách o a n lục mao dù sao có ghi âm làm chứng tất cả mọi người nghe được trong lúc nhất thời vừa rồi đ ầ y bình phong đều tại t h o a mạ lục mao mưa đạn cũng yên tĩnh lại ngược lại là đang tại trực tiếp tiếp sóng la nhất minh trực tiếp hình tượng ca thần đương thời liền cười nhạo cái này mẹ nó đều là lao tử nhóm chơi còn lại năm đó chúng ta thi đấu nếu là bờ vợ không nhớ quá mở lại lời nói trực tiếp liền đem trọng tài kêu đến v ũ bản khí thế nhất định phải đủ làm cho đối phương thật cho rằng ngươi là chọn sai sau đó hậu trường thời điểm liền vụ trộm thương lượng xong bờ vợ thuyết pháp cố ý ban sai một cái khác cũng muốn ban anh hùng tiến hành hai tay chuẩy về sau chiêu này chơi nhiều về sau bị lờ tợ lờ cho đã cảnh cáo liền rốt cuộc không ai dám chơi như vậy cái này mẹ nó di giờ g ợ trực tiếp học theo a hắn trực tiếp phòng có hơn một vạn người xem đang nghe ca thần khoe khoan giống g như cùng tất cả mọi người giải thích cái này đợt tao thao tác chi tiết lúc hắn phan hâm mộ lúc này liền chạy tới la nhất minh trực tiếp phòng bên trong bắt đầu soát bình phong không đầy một lát thật đúng là bị không ít người nhìn thấy nương theo lấy soát bình phong người càng đến càng nhiều la nhất minh cũng là d ở khóc d ở cười hắn làm sao không rõ ràng ở trong đó chi tiết cái này lục mao xem như xong đời la nhất minh dợ khóc dợi nói ra Quả mau mau đấu, tiểu, mảnh. bản nảy. bản nảy. nhiên. Nương thần cương tử cái này một đợt tự mình tràng, liền khiến cho đám dân mạng điên cùng lên lên nó nhanh lên ra ngoài có thể à không.、Loại、người này thi đấu, không phong sát. Mưa đạn phía trên, tiếng mắng Chứng nước toàn nóng 44. Chứng 97, G -g -lao bản dọa nước tiểu, toàn lưới nóng theo hạ cho thoá Thật hoại. thể thi phía cái tiếp mới bại Loại lưới tiểu, lưới Mưa GZG GZG tử một đợt tự trực cút tờ tờ sát. một lao lao lấy lục Lục lờ lờ lờ lờ ca có A. ra dọa đám à mạ mẹ dọa nhưng dù sao không có chứng cứ chính thức cũng chỉ có thể đồng ý bọn hắn một lần nữa bị hiệp xuống cầm tới muốn đội hình di giờ g ngược lại là không tiếp tục ra cái gì yêu t h ư ơ n thân cuối cùng tranh tài đánh trọn vẹn bốn mươi phút còn không có phân ra thắng bại sau o vương mười phần cháy bỏng lng bên này đám tuyển thủ cho dù là cách màn hình khán giả đều có thể cảm nhận được bọn hắn nồng hậu dạy đặc chiến ý muốn thắng phi thường muốn thắng r ố t cục v i ễ n cổ long đoàn chiến thời gian giống nhau đồng dạng vị trí l i ê n là trùng hợp như vậy lng bắt được một đợt cơ hội chạy đến di giờ g nơi này a giờ g mắt thấy liền muốn tập kích đem nó dây mất thờ dịt một cái đèn lồng không có ném qua、tường. tranh tài lại lại lại tạm dừng người chơi lục mau phản ứng t h ở dịt kỹ năng xuất hiện b ở ug tranh tài sẽ thời gian quay lại đến hai mươi giây trước đó chính thức rất nhanh liền cấp ra thông cáo khá lắm lục mau nhà ở nơi nào ta đi lao hắn những loại người này làm sao tới l ờ tờ l ờ a r ắ n chuột một ổ mẹ nó di dờ g ờ chơi như vậy đồng đội không biết tổ chức một chút còn có đạo đức sao mặt cũng không cần đúng không mai nở hai độ chơi vô lại một lần là được rồi cái này mẹ nó lần thứ hai ta đặc biệt meo cầm ẹ ngươi a lần này đám dân mạng triệt để không chịu nổi đầy bình phong đều là chửi rủa mưa đạn lục mau một người trực tiếp hhg giờ g chi đội ngũ này vừa vào nghề thanh danh liền triệt để xấu quá phận cái này người nào a di tạ cùng dư xương trực tiếp khí tại trước màn hình nghiến răng nghĩa lợi giờ khác này các nàng thậm chí hận không thể mình là chủ sự phương trực tiếp đem lục mao tên này tuyển thủ đá ra lữ tờ ý thế la nhất minh cũng là không khỏi t h ở d à i người này xem như song con b ê kiếp trước thời điểm cứ việc có người mắng nhưng tối thiểu không có hiện tại khoa trương như vậy bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến xuất hiện hiệu ứng cảnh b ư ớ m vừa lúc tại hắn trực tiếp tình huống phía dưới trọn vẹn hơn mười tám triệu đám dân mạng cộng đồng mắt thấy tên này tuyển thủ tao thao tác cùng vây công phía dưới La nhất kết luận. Nhất Minh này tuyển thủ nghề nghiệp sống, xem như thủ kết triệt xem kiếp Vị đột ể thể phế sinh sinh chết bỏ. bọt bốn. Đám đều đem đổi đ mạng dân nước nó có nhiên la nhất minh trong óc linh quang l ó y lên lấy điện thoại di động ra lên mạng tìm tòi một cái câu lạc bộ đều là có thanh huấn đội ngũ cùng hai đội cái này thế giới song song phát sinh cải biến kiếp trước S12 đám tuyển thủ phần lớn đều là tại thời kỳ này xuất đạo như vậy kiếp trước 2.0 phiên bản hộ vệ cùng mỹ xỉn hẳn là cũng đã xuất đạo mới là ông ý nghĩ này hắn đi cha di g i g câu lạc bộ nhị đội cùng thanh huấn nhanh chóng danh sách quả nhiên ở trong đó thấy được hai cái này quen thuộc a i đi có lẽ bởi vì cái này c h u y ể n cơ xuất hiện sẽ khiến cho h ồ vệ cùng mỹ s ỉ n sớm tấn thăng di g nhất đội tại hạ đường đánh t h ủ phát để chi đội ngũ này sớm tiến vào 2.0 phiên bản la nhất minh ở trong lòng thầm nghĩ đối với 2.0 i di g hắn vẫn có chút công nhận bất quá cũng không phải là cùng kiếp trước s 1 2 m ộ t dạng 2.0 phiên bản chỉ là tới gần thôi dù sao 369 h i ệ n tại còn tại tờ s làm lờ t ợ lờ thứ nhất huấn luyện viên đỏ mét cũng tại h a hại người này hiện tại cũng có không sai phát triển muốn chờ bọn hắn gia nhập di g còn rất dài một đoạn đường muốn đi cái này khiến la nhất minh cũng là không khỏi có chút t i ế c hận tiếp xuống thời không quay lại về sau lúc đầu bị lng bắt được một đợt cơ hội lại bởi vì di g sớm dự phòng cho nên lặng yên chạy trốn thậm chí tại về sau song phương lẫn nhau tìm cơ hội quá trình bên trong lục mau thở dịt ngược lại làm ộ t quy chạy đến lng bên này trung đan cuối cùng một đợt đoàn chiến lng phối hợp không sai nhưng bởi vì phe mình trung đan trước bị h ò a tan nguyên nhân bọn hắn chỉ là đánh ra một đợt năm đội ba bị di g g còn lại hai người hủy đi căn cứ kết thúc cái này trận thứ ba tranh tài cùng la nhất minh trước đó đoán trước không có cái gì xuất nhập gg hai mươi một chiến thắng x o á y này khiến vô số đám dân mạng thoá m ạ đồng thời lại không khỏi đau lòng lng vì bọn họ cảm thấy tiếp h ậ n thật sự là t r ư ớ n g tư thế tranh tài còn có thể như thế thắng cho tới bây giờ ta mới phát hiện nguyên lai ta cũng không phải là ưa thích cuối cùng chiến thắng đội ngũ có lúc đánh tốt cũng có thể bị người t n mỹ lì tất đánh tốt lng đều là tốt lng về sau cố lên cho các người điểm cái chú ý gg lăn ra l l l g gg trung thượng giã chơi không sai nếu như đằng sau chứng thực không có quan hệ gì với bọn họ lời nói những người này có thể không cần tác động đến nhưng cái này lục mao nhất định phải cút đi cái c huynh hướng hắn. n đệ ư g ờ này nếu có khiến lưu t ạ trong ờ lòng mọi người đều mười phần cảm giác khó chịu mã dù sao cũng là bọn hắn cái này trận đấu mùa giải trận đầu kết quả là nên đón như thế kết cục mặc dù quá trình để bọn hắn không phục lắm nhưng dù sao tại quy tắc cho phép bên trong thua liền là thua rất nhanh song phương tuyển thủ nắm tay chuẩn bị xuống đài hưng u đệ thật thật xin lỗi cờ dìn rất hổ thẹn khi đi ngang qua mỗi người thời điểm đều nói xin lỗi một tiếng làm đánh giá cả nạ vì cũng là cảm giác trên mặt không ánh sáng lúc bắt tay thậm chí không dám nhìn đối thủ con mắt rõ rệt bọn hắn mới là trận này bo ba người thắng nhưng bởi vì lùm bạo để đám người cho dù là thắng tranh tài đều cảm giác trên mặt không ánh sáng thậm chí đám người mặt hướng thính phòng tập thể túi đầu thời điểm hiện trường đúng là không có dù là một tia tiếng vỗ tay ngược lại là đến phiên l n g đám người rời đi thời điểm thính phòng phía trên truyền đến lôi minh đồng dạng tiếng vỗ tay cố lên lng các ngươi là tốt li tất cố lên nghe minh ca đa đa khắc khổ luyện tập ngươi sẽ trở thành đ ỉ n h cấp a giờ cờ để lng đám người không nghĩ tới chính là làm kẻ thất bại bọn hắn đúng là thắng được toàn trường âm thanh ủ n g hộ đây quả thực không chân thực ta là đang nằm mơ sao chúng ta rõ rệt thua tranh tài a bọn hắn có người thật giống như là đang nhìn minh ca trực tiếp chẳng lẽ nói ta thua so tài minh ca đều cho chúng ta thổi lửa không phải đâu một đám, đám tuyển thủ chỉ cảm thấy cùng giống như nằm mơ xuống đài về sau bọn hắn trở lại trong phòng nghỉ từng cãi thủ không dám đối mặt huấn luyện viên cùng đối bọn hắn có mang mong đợi t ầ n g quản lý nhóm có thể để đám người tuyệt đối đều chưa từng nghĩ tới là chờ đợi bọn hắn không phải trách cứ ngược lại là một mảnh tán thưởng bọn nhỏ đánh không tệ các ngươi đều là tốt mặc dù thua tranh tài nhưng đánh ra chúng ta lng ờ phong thái m ẫ u chốt nhất là vị kia đứng chúng ta bên này a cái này so t h ắ n g tranh tài ảnh hưởng đều đại chúng ta đã phát hỏa ha ha ha toàn bộ nhờ vị kia cùng di rời g cái kia lục mao phụ trợ a trong phòng nghỉ tiếng cười một mạnh không đầy một lát tại một đám, đám tuyển thủ mộng bức ánh mắt bên trong lão bản đều tự mình đổi tới vung tay lên trực tiếp liền đ ố i đám người hào khí kiện vân nói mỗi người phát xuống một trăm n g à n tiền thưởng về phần ngươi lì tật trước đó câu lạc bộ ký kết cho ngươi hợp đồng là bao nhiêu tiền ba ba n g à n lì tật có chút ngộng một trăm n g à n tiền thưởng ngay đầu hắn choáng hoa mắt cho ngươi định ra một phần mới hợp đồng lương một năm một triệu hào hào từ nhỏ tốt ba lì tật ngộng hắn bóp mình một thành thậm chí hoài nghi đây là tại nằm mơ hắn cái này lương một năm một triệu nhưng bốn đau là thật minh ca nhất định là minh ca cơ hội là theo bản năng lì tật liền nghĩ đến nam nhân kia dù sao ngoại trừ đối phương hắn thật sự là không có cái gì xa i a o tự nhận là không hội ngộ bên trên cái gì ghê gớm quý nhân khi tiến vào trực tiếp phòng về sau l e thật biết mình quả nhiên và đúng còn lại lng đám tuyển thủ cũng là nhìn lại không đầy một lát bọn hắn đều là tập thể cười vang ha ha ha ha cái này đặc biệt meo chúng ta thua tranh tài so thắng đều muốn lựa a minh c a quá chiếu cố ta a m ẫ u chốt nhất là hắn thế nào biết di giờ g lục mao có tật xấu này a thậm chí liền ngay cả lúc trước dự đoán hai mươi mốt đều thật phát sinh thần đơn giản thần các loại cảm khái tiếng t h ố c kinh ngạc vang vọng trong phòng một bên khác di dở g trong phòng nghỉ trên đường thời điểm cơ dinh còn tại lẩm bẩm người đánh như vậy tranh tài người qua đường duyên đều bị ngươi cho bại quan g ta hiện tại cũng không dám nhìn đám dân mạng làm sao đánh giá chúng ta di dở g quá vô lại à. hắn là một cái thật thà người thành thật loại này vi phạm với đạo đức sự tình để hắn phi thường có cảm giác tội lỗi cơ dinh ta ta thế nhưng là ta di dở g công thần hôm nay có thể thắng tranh tài toàn bộ nhờ ta tôi ta ngươi quản nhiều như vậy làm gì lờ đợ lờ người xem thắng tranh tài là được rồi ai quan tâm ngươi là thế nào thắng bên thắng l à vương kẻ bại khấu không biết sau này trở về liền đợi đến bị huấn luyện viên khích lệ a lục m a u một chút đều không để ý ngược lại là lâng lâng nói đồng thời cùng hắn hợp tác gạt c ờ lộ kèn cũng là không quan trọng nói liền đúng vậy a c ờ dìn lục m a u giúp ta thắng tranh tài ngươi còn nói nhân ra không phải có chút quá mức à. nếu không phải lục m a u chúng ta có thể thắng sợ không phải đều có thể bị hai mươi trực tiếp k h i ế m đi thắng tranh tài còn trách đồng đội ngươi như thế thanh cao nếu không ngươi đừng thủ phát để dự bị bên trên c ờ dìn bị là ẩ n độ rất sinh khí lúc này liền cả giận nói đi ta đi đánh dự bị loại này tranh tài ta tình nguyện không đánh ta cũng không muốn đánh thật mất thể diện ca nạ vị dùng sức sẹo hán ngữ nói ra thậm chí liền ngay cả là thượng đan công tức dùm đều trầm m ặ t hiển nhiên so sánh v à o cùng lộ k ẹ n cho rằng vì thắng tranh tài không từ thủ đoạn là cần thiết công tước cũng cảm giác mất mặt không có tham dự vào không đầy một lát đám người về tới phòng nghỉ ở trong quả nhiên nên đón bọn hắn chính là tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ nhóm các loại ca ngợi nhất là lùm bao một cái phụ trợ lại là trở thành huấn luyện viên trong mắt công thần trực tiếp bị thổi tới bầu trời cái này khiến ven đường hai anh em đều có chút lâng, lâng. ngược lại là có dìn cả nạ vị cùng công tức yên lặng tìm hẻo lánh làm xuống tới đang uống nước ba người tâm tình hết sức phức tạp đây là mình muốn nghề nghiệp tiếp sống sao chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn bốn cơ bản nhất công bằng đều làm không được tuyển thủ chuyên nghiệp đều là tuổi trẻ tiểu h o a tử đều là tương đối có nguyên tắc có điểm mấu chốt trong lòng cũng có ngạo khí nhìn xem rõ rệt làm sai thậm chí có thể nói là chơi s ọ lá lục m à bị huấn luyện viên tổ một trận khích lệ bọn hắn thậm chí bắt đầu sinh ra rời khỏi cái vòng này ý nghĩ ngay tại lúc này phanh một tiếng phong nghị cửa phòng trực tiếp bị người bạo lực một cước đá văng là di g i lão bản lão bản ngài tới rồi may mắn không làm được bệnh chúng ta trận đầu cầm xuống Phấn luyện viên thấy người tới là lão bản lúc này liền lên đi tranh công ta cầm xuống niết mã tuyển thủ ác ý lợi dụng quy tắc tranh tài đi lợi dụng sơ hở buồn nôn người xem buồn nôn đối thủ thậm chí buồn nôn l ờ t ợ l ờ chính thức n g ư ơ i mẹ nó con mắt là mù sao câu lạc bộ giao cho các ngươi những n à y tầng quản lý liền lạc như thế quản lý đều xéo ngay cho ta còn có ngươi lục mau từ giờ trở đi ngươi bị đơn phương giải ướp lão bản thanh âm cùng loạn cái này tiếng gào thét trực tiếp dọa mộng tất cả mọi người thế nhưng là lão bản chúng ta thắng tranh tài ba ta mới xây dựng đội ngũ ra thành tích mới là duy nhất truy cầu đây không phải ngài nói sao huấn luyện viên có chút bị khuất lục mao càng là cảm giác mình đầu góc ông ông ta là muốn các người đánh ra thành tích không phải muốn các người đi cho ta vô lại ra thành tích lao tử khiển trách món tiền khổng lồ xây dựng câu lạc bộ mới vừa vận t hành lập liền muốn phá sản ta cờ mờ n ở các người đám này mới s i n h a lão bản suýt nữa không có bị tại chỗ tức mất đi lên cơn giận dữ phía dưới hắn thậm chí trực tiếp liền nắm lấy lục mao liền làm một trận đông đá đương thời liền g ọ i đi lập tức toàn bộ phòng nghỉ trực tiếp loạn thành một lần bốn không đầy một lát la nhất minh trực tiếp phòng ở trong liền xuất hiện l i ề n m i ề n siêu l ử a cháy bay đặc hiệu d g i g điện tử cạnh ký câu lạc bộ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n 1.000. phụ l ờ i dẫn chương trình ta câu lạc bộ lục mao tuyển thủ đã bị trong đội đơn phương giải ước đối với hôm nay sự t ì n h d g i g chiến đội biểu thị rất xin lỗi do đó hướng rộng r a i đám dân mạng tạ lỗi đều vào lúc này trực tiếp phòng đám dân mạng còn tại mắng không ngừng thậm chí không ngừng thành đoàn vành t ạ c d g i gờ còn bác khi thấy trực tiếp phòng ở trong siêu lựa cháy bay đặc hiệu lúc đám dân mạng lập tức liền mắng càng mừng hơn người mẹ nó còn dám nhảy ra ba đồ chó hoang GZG, lan ra x o á t một ngàn cái siêu lửa liền muốn mình sự tỉnh ta minh ca thiếu ngươi này một ngàn phát siêu lửa người khác l ủ tân một cái hỏa tiễn hắn làm theo cho người ta lưu lượng ngươi di dờ g hôm nay đừng nói một ngàn phát siêu phát hỏa liền xem như mười ngàn phát hôm nay lờ tờ lờ cũng chứa không nổi các ngươi thật u i đem ta minh ca làm người nào vô số mưa đạn vô thiên cái điệm di dờ g lão bản thấy cảnh này suýt nữa không có ngay tại chỗ h ủ chết không nói hai lời lại là chịu đựng đau lòng nạp tiền hai triệu nhuyễn hội tệ di dờ g điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một、nghìn. Phụ đại thật ca ngươi siêu lựa ta cho ngươi lui về ta liền là một cái tiểu chủ truyền bá thậm chí liền ngay cả trực tiếp phòng đều không phải là ta ta nhưng làm không được chủ chuyện này anh em cho ngươi mình không được ta thua thiệt tiền đều phải trả lại cho ngươi đường soát la nhất minh lúc này liền cự tuyệt đối phương lấy tiền tiêu hai hảo ý mặc dù lấy hắn bây giờ tại điện cạnh vòng ở trong lực ảnh hưởng hoàn toàn chính xác có thể nhẹ nhàng đem chuyện này cho bãi bình nhưng la nhất minh thế nhưng là biết hiện tại một phẩy không di giờ g hôi thối cũng không chỉ lục mao một người còn có cái kia lộ kèn trình độ bình thường nhiều nhất xem như lờ tờ lờ thi đấu khu hàng hai a giờ đặc biệt meo cùng lục mao chơi lên vô lại đến gọi là một cái tích cực cái này hai bại hoại nếu là lưu tại c h ư ơ tặng thêm hiện tại tiết tấu lớn như vậy đội ngũ này không vàng đều thiên lý n a n dung đ mặt khác đấu ngư chính thức những ngày siêu lửa ngươi cũng không thể rút đi chúng ta một nửa tiền a toàn bộ trả lại cho bọn hắn di t ạ lúc này liền nhảy dựng lên l ờ i t h ề son sắt nói chỉ nói là đến sau cùng thời điểm lúc này liền cắn môi mỏng có chút ủy khuất nói xong mười phần đáng yêu không lừa lòng dạ hiểm độc tiền cái này lục mao không chết tạ ý khó bình làm chết lục mao lan ra lờ lờ lờ. chương chín mươi tám một đêm bốn trăm triệu cuối cùng vào ở đấu ngư một bốn chương chín mươi tám một đêm bốn trăm triệu cuối cùng vào ở đấu ngư một bốn chỉnh ngươi di giờ g ờ lão b ả n rất có tiền đúng không các huynh đệ để minh ca nhìn xem xử lý thẻ đại quân lực lượng ha ha ha di t ạ cuối cùng thật đáng yêu không thể g ú t thành a vì không cho dẫn chương trình bồi thường tiền xử lý thẻ đại quân cho ta sống ngươi sáu khối ta sáu khối dẫn chương trình ngày mai biến nhà giàu nhất trong nháy mắt trực tiếp phòng ở trong liền hiện ra vô số xử lý thẻ cơ hồ là trước tiên đấu ngư chính thức trực tiếp ban bố một đầu thông cáo ta bình đài đã đóng gì giờ gờ điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ cái này tài khoản nạp tiền thông đạo khác gì ta trực tiếp phòng ở trong thu hoạch tất cả lễ vật thừa tố giá trị khá lớn trải qua ta t i thảo luận đem chia sửa chữa vì chín mươi mốt phân trong đó một trở thành bình đài vận danh chi phí đấu ngư bình đài hoan n ê n giải thích chi thần vào ở là một đầu hành vi trực tiếp lưu động mở rộng bị tất cả bình đài người xem nhìn thật sự rõ ràng thấy thế di tạ có c h ú t ngộng lễ vật chia cải thành chín mươi mốt khái niệm gì p h e n này thao tác không nói là tất cả dẫn chương trình đều nhìn ngây người liền là vô số khán giả đều nhìn trận tròn mắt lâu dài trà trộn trực tiếp bình đài bọn hắn làm sao không biết ở trong đó ý nghĩa tuyệt đối toàn lưới phần độc nhất ta có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim từ trực tiếp ngành nghề hưng ơ khởi đến nay la nhất minh tuyệt đối là một cái duy nhất thu hoạch được đãi ngộ như thế dẫn chương trình lễ vật đổi thành chín mươi mốt phân là khái niệm gì một phát siêu lửa hai ngàn khối tới tay trực tiếp một n g à n tám nếu là ở cái nào đó ngày lễ muốn bắn v ọ n một loại nào đó tranh tài thứ nhất hoặc là hàng năm buổi lễ long trọng quán quân cái khác dẫn chương trình cho mình soát bình phong thời điểm còn biết đau lòng dù sao sẽ bị chính thức rút đi c h ọ n vẹn một nửa trừ thuế về sau tới tay cũng mới vẹn vẹn chỉ có bốn thành m à thôi nhưng la nhất minh chỉ cần hắn nghĩ song toàn có thể lấy cái giá thấp nhất liền trở thành hàng năm buổi lễ long trọng quán quân đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là thường thấy nhất tình huống Lấy hắn bây hắn hâm fan giờ tinh tinh dư sương l nói xong trực tiếp liền động tác xốc nổi muốn luyện chuyển cong xuống là chủ truyền bá các nàng đối n ó bên trong đạo đạo lại biết rõ r à n h r à n h đương nhiên minh bạch la nhất minh một cái thậm chí đều không có bổ nhào cá bình đại ký kết người tự do lại có thể thu được như thế vinh hạnh đặc biệt điều này có ý vị gì nhắc tới tiền la nhất minh trực tiếp biểu thị mình đương thời liền không lây lại hắn trực tiếp điểm mở hậu trường lễ vật thu nhập tra xét không chịu nổi không sao cái này xem xét phía dưới la nhất minh trong nháy mắt chừng t o m ắ t mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin lễ vật thu nhập 10122 -1999, nguyên đối mặt dài như vậy một nghìn một trăm hắn méo m é o gì tạ lỗ thai nhỏ không thể tin được nói lúc này nhị nữ đồng dạng khiếp sợ không được tú mục viên trợn khắp khuôn mặt là khó có thể tin các nàng thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ một trăm triệu đã vượt qua một trăm triệu lễ vật thu nhập cái này trừ thuế về sau tới tay tối thiểu nhất hơn chín mươi triệu a trước đó l à nhất minh ký kết l ợ p vợ lờ giải thích lương một năm cao tới hai mươi triệu liền đã để nhị nữ hâm mộ không được như thế khoa trương giá trị bản thân so chín mươi chín tuyển thủ chuyên nghiệp đều mượn cao có thể để các nàng tuyệt đối không hề nghĩ tới chính là khoa trương nhất cũng không phải là người khác dành cho giá trị bản thân mà là đám f a n hâm mộ hết sức giúp đỡ a trực tiếp một đêm lễ vật liền soát một trăm triệu cái này đặc biệt meo nhà giàu nhất đều muốn xem như mục tiêu nhỏ trước mặt con hàng này một đêm trực tiếp liền đã kiếm được nhà giàu nhất mục tiêu nhỏ ngươi so nhà giàu nhất đều n h ư a k a ca ngươi chính là ta thần nhị nữ mắt hiện kim tinh nhìn xem la nhất mình cái kia sùng bái ngưỡng mộ thần sắc tràn lan tại tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí đều nhanh muốn kéo hiểu chuyện đấu ngư hiểu chuyện a nhìn ý tứ này minh ca về sau là muốn ký kết đấu ngư mình mở trực tiếp phòng ta đều quên đây là gì tại trực tiếp phòng nhưng toàn bộ hành trình đều là ta minh ca tại thay mặt truyền ba a vợ chồng ngăn cái kia có cái gì đấu ngư cho ta minh ca là một cái phong cách f a n hâm mộ bài đấu ngư là thật có thành ý a quá hiểu chuyện di g, g cút nhanh lên con bê a vương hiệu trưởng đại lão ta nhìn thấy hắn một ngàn cái siêu lựa bị đưa thân chính tiền hiệu trưởng xuất thủ cho hắn quét xuống mã ý g vương giáo t r ư ở n g đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một nghìn phụ lời di g, g cút nhanh lên ra ngoài nơi này không chào đón các ngươi khiến mọi người không nghĩ tới chính là vương hiệu trưởng thật đúng là xuất thủ nha c ả m t ạ hiệu trưởng một n g á n phát siêu lửa nói tới chỗ này ta liền không thể không nói lại tiểu y g chuyện xưa cổ có la bố vô địch thiên hạ nhưng thì thật tại điện cạnh vòng ở trong so lã bố còn muốn rút m á n h la nhất minh lúc này liền thổi lên y g tại mở màn tranh tài lộ ra ánh sáng đỉnh vương đánh ra một đợt danh khí nhưng kỳ thực kinh khủng nhất là a thủy một cái câu lạc bộ đều đang đợi hắn trưởng thành tạo thành hoàn toàn thể bốn có thể nghĩ tiểu tử này trình độ là mạnh cỡ nào mười sáu tuổi đánh lên hàn phục trước hai mươi đồng thời cũng đang đỉnh một khu nhìn qua no một đây coi như là ý g mấu chốt nhất một thanh kiếm ngược lại là thẹ tỳ tên này tuyển thủ không biết bị ig bồi dưỡng như thế nào dù sao so sánh đỉnh vương cùng a thủy hai cái thiên phú rất nhanh liền bị khai quật tuyển thủ mà nói thẹ thì chỉ là vê đ ú c e không ai muốn dự bị tuyển thủ trực tiếp đưa cho ig khó tránh khỏi sẽ bị vắng vẻ nhưng trước đó nhìn qua danh sách la nhất minh mơ hồ suy đoán tên này tuyển thủ cũng hẳn là đạt được ig coi trọng đừng đừng đại ca đừng nói nữa chúng ta còn dự định đấu vòng loại âm người đâu người cái này vừa nói ra chúng ta liền bị n h ầ m vào nhà vẫn là đi trước làm gggga để la nhất minh không nghĩ tới chính là vương hiệu trưởng cái này tại khoản tự mình đánh chữ khuyên can đường vậy được rồi la nhất minh không có đem cho hấp thụ ánh sáng đi ra nhưng mưa đạn lại là đã s o á t phong biết tiểu ig còn có vũ khí bí mật chuẩn bị âm người minh bạch ig muốn âm người ig là âm người ig là lao ngân tệ nương theo lấy đám dân mạng điên cuồng soát bình phong toàn lợp đợ lợp đều biết ig không đơn giản p h i ề n p h ứ c đem gì dở g siêu lửa lui về mặt khác hôm nay tranh tài toàn bộ kết thúc trực tiếp liền đến nơi này đi muốn ngừng trực tiếp a đối người xem lên tiếng chào la nhất minh trực tiếp liền đóng lại trực tiếp phòng ba cái này đặc biệt meo mới mấy điểm liền xuống truyền bá a ta muốn biết minh ca giới truyền bá về sau đi làm gì Cái này còn dùng đoán. này dùng ô ô ô hâm mộ a đối t a nữ thần nhẹ nhàng một chút đen bình phong trực tiếp phòng ở trong đám dân mạng cuốn soát mưa đạn hôm nay nhiều người như vậy nhiều trực tiếp một giây đồng hồ liền là hơn mấy trăm khối tiền nhà ngươi thế nào trực tiếp liền tắt đi đâu Gì t a có chút đau lòng nói ra nói nhảm đều đã lừa nhiều tiền như vậy đương nhiên phải hào h ả o ra ngoài ăn bài một chút rồi ta mời ngươi hai ra ngoài ăn kia la nhất minh đắc ý nói tôi ta chờ ta thay cái quần áo ngay xong muốn ăn đ n ngon nhị nữ lúc này liền tràn đầy phấn khởi buổi chiều không có ăn cái gì các nàng hoàn toàn chính xác có chút bói bụng gặp gì tạ vội vàng đi thay quần áo dư sương thì làm ị nhãn như tơ nhìn xem hắn cái này khiến la nhất minh có chút không được tự nhiên khô khụ ta biết ta rất đẹp trai nhưng chẳng lẽ ngươi không biết anh tuấn nam hải t ử ra mặt mà đều rất m n g sao ngươi nhìn như vậy ta ta sẽ thẹn thùng nói xong hắn còn làm ra một cái thẹn thùng biểu lộ cắt ngươi muốn thật thẹn thùng lời nói hôm qua liền sẽ không dư sương hừ nhẹ một tiếng ý vị thâm trường nhìn xem la nhất minh tiếp xuống ba người ra ngoài ăn thức ăn ngoài lại thừa cơ uống rượu một đợt mắt thấy dị tà men say mông lung la nhất minh cùng dư sương cũng là đem nó đưa trở về dì ta ngủ t i ế p đi trong phòng c h ỉ còn lại có hai người lại đến dư sương từ trong nhà tìm được địa đưa cho la nhất minh liền muốn bắt đầu hai đội đại chiến cái này khiến la nhất minh có chút không nghĩ ra cô nam quả nữ bốn hai người xem tv lại là một phiên nâng ly c ạ n chén rốt cục dư sương cũng không được say say hô hô ghé vào mình trong ngực ngủ say ếch hắn đem nhị nữ chấn h n được nguyên bản nội tâm thật là có chút xúc động nhưng nhìn qua trước mắt một màn hắn lại là chần chờ là làm cầm thú vẫn là không bằng cầm thú như cụ a ném tiên su chính diện hướng lên trên ta liền cùng một chỗ phản diện hướng lên trên ta liền ngủ trên sàn nhà thì thâm một tiếng la nhất minh từ trong túi móc ra một cái tiền su ba phản diện hướng lên trên lại ném vẫn là phản diện hướng lên trên cuối cùng hắn liên tục ném đi vài chục lần rốt cục xuất hiện một lần chính diện hướng lên trên tình huống xem ra đây là thiên ý xin lỗi rồi bốn hôm sau la nhất minh thụy nhãn mông lung cũng cảm giác trên mặt ngứa một chút hắn mơ hồ mở mắt ra xem xét là dư x ư ơ n g khuấy động lấy tóc của mình một đôi mắt tràn ngập ý cười đuổi lấy hắn đừng làm rộn la nhất minh đều đã quen thuộc hắn trở mình vừa lúc liền đem một cái nho nhỏ bộ dáng ôm vào trong ngực cái sau anh dưới cũng là ngủ hô hô mông lung bên trong la nhất minh cảm giác không khí ở giữa đều tràn ngập một cỗ mùi thơm mãi cho đến mười giờ hơn thời điểm hắn lúc này mới tỉnh lại đối mặt nhị nữ xem k ỹ ánh mắt la nhất minh một mặt bất đắc dĩ b u n g tay chuyện là như thế này hôm qua chúng ta đều uống nhiều q u á cát tin ngươi cái quỷ nếu là nói ra ngươi liền chết chắc nhị nữ hung tợn nhìn xem la nhất minh nói ra chỉ là vung vẩy n ắ m đấm dáng vẻ nhìn qua lộ ra đáng yêu la nhất minh dẫn đầu thoát đi đi rửa mặt lần tiếp theo nhất định phải tìm lạc đàn cơ hội đi phát đi gẳng la nhất minh ở trong lòng yên lặng tầm h nghĩ hôm nay hắn đồng dạng nghỉ ngơi lúc ban ngày mang theo nhị nữ ra ngoài quậy một ngày nhưng đến xế chiều thời điểm liền thông qua gì tạ biết được đấu ngư bình đài người phụ trách chuyên định ngày hẹn chính mình sự t ì n h cuối cùng song phương tại một cái quán cà phê gặp mặt ceo đích thân đến vừa thấy mặt đối phương cũng không giấu giếm mang đến một phần bọn hắn vì chính mình chuyên môn chế tạo hiệp ước la nhất minh đối với mình sáng tạo một cái trực tiếp phòng sự t ì n h cũng là có để ở trong lòng liền đấu ngư ngày hôm qua lại là đơn độc vì chính mình sửa chữa chia các loại một chút lấy lòng cách làm để la là nhất minh trong lòng đối nó cũng là rất có hào cảm vì vậy chỉ cần đãi nộ không sai hắn vẫn là nguyện ý vào ở đấu ngư khi thấy phía trên cụ thể trị số lúc la nhất minh chừng to mắt kinh ngạc nhìn về phía d ì tạ ta không nhìn lầm à. d ì tạ cùng dư x ư ơ n g cũng là tú mục viên trợn các nàng đều ký hợp đồng đấu ngư đối với bình đại phúc lợi cũng là rõ ràng nhưng la nhất minh cái này cùng các nàng ký hiệp ước so ra đơn giản liền là cách biệt một trời a lễ vật vẫn như cũng là chín mươi mốt chia ký kết thời gian là một năm nghĩ đến cũng là bình đại cân nhắc đến la nhất minh bản thân lực ảnh hưởng đại loại này thể lượng nhân vật bình thường là không nguyện ý ký giải ước chừng vì vậy bọn hắn cũng rất thức thời chỉ là đưa ra một năm mục đích cũng không phải là bọn hắn không nghĩ một ký ba năm năm mấu chốt nhất là người nam nhân trước mắt này dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian đã trở thành điện cạnh chi thần đ ộ n g một tí liền hiệu triệu hơn mười triệu người sống lưu lượng bốn cái này đặc biệt meo một năm còn lớn hơn chảy máu ba năm năm đấu ngư cũng móc không ra nhiều tiền như vậy a t r â n tổng ta là một cái không vì tiền tải không lương người la nhất minh lần nữa nhìn thoáng qua trên hiệp ước con số lúc này lời thế son sắt nói hắn những lời này lệnh ở đây ba người đồng thời khẩn trưng lên ba cái ư ớ c một năm c h ọ n vẹn ba cái ư ớ c ký tên phí ngươi không vì tiền tải không lưng đối la nhất minh h i ể u khá rõ gì tạ cùng dư sương đương thời liền c h ấ n kinh thậm chí nhị nữ đều có chút sốt ruột la tiên sinh liền ngay cả đấu ngư ceo đều khẩn trương lên ý đồ thuyết phục nhưng để hắn không nghĩ tới chính là la nhất minh trực tiếp cầm b ư ớ lên xoát xoát xoát liền ký xuống tên của mình đồng thời tốc độ tay thật nhanh nhấn xuống một cái mực đóng dấu ngay tại mỗi một cái ký tên phía trên nhấn xuống dấu tay của chính mình làm xong một loạt chuyện này la nhất minh lại là nói bổ sung ta vẫn là đơn thuần tương đối ưa thích đấu ngư mình n à ưa thích đấu ngư không khí mà À đúng ta ba cái ước ký kết phí xin mau sớm đánh tới ta còn muốn nuôi sống hai cái tiểu b ả o bảo rất đốt tiền la nhất minh mặt không đỏ t i m không đập cái kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ g i á g v ẻ trực tiếp để ba người đầu ông ông a、ah, ha、ah, ah, ha hợp tác vui vẻ chúc chúng ta hợp tác vui vẻ ký kết phí trong vòng ba ngày tất nhiên tới sổ đấu ngư ceo cũng là bị la nhất minh bất thình lình tao thao tác cho kinh ngạc đến nhìn la nhất minh ký tên hợp đồng hắn cũng là vẻ mặt tươi cười kích động không được di t ạ cùng dư xương càng là phốc phốc liền yêu kiểu cười không vì tiền tải không lưng chỉ là ưa thích đấu ngư ưa thích không khí lừa gạt quỷ a ngươi n g ư nữ cùng nhau liếc mắt đều là bị la nhất minh cái này lẳng lơ thao tác làm cho tức cười bất quá chi tiết các nàng chú ý tới la nhất minh vừa mới lý do thoái thác tại trước mặt đấu ngư người phụ trách rời đi về sau nhị nữ lập tức liền tức giận một trái một phải nhìn về phía la nhất minh chất vấn cái gì gọi là nuôi sống hai cái tiểu bảo bảo rất đốt tiền chúng ta có như vậy đốt tiền sao l i ê n là ta nói tiểu bảo bảo là nhà ta hai con mèo la nhất minh vội vàng nói bổ sung a hai cái thích ăn giấm vẫn là tiểu nằm s ắ p món ăn tiểu hoa miêu gặp nhị nữ nghĩ hoặc la nhất minh đứng dậy chuồn đi đồng thời lúc này liền đối sau lưng hai người nói ra lập tức nhanh như chấp liền thoát ra ngoài thấy thế, thế dị tạ cùng dư xương đều là dở khóc dở cười quả nhiên nam nhân trí tử là thiếu niên a bốn đến ban đêm toàn bộ đấu ngư xôn xao sôi sục vô số hành phi mở rộng trực tiếp quét sạch toàn lưới giải thích c h i thần điện cạnh c h i thần trò chơi lý giải c h i thần bức vương c h i vương các loại vô số từ mấu chốt tại trên internet không ngừng quét sạch như là liệt hỏa liệu nguyên chi thế bình thường một lần lửa ra chân trời đấu ngư lưu lượng nổ thậm chí liền ngay cả sát vách răng nanh lưu lượng đều bị hấp dẫn tới một bộ phận lớn cái này khiến răng nanh cao tầng vừa vội vừa tức nhưng nghĩ tới ván đ ạ i đóng thuyền nam nhân kia đã vào ở đấu ngư bọn hắn cũng không có biện pháp gì chỉ có thể mắt thấy tự mình lưu lượng không công chạy đi bốn có lẽ ở trong đó tuyệt đại một bộ phận người lại bởi vì nam nhân kia mà lưu tại đấu ngư à? nghĩ như vậy răng nanh cao tầng liền tim như bị đ a o cắt l i ê n thua ở hiệu suất thấp l i ê n thua ở lúc trước không có đem gì tạ lôi kéo đến bọn hắn răng nanh a cuối cùng thời gian đi tới tám giờ đêm dị tạ t r ự chương tiếp p ò n g chín mươi chín toàn lưới thủ truyền bá nhiệt độ bạo tạc hai bốn chương chín mươi chín toàn lưới thủ truyền bá nhiệt độ bạo tạng hai bốn thậm chí nàng nhiệt độ trực tiếp nổ tung ngắn ngủi trong một giây lát trực tiếp phòng ở trong liền tràn vào hơn hai trăm vạn người xem nhân số cái này mãnh liệt xu hướng tăng để d ì tạ đều kinh hãi không thôi các ngươi nói lung tung cái gì à hai ta không phải là các ngươi nghĩ loại quan hệ đó nhìn thấy mưa đạn nội dung dị tạ gương mặt xinh đẹp v n g đỏ lúc này liền sang giọng không phải vậy ngươi đỏ mặt cái gì càng c h e càng lộ ta đã sớm xem thấu hết thảy biết tàu tử tàu tử nói đều đúng la nhất minh vợ ngươi thạch thùng mau ra đây bảo hộ gặp gì tạ cái bộ dáng này đám dân mạng mưa đạn soát cũng không nói quá ngắn ngủi vài phút thời gian hội tụ tại nàng trực tiếp phòng ở trong người xem số lượng đã vượt qua kinh người năm triệu số lượng thậm chí còn tại tiếp tục tiêu thăng các loại lễ vật đặc hiệu không ngừng trật hiện thậm chí liền ngay cả siêu cấp hỏa tiễn dạng này mình dĩ vãng thời điểm căn bản là khó mà nhìn thấy đắt đỏ lễ vật đều là liên tiếp không ngừng tại trực tiếp phòng ở trong cất cánh minh ca số một nữ phấn đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiết một muốn ăn minh ca đi áo mao đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiết một ta vì minh ca rát bao bì đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp h nhìn thấy nhiều như thế lễ vật đặc hiệu d ì tạ theo bản năng liền muốn cảm tạ cảm tạ m i n h ca số một nữ phấn cảm tạ muốn ăn m i n h ca lời nói đều không có nói xong d ì tạ liền ngây dại ngay sau đó nàng tinh xảo gương mặt xinh đẹp cấp tốc bắt đầu phiếm hỏng các người đám gia hỏa này là thật là x ấ u a d ì tạ nghiêng mặt đi đồng thời đem chính mình màn ảnh thu nhỏ để tránh bị khán giả thấy được nàng thẹn thùng dáng vẻ ha ha ha ha nhân tài a ngoại tàu tẩu tử thẹn thùng xem thật kỹ các người đám gia hỏa này chơi chính là thật biến thái a không có ai đi lên đúng không sẽ đặt tên liền nhiều lên mấy cái cho các huynh đệ một người một cái muốn nói đại lao biến t h á i à, mấu chốt nhân ra soát siêu hỏa nhãn ra mà đều không nháy mắt một cái muốn nói đại lao không biến t h á i à, bọn hắn lại soát siêu lửa đi ra công khai mất mặt chỉ có thể nói hiện tại kẻ có tiền chơi là thật hoa a đám dân mạng đương thời liền cười rút lên loại này a i đi thua thiệt bọn hắn nghĩ ra được ca tiếp xuống vô số đám dân mạng nhao nhao chạy tới đổi tên sau đó tặng quà đùa dẫn g ì tả ngươi làm sao còn không phát s ó n g a ngươi phan hâm mộ khi dễ ta g ì tả hủy khuất ba ba cho la nhất minh gửi đi một đầu tin tức cái gì đồ chơi để cho ta đi n g ó n ó đối diện rất mau ra phát hiện hồi phục cơ hội là cùng một thời gian đấu cá bình đại liền xuất hiện một cái to lớn hành o phi thông báo giải thích chi thần đã mở ra trực tiếp nhanh đi 999 t r ự c tiếp phòng quan s á t a giải thích chi thần đã mở ra trực tiếp nhanh đi 999 t r ự c tiếp phòng quan s á t a giải thích chi thần đã mở ra trực tiếp nhanh đi 999 t r ự c tiếp phòng quan s á t a h o à n h phi không ngừng tung bay bình phong bất luận tại bất luận cái gì trực tiếp phòng đám dân mạng đều có thể nhìn thấy điểm một cái liền sẽ trực tiếp nhảy xoay qua chỗ khác 999 c ũ n g là đấu cá vì hắn chuyên môn thiết định chuyên môn số phòng toàn bình đài duy nhất bài diện mười phần chỉ một chốc lát mà thời gian Là ngay h ấ sau đó các loại trói n g lọi lễ vật đ ặ t hiệu tại trực tiếp phòng ở trong không dung không cần tiền đồng dạng điên cuồng hiện lên ta yêu minh ca đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa thiết một ta là minh đỉ áo mao đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một cùng minh can đếm thử ba trăm sáu mươi lăm loại tư thế đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một minh ca đau thương ta đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một theo siêu cấp hỏa tiễn dạng này đạo cụ liên tiếp cất cánh trực tiếp phòng trung niên bầu không khí một lần đi tới cao trào cảm tạ minh ca đau thương ta các người đám ra hỏa này cái này đều cái gì biệt danh a la nhất minh đang chuẩn bị cảm tạ lúc này liền phát hiện không thích hợp lập tức nổi giận nói đến ta cho ngươi đánh giọng nói nếu như là mọi mọi chuyện này coi như xong nếu như là nam phấn lời nói ca ca người ta không phải để n g ư ơ i biết khi biến thái hạ chẳng là cái gì không thể la nhất minh trực tiếp liền tăng thêm tên này người sử dụng hào hữu t hiện tay một cái video liền đánh tới c h ọ n vẹn mấy triệu đám dân mạng chứng kiến phía dưới đối phương nghe xuất hiện tại trong màn ảnh là một cái ngượng ngùng xấu hổ tiểu mượn mội thoạt nhìn m ộ ư ơ i phần thanh thuần minh minh ca đối phương nhìn qua m ộ ư ơ i phần yếu đuối thanh âm lại là vô cùng dễ nghe la nhất minh đương thời liền trừng to mắt ta sát ta phong ngươi làm quản lý bất động sản về sau ngươi liền trưởng quản chúng ta tám triệu minh ra quân nói xong la nhất minh lúc này liền cho đối phương bên trên một cái quản lý bất động sản đồng thời lúc này liền ân cần nghe nóng nhà ở c h ỗ đó năm nay mấy tuổi bốn sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu thật sự là nữ phấn a minh ca phan hâm mộ khối lượng là thật cao a cái này trở mặt tốc độ không sai là nam nhân kia phong cách ha ha ha ha, tiết mục hiệu quả bạo tạc nhanh đi thông chi gì tạ minh ca vượt quá giới hạn rồi d ì tạ khán giả hết sức vui mừng đồng thời cũng sợ hai thán phục cái này dẫn chương trình nữ phấn là thật nhiều đồng thời cũng không ít dân mạng trực tiếp liền chạy tới dị tạ trực tiếp phòng bắt đầu soát bình phong cáo trạng nghe xong tên kia vừa mở truyền bá vậy mà liền cùng nữ phấn video dị tạ lúc này liền gấp nàng không nói hai lời trực tiếp liền chạy tới la nhất minh trực tiếp phòng ở trong kết quả vừa lúc liền nghe đến mấu chốt tin tức à, lọ à cái này trò chơi ta quá quen dạng này hôm nào hẹn thời gian chúng ta tìm một chỗ ca ca tay cầm tay dạy ngươi chơi ăn nhì la nhất minh vẻ mặt tươi cười nói xong thấy thế dị tạ lập tức liền mở to hai mắt nhìn chạy cháy mau cháy mau dị tạ tới minh ca nhanh treo、video. vợ ngươi đến kiểm tra phòng rồi mưa đạn điên c u ồ n g soát bình phong nhưng nói này la nhất minh còn tại thao thao bất tuyệt ngay sau đó hắn liền thấy trực tiếp phòng ở trong xuất hiện mười phát siêu lửa đặc hiệu giải thích gì tạ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm tập trung nhìn vào la nhất minh n g á y nay mắt lập tức vội vàng ho khan một tiếng nghiêm mặt nói hoàn toàn chính xác chúng ta người trẻ tuổi liền muốn đi sửa nôi u chính nghĩa dũng cảm thiện lương lạc quan các loại một chút tốt đẹp p h ẩ m c h ấ t n g ư ơ i khắc khổ cầu học tinh thần đả động dẫn chương trình cho nên dẫn chương trình đem ngươi lôi ra tới làm lấy tất cả người xem mặt trọng điểm khen ngợi đồng thời phong ngươi làm quản lý bất động sản về sau học tập cho giỏi Trực tiếp p h ò nói g người bằng cũng muốn cùng không. muốn này tiểu mội mội này học tập biết xem các học hưu h vị tập k trách bị n g ư ờ đều nhiều quân tu ưu kêu nói chúng minh dưỡng, có học thức, dẫn chương trình có thể bị nhiều như vậy ưu tú người thưởng thức, ta kêu ngạo、à. Nói có có có có chất, học thức, thức, thể tú ta tố ta ra bị vậy à. xong lời cuối cùng la nhất minh lòng đầy căm phẫn thậm chí đều có chút lệ mục ba đối diện tiểu tỷ tỷ trừng t o m ắ t đều nghe n g â y người vô số người xem cũng là nhìn trận mắt hốc một a bảo ngươi tới rồi ta đang dạy bảo f a n hâm mộ dựng nên chính xác nhân sinh giá trị oan ngươi tới vừa vặn hãn đột nhiên phát hiện gì tạ lễ vật lúc này hai mắt tọa sáng nói ca thật không có tất yếu tậu tử đều thấy được nàng toàn bộ đều thấy được nếu như không phải ta xem xong nửa đoạn trước lời nói ta thật tin minh ca lời nói này người diễn ký quá vụ v ẻ nên làm như không thấy ta lựa chọn tin tưởng người đặc biệt meo cái này đột nhiên giả vờ đứng đắn người bộ dáng là muốn chết cười ta minh ca được diễn để lộ rồi xin hỏi nơi này là mạnh nhất diễn viên trận chung kết hiện trường sao cái này một phiếu cho đầu cho dẫn chương trình kỹ xảo của hắn đảo ta mặc dù ta cũng không muốn giúp minh ca nói chuyện nhưng hắn nói chúng ta có tố chất có tu dưỡng có học thức hơn nữa còn nói ta ưu tụ à có sao nói vậy những này phẩm chất ta là công nhận cho nên ta cho rằng mình ca nói rất đúng dẫn chương trình khen các ngươi một câu liền có thể che giấu lương tâm lừa gạt tẩu từ sao trên lầu vị này nhân tài ưu tú ngươi đang nói cái gì chúng ta nghe không hiểu minh ca chẳng lẽ không phải đang tại truyền lại chính xác nhân sinh giá trị q u a n nơi này là chính năng lượng trực tiếp n h ữ n g cái kêu ý đồ nói xấu dẫn chương trình ta mời các ngươi ra ngoài ba đám dân mạng dở khóc dở cười từng cái x o á t lấy mưa đạn đồng thời lại là không tự chủ được p h ì n h bụng cười to ca ca ngài thật là vất vả đâu di tạ gửi đi một cái video liên mạch mới vừa vặn kết nối nàng liền chua chua nói không khổ cực vì tổ quốc đó hoa mà mà mặc dù ta không phải lão sư nhưng chỉ cần lập ý cao người người đều có thể là người làm vườn la nhất minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói dẹp đi a ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi di tạ liếc mắt mỹ nữ bất đắc dĩ bộ dáng lộ vẻ mười phần đáng yêu ngươi hôm nay muốn giải thích tranh tài sao di tạ tò mò hỏi hai người này liên tiếp video vô số đám dân mạng đều cảm giác tại cật đường một dạng từng cái cách màn hình phát ra d ì cười nhao n h a u tại mưa đạn bên trên soát ra đầy bình phong đẹp nhất vợ chồng ă n gặp dị ta nâng lên tranh tài mọi người cũng đều chờ đợi không được thậm chí vô số lsg đều đã làm xong đánh thẻ lên xe chuẩn bị ta ngó ngó a la nhất minh mở ra chính thức trực tiếp phòng đi xem hôm nay tranh tài nhật trình mùa xuân thi đấu thông thường thi đấu giai đoạn mỗi ngày đều là hai cái b o ba hôm nay là lgz giao đấu ở dùng tờ es giao đấu bận tại la nhất minh quan sát nhật trình thời điểm hãn trực tiếp phòng ở trong lập tức liền xuất hiện siêu lửa cháy bay đặc hiệu lgz điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp h ỏ a t i ễ n 100. phụ lời đội ngũ chúng ta năm nay tuyển thủ nao n a o mánh liệt ngồi đợi minh ca an bài la nhất minh còn không có chú ý tới siêu lửa thế nhưng là khi thấy l gờ g cùng g vê đốt q u y ế t đấu lúc hắn lập tức liền không có hào hứng không có gì xem chút à l gờ g cái này châu ngựa đội ngũ còn đi đánh g vê đốt tinh khiết gà quay lẫn nhau mổ la nhất mình chẳng hề để ý nói nhưng ghé mắt liền thấy đến từ l gờ giờ một trăm phát siêu cấp h ỏ a tiễn hắn lúc này liền đổi giọng l gờ g cái này như bức đội ngũ đánh g vê đ ú t đây còn không phải là dễ dàng nghiên ép c ũ n g không đáng xem a càng t ạ lờ gờ câu lạc bộ một trăm phát siêu l ử a ủng hộ l gờ khí quyển nói lên l gờ ta liền không thể không cùng mọi người giảng một chút é năm truyện xưa một năm kia l gờ Quên ZNG, chân đà đá EZG. ở trong nước biểu hiện vô địch hai chữ liền là bọn hắn chân thật nhất thuyết minh la nhất minh lúc này liền bắt đầu thổi lên cho bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự tình một trăm phát siêu lửa nếu là hắn không hề làm gì liền không công nhận lấy lời nói ra vẻ mình không tử tk ế c đừng chém gió nữa lgg đã chạy lão bản bị ngươi tức khí mà chạy lg lao bản trong đêm đón xe lăn thần đặc biệt meo trâu ngựa đội ngũ gà quay lẫn nhau m ổ ngươi đặc biệt meo lần tiếp theo đánh giá thời điểm có thể hay không xem trước một chút đối phương lão bản có ở đó hay không trực tiếp phòng được không đây chính là giải thích chi thần tốc độ phản ứng sao yêu yêu trong n g á y mắt trở mặt chúng ta không thể thành châu ngựa biến nhu bức còn đi ha ha ha ha là cái gì che đậy minh cả hai mắt l à siêu cấp hỏa tiễn cùng ta cùng một chỗ năm chết u r ộ i mà hỏa tiễn con hàng này là thật không lừa lòng dạ hiểm độc tiền a lg giờ đều có thể bị thổi lên thật không lừa lòng dạ hiểm độc tiền thu nhân ra tiền nếu là không giúp người khác làm việc mình ca chính mình cũng băn k h ă n liền cái này nghề nghiệp thái độ liền bản này bạn phận p â n dẫn chương trình ta yêu chết thật đám dân mạng lúc này liền rợ khóc rợi điều khản lg giờ lao bản cũng là hết sức khó xử bất quá nghe la nhất minh nói tới bọn hắn S năm quá khứ cũng là không khỏi hồi ức một năm kia bọn hắn quyền đả e lg chân đá dờ ng thu hoạch l l l mùa hạ thi đấu quá n quân cuối cùng lấy l l l l số một hạt giống thân phận xuất trình thế giới thi đấu một năm kia bọn hắn là thật hắc mãng lịch tập a chỉ là đáng tiếc là cuối cùng thế giới thi đấu tiểu tổ thi đấu liền cho người ta làm nằm hạ bốn mắt thấy la nhất minh liền muốn g i ả n đến thế giới thi đấu cố sự lại đột nhiên ngừng lại cái này khiến lgz lao bản cũng là trong lòng ấm áp lgz điện tử cạnh ký câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n 100. phụ lời minh ca ngài bận rộn bọn ta đi đánh s o t à i cái gì là lgz đây chính là lgz lgz cũng không phải là dùng thành tích để cân nhắc mà là một loại tinh thần bất luận lúc nào chỗ nào bất luận bọn hắn có ở đó hay không giang hồ nhưng trên giang hồ mãi mãi cũng có bọn hắn t r u y ề n thuyết không tin người nghe nhìn thấy lại là một trăm phát siêu lửa la nhất minh lúc này liền bắt đầu tô đậm lgz như b ư ớ lgz như b ư ớ lgz cố lên ba lgz ba vô số mưa đạn trong nháy mắt liền soát phát nổ trực tiếp phòng thấy được chưa ca mặc dù không tại giang hồ nhưng trên giang hồ vĩnh viễn có ca t h a n h â m ta tuyên bố lg lớn hơn eg lớn hơn gng lớn hơn ve lớn hơn tất cả lg đội ngũ bọn hắn liền là trời bọn hắn liền là thần la nhất minh càng thổi càng thoải mái nói xong lời cuối cùng biểu lộ đơn giản không nên quá sốc nổi đưa tiền hắn là thật t ộ i a ta lại mục ồ ồ ồ ồ lg không nghĩ tới lg cũng có thể có như thế huy hoàn một ngày m ư năm lg phan hâm mộ khóc hắn thật ta khóc chết người khác đều là cho bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự t ì n h đến ta minh ca nơi này cái kia trực tiếp là cho một phần tiền xử lý cả đời sự t ì n h cái này đợt không lỗ lg giờ cái này đợt kiếm lời một trăm i triệu các loại đại mạc soát bình phong đám dân mạng giờ khóc giờ cười trực tiếp liền bị la nhất minh cái này tinh nhuệ nghiệp n vụ năng lực làm đến cười không ngừng giờ ng điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ đưa tạm dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến một trăm linh eg điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ đưa tạm dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến một trăm i g điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một trăm phụ lời cho cái này đợt một lần nữa tổ chức n ô n ngữ cơ hội la nhất minh chân t r ư ớ c vừa thổi xong chân sau trực tiếp phòng ở trong liền đằng đằng đằng hiện ra vô số siêu cấp hỏa tiễn cất cánh đặc hiệu lg hẳn là đi xa thấy thế la nhất minh thử dò xét nói ra đau đau quản lý bất động sản ngươi xem một chút lg giờ đi xa không có nếu như đi xa lời nói liền không sa o m à nếu như không đi lời nói liền cho xin ra ngoài hắn lg giờ đồ vật gì các vị đại ca không có ở đây thời điểm cái kia chính là trong núi không l á hổ hầu tử xương ba vương chư thần trở về lờ vợ l còn có hắn lờ gờ chuyện gì ha? dưới gầm trời này người nào không biết lờ vợ l là ba huyễn thần thiên hạ trừ cái đó ra còn có một nhà giờ mờ bờ chiến sĩ hắn mang tới tiểu ig đủ để cùng ba huyễn thần bình khởi bình tọa đây chính là lờ vợ l, -L đương kim các h cục chư thần xưng bá trừ cái đó ra đều là sâu kiến la nhất minh lúc này liền nghiêm trang nói ba không đi xa xin ra ngoài chương một trăm thực lực cho hấp thụ ánh sáng vợ chồng ngăn phát hỏa ba bốn chương một trăm thực lực cho hấp thụ ánh sáng vợ chồng ngăn phát hỏa ba bốn người đặc biệt meo nún đùa chết ta đúng không có lòng dạ hiểm độc tiền n g ư ơ i là thật lửa a chín t r trực tiếp phòng chỉ đùa thật thực quá chân thật a không hổ là ta minh ca ở chỗ này không có vương quyền quý tộc có chỉ là siêu lửa số lượng ai có thể cho ra càng nhiều siêu lửa người đó là trời cái này chở mặt tốc độ ngươi mẹ nó chết cười ta ha ha ha ha h á nấc lggg chung pi là sai thanh toán đám dân mạng đương thời liền tập thể cười rút ig vương hiệu trưởng đội ngũ của ta là muốn dựa vào giờ mở bờ có thể cùng ngự t a m gia bình khởi bình tọa lúc này vương hiệu trưởng gửi đi một đầu mưa đạn bị vô số đám dân mạng tranh nhau phục chế soát bình phong huynh đệ không phải ta không muốn nói lời nói thật thật sự là cái này là nhất mình có chút do dự lập tức hắn tại lơ đãng ở giữa xoa xoa đôi bàn tay chỉ có chút không khen ngợi phán a ig ở điện tử cạnh k ỳ câu lạc bộ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm trăm phụ lời không có việc gì t i ê n tâm lớn mật bình phán nhà a cảm tạ vương hiệu trưởng một ngàn phát siêu cấp hỏa tiễn năm trăm p h á ta nam nhân kia tới nam nhân kia hắn nệ bức phách lối bộ pháp đi tới năm trăm phát siêu cấp hỏa tiễn a trọn vẹn một trăm cái đạ không trượt dẫn chương trình tới tay đều có thể có chín mươi đạt không trượt a hiện tại quà của mình chia thế nhưng là toàn ngành nghề trần nhà khoảng trừ chín thành gần như có thể nói là nhận đến bao nhiêu lễ vật cái kia chính là hướng trong túi bên eo của mình thăm dò bao nhiêu tiền đối mặt trọn vẹn năm trăm phát siêu l ử a tung bay bình phong la nhất minh lúc này liền tin thể mỗi ngày mở miệng trực tiếp phòng bên trong hiện tại cũng là người trong nhà dẫn chương trình cũng liền s ở lấy lương tâm cùng mọi người nói hai câu xuất phát từ tâm can lời nói ý g người nào ý g cỡ nào đội ngũ nếu là nói h n là tam xoa kích sơ đại phiên bản như vậy ý g liền là tam xoa kích cái này hệ thống hoàn toàn thể cái gì etg cái gì gn ba Bọn hắn là cái bê、e -E、này h ba nhà n cũng xuất huyết nhiều một đợt riêng phần mình năm trăm linh phát cộng lại trọn vẹn một năm trăm linh phát siêu cấp hỏa tiễn đó là bao nhiêu tiền trọn vẹn ba triệu giờ mma bọn hắn là cái thiên thần ba dẫn chương trình ở chỗ này sợ lấy lương tâm của mình cùng mọi người thẳng thắn t i ể u ý g có thể cùng ngự t a m gia bình khởi bình t o ạ n dựa vào không chỉ là giờ mờ b ờ còn có thực lực thực lực cũng là mấu chốt ý g điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n năm trăm đúng vậy không sai ý g thực lực tổng hợp tại ngự t a m gia phía trên cái này mùa xuân sẽ là ý g quật khởi một cái quý bọn hắn sẽ quyền đ ả e g z gờ nờ điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến năm nghìn l i ba e r g điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến、e、năm vê đốt e điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm nghìn lẻ ba ba đương nhiên ngự tam gia thực lực đồng dạng không thể khinh thường là mùa m xuân thi đấu quán quân tranh đoàn người bọn hắn mỗi một nhà đều có ngăn cản ý g đang lâm vương tọa thực lực dù sao cũng là ngày xưa vương triều cũng không phải là cái gì a miêu a cầu đều có thể có tư cách khiêu khích ý g điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một n h ì n không không ba nhưng là ý g cũng không phải những cái kia tôn cá chi bờn bọn hắn có lờ tờ mạnh nhất người mới vương đã g ã đ ị vương ta nâng đỡ ý g đánh ngã ngự tam ra tân v Tổ Triều. Tại trong lòng ta, cái này mùa xuân người mạnh nhất chỉ có một Nhất thậm trực kiến kia kích cái người cái, cái chính là IG3. C -c -c -c -c -c -c nói xong lời cuối Minh tiếp Vương lòng này xuân mạnh chính xong cùng. là La mùa chỉ có Cức cức cức cức cức cức chí đại ộ n đứng lên. Dẫn đầu liền đối màn ảnh vỗ tay lớn tiếng khen g đầu đối đ vỗ tay ca ta nói đúng là ngài nói chuyện có thể hay không s ở lấy lương tâm giảng toàn bộ đều là lương tâm lời nói nhưng không có dù là một k i a lương tâm hoàn toàn chính xác đều là xuất phát từ tâm can lời nói nhưng dẫn chương trình không có tâm ha ha ha ha chết cười ta rồi đã nhìn ra dẫn chương trình lôi kéo toàn lờ vợ lờ thứ nhất chín trăm chín mươi chín trực tiếp phòng chỉ đùa thật thực ha ha ha ha ta cờ mờ nở cười rút đã quá chân thật cái này đặc biệt meo vương hiệu trưởng lấy một địch bốn a cái này đợt như bức cái này mẹ nó x o á t chính là siêu cấp hỏa tiễn sao bọn hắn là tại đấu phú a ta đặc biệt meo hôm qua cùng hôm nay trực tiếp đem ta cả một đời đều không có thấy qua siêu cấp hỏa tiễn cất cánh cảnh tượng hoành tráng nhìn mấy lần quá hào a ba huyên thần là cái p bọn hắn là thiên thần a thiểu ig dựa vào không phải gm dựa vào là thực lực cái này mùa xuân thi đấu bọn hắn sẽ quên đạt gn đương nhiên ngự tam gia thực lực cũng không thể khinh thường không phải a miêu a cầu có thể khiêu khích bất quá cái đội ngũ này là ý gờ bọn hắn sẽ trở thành mùa xuân người mạnh nhất nơi này đề nghị toàn văn đọc thuộc lòng nếu như ngươi không hiểu được ta đang nói cái gì mọi người có thể đi nhìn xem chiếu lại ta chỉ có thể nói minh ca cái này một đợt lắc lư so bờ tờ quỷ tài còn muốn quỷ hơn mới đặc sắc đặc sắc ha ha ha ha hắn a h quá sẽ lôi kéo a mỗi một cái chuyển hướng đều nương theo lấy vô số n h u ỗ n mụi tệ thiêu đốt hương thơm nơi này đề nghị mọi người không cần học tập là thật sự không cách nào Lờ, lờ, lờ thứ nhất giải thích chỉ đ ù a thật thực khán giả đương thời liền cười rút mà cùng này đồng thời đang cùng la nhất minh liên tiếp video dị tạ cũng là trương đại tiểu truy trên gương mặt hiện đầy ngạc nhiên nhìn xem bình đại không ngừng nhấp nhô siêu lửa cháy bay hoành phi đến từ 999 t r ự c tiếp phòng dị tạ đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, người miệng nhỏ đều biến thành đáng yêu ho hình mà cùng này đồng thời la nhất minh cũng không chút nào kiên kỵ trực tiếp xuất ra một cái máy tính lúc này liền bắt đầu 500-500-500 t r ự c tiếp tính toàn bốn ngoa tàu một n g h n cái đ ạ không trượt anh em tới tay chín trăm cái ngư bức ta yêu các ngươi từ nay về sau lờ tờ lờ chỉ có một cái huyết thần cái k i a chính là ig ức ức ức ức c ức c ức ức ức ba đương nhiên ngoại trừ ig ngự tam gia địa vị cũng không thể nghi ngờ cố lên không lâu sau đó đấu vòng loại ta xem trọng các người à. la nhất minh một bên phát hình một bài sống động mg một m bên ngự khí kích động nói không thể không nói hắn kiến tạo không khí là thật có một tay vô số xử lý thẻ đại quân chen chúc mà tới lập tức bên phải bình luận khu ở trong liền bị các loại xử lý thẻ soát bình phong thậm chí liền ngay cả cái này lờ tờ lờ tứ đại thiên vương lúc này đều có tiếp tục đi nạp tiền siêu lửa dục vọng bọn hắn tự nhiên không phải người ngu không công đến cho bị người đưa tiền những người làm ăn này từng cái hầu tinh hầu tinh quân không thấy liền ngay cả tam đại lờ vợ lờ nhãn hiệu thương vị để cho hắn chế tạo mánh lưới cùng tiết mục hiệu quả đều chuyên đến trực tiếp phòng các loại n ệ h siêu lửa so sánh cùng nhau bọn hắn lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào cái này nam nhân bây giờ tại lờ vợ lợ như thế siêu n h i ê n lực ảnh hưởng nỗ lực mấy triệu hoàn toàn có thể cho bọn hắn đạt được một sóng lớn lưu lượng là ổn t r á n không lỗ đương nhiên vương hiệu trưởng t u ầ n tý liền là thuộc về kết giao bằng hữu tâm thái dù sao gia hỏa này có cái nhà giàu nhất cha là trâm không thiếu tiền năm đến bảo thượng đẳng la nhất minh đối cùng mình liên mạch dị tạ nói một tiếng a người muốn đánh trò chơi a dị tạ sửng sốt một chút ngay sau đó vui vẻ ra mà nói n g h e xong lời này vô số người xem cũng là lúc này liền mong đợi minh ca không giải thích so tài ngoại tàu ngươi còn biết chơi lh ta đây phải xem nhìn a minh ca cái gì trình độ a cái gì đẳng cấp thanh đồng vẫn là bạch ngân l i ê n minh ca cái kia trò chơi lý giải nói thế nào đều phải là bà kim đẳng cấp đi mưa đạn trong nháy mắt liền nổ ta một cái giải thích sẽ không chơi lh ngươi nhìn một cái các ngươi nói là tiếng người mà la nhất minh rợ khóc rợ cười có thể hay không chơi liền hắn hiện tại các hạng t h ủ tính không nói có thể quét ngang toàn cầu tổng quyết tái a nhưng cũng không kém lắm đẳng cấp nghĩ đến đám dân mạng nhìn thấy mình các loại rết lung tung thể hiện ra từng cái thiên hoa loạn truy thao tắc mà đem bọn hắn kinh hãi không ngậm miệng được một màn la nhất minh trong lòng lập tức liền tràn đầy t r ờ mong không phải kinh chết các ngươi không thể ha ha ha ha. ta một cái giải thích sẽ không chơi l h ó lh ta cảm nhận được minh ca bó tay rồi chết cười ta rồi minh ta muốn dẫn gì ta cất cánh ngươi chẳng phải là hai người cùng đi xuống đường không được điên cùng ngồi tủ ngẫm lại liền chờ mong a mọi người cười thành một mảnh từng cái cũng là mong đợi không được thích xem dẫn chương trình giải thích tranh tài các bằng hữu cũng không muốn bỏ mở các loại dẫn chương trình mang nguội bên trên một hồi phân giải nói cái thứ hai tờ es đánh bờ lg ba ba về phần cái thứ nhất lg giờ tranh tài cái này hơn một cái giờ đồng hồ ta vẫn là làm điểm chuyện có ý nghĩa a la nhất minh vừa cười vừa nói lg giờ n g ư ơ i lễ phép sao ý tứ nhìn ta tranh tài một điểm ý nghĩa không có lg giờ n g ư ơ i m a n g nữa siêu lửa xem như trắng soát ha ha ha ha ha nấc không đầy một lát di tạo n Nhất La Minh cười nói ách. Vẫn là ta thêm bạn、A. Dì ta khuôn mặt đỏ lên âm thầm hối hận chính mình lúc trước làm sao lại lên dạng này một cái id nàng lộ ra rất không chịu ý tứ không có việc gì liền một cái trò chơi biệt danh m à t h ô i danh tự làm mình lấy bất luận tốt bao nhiêu cười biệt danh ta cũng sẽ không cười n g ư ơ i yên tâm la nhất minh mơ hồ nghĩ tới điều gì t h u ậ n miệng nói ra úc ai nhang n ư ợ c lớn vội n g ư ơ i thêm ta di tạo v u môi yếu đớt nói ra cái gì đồ chơi ngay vậy la nhất minh mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi ai nhang ư ợ c lớn vội người ba phốc ha ha ha ha ha n ấ p c ba nghe đối diện truyền đến tiếng cười lớn di tá lập tức cũng cảm giác mình đã bị lừa gạt lúc này liền tức giận nói không phải nói tốt bao nhiêu cười ngươi cũng không biết cười sao còn có người phản ứng lớn như vậy là có ý gì ôi không có việc gì ta chỉ là nghĩ đến chuyện vui la nhất minh vội và nói nhưng lập tức nghĩ đến cái này ít đường thời lại lần nữa không kèm được phốc ha ha ha ha n ấ p người lễ phép sao di ta ủy khuất vô cùng ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha n ấ p ta không biết vì cái gì nghe được minh ca cười ta liền muốn cười ha ha ha ta cũng là hai người đặc biệt meo là đến đùa đám dân mạng vui vẻ đúng không hai người trực tiếp phòng ở trong mưa đạn s o á t bình phong tốc độ đơn giản không nên quá nhanh mấu chốt nhất là giờ phút này la nhất minh trực tiếp phòng ở trong tại tuyến nhân số đã vượt qua kinh người một n g h n bảy triệu số lượng bốn mới vừa vặn phát sóng thậm chí đều nhanh muốn vượt qua hôm qua đỉnh cao nhất thời điểm bởi vì chính mình nguyên nhân gì tại trực tiếp phòng ở trong cũng có được hơn mấy trăm vạn người xem cộng lại thậm chí vượt qua hai mươi triệu đương nhiên một số người hẳn là một cái hào treo ở hai cái trực tiếp phòng ở trong sẽ trùng điệp bất quá cái này cũng nói rõ la nhất minh và ở đấu cá về sau thủ truyền bá nhiệt độ là bực nào kinh khủng ngươi lại cười chẳng lẽ ta không xứng với cái này a i đi sao d ì t a lúc này liền tức giận quyết miệng được úc ngươi bao lớn la nhất minh thuận miệng hỏi chính mình không biết sao còn muốn hỏi ta cơ hội là theo bản năng d ì t a liền đ ể u ngôi nói lời kinh người nhưng làm lời này thốt ra về sau nàng lập tức liền ý thức được mình nói sai ai n h a hôm nay thời tiết thật tốt hoàn toàn chính xác mặt trời thật t ấm áp la nhất minh cũng là chừng tóm ắ t vội vàng nối liền cái đề tài này ba chính mình không biết sao ý vị này ngoa tạo đại tin tức a đại ca hiện tại là buổi tối tám trăm ba mươi nơi nào có mẹ nó mặt trời a hai ngươi thật sự là đủ mưa đạn trong nháy mắt liền nổ nhìn xem hai người lung t u n g đối thoại bọn hắn trực tiếp bất lực đ ầ u đen rau muống không đầy một lát la nhất minh tăng thêm gì tạ hảo hữu ngươi thông qua một cái hảo hữu của ta la nhất minh nói ra ngươi là cái nào a thật nhiều bạn mạng thêm ta bạn tốt xin danh sách đều đầy gì tạ hỏi thăm ếch lần này đến thiên la nhất minh trầm mặc hắn ghé mắt nhìn về phía mình biệt danh đột nhiên có chút xấu hổ mở miệng ngươi chờ ta dưới ta đi mua cái đổi tiến thẻ la nhất minh lúc này tiện tay nhanh thật nhanh mở ra nạp tiền kết nối muốn đi nạp điểm quyền nhưng hắn tiểu động tác sao nhóm có thể thoát khỏi khán giả con mắt đám dân mạng trực tiếp chạy đến dì tạ trực tiếp phòng ở trong liền bắt đầu xoát bình phong người hung á c đ i ê u con eo gia hỏa này tuyệt đối là lfg không hổ là tổ sư gia a người hung á c đ i ê u con eo ta mẹ nó chết cười khi dì tạ nhìn thấy mưa đạn nội dung thời điểm lập tức liền phốc phốc một tiếng bật cười lạc lạc lạc, lạc, lạc rồi nghe đối diện cái tia cười đến phóng đạn âm thanh la nhất minh có chút lúng túng sờ lên c á n mũi có buồn cười như vậy sao không có việc gì ta nghĩ đến chuyện vui ha ha, ha. người hung á c đ i e u con e o k h ì thì cái này biệt danh không cần đ ổ i ngươi thật đúng là giữ lại xem như kỷ niệm a nhưng là có sao nói vậy ca ca nhân ra nói người càng thiếu cái gì liền càng phải khoe khoang cái gì ca ca ngươi cái này chẳng phải là càng che càng lộ con e o không con e o nhân ra không biết nhưng là cũng không thái h à n h a di tạ đà đà nói cái k i a t r o n g trà trà khí dáng vẻ lập tức liền để lá nhất minh thụ m ặ t s á c ngươi đây mình không biết sao đưa ta ta ngà bài ba ba ngoa tạo hai vợ chồng này là các loại tự bảo a tú đến ta ha ha ha, ha. ta van cầu các ngươi đừng lại tự bạo rồi ta không được ôi lại tự bạo xuống dưới thật sự là một chút bí mật đều không có rồi các minh đệ mau tới ăn kẹo hầu chết ta rồi ha ha dân mạng trong nháy mắt liền đầu ngươi ngươi ngươi nói bậy đối ta nói bậy ngươi chính là nói bậy mà ngươi mau cùng khán giả giải thích thật xin lỗi mọi người ta nói bậy hôm nào ta tự mình đi tìm gì tạ chứng minh các ngươi đừng cười nàng hải tử dù sao còn cười a a a a a di tạ nóng n à y không được nghe la nhất minh giấu đầu lòi đồi tao thao tác nàng lập tức cũng có chút phát điên đường ồ nào ca mang ngươi bay để ngươi biết giải thích chi thần thực lực đáng sợ ngươi liền nói ngươi đối trở thành mạnh nhất vương giả có hứng thú không la nhất minh vung tay lên hào khí kiền vân đồng thời hãn trực tiếp bắt đầu bài vị ca ca ta có thể hay không đ ừ n g tốt như vậy cao vụ viễn ngươi trước trận đấu mùa giải là thanh đồng vê bây giờ còn chưa xác định đẳng cấp ta còn mạnh hơn ngươi đốt lên mã là bạch lần bốn Gì t a yếu ớt nói phốc ha ha ha ha thanh đồng vê t r ậ n tướng ngươi đặc biệt meo một cái thanh đồng vê muốn dẫn n ộ i từ bên trên vương giả chết cười ta rồi ngươi lai giải thích chi thần cũng chính là trò chơi lý giải tốt một chút trên thực tế đẳng cấp chỉ là thanh đồng đạt thành thế giới mạnh nhất có thể xuất s ắ n rồi bốn m ư ơ bốn chương một trăm linh một đạt thành thế giới mạnh nhất có thể xuất s ắ n rồi bốn bốn đêm nay tuyệt đối phải lựa lựa toàn lưới ha ha đám dân mạng rất nhanh liền phát hiện là nhất minh đẳng cấp nhắc tới cũng kỳ quái cái này tài khoản đã một năm không có đổ bộ lần trước tiến hành trò chơi vẫn là năm ngoái lúc này lịch sử đẳng cấp tối cao thanh đồng bật quá mặc dù thời gian dài không có tiến hành qua đ ố i c ụ nhưng thanh đồng đẳng cấp hẳn là thật nghĩ như vậy đám dân mạng lập tức liền cười thành một mảnh hung hăng cuồng soát nguyên lai、like、trong mắt bọn họ giải thích tri thần cũng chỉ là một vị thanh đồng đẳng cấp người chơi cùng một thời gian các đại lờ lờ câu lạc bộ trụ sở huấn luyện ở trong cũng là xuất hiện liên tiếp phiến kinh ngạc thanh â m hắn dĩ nhiên là thanh đồng đẳng cấp không đến mức a con hàng này là tìm cái tiểu hào đến diễn người xem liền cái này trò chơi lý giải đánh chết ta cũng không tin hắn là thanh đồng a cái này đặc biệt miêu không phải đùa giỡn hay sao một cái thanh đồng tuyển thủ trò chơi lý giải nghiền ép chúng ta tất cả lờ lờ câu lạc bộ một cái thanh đồng tuyển thủ chỉ là bằng vào mặt giấy số liệu liền có thể đánh giá ra một tên tuyển thủ thích hợp chơi cái gì anh hùng một đội ngũ thích hợp cái gì chiến thuật những vật này tùy tiện cầm một điểm đến trong trò chơi đều có thể dễ dàng trước kim cương tốt ta gia hỏa này tuyệt đối là đang giả heo ăn hổ đùa người xem chơi ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo toàn bộ nghề nghiệp vòng tất cả đám t u y ệ t thủ không có người tin tưởng là nhất minh thật chỉ là một cái thanh đồng đẳng cấp vẹn vẹn là cái này tại k h o ả n một năm không có tiến hành bài vị liền có thể nhìn ra dấu vết để lại hắn không đánh trò chơi làm sao đi tìm hiểu mới anh hùng làm sao đi tìm hiểu trò chơi cải biến bất quá nếu là như vậy hắn hẳn là kim cương trình độ dự định đánh một chút thanh đồng cục cả một đợt tiết mục hiệu quả làm không tốt lời nói thậm chí còn có thể sẽ lật xe làm e g a bố vừa cười vừa nói dù sao tại lỗ quẩn y nhi lưu truyền một câu vừa vào thanh đồng sâu như biển thanh đồng tuyển thủ mặc kệ ngươi là mạnh nhất vương dạ vẫn là tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ cần vận khí không tốt gặp được những cái tia chân chính thuần trùng thanh đồng các người chơi lại đỉnh cấp tuyển thủ chuyên nghiệp cũng sẽ bị đánh khóc cuối cùng dưng dưng thua trận tranh tài chỉ có người còn sống sót mới có tư cách bổ đao t ấ m mắt đó là đồ chơi gì mà chẳng lẽ không phải đánh nhau chiến thắng về sau cắm một cái đi ra chúc mừng sao tiểu điệu món đồ kia cho đều không chịu nổi tín hiệu người dù cho là tín hiệu đập nát cái này một đợt binh tuyến tan nên ăn vẫn phải ăn cái gì ngươi nói ta không tám đã siêu quỷ chiến tích là cái quái gì không quan trọng a vui vẻ trọng yếu nhất cái này một bản không chết cái hai mươi lần đều không phải là anh em bình thường trình độ tại dưới mắt s 7 thời đại cái này đẳng cấp người chơi phần lớn đều phi thường thuần túy thượng phân cái gì đều là tùy duyên bọn hắn sơ tâm càng nhiều vẫn là vui vẻ trò chơi đồng dạng cũng có một câu tại lưu truyền có thể đánh bại thanh đồng chỉ có bạch ngân cho nên đang nghe a bố nói là nhất mình có thể sẽ lật xe đám người nghĩ đến cái kia chẳng diện lập tức liền hai mắt tỏa sáng từng cái tới hào hứng cái kia tại bọn hắn trong mắt mọi người bị tôn thờ một dạng nam nhân nếu là tại mang hội tình hôm dưới thanh đồng cục bị người n g ư ợ c nên dạng gì một phiên phong cảnh ta nghĩ đến một chuyện thú vị ta cũng là thần cũng không phải là toàn năng tên kia trước đó ghế bình luận bên trên a n bài ta cũng không ít để cho chúng ta mất mặt ta hh ắ c ắ c muốn cùng đi a các n g h n h đệ s ư ở n g trưởng mẹ l i c ô a quang bọn người nhìn nhau đều là yên lặng đi tới mình trước máy vi tính mở ra trực tiếp các n g h n h đệ dẫn chương trình ở chỗ này ban bố treo giải thưởng ai có điện tín một khu thanh đồng đẳng cấp tài khoản hiện tại mời đăng nhập đi xếp hàng nếu như có thể cùng mình ca xếp tới một ván trong trò chơi trực tiếp mang lên xịn x o đem tài khoản mật mã thư riêng cho ta v một nghìn g v năm nghìn nguyên tử sưởng trường dẫn đầu tại hắn phan hâm mộ trong đám hiệu triệu đường đồng thời cũng tại mình trực tiếp phòng ở trong phất cờ hò reo ezg toàn viên xuất động không đầy một lát gng bên kia cũng có động tính các v i n h đệ v năm nghìn địa tín một khu thanh đồng đẳng cấp tài khoản đi xếp hàng nếu như cùng mình ca tại một ván trò chơi lời nói trực tiếp phát ta tài khoản mật mã ta đi đánh nếu là tại đối diện trực tiếp v một mươi nghìn nguyên tử sắp xếp cho ta sắp xếp la nhất minh cơ hội báo thủ tới a kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Trực tiếp i l nói hiệu triệu rộng dai fan hâm nhân hành thời huấn nhất minh cho thượng triệu dai đi đối nam nhân kia tiến hành gian, ai tới đối diện cho ta tuyển cái giặt luyện Nếu tuyển sau một trụ trong Ta ta rộng ra mộ fan nam ngắm bắn. Cùng bên ngàn. ngàn. đan OMG la đ xếp sở tư phát trình t chương dẫn à khoản tới, ngàn nguyên、tử. Nói mật mạ tới, ta tử. ra chuyện chính là tịch dương hắn trực tiếp báo ra một cái tất cả mọi người không cách nào cự tuyệt giá cả cái này khiến hắn đám f a n hâm mộ cũng là kích động không được vạn nhất x ế p tới nữa nha mấu chốt nhất là bọn hắn cũng muốn nhìn thấy tự mình tịch dương ca tại la nhất minh đối diện sẽ làm sao giáo dục cái kia để hắn một lần luân lạc tới xã chết giải thích là ngăn ở trong suối nước giết vẫn là nếu là thật để cho ta tại đối diện thu m ớ i nợ cũ cùng tính một lượn g anh em trực tiếp đem hắn xử lý sau đó giữ lại tàn huyết dị tạ truy mà không giết cặc cặc cặc đối mặt đám f a n hâm mộ các loại mong đợi mưa đạn tịch dương cũng là kích động đến không được lúc này liền ngao ngao kêu lên dường như nghĩ đến cái kia rửa sạch nhục nhã tràn g diện cái này khiến hắn một lần phát ra điên cuồng tiếng cười trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ điện cạnh vòng đều chấn động bất luận là đang đánh huấn luyện thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn là yên lặng đang tiến hành ra đội viên tất cả mọi người đều là bông u xuống trong tay sự tình trực tiếp mở ra trực tiếp liền từng cái phát ra treo d à i trên trời hiệu triệu đám f a n hâm mộ đi xếp hàng xung đột nhau la nhất minh một mảnh nóng n ả y bốn chín trăm chín mươi chín trực tiếp phòng bên trong không tốt rồi minh ca không tốt rồi sưởng trưởng tu di bọn hắn đều hiệu triệu f a n hâm mộ đến cùng ngươi xung đột nhau ngươi bị điện giật cạnh vòng truy nã rồi minh ca chạy m a u a bên ngoài toàn bộ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp không đơn thuần là những cái kia tuyển thủ chuyên nghiệp liền ngay cả các lộ đại chủ bá đều hiệu triệu f a n hâm mộ tại xếp hàng minh ca ngươi xứng đôi đến người tuyệt đối đường đ i ể m a đi vào liền là chư thần chi chiến đối diện giữ gốc đều là toàn minh tinh đội hình thật là đáng sợ minh ca phạm vào nhiều người tức giận rồi mau dẫn lấy tẩu tử chạy trốn a tịch dương vung lời nói muốn đem minh ca ngươi xử lý về sau để đó tàn huyết gì tạ truy mà không giết với lại hắn còn muốn ngược xối ồ ồ ồ người trong giang hồ tung bay nào có không bị chém nha nên tới trung u y vẫn là tới bọn hắn tại sao có thể như thế đối đại lao công ta không được ta khâm phục mưa đạn vô cùng kịch liệt đám dân mạng rất nhanh liền dò thăm tình báo dù sao động tĩnh lớn như vậy muốn không biết cũng khó khăn cái gì đồ chơi đến treo giải thưởng chúng ta đều là ai làm ta muốn bắt cái quyển vợ nhỏ nhớ kỹ n g h e xong lời này la nhất minh lập tức giật mình lúc đầu chỉ là dự định thanh đồng cục ngược hành hạ người mới tựa hồ tình huống bây giờ không đồng dạng sự t ì n h thăng cấp nhà vạn nhất đối diện thật toàn chức nghiệp đội hình với lại vừa lúc liền bị sưng ớ trưởng ưu dị bọn hắn tượng đẳng mình chẳng phải là muốn trước thời gian cho hấp thụ ánh sáng thực lực em bốn xem xét la nhất minh ở trong lòng gọi ra mình bây giờ bảng túc chủ la nhất minh thao tác năm trăm lẻ một tẩu vị bốn trăm lẻ hai dự phán ba trăm mười một tốc độ tay năm trăm lẻ ba phản ứng ba trăm ba mươi ba thả diều ba trăm bốn mươi mốt ý thức một trăm chín mươi b ố cái nhìn đại cục tám mươi tám tổn thương tính toán ba trăm ba mươi ba thượng đan độ thuần t h ủ c năm trăm lẻ một trung đan độ thuần t h ủ c hai trăm ba mươi ba a rờ cờ độ thuần t h ủ c ba trăm bốn mươi b ố đánh giá độ thuần t h ủ c hai trăm lẻ một phụ trợ độ thuần t h ủ c năm mươi mốt tổng hợp đánh giá làm tuyển thủ có thể quét ngang toàn cầu tổng quyết tái đủ để ở trên đơn trên vị trí này quét ngang toàn cầu tất cả đỉnh tiêm tuyển t h ủ ba đ o ạ từ giải đánh giá t xuất, từ đánh giá bên trong không khó đạt được nếu như mình rời núi đã có thể danh phủ kỳ thực trở thành đệ nhất thế giới thượng đan vì lờ vợ lờ thi đấu khu chính danh nhưng lọ dù sao cũng là năm người trò chơi một vị trí cường không có khả năng cưỡng ép mang theo bốn cái gà quay thu hoạch vô địch thế giới muốn rõ là nói như vậy lờ cờ cờ cũng không đến mức từ S3 bắt đầu thống trị đến dưới mắt S7. nhưng cho dù là loại tình huống này hệ thống đều cấp ra mình bây giờ có 88% m m t xác suất có thể dẫn đầu lờ lờ đội ngũ trùng kích vô địch thế giới cái này khiến la nhất minh không khỏi kinh hãi xem ra chỉ cần lại giải thích mấy cái bo ba hắn liền có 100% có thể dẫn đầu lờ lờ lật tung toàn cầu tổng quyết tái thực mấu chốt nhất là ngoại trừ thượng đan mình a giờ cờ vị trí này độ thuần thục cũng có được cao tới ba trăm bốn mươi b ố phần trăm tăng thêm ý vị này hắn a giờ tiêu chuẩn mặc dù không như trên đơn nhưng cũng đã đủ để quét ngang toàn cầu tại sau này giải thích ở trong đem mặt khác vị trí độ thuần thục tăng lên cao mình hoàn toàn có thể làm được năm cái vị trí lắc lư bất kỳ một vị trí nào đều có thể nói là chiến thần đồng dạng tồn tại nghĩ đến cái kia hình tượng dù là la nhất minh cũng không khỏi có chút chờ mong cũng tốt hiện tại trước hết để lờ tợ lờ đám này n g con ngựa nhóm sớm cảm thụ một chút tương lai thế giới người mạnh nhất thực lực đáng sợ a hừ hừ ha, ha, ha. cầm cái quyển vợ nhỏ nhớ kỹ còn đi minh ca đây là dự định thu về tính sổ sách ta sưởng trưởng tu di cảm nhận được đến từ giải thích c h i thần cảnh cáo sao minh ca ngươi cũng không muốn nghề nghiệp của ngươi kiếp sống bị hủy diệt a các ngươi cũng không muốn về sau tìm không thấy bạn gái a các ngươi cũng không muốn trở thành tháng thứ hai vòng xã chết ta ha ha ha ha nhìn ra minh ca là thật luôn c ũ n g nha không khuất phục phu ca đây chính là các ngươi duy nhất có thể g ặ n g giải thích c h i thần cơ hội ngàn vạn không thể bỏ qua nhất là ngươi sưởng trưởng các ngươi làm u ố n khi cả đời hèn nhát vẫn là đánh cược nghề nghiệp kiếp sống khi hai mươi phút anh hùng lúc này đám dân mạng thảo luận khí thế ngất trời không ngừng lấy các lộ đám tuyển thủ cỡ lớp lớp bảy yên tâm minh ca ta cam đoan già tay nhẹ nhàng u z i nếu là chúng ta đ ố i tuyến lời nói ta chỉ xuất ba thành thực lực nay đêm cho minh ca một bộ mặt ta không đến ven đường、e、y bội ca ngươi còn nhớ rõ ngươi khi đó là thế nào bẩn thiệu ta sao、e、y bội bị người mạnh lên hôm nay ta liền muốn báo thủ các lộ tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cũng là nhao nhao tại l à nhất minh trực tiếp phòng ở trong nhắn lại đường hắn chỉ là một cái thanh đồng đoa một đám mạnh nhất vâng giả không đối thậm chí là tuyển thủ chuyên nghiệp chạy tới ngắm bắn một cái thanh đồng các ngươi cũng quá đáng đi d ì tạ xem xét tình huống này lúc này liền vì la nhất minh nói đến lời nói đến vừa lúc lúc này xứng đôi thành công nhắc nhở xuất hiện nghĩ đến tiếp xuống các nàng đối mặt có thể là các lộ v ư ơ n g giả thậm chí là tuyển thủ chuyên nghiệp d ì tạ trong lòng cũng có chút phạm sợ hãi không có việc gì tiến thiếu nữ ngươi chưa thấy qua thực lực của ta nhưng tiếp xuống ngươi sẽ vinh hạnh trở thành cái thứ nhất kiến thức đến giải thích chi thần đáng sợ thao tác nữ nhân cái này tất sẽ để ngươi ghi khắc cả đời la nhất minh một mặt trang bức nói ra ca ta có thể đừng chém gió nữa sao ngươi như thế trang bức ta cảm giác chờ một lúc bọn hắn sẽ ngược suối di t a một mặt im lặng ủy khuất ba ba nói ra ha ha trời không sinh ta la nhất minh lột đường vạn c ổ như đêm dài a nghĩ không ra giấu diếm lâu như vậy rốt cục vẫn là muốn lộ ra ánh sáng kỳ thật trình độ của ta đã sớm đăng phong tạo cực mạnh nhất vương giả tại b à n xoáy trong mắt giống như ba tuổi tiểu hài nhi trong nháy mắt có thể d i ệ t tuyển thủ chuyên nghiệp không phải t a địch trên thế giới này ngoại trừ chính ta không ai có thể tại điện c ả n h lĩnh vực ở trong chiến thắng ta điều này không khỏi làm ta nhớ tới qua lại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh mình cô độc làm ta tịch n g ư ờ ta la nhất minh nhẹ nhàng đĩu môi một cái lập tức ra vẻ cao thâm lắc đầu nói ra lời nói đơn giản không nên quá trang bức ca ca ta có thể không giả mạo gì ta đều không còn gì để nói 6.666. để hắn chứa để hắn chứa sinh mệnh không thôi trang bức không ngừng a minh ca trình độ đã đang phong tạo cực ta cờ m ở n ở không kèm được rồi ha ha ha hắn sẽ không phải là biết hôm nay hai kiếp khó thoát t r ò nên n dự định trước trang cái bức cho thoải mái một cái ta xem là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh còn đi ba ôi không được rồi ra hỏa này quá trang bức rồi ta không kịp chờ đợi muốn xem đến minh ca bị ngăn ở trong suối nước dết hình tượng、một lần này ta muốn thấy minh ca bị đánh mặt anh em trực tiếp hít thở không thông mặc dù minh ca rất trang bức nhưng hắn nói lời nói này thời điểm thật hách xoài a trời không sinh ta la nhất minh lột đường vạn cổ như nêm dài thơ hay thơ hay lời này b á đạo a vô số mưa đạn tại thời khắc này càng là một lần nổ tung tranh tài tiến vào bờ ở tờ tuyển người giao diện dưới mắt cái này thế giới song song bài vị dự tuyển vị trí cái này cơ chế còn không có bị đẩy ra cho nên vẫn là giống như trước đó sau khi đi vào lẫn nhau chủ động báo vị trí đương nhiên lầu một chiếc tuyển lầu năm không nhân quyền la nhất minh tiện tay liền đánh ba chữ đều báo một cái vị trí lầu một phúc nam lầu hai phúc bắc lầu ba thiên kinh khi thấy khung chặt bên trong xuất hiện dạng này một chút tin tức thời điểm la nhất minh lập tức liền trở mặc trời r i i đúng không hả lầu bốn nam thiên môn ngũ lâu lang tiêu bảo điện đang tại thiên đỉnh làm thần tiên chớ quấy dày la nhất minh trực tiếp liền đánh ra một hàng chữ phốc ha ha ha ha nam thiên môn còn đi làm thần tiên ta mẹ nó không kèm được a ha ha ha ha, ha n ớ c thật tài tình đang tại ngắm nhìn vô số đám dân mạng trong nháy mắt liền cười phun ra ha ha ha, ha. minh ca tốt nhìn thấy còn sống minh ca rồi minh ca niệm một cái ta id hợp cái ảnh các đội h ư u lúc này cũng là tại trò chơi ở trong đánh chữ đường lại là bạn mạng bất quá dù sao nhiều người như vậy ngắm bắn mình gặp được cũng là chuyện rất bình thường chẳng lẽ ta hẳn lá chết sao la nhất minh yên lặng đánh chữ đáp lại nói không hổ là ngươi ta đây là phấn một cái gì đồ chơi a nhìn xem yên lặng đánh ra im lặng tuyệt đối các đội h ư u đám dân mạng lại lần nữa c ư ờ i phun k h á n h khách ngươi cái tên này gì tạ lúc này cũng là b u ồ n cười phát ra êm hai tiếng c ư ờ i duyên ngươi chừng nào thì có thể đứng đắn một chút t a cái gì gọi là chẳng lẽ ngươi hẳn là chết khanh khách chết cười ta rồi ngươi chẳng lẽ ta hiện tại không đứng đắn sao la nhất minh nghi hoặc rất không đứng dì ta chém đinh chặt sắt nói n g ư ơ i nếu nói như vậy ban đêm nhớ kỹ khóa chặt cửa ta tất nhiên sẽ để ngươi biết ta không có nhiều chính kinh la nhất minh hử nhẹ nói chương một trăm linh hai n g ư ơ i hạ s t a vũ em hổ lang chi từ ba một bốn chương một trăm linh hai n g ư ơ i hạ s t a vũ em hổ lang chi từ ba một bốn hì hì vậy ngươi đến h o a ta phòng ở mật mã ngươi biết không đến là chó nhỏ dì ta ngạo kiều hết bộ ngực nhỏ cũng là hử nhẹ m ắ n g trả lại ba mật mã đều biết anh em kinh ngạc minh ta phải là có bao nhiêu hạnh phúc a ta. ta hâm mộ mưa đạn trong nháy mắt liền nổ ngươi cảm thấy lời này là bọn hắn không soát cái xử lý thẻ liền có thể nghe sao la nhất minh lúc này d ở khóc dở cười nói ra hắn đột nhiên phát hiện dì t ạ cùng dĩ vang thời điểm cùng so sánh liền ngay cả lá gan đều lớn rồi không ít đây là bị mình thường xuyên đi đua xe cho ảnh hưởng tới sao nghĩ tới đây hắn đột nhiên bắt đầu hoài niệm cái kia bắt đầu thấy lúc mình thoáng đạp cần ga một cái đối phương đều sẽ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thẹn thùng thiếu nữ bất quá cùng so sánh tựa hồ hiện tại dì t ạ muốn càng có lực hấp dẫn một chút lần trước bởi vì là tam nữ đều uống nhiều quá hôm qua lại là bởi vì có thừa xương tại nhưng đêm nay mà tứ cố vô thân nhất định phải phát đ ộ c g ẳng nghĩ như vậy la nhất minh lập tức liền tâm viên ý ma ba có lời gì là các minh đệ không thể nghe ngươi không cho mọi người trong nhà nghe không phải liền là xử lý thẻ mà sáu khối tiền cho ngươi di tạ nói tiếp ngươi đừng cản cho mọi người trong nhà nghe một chút riêng tư lời nói thế nào đám dân mạng mở miệng một tiếng người nhà đồng thời trực tiếp phòng ở trong cũng là trong nháy mắt liền hiện ra vô số hoa mỹ lễ vật đặc hiệu ta cảm giác là đến soát cái xử lý thẻ đối diện nghe được la nhất minh lời nói di tạ cũng là khuôn mặt nhỏ đỏ lên miết miệng yếu tất nói trong lòng càng là một trận phát điên ai nha nhiều như vậy dân mạng đang nhìn n g ư ơ i đến cùng đang nói cái gì heo lời nói hoa gì tạ nhưng cũng may lúc này đến phiên bọn hàn bốn năm lâu lựa chọn anh hùng hai t à tuyển cái gì d ì tạ vội vàng nói sang chuyện khác em là nhất minh hơi hơi trầm âm n g ư ơ i tuyển cái có thừa máu công năng phụ trợ lời của ta tới một cái tầm bắn xa một chút có thể lôi kéo tú thao tác n g ư ơ i hạ s t a vũ em nghe nói như thế d ì tạ theo bản năng liền nói ra dạng này một đôi tổ hợp ba người nguyện ý không la nhất minh xứng sở tuyệt đối không nghĩ tới dị tạ sẽ nói ra cái này tổ hợp lúc này liền đang sắc đạo ta nói người hạ t a vũ em dì ta còn tưởng rằng la nhất minh không nghe rõ lập lại lần nữa một lần yêu nghe vậy la nhất minh lúc này trọng trọng gật đầu đường ba ba ngươi đang nói cái gì heo lời nói nhân ra dì ta hỏi rõ ràng là ngươi chơi à s t a chơi vũ em các loại không thích hợp cái này không thích hợp lệnh ra ngày cái này phá lộ cũng có thể lái xe ta đã hiểu ta cũng đã hiểu mười năm l á o lái xe ta mặc kệ xe gì kỹ đều có thể dây hiểu nhưng để tay lên ngực tự v ấ n lỏng ngay tại vừa rồi ta trần trờ minh ca đầu này bên trong đều đang nghĩ cái gì ha phúc ha ha ha, ha, ha. Các người đến cùng lại nói cái gì thì thầm mọi người trong nhà cũng không thể nghe sao đến cá nhân nhảy ra giải thích một chút ta người hạ t a vũ em n g ư ờ i đọc nhanh một chút dùng giọng nghi ngờ đem nó nói ra ngoa t ạ o mẹ a ba cơ hội là trong nháy mắt trực tiếp phòng ở trong liền hiện ra vô số mưa đạn đám dân mạng tập thể chừng t o m ắ t ngay sau đó riêng phần mình tại máy tính trước đó phát ra một trận tiếng cười lớn dẫn tới người bên ngoài liên tục ghé mắt đồng thời không ít người trực tiếp liền chạy tới d ì tạ trực tiếp phòng ở trong đi cáo trạng nhìn xem cái kia đầy bình phong mưa đạn dị tạ có chút hiếu kỳ áp sát tới nhìn một chút ngay sau đó nàng trong nháy mắt đôi mắt thanh tú trở lên trên gương mặt tràn đầy vẻ mặt không thể tin lò một minh ba quyết định như vậy đi khóa người la nhất minh giả bộ như không có gì phát sinh bộ dáng một mặt nghiêm chỉnh nói ra ngơi ư cái tên này g ì tạ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lộ ra mười phần ngượng ngủng nhưng cuối cùng còn khóa chặt vú em cái này anh hùng phân phối tốt thiên phú phủ văn về sau trò chơi liền tiến vào đến ghi vào giao diện nhưng để la nhất minh khác biệt chính là mấy cái này bi ghi vào đầu thủy t r u n g đều kẹt tại một vị trí chỉ có mình cùng dì tạ xoát xoát xoát hai lần liền tăng mát đám gia hỏa này muốn đi cho người ta thượng đằng sau la nhất minh nghĩ đến s ư ở n trường u di bọn hắn cũng là đương thời liền đoán được cái gì tịch dương đã ở trên số minh ca đối diện thượng đang i ặ t liền là tịch dương hắn bỏ ra hai mươi ngàn khối để dân mạng đem trận này trò chơi bán cho hắn minh ca ngươi cẩn thận một chút tịch dương nói hắn muốn chặn lấy nước suối giết n g ư ơ i tư mã lao tặc cũng tới tốt tựa hồ đám dân mạng tại toàn lưới đi tìm hiểu tình báo không đầy một lát liền biết rõ đến tội cùng là ai ở trên hảo a ngay xong lời này dì tạ lập tức liền gấp hai ta đi cùng tư mã lao tặc đối tuy cái này không được năm phút đồng hồ chết tám lần ba d ì tạ đương thời liền sợ dù sao đối thủ thế nhưng là lờ tờ lờ đỉnh cấp thá giờ cờ tuyển thủ ngược lại là la nhất minh nhìn xem d ì t ạ bộ này sợ sệt bộ dáng trong lòng xem thường bất quá lại là có chút á c thú vị mặt ngoài cũng là vô cùng sợ sệt vậy làm thế nào ra có các ngươi đều chạy tới tịch dương trực tiếp phòng soát mặt trời chiều ngã về tây đoạn trường nhân tại thiên nga i đem hắn tâm tính làm nổ dạng này liền có thể để cao dẫn chương trình phần thắng rồi tục n ữ nói phẫn nộ sẽ để cho ngươi mất lý trí chỉ cần hai người này phẫn nộ không chừng liền đến đưa tháp mặt khác đi tư mã lao tặc cũng soát một đợt mưa đạn liền nói người cái liền thật nhuận cứ làm như thế la nhất minh lúc này liền hai mắt tỏa sáng đối với khán giả nói ra c a c a ngươi còn chê ngươi đ ắ c tội người không đủ nhiều sao g ì ta yếu ớt nói ca ngươi có thể muốn chút mặt sao là minh ra quân một thành viên giờ khác này ta cảm giác có dạng này một cái thần tượng ta thật là mất mặt ta đây là phấn một đồ vật gì hoa làm tâm tính ta thích ha ha ha ha ha phẫn nộ sẽ cho người mất lý trí còn đi ngươi nhắc tới cái ta coi như không vây lại à tất cả mọi người nghe được là minh ca phân phó đều cho ta xông dân mạng cũng là kinh động như gặp thiên nhân tuyệt đối không nghĩ tới la nhất minh sẽ như vậy vô sỉ bất quá nghĩ đến bọn hắn tập thể soát bình phong nhìn thấy tịch dương cùng tư mã lao tà tâm thái bắn nổ bộ dáng đám dân mạng cũng là kích động không được lúc này liền chạy đi sắt vách bình đài soát bình phong yên tâm có ta ở đây chờ một lúc ngươi liền trốn ở đằng sau ta bản thân tất nhiên hộ ngươi một thế chu toàn la nhất minh cũng là thừa cơ liền đối dị tạ lắp ép một cái mặc dù lời này của ngươi nói rất bá đạo nếu là đổi một cái trường hợp lời nói không chừng nhân ra liền ôm ấp yêu thương nữa nha ca c ca nhưng là ngài biết tư mã lao tặc là ai bé bé d i t ạ chợt n g h e xong, trong lòng còn cảm động không được nhưng suy nghĩ kỹ một chút gia hỏa này ưa thích trang ép nước tiểu tính lúc này liền trong t r à t r à k h í nói ha ha. n g ư ơ i liền nói cảm động không cảm động a l a nhất minh hư nhẹ nói cảm động thật cảm động d i t ạ c ắ n m ô i m ỏ n g mười phần đáng yêu vậy là được rồi nếu là t h a n h này thắng n g ư ơ i đêm nay liền xuyên này thơ l a nhất minh hư nhẹ nói n g ư ơ i còn muốn thắng đối diện đ o á n chừng đều là tuyển thủ chuyên nghiệp a d i t ạ căn bản liền không có ô n quyết định này vì vậy đối với là nhất minh nói lên điều kiện cũng là trực tiếp liếc mắt người liền nói có đáp ứng hay không a là nhất minh truy vân đi hoa nếu có thể thắng đừng nói xuyên này ti ta trực tiếp dựng ngược gội đầu đều được di tạo n h ữ n môi nạo kiều nói ba xuyên này tơ đây là chúng ta không trả tiền liền có thể nghe nội dung sao ngoa tạo hổ lang c h i tử minh ca khiêm tốn một chút mọi người trong nhà đều nhìn đâu g i a hỏa này là thật không đem mọi người trong nhà làm ngoại nhân a cho ta soát các minh đệ xử lý thẻ lên lê n lên trực tiếp phòng một mảnh nóng này mưa đạn soát bình phong tốc độ càng là có thể xưng nhanh chóng mà cùng n à y đồng thời sắp vách bình đài một cái trực tiếp phòng ở trong tịch dương đổ bộ tài khoản đang tại trọng liên đồng thời còn đang cùng nước của mình bạn nhóm nha a lấy cái này một bàn muốn thế nào như thế nào máu ngược cái kia giải thích lấy báo một tiễn mối thủ nhưng lại tại trong nháy mắt hắn trực tiếp phòng ở trong liền tràn vào một triệu đại quân ngay sau đó đầy bình phong đều là đồng dạng mưa đạn mặt trời chiều ngã về tây đoạn t r ư ờ n g nhân tại thiên ngai mặt trời chiều ngã về tây đoạn t r ư ờ n g nhân tại thiên ngai mặt trời xuống núi mặt trời mọc mặt trời còn không có dâng lên liền xuống núi rồi minh ra quân đến đây báo danh đây là ta minh ca tặng cho ngươi lời nói hắn để cho chúng ta đem ngươi tâm tính làm bạo tạc dạng này liền có thể mang tàu từ thắng trò chơi nhìn xem đầy bình phong mưa đạn tịch dương lập tức cũng cảm giác thần kinh của mình đang điên cuồng run dậy lá nhất minh ba người mang chết t a ba trực tiếp phòng ở trong tịch dương gần như là từ trong hàm răng gạt ra dạng này mấy câu cái này khiến hắn không siêu quỷ lòng ta khó yên a ta muốn để hắn biết cái gì là đỉnh tiêm thượng đan thực lực gì tạ ta, ta cũng giết không tha ta còn muốn ngược suối tịch dương lúc này liền chửi ầ m lên một bên khác tư mã lao tặc trực tiếp phòng ở trong cũng là tràn vào một triệu đại quân ngươi cái liền thật luận g ư ơ i cái liền thật luận g ư ơ i cái liền thật l u ậ minh ca nói ngươi cái liền rất luận thuận tiện nói cho ngươi hắn muốn để n g ư ơ i tâm tính bạo t ạ c nếu như n g ư ơ i tâm tính còn không có nổ các h u y n h đệ vận soát lao tặc nạp mạng đi minh ca muốn tiến giết ngươi nhìn xem cái này đầy bình phong m ư a đạn lao tặc cũng là khỏe miệng run dậy nhìn xem đã kết nối tốt trò chơi hắn yên lặng nói ra hắn xong đời trở về nói cho các ngươi biết minh ca thanh này hai mươi phút ta giết hắn mười lăm lần cho hắn biết ta cái lìn h nhuận không nhuận t i mã lao tặc bị cười nhạt nói đây là hắn nhất quán phong cách bốn cùng nay đồng thời la nhất minh trực tiếp phòng ở trong nương theo lấy một tên sau cùng người chơi thành công kết nối Cho chơi rốt cuộc tiến vào triệu h o á n sư trong hẻm núi đám dân mạng cũng là đem các lộ tình báo đều tìm hiểu đến đây tại la nhất minh cùng g ì tại trực tiếp phòng không ngừng soát bình phong tin tức tốt ứ c t chúng ta bên này có thần ngoa tào cái gì thần trinh sát mau nói l à vu hổ thần cùng hổ thần người mẹ nó đùa dẫn a ta lựa chọn hủy diệt cái kia nhà ta đánh giá là ai kim bài giảng sư đại tư mã khá lắm cái này còn không bằng hai mươi điểm nào đó nha hai lan lộn nào đó cá thanh đồng cục n ổ cá đều có thể lật xe kim bài giảng sư cái này đặc biệt miêu thanh này nếu có thể thắng anh em trực tiếp ăn liệu cái này nhà ta có thần thật cho anh em cười đáp kết quả ngươi nói với ta thần đặc biệt meo là tiếng xấu lan xa chết đầu đường xó chợ ta nô nha đôi kia mặt là ai a thượng đan tị dương ven đường tư mã lao tặc cùng tiểu ngũ s o n g sắp xếp trung đan là tiểu hổ đánh g i ã là k h á n g đế ngoại tàu thật mẹ nó là toàn minh tinh a cái này minh ca nơi này một cái tuyển thủ chuyên nghiệp đều không có đối diện toàn mẹ nó một đường tuyển thủ chuyên nghiệp chơi cái bùa a sớm đau lòng minh ca không có việc gì thua không mất mặt bọn hắn là đến ngắm bắn ngươi ha ha ha đám dân mạng đều tại mưa đạn phía trên thảo luận khi biết được đối diện toàn viên một đường tuyển thủ thời điểm la nhất minh cũng là nhóm mắt hơi kinh ngạc ta nhìn thấy có chút người xem các bằng hưu gọi ta đầu hàng ha ha nực cười chỉ những thứ này lính t ô m tướng cua sao có tư cách làm bản thân đối thủ đánh nổ bọn hắn ta chỉ xuất ba thành thực lực la nhất minh lúc này liền hư nhẹ một tiếng một mặt ngạo kiều nói sáu hắn còn tại trang bức đây là biết mình sắp chết đến nơi cuối cùng một bước sao hắn là nóng quá yêu trang bước qua mọi người cho minh ca một bộ mặt hôm ộ t đợt sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu ca ca ta có thể đừng chém do nước không đi ra ngoài rồi d i t ạ m mươi p h ầ n bất đắc dì nói nghĩ đến đối diện đều là đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp với lại chuyên môn dùng tiền đến ngắm bắn la nhất minh điều này hiển nhiên là sẽ không thả lòng thổi đợi lát nữa ngươi sẽ biết la nhất minh không thèm để ý mua đi ra ngoài chứa về sau một bên hướng phía online tiền đến một bên tốc độ tay thật nhanh bắt đầu đánh chữ tất cả mọi người người hung á c điều quấn eo h s t ạ thủ các huynh đệ còn nhớ ta không ta còn giải thích qua các ngươi tranh tài đâu có sao nói vậy gần nhất trạng thái rất tốt lần sau giải thích r o mg cùng g ng thời điểm tranh tài ta cảm giác ta đều có thể tạo thần tất cả mọi người tháp phòng ngự không không không hào mù tăng、ca. vê đúc e không có phần sao thanh này ta không đến với đường tất cả mọi người chém không đức tưởng niệm cảnh sát trưởng điệu tố vợ ngươi còn nhớ rõ ngươi từng tiếng cai lìn rất n v ọ n sao ngươi biết trong khoảng thời gian này ta bị bao nhiêu người chê c ư ờ i sao tất cả mọi người ta yêu dễ bản l à m vũ khí đại sư mặt trời chiều ngã về tây ngươi biết ta hiện tại ngay cả bạn gái cũng không tìm tới sao thanh này ngươi liền xem như nói ra bông hoa đến cũng không ai có thể cứu ngươi tất cả mọi người nàng và ngàn vạn người quỷ thuật lẹ vợ ngươi trạng thái tốt như vậy ta không đến ven đường lần sau nhớ kỹ cho đệ đệ cũng cả một đợt một tay độc chiến ba ngàn đế cảm tạ ta minh ca đối diện cũng là trước tiên phát tới tin tức đánh giá là vê đúc e k h á n g đế tại cái này trận đấu mùa giải sẽ đánh ra long chi t ử xưng hảo về phần những người khác đều là người quen tất cả mọi người người hung ác đều có neo hạt xạ thủ ồ ồ ồ ca hối hận không nên lúc trước ca tịch dương lao thiết trước đó bên ngoài nhiều người la ca không đối nhìn thấy la nhất minh phát tới tin tức nguyên bản còn nổi giận đùng đùng tịch dương đột nhiên liền phốc một tiếng nở nụ cười ra hỏa này ngươi bây giờ cái này thể lượng muốn công khai nói xin lỗi ta đây không phải là để huynh đệ bất nhân bất nghĩa mà hắn khí trong nháy mắt liền tiêu tan vội vàng đánh chữ đáp lại nói ta không đến ven đường ca kỳ thật cũng không có gì tất cả mọi người là đang chơi mạnh ta hiện tại tâm tính đã rất khá ngươi đừng để trong lòng bên trên hắn mới vừa vặn v ẻ mặt tươi cười đem cái tin này gửi đi ra ngoài trên mặt biểu lộ lại là trực tiếp liền cứng đờ chỉ vì trong trò chơi đối phương lại là phát tới một đầu tất cả mọi người tin tức tất cả mọi người, người hung ác đều còn eo ạt xạ thủ trước đó bên ngoài nhiều người là ca không đối giải thích thanh âm có chút ít cho nên mới không để cho tất cả mọi người nghe rõ ràng nhưng lần này ca ăn cơm no ta nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết mặt trời chiều ngã về tây đoạn trường nhân tại thiên nai mặt trời chưa từng dâng lên tịch dương mới vừa vặn lên núi liền đã rơi xuống đây chính là lờ đợ lờ đ ỉ n h tiêm thượng đan tên một chữ một cái ngày khi thấy cái tin này tất cả mọi người mộng bức 6 6 6 nghìn i g o a tạo p h ú c ha ha ha ha ha minh ca ngươi là thật làm tâm tính a ta vậy mà ngây thơ cho rằng minh ca là thật ý thức được mình đắc tội với người cho nên dự định biến chiến tranh thành t ớ lụa ta quá ngây thơ rồi à ha ha ha ha h nấc thực h dương đoán chừng mau tức chết ta nhân gia còn mở miệng một tiếng ca nói cho ngươi để ngươi chớ để ở trong lòng ngươi đặc biệt meo là trực tiếp đặt ở ngoài miệng a hắn quá sẽ làm tâm tính a học được học được mưa đạn trong nháy mắt liền nổ vô số đám dân mạng tập thể tại máy vi tính phát ra một mảnh tiếng cười lớn mà lúc này thực h dương hoàn toàn ngậu tại ngắn mũi thần sắc ngưng trệ về sau hắn nghiến răng nghiến lợi dùng vô cùng tản nhẫn nhất cay g ọ n nói chó này giải thích hắn không chết lòng ta khó yên a c h ư một trăm linh ba kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người giải thích cũng quá cửa rồi、24. trong ư ớ c 103, k h n lúc nhất ngây người thời vô số đám dân mạng buồn cười lúc nhao nhao tiến về sắt vách răng nanh chết, bình đài mở ra tịch dương trực tiếp phòng chính mặt thấy khi thấy trong tấm hình thanh niên Quả nhiên như bọn hắn đoán m ộ thi dạng, lúc này đang lúc bị k í nhe răng trận mắt, đám dân mạng mắt, tức đám lập l ề n phương hán dương phản ứng cười chết cười Thi Ha ha ha ha Thịt ha ha. ra. ta ớt. này, đấu quả nhiên không thể chỉ nhìn kỹ thuật binh pháp vận dụng trọng yếu giống vậy đây chính là công người trước công tâm a cái này đợt công tâm chi thuật để đối thủ tâm tính bạo tạc tao thao tác ta có thể t r ấ n kinh một điểm minh ca quá t a o a các minh đệ các ngươi về trước đi ta không có ý định trở về nhìn ta muốn nhìn xem tịch dương bạo truy minh ca trước tiên cùng nhìn một lúc này ngay tại tịch dương trực tiếp phòng ở trong triển khai thảo luật bốn cùng nay đồng thời la nhất minh bên này mấy cái đồng đội cũng là nhao nhao đánh chữ h ồ thần minh c a ta cũng giữ lại thành phố bảo đảm ngươi v u h ồ đại tư mã ta hai cấp vồ xuống minh c a đừng sợ v u h ồ thần minh c a ta xoát đến ba cấp liền chạy ven đường đến ta cũng mang thành phố nhìn thấy các đội hữu chiếu cố như vậy bọn hắn cứ việc phần thắng hoàn toàn có thể nói là không có nhưng gì tạ vẫn tương đối vui vẻ nàng lúc này đánh chữ đường vậy thì cảm ơn các ngươi rồi không sao bản xoáy một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông hôm nay liền là như lai phật tổ tới cũng phải lưu lại một khoả xá lợi tử lại đi la nhất minh một bên cùng khán giả nói xong một bên đem người này tin tức gửi đi cho các đội h ư u h ồ thần vu h ồ thần đại tư mã ba người đều là gửi đi một nhóm im lặng tuyệt đối đám dân mạng càng là tập thể c ư ờ i phun minh ca là biết mình tự kỳ đến rồi cho nên liệu mạng trang bức đúng không ngươi là dự định cái này trong một giây lát thời gian đem một năm bức đều cho duy nhất một lần gần xong thú n h i a như lai phật tổ tới cũng phải lưu lại một khoả xá lợi tử lại đi ngươi đặc biệt meo muốn cười chết ta biết nói chuyện liền nhiều lời điểm ra quyển sách cũng được l i ê n ngay cả dì tạ lúc này cũng là lật ra một cái xinh đẹp bạch nhãn đ i ệ u môi đường ngươi như thế khoác lác đợi lát nữa bị đánh mặt chẳng phải là rất lung túng này vì cái gì ta nói thật luôn luôn không có người tin tưởng có lẽ đây chính là cường giả các ngươi những n à y gà quay tầm mắt trung quy là không thể nào hiểu được thần độ cao nhân sinh thật là tịch mịch như t u y ế t t a la nhất minh mười phần bất đắc dĩ nói cái kêu buồn t h ầ n sắc tựa hồ là thật bởi vì chính mình bị hiểu lầm mà cảm thấy mười phần bất đắc dĩ một dạng sáu trăm sáu mươi sáu ta tin để hắn chứa để hắn trang bức cái này bức cho ngươi trang ta cho ngươi tám mươi hai phân còn lại mười tám phân lấy sáu trăm sáu mươi sáu hình thức cho ngươi mắt điểm một trăm điểm không sợ ngươi kiêu ngạo nhìn minh ca trang bức thật là một loại hưởng thụ hắn quá xe a đám dân mạng cười thành một mảnh gửi đi mưa đạn x o á t bình phong tốc độ đơn giản không nên quá nhanh dì ta lật ra một cái xinh đẹp bạch nhãn thở dài một cái ca ca b i n h tuyến tới nhìn xem a ta chỉ dùng mười giây đồng hồ liền để lao tặc cùng tiểu ngũ chủ động lui ra phía sau không dám cùng ta tranh phong khẽ cười một tiếng la nhất minh trực tiếp liền thao túng hạt n g đầu đỡ ngực đi lên trước đối diện lao tặc cùng tiểu ngũ ven đường tổ hợp là cái liền thơ rất hiển nhiên là muốn đánh tuyến cái này hai tổ hợp lại đường đối tuyến cường độ phi thường cao có thể nói là mọi việc đều thuận lợi nếu là dưới tình huống bình thường chỉ là as vũ em tổ hai người căn bản vốn không dám cùng chi chính diện phát sinh xung đột nhưng la nhất minh hắn dám không khỏi dám còn có thể tú nhi tiểu ngũ ta sát giá hỏa này để vũ em đứng ở phía sau bên cạnh mình vậy mà đi tới bồ đao lao tặc hắn sẽ không phải thật là thanh đồng trình độ a hai người đều có chút một bức con hàng này làm sao ngay cả t h ư ờ n g thức cũng đều không hiểu cơ hồ là cùng một thời gian một mực chú ý la nhất minh các lộ tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cũng là liên tiếp chuyển đến kinh ngạc thanh âm con hàng này chăm chú hắn trò chơi lý giải đều như vậy chẳng lẽ không minh bạch cái lìn t ở dịt cường độ vũ em phối ạt cái này tổ hợp một cấp làm sao dám đi lên cùng đối diện đoạn tuyến đó đo à? chúng ta đều nhìn lầm sưởng trường tu di một đám nghề nghiệp vòng đám tuyển thủ lúc này đều nghi ngờ không được không đơn thuần là bọn hắn gần như tất cả mọi người đều hiếu kỳ tên này giải thích c h i thần mình đến t ộ n cùng là cái gì trình độ nhìn thấy la nhất minh trực tiếp để phụ trợ đứng ở phía sau tự minh một người tiến lên bọn hắn đều có chút mộng bức đây là tại đưa đã thấy Điều cái ngũ cùng lỉn thờ r trước ự c c tiếp đi lên trước liền muốn áp lên muốn ế tiến lủi, tiến. La lùi, lùi La ta ta nhanh Nhất Minh. Nhưng Nhất Minh con đồng chóng, trong tấm hình xuất hiện Địch địch chuột hồ phi h tấm xuất t kim điểm ư n màn. g thú một Thờ vị di tiến lên muốn áp, s nhưng đối phương trước tiên lui lại cái này khiến thợ diệt cảm giác khoảng cách không đủ liền lựa chọn quay đầu nhưng chính là mình quay đầu trong nháy mắt a a lại là quay người trở lại đối hắn liền là một phát phổ công lặp đi lặp lại tuần hoàn tại tất cả mọi người trú mục phía dưới thờ di phảng phất như là một cái ngốc bức một dạng tại nguyên chỗ tàu vị cùng không khí đấu trí đấu dũng hàn bang phổ công giảm tốc độ phía dưới trực tiếp liền đem nó lôi kéo tên ngoại tảo cái này lôi kéo mọi người giật mình nhất là ưu dì nhìn xem là nhất minh con chuột kim đồng hồ điểm kích sàn nhà tần suất càng là trong nháy mắt liền trừng to mắt cái này hắn sao h ắ n tay này nhanh ba mọi người đều biết ưu dì chơi a giờ cờ thời điểm con chuột kim đồng hồ điểm nhanh chóng đây cũng là đại đa số a giờ cờ người chơi thói quen vì bảo trì xúc cảm liên tiếp tẩu vị triệt để trưởng không anh hùng hã tự nhận là mình là nghề nghiệp vòng ở trong tại cái này tiểu lĩnh vực bên trong nhất chuyên nghiệp cùng am hiểu t u y thủ không nghĩ tới có người so với hắn còn dũng mãnh mấu chốt nhất là người này là một vị giải thích lúc này tư mã lao tặc thấy tình thế không đối điều khiển cải l ì n đi lên trước liền muốn chuyển vật as nhưng ngay sau đó một phát vê đốt kỹ năng v ạ n tên cùng bắn trực tiếp liền đem nó mệnh trung đồng thời giảm tốc độ sau đó la nhất mình chỗ điều khiển as trực tiếp liền hướng về hậu phương kéo ra cũng không tham thay thế lao tặc theo bản năng liền phổ công chuyển vận một cái tàn huyết tiểu binh dự định bổ rơi cái này một cái đ a o nhưng as vừa lúc tại mình phổ công đối tiểu binh xuất thủ trong nháy mắt lại tiến lên một bước động thủ với hắn xoa soạn một tiến trực tiếp xuất tại cải l i n trên thân bởi vì chính mình tại công kích tiểu binh động tác đều xuất hiện cho nên không cách nào trước tiên chuyển đổi mục tiêu không công bị đánh thợ dịt đương thời thì không chịu đổi tiểu ngũ tìm một cái cực kỳ tốt góc độ liền làm một câu dự định đem cái này tao khí a giờ cờ trực tiếp câu tới nhưng la nhất minh thậm chí đều không có dư thừa tẩu vị liền hơi hướng phía một bên chết đi một cái như là kịch bản gốc một dạng đem vừa lúc xoay mở đồng thời lại đối thợ dịt một trận chuyển vận địch tiến ta lùi địch lui ta tiến ạ kỹ năng bị động giảm tốc độ bị hắn chơi đến cực hạn rõ ràng là một cái sáu trăm tầm bắn anh hùng lại là trở tay đem tầm bắn cao tới sáu trăm năm mươi cải lùi kéo ta sát đi trước không thích hợp tiểu ngũ cùng lao tặc cơ h ộ i là trong nháy mắt liền trừng to mắt đã nhận ra không thích hợp hai người bọn họ l ư ợ n g máu tàn phế a vẫn là đầy máu cái này mẹ nó mở cái gì quốc tế trò đùa a ta mẹ nó cái này lôi kéo dẫn chương trình mở a m ở con chuột kim đồng hồ cũng không thể điểm nhanh như vậy a ta mẹ nó thường xuyên nhìn đủ gì trực tiếp a cái này thao tác cũng quá tinh tế tỉ mỉ đi ta mẹ nó như thế tơ lụa a lần thứ nhất gặp a đây là một cái giải thích đánh đi ra thao tác anh em người choáng văng a đối diện lao tặc cùng tiểu ngũ bị lôi kéo tê mấu chốt nhất là nữ cảnh sát quy t h ờ diệt quy toàn bộ chống không nhìn qua liền là tùy ý một cái tàu vị liền cho xoay mở minh ca h ắ n hẳn là trước đó không có thổi n g ư bức nói là sự thật không đến mức a cũng không thể mở loại này quốc tế cho đ ù a a trực tiếp phòng trong nháy mắt liền nổ vô số mưa đạn soát bình p h ò n g đám dân mạng từng người trận to hai mắt không ngừng tại t r ư ớ c máy vi tính gửi đi lấy mưa đạn mà bởi vì la nhất minh bây giờ lực ảnh hưởng bắt đầu thời điểm song ư ơ n g đều tại chú ý xuống đường dự định nhìn xem la nhất minh thị giác đối phương sẽ chơi như thế nào cho nên quá trình này bị song phương người chơi đều nhìn thật sự rõ ràng loại tạo cái này lôi kéo cái này as một người một cấp lôi kéo hai cái ta mẹ nó người choáng váng a còn có thể chơi như vậy minh ca mạnh như vậy sao đại tư mã hổ thần vu hổ thần các loại cùng đối diện một đám tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm tập thể chừng to mắt phát ra từng tiếng kinh ngạc thậm chí đồng đội to gan đối la nhất minh phát khởi dấu chấm hỏi cùng một thời gian các đại câu lạc bộ trụ sở huấn luyện ở trong cũng là tràn ngập từng tiếng kinh hô cái này minh ca tuyệt đối không đơn giản ta đã nói rồi như vậy đỉnh cấp trò chơi lý giải khuất phục trong vòng bên ngoài tất cả mọi người ngươi nói với ta hắn chỉ là thanh đồng lúc trước hắn những lời kia có lẽ thật không có thổi l i ê n cái này h o t lạ kéo nếu như không phải ngoài ý muốn tính hoặc là bởi vì trạng thái thật rất tốt đánh đi ra lời nói vậy hắn tối thiểu nhất đều có vương giả trình độ tốc độ tay là thật nhanh à ưu gì chơi a giờ cờ cùng chia xuống đất tấm tẩu vị t r ò nên thủ đoạn mới có đạc thương minh ca cái này đặc biệt meo so ưu gì muốn khoa trương hơn a không nói những cái khác liên vẹn vẹn điểm này hắn liền không đơn giản lại nhìn một hồi a e rơ g thậm chí là v đúp e các loại các đại trồng câu lạc bộ đều tràn ngập tiế l i ê n ngay cả các phương v ấ n luyện viên lúc này đều rung động không được bọn hắn mặc dù lý luận tri thức mười phần dồi dào nhưng kỳ thực tự thân trò chơi trình độ cũng chính là cái bạc kim tả hữu lại cao cũng cao không đi lên dù sao số tuổi là vấn đề lớn nhất bọn hắn đều gần như người ba mươi tuổi thao tác cái gì đương nhiên là theo không kịp người tuổi trẻ mấu chốt nhất là trò chơi trình độ cái này rất lớn một bộ phận nguyên nhân là xem thiên phú cố gắng ngược lại là thứ yếu nếu là không có thiên phú người muốn lên vương giả căn bản không có khả năng nhưng có thiên phú hải từ mười lăm mười sáu tuổi liền có thể không cần bất luận kẻ nào giáo đánh lên vương giả cái này rất chân thực nhưng la nhất minh hắn cái này một đợt tiểu lôi kéo cho tất cả mọi người trình không bình tĩnh trời ơi đối diện thế nhưng là tư mã lao tặc cùng tiểu ngũ nha ngươi lợi hại như vậy d ì tạ cũng làm mộng không được nàng cái gì cũng không làm kết quả la nhất minh một người đánh chạy hai cái mặc dù nàng kiến thức chuyên nghiệp không phải rất đi nhưng trò chơi nàng vẫn là xe chơi một chút cơ sở đồ vật cũng đều biết vừa rồi la nhất minh cái này một đợt lôi kéo rõ ràng liền là phi thường như bước thao tác nam nhân của mình mạnh như vậy sao d ì tạ một mặt kinh hỉ chuyện này đột ngột quá t o hạ tất cả ngồi xuống cơ thao cơ thao mọi người đều ngồi chi lại nhìn dẫn chương trình như thế nào huấn luyện quân sự tuyển thủ chuyên nghiệp hôm nay dẫn chương trình vẫn thật là không sợ nói cho mọi người đang giải thích trên ghế dẫn chương trình có thể thống kích lờ tờ tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp ở trong đêm dẫn chương trình đồng dạng có thể làm cho bọn hắn dục sinh dục tử ngươi hỏi ta cái gì là giải thích c h i thần ghế bình luận bên trên có thể làm sự tình tình ghế bình luận d ư ớ i cũng có thể làm ghế bình luận bên trên không thể làm sự tình ghế bình luận d ư ớ i hắn còn có thể làm tóm lại liền làm một câu người khác có thể làm được sự tình dẫn chương trình cũng có thể làm đến người khác làm không được sự tình dẫn chương trình còn có thể làm đến chân đá lờ cờ cờ dẫn chương trình liền là điện cạnh lĩnh vực vương la nhất minh lúc này liền hào khí kiền vân nói tốt chứa cái này bức trang sáu ta cho minh ca m ắ t điểm hắn thật sự là rất có thể trang bước rồi nhưng là ta rất thích t a lời nói này quá bá đạo có cảm giác có cái kia mùi vị vẫn là mùi vị quen thuộc minh ca nếu là không nói chuyện ta tuyệt đối quỷ liếm hắn cái này một cái bức trang xuống tới không biết vì sao ta không hiểu thấu cảm thấy vừa rồi cái này hoặc l à kéo nhưng thật ra là dựa vào vận khí tới đồng cảm để hắn chứa để hắn trang bức nhìn minh ca trang bức thật quá có tiết mục hiệu quả rồi ha ha ha đám dân mạng cười thành một mảnh mưa đạn lại là xoát bình phong ngươi cái tên này gì ta mười phần bất đắc dĩ ta liền không thể yên t ĩ n h điểm sao còn nói là ngươi thật là dựa vào vận khí đánh đi ra cái này đợt lợi hại thao tác một cái giải thích tự thân trình độ áp đảo bên trên vương giả như uống nước tuyển thủ chuyên nghiệp phía trên hơn nữa còn là đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp cái này không thể tưởng tượng sự tình bất luận đổi lại là ai cũng không thể nào tiếp thu được hoặc giả thuyết là tin tưởng ha ha la nhất minh cười khẩy nhớ kỹ ngươi bây giờ chất vấn tiếp xuống ta muốn bắt đầu chăm chú thao tác hắn không có nhiều lời lập tức bình tĩnh lại c h đi về phần thao h ấ thơ m i n cũng m u ố di ngay từ đầu thời điểm còn muốn đi lên tìm cơ hội nhưng bị la nhất minh lôi kéo mấy đợt về sau hắn lượng máu đã nhanh sắp thấy đáy dứt khoát nút ở la nhất minh sau lưng theo đẳng cấp càng ngày càng cao hắn lượng máu phàm là ít một chút sau lưng vụ em liền sẽ trước tiên vê đốt sữa một ngụm cái này khiến l a nhất minh thủy t r u n g đều duy trì lấy máu trái lại tư mã lao tặc cùng tiểu ngũ giờ phút này mặt mũi trắng bệnh đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng một màn trước mắt là sự thật nhưng này tôn cảm giác hít thở không thông lại là bao phủ hai người để bọn hắn không thể không tiếp nhận cái này đáng sợ sự tình người nam nhân trước mắt này đối tuyến năng lực so bất luận cái gì đỉnh tiêm a giờ cờ đều mạnh hơn cho dù là cùng ngũ gì đối tuyến lao tặc cũng sẽ không có loại này hoàn toàn không cách nào phản kháng toàn bộ hành trình bị áp chế ngạt thở cảm giác hắn muốn tiến lên tiêu hao hạt nhưng đối phương giống như là một cái người máy một dạng hắn tiến địch lui hắn lui địch còn tiến loại này cường độ cao thao tắc vẹn vẹn chỉ là kéo dài hai phút đồng hồ thời gian lao tặc cũng cảm giác thủ đoạn có chút đau bớt nhất bổ mỗi một cái đau đều phải cẩn thận từng ly từng tí một cái sơ s ẩ y liền sẽ bị đối phương điểm một cái rốt cục tiểu ngũ lại bị tiêu hao hai lần phổ công lượng máu đã thấy đáy cái liền cũng chỉ còn lại hai trăm gia mặt lượng máu loại tình huống này không trở về thành liền sẽ bị giết nhưng trước mắt trọn vẹn hai đợt binh tuyến bị đẩy tiến đến nếu là trở về hao tổn hai đợt binh tuyến kinh nghiệm kinh tế đồng đẳng với nổ tung đâm lao phải theo lao hai người chỉ có thể tìm cơ hội thao tác ta còn có trị liệu tìm một cơ hội quy hắn một cái lao tặc thần sắc ngưng trọng nói ra ta biết tiểu ngũ cũng là trước tiên liền lên trước tìm cơ hội kết quả tại trước mắt bao người hàn băng đính ở phía trước t ẩ u vị cực kỳ phong tao đi theo phía sau một cái vũ em hoàn toàn liền là một cái vật trang sức thậm chí đều không được dùng kỹ năng tiêu hao một cái bọn hắn tiểu ngũ tại một phát góc độ xảo quyệt chui quy kỹ năng bị né tránh về sau lúc này liền bị đối phương mãnh l ệ t chuyển vận trước tiên cái l i n cho đến trị liệu hắn thoáng hiện triệt thoái phía sau nhưng đã quá muộn đối phương trực tiếp thoáng hiện theo vào tuyệt mệnh một phát phổ công đem nó a chết chương một trăm lẻ bốn sôi trào c h i ệ t để x ô i trào hắn là thần a ba bốn chương một trăm lẻ bốn sôi trào c h i ệ t để x ô i trào hắn là thần a ba bốn cái lìn đúng lúc giao ra thoáng hiện lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó phật bậc lụ giọt máu đầu tiên khi giọt máu đầu tiên b ộ c phát thời điểm toàn trường đều trầm mặc vô số đám dân mạng lúc này càng là tập thể thần sắc n g ố c trệ c h o n g váng tất cả đều c h v á n g ngoa tạo a xảy ra chuyện gì ta không phải đang nằm mơ chứ đến huynh đệ đá ta một cước minh ca một người mang theo một cái không có gì chứng dùng thuần túy liền là một cái kho máu vũ em đánh hai tại đối diện tháp dưới xử lý tiểu ngũ lao tặc giao tránh chạy trốn mới kiếm về một cái mạng cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý đi đây là giải thích cái này đặc biệt meo là một cái giải thích thực lực đây chính là tư mã lao tặc à, lờ tợ lờ số ít có thể cùng ngũ gì cứng đối cứng đ ỉ n h tiêm a giờ cờ a ta cờ m ở nờ người t r ò n váng nam mơ ta nhất định là đang nằm mơ minh ca thật như vậy cờ a thực h i n cho lúc trước hắn không có thổi bức nhìn hắn đánh trò chơi quá trôi chạy a cái này từng cái tinh vi hoàn toàn liền là một loại hưởng thụ a ngoa tàu nguyên lai、like、hắn nhu bức nhất địch quân không phải giải thích đi đua xe lợi hại kỳ thật cái này dẫn chương trình sau lưng còn là một vị đủ để treo lên đánh nhất lưu tuyển thủ chuyên nghiệp cao chơi a q u á tú nổ chết để nổ trong n g á y mắt lít nha lít nít h mưa đạn trực tiếp như là liệt hỏa liệu nguyên bình thường trực tiếp điểm đốt toàn bộ trực tiếp phòng mấu chốt nhất là giờ phút này hắn trực tiếp phòng ở trong người xem số lượng đã đột phá kinh người hai mươi triệu cái này trong lúc nhất thời tại cả nước các nơi cái các ngóng á c h đều là không ước mà cùng xuất hiện từng tiếng ngoa tàu mà cùng một thời gian nghề nghiệp vòng cũng là một lần nổ tung sưởng trường ngoại t à o a sơ cụt người này hắn là cái giải thích a quang liền cái này tinh vi liền đây đối với tuyến cường độ hắn mẹ nó không phải ủ gì tại dưới đáy bản tin hít thợ a mẹ ơi cô anh em người đều choáng văng a tinh vi toàn bộ đều là tinh vi cách màn hình ta đều có thể cảm nhận được cái này a sáp chế lực thợ dịp trên căn bản trước liền bị lôi kéo c á i lìn thậm chí không dám cùng hắn đối điểm cái này mẹ nó một cái giải thích cá nhân thực lực như thế hít thợ không thông hắn là giải thích hắn kiến thức chuyên nghiệp hoàn toàn đủ để đảm nhiệm toàn cầu bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ huấn luyện viên với lại tuyệt đối là nghiệp nội định tiêm kết quả hiện tại tự thân trò chơi trình độ vậy mà đều đáng sợ như vậy a bố ta không phải đang nằm mơ chứ e g i ờ gờ trụ sở huấn luyện ở trong bao quát huấn luyện viên a bố ở bên trong tất cả mọi người tập thể chừng tóm mắt đã là hoàn toàn bị một màn trước mắt cho rung động đến tột đỉnh thật sự là trùng kích quá mạnh một cái giải thích xuất đạo liền cho thấy k i người h n trò chơi lý giải ngắn ngủi trong vòng một ngày liền chinh phục toàn bộ điện t ạ h vòng thậm chí nó lực ảnh hưởng tri đại trực tiếp mang theo lờ tờ lờ ra vòng một lần chiếm lấy nóng lục soát nóng này toàn lưới tại cái kia về sau mấy ngày ngắn ngủi thời gian hiện tại lại tuân ra lớn như vậy một cái dưa cái này ai có thể chịu được a hắn a g cờ trình độ hoàn toàn được sưng tụng là nhất lưu tuyển thủ chuyên nghiệp dù là sẽ chỉ một cái a g đều đ ủ rồi nhưng ta cảm giác không chỉ như vậy cái này a là gì tạo cho hắn chọn a có lẽ anh hùng ao tối thiểu nhất có hai ba cái a g lúc này y và sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía đám người các ngươi không phải đánh a g cờ căn bản không biết trong này chi tiết a g cờ cần không ngừng lôi kéo nhất là hai cái tầm bắn khác biệt anh hùng liền càng thêm khảo nghiệm lôi kéo tầm bắn xa muốn phát huy cái này ưu thế bạch chơi đối phương phổ công tầm bắn ngắn cũng phải không ngừng lôi kéo không thể bị đối phương thành công bạch chơi đến nhất định phải làm đến kiềm ch nếu là không dạng này chỉ có thể toàn bộ hành trình bị động bị đánh đem thắng trò chơi hy vọng đặt ở đồng đội trên thân đánh giá không đến hoặc là phụ trợ mở không tốt cái tiêu chính là mãn tính tử vong lôi kéo đến không ngừng điểm kích sàn nhà tối thiểu nhất một giây đồng hồ đến điểm bốn phía con chuột mới được loại này tần số cao thao tác cho dù là ta cũng chỉ có thể kiên trì hai phút đồng hồ lại không được lao t ặ c phía trước còn có thể lôi kéo nhưng bởi vì muốn bổ đao cho nên liên tiếp bị bắt lại cái này sơ hở tiêu hao thế nhưng là hai phút đồng hồ về sau hắn tẩu vị tần suất rõ ràng trở nên chậm trái lại minh ca cũng đã lâu hắn hiện tại liền là bổ cái đao đều tại tần số cao điểm con c h ù t a cái này tối thiểu nhất đều có một giây đồng hồ sáu lần người máy cũng không thể như thế không hợp thói thường a y、e、b ho y -E、nói ra làm a dở cờ người chơi môn bắt buộc cũng là vị trí này chân chính khảo lượng tinh vi hạch tâm kỹ xảo đám người cũng không phải lần đầu tiên nghe đều có chỗ hiểu rõ nhưng lúc này nghe được、e、y bòi nói ra lời nói này thời điểm bọn hắn đều không thể bình tĩnh mạnh như lao tặc mạnh như、e、y bòi đều chỉ có thể kiên trì hai phút đồng hồ với lại tần suất còn không bằng đối phương như thế cao thế nhưng là nam nhân kia tình huống như thế nào cùng cái người máy một dạng vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt sẽ không cảm thấy mệt n h ọ c cái này mẹ nói đùa dân a hắn không phải là m a mẹ c ô khó có thể tin không thể nào tiếp thu được sự thật này thật sự là quá mức thiên phương dạ đàm chẳng lẽ ngươi nghe không được hắn trực tiếp thời điểm điểm kích con chuột thanh â m sao ỵ bòi giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem mình phụ trợ đám người nhất thời ý b ậ t trực tiếp phòng ở trong chan đ ầ y cộc cộc cộc cộc cộc, cộc lá nhất minh điểm kích con chuột thanh â m cái này khiến bọn hắn tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh quá mạnh cái này giải thích quá mạnh ba hắn là thần tiên a trước đó lời nói đều không phải là tại thổi ngữ bức mà là hắn thật cường a cùng một thời gian giờ nờ c trụ sở huấn luyện ở trong n g ọ a tảo n g ọ a tảo cả phòng cũng là tràn ngập từng tiếng n g ọ a tảo tất cả mọi người nhìn ra cái này a giáp chế lực là bực nào đáng sợ ven đường đối vị nhìn chính là hai người trình độ thậm chí nhiều khi là nhìn phụ trợ phát huy tốt xấu quyết định phụ trợ tại đối tuyến kỳ tác dụng thậm chí so a giờ c ò n lớn hơn cho nên sẽ xuất hiện một loại tình huống cho dù là vương giả a giờ cờ, mang theo một cái thanh đồng phụ trợ cũng đánh không lại bạc kim a giờ cùng bạc kim phụ trợ ven đường tổ hợp một bên sức chiến đấu tổng cộng là năm số âm ngược lại còn yếu hóa mình một bên khác hai người dù là chỉ là hai hai sức chiến đấu cũng phía trước người phía trên đây chính là hai người đường mỹ lực nhìn mãi mãi cũng là hai người phát huy mà cũng không phải là cùng cái khác một mình đường một dạng nhìn mình phát huy nhưng loại này tình huống phía dưới hai vị tại ngũ nhất lưu tuyển thủ chuyên nghiệp phối hợp nhiều năm ăn e ven t đường tổ hợp bị một người mang theo bạch ngân đẳng cấp nội tử đánh không hề có lực hoàn thủ v ũ em thậm chí đều không có đi lên đại lực liền sung làm kho máu tại sau lưng ngắm phong cảnh cái này đặc biệt meo ai có thể tiếp nhận ai dám tin tưởng a lập tức tất cả mọi người nhìn phía u z i cái này tiểu mập m ạ p là đ ư ờ n g kim lờ vợ lờ mạnh nhất ta dở cờ tại lĩnh vực này ở trong có tuyệt đối quyền nói chuyện ta muốn đi tìm hắn bãi sư cao thủ tại dân gian cao thủ tại con mẹ nó phố xá sầm t a không lộ liễu vừa ra tay liền là vương tạc lúc trước hắn lời nói một câu đều không có trang bức liền chiêu này hát o à n cầu đều tìm không ra đến đúng tay u z i hít sâu một hơi trực tiếp liền xoay người muốn đoạt môn mà đi huấn luyện viên minh ca ký túc xá ở nơi nào ba hắn nghĩ tới cái gì vội vàng dò hỏi chó con nhân ra đêm nay phải đi tìm gì tạ ngươi thay cái thời gian định ngày hẹn một cái đi mắt thấy các đội hữu đều bởi vì u dị phản ứng mà thần sắc ngốc trệ phong ca cũng là phản ứng lại vội vàng hướng lấy chó con nói ra đồng thời làm huấn luyện viên phong ca trong lòng cũng là nhấc lên kinh đào hãi lãng muốn nói trước đó thời điểm đối với người trẻ tuổi kia hắn chỉ là nội tâm tôn kính lời nói như vậy lúc này ở mắt thấy hết t h ẹ trước mắt cùng ưu dị như thế không hợp thói thường phản ứng về sau phong ca chỉ cảm thấy nam nhân kia ở trong mắt hắn từ nguyên bản đã phi thường khoa t r ư ơ n g độ cao trực tiếp đạt đến bây giờ đáng giá bị mình tôn thờ trình độ anh ta cho minh ca phát cái tin tức đi u dị nghĩ, nghĩ lấy điện thoại di động ra vội vàng biên tập một đầu h ẹ chặt phát quá kh gặp các đội h ư u đều ngơ ngác nhìn lấy mình hắn lắc đầu nói không cần nhìn ta hắn là thần các ngươi có thể cho rằng như vậy trình độ càng cao càng có thể nhìn ra được la nhất minh đáng sợ bởi vì mỗi người tiêu chuẩn cân nhắc đều là căn cứ tự thân tới cứu di đại biểu đường kim lờ lờ mạnh nhất đã g i cờ tiêu chuẩn vì vậy có khả năng nhìn thấy cũng liền càng nhiều lấy hắn tự thân đến cùng la nhất minh tiến hành so sánh liền vẹn vẹn trước mắt là cái này anh hùng độ thuần thục cùng tinh vi trách lệnh hoàn toàn liền có thể nói là khác nhau một trời một vực cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh cũng khó trách biết cái này thất t h ấ ngoại tạo cái này hắn sao ngươi lời nói này truyền đi tuyệt đối phải sao hỏa đụng phải trái đất ta cái này mẹ nói một cái giải thích hắn làm sao làm được ta chúng ta t r o n váng anh em nhất định là đang nằm mơ tiểu hổ m ở lỡ ít vờ lẹt mẹ lập tức liền trách trách hô hô không ngừng n g ọ a tào n g ọ a tào sợ h ã i têu lấy giờ phút này đám người trong đầu gần như là đồng thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu làm sao mình không học thức một câu n g ọ a tào đi thiên hạ a ba bốn người một mình ngươi đem ó mở g ven đường tổ hợp cho đơn ăn một cái lao tặc còn giao tránh chạy dì tạ ngơ ngác nhìn trước mắt một màn đối mặt trực tiếp phòng ở trong đ i ê n cồn u g soát bình phong mưa đạn cùng vô số 666. nàng chỉ cảm thấy đầu góc của mình trong lúc nhất thời đường ngắn một dạng đương thời cũng có chút phản ứng không kịp mình là đang nằm mơ chứ nàng không phải đang nằm mơ chứ cái này phát sinh ở chuyện trước mắt đơn giản lật đổ nàng nhận biết đáng tiếc thao tác có chút sai lầm hẳn là trước điểm cái lìn một cái cuối cùng dùng vê đốt kết thúc công việc nếu như vậy có thể song sát tại đám dân mạng tập thể s ô i trào dì tạ càng là cảm giác mình não chập mạch tình huống phía dưới la nhất minh thanh âm nhàn nhạt, nhạt lại chuyển tới nói xong lời cuối cùng thậm chí còn có chút t i ế c hận nói quả nhiên rất lâu không có đánh lạnh nhạt xem ra liền ngay cả ta như vậy c ư ờ n giả g cũng là sẽ lui bước đó a tuế nguyệt thúc người lão thời gian là một thanh vô tình đạo a la nhất minh lắc đầu nói ra ba ngoa tạo cái này b ư ớ c đệ ngươi trang đem o mg ven đường tổ hai người đánh nổ ngươi nói với ta đáng tiếc giết một cái một cái khác giao tránh chạy trốn ngươi lại còn nói với ta mình sai lầm rồi nhìn một cái cái này nói là tiếng người sao cái này bức đệ ngươi trang hắn đang trang bức a các minh đệ nhanh phá đám lần này là thật sự không cách nào phản bác nhất lưu a giờ cờ tuyển thủ hơn nữa còn là cái l ỉ n h thợ dịch ven đường tổ hợp minh ca hoàn toàn là một người tại thao tác cho bọn hắn đánh nổ a loại này mộng ảo một dạng sự tình bày ở trước mắt anh em là thật không có biện pháp phản bác c a quá mạnh ta cảm giác ta nhất định là chưa t ỉ n h ngủ hôm nay không phải ta đang nằm mơ liền là toàn bộ địa cầu đều xa vào đến vô hạn xù cỏ m ì ở trong cái này đợt bức đ ể ngươi trang ta tâm phục khẩu phục toàn thể trang bức vương bái kiến tổ sư g a Khó trách h ắ người ọ i bức người không làm huấn luyện viên cũng không làm tuyển thủ chuyên nghiệp lợi hại như vậy lại tới làm một cái giải thích di tạo kích động không được đã lời nói không mạch lạc lần này hắn trực tiếp đem là nhất minh phen này trang bức lời nói không nhìn nữ tử không ngừng truy vấn lấy la nhất minh cũng chính là hai người lúc này không tại cùng nhau nếu không lời nói lúc này tiểu ni t ử kia tuyệt đối đã lại gần nắm lấy la nhất minh hỏi thăm không ngừng người chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu sao đối mặt xôi chào đám dân mạng la nhất minh hừ nhẹ nói lời gì chọn một người người già tìm một người sống quãng đời còn lại t h ở dài một tiếng la nhất minh ý vị thâm trường nói ta nhìn chúng người ở nơi nào ta liền sẽ đi nơi nào nếu như là tại một thế phồn hoa cùng nàng ở giữa tiến hành một lựa chọn lời nói ta sẽ kiên định lựa chọn cái trước nói xong lời cuối cùng hắn thậm chí lộ ra mười phần thâm tình mà tạo hắn quá sẽ a tình này lời nói ta lại mục ta đặc biệt meo một cái nam nhân nghe đều không kèm được minh ta người cưới ta đi đây cũng quá xe a bức vương c h i vương lái xe tổ sư gia hiện tại vẫn phải thêm một cái từ mấu chốt lợi tâm tình vương yêu đ ư ơ n g tổ sư gia minh ta van cầu ngươi dậy một chút ta đi ta nếu là có dẫn chương trình một nửa biết nói chuyện lúc này sớm đã có bạn gái lời này không sai ta gánh vác ngày mai liền nói cho ta nữ thần nghe nếu như một nam hải tử nói với ta như vậy hơn nữa còn là loại n à y vạn chúng chú mục tình hôn dưới ta đem mệnh đều cho hắn ta tất cả đều cho hắn cũng không oán không hối đám dân mạng trong nháy mắt liền nổ giờ này khắc này, Cả nước kích ô ô ô ngay vậy tại ngắn ngủi náo chập mạch về sau dị tạ phản ứng lại tiểu cô nương hốc mắt đều đỏ tại cái này thổ vị lời tâm tình đều không có bao nhiêu thời đại la nhất minh mấy lời nói này không hề nghi ngờ như là tạc đạn nặng ký đủ để đem bất luận cái gì nữ hải t ử hành tạc đến cùng chóng hoa mắt đối mặt loại này viên đạn bọc đường cùng la nhất minh như thế thâm tình ngữ khí nàng lập tức liền không kèm được ô ô, ô ta không đánh ta hiện tại liền đến tìm ngươi dị tạ lúc này liền đứng lên liền muốn trực tiếp hạ hạ truyền bá ai ba ai ai ai cái này đặc biệt meo yêu đương nao cấp trên đúng không ngươi tại trực tiếp t a tỷ tỷ người xem đ ừ n g á thiền không lừa rồi cái này đặc biệt meo không phải là muốn chạy quá khứ ngàn dặm nữa a cho minh c á c quỷ thổ sư ra quá vô địch cái này mẹ nó phương tâm tên phóng hỏa a ta nữ thần trực tiếp bị dăm ba câu liền nói thành d ạ n g này dân mạng đều kinh ngạc ngươi làm gì la nhất minh vội và n g ă n lại làm một vị giải thích sao có thể công n h i ê n che máy lại giả thuyết ta nói chính là các lao bà của ta a đang giải thích tịch nhìn màn hình lớn phía trên có cái lìn có nữ t ư ơ n g có hạ di còn có ạ cả l u dạng này sẽ để cho ta nhìn càng rõ ràng hơn cho nên ta mới đi khi giải thích nha hắn bất thình lình chuyển biến trực tiếp lõe vô số đám dân mạng e o liền ngay cả dì t ạ cũng dừng lại hóa ra nàng là thằng hề là mình suy nghĩ nhiều nguyên bản đều đã khóc lên nhưng lúc này dì t ạ lại là trong gió lộn xộn đẹp mắt trên gương mặt tràn ngập mộng bức thần sắc ngươi gạt ta tình cảm dì t ạ lúc này va một tiếng liền khóc lên la nhất minh một bên tại thao tác một bên bất đắc dì nói ta làm sao lại lựa gạt ngươi tình cảm ô ô ta mặc kệ ngươi chính là gạt ta tình cảm người trước đó đều tại trước mặt nhiều người như vậy mới nói nói chúng ta là hoa、wow. ô ô di tạ vốn đang tại nước nợ nói đến phần sau dứt khoát trực tiếp lên tiếng khóc giống lên ô i đừng đừng đừng cô nại nại hoa、wow. ta đùa giỡn kỳ thật liền là đuối người nói la nhất minh vội vàng rụ rỗ thật đ ắ t di tạ hai mắt tỏa sáng trắng nón mà tinh xảo trên gương mặt còn còn mang nước mắt đương nhiên là thật so vàng đều thật la nhất vội vàng nói, minh vội và nói g n các huynh đệ các ngươi nói có đúng hay không đúng đúng đúng ta làm chứng chương một trăm linh năm di tạ nam nhân ta quá quá quá trâu rồi bốn, bốn. năm năm năm d ì tạ nam nhân ta quá quá quá trâu rồi bốn bốn nhân vật trò chơi nơi nào có d ì tạ xình đẹp a nhìn xem ngươi cho t ẩ u tử đều làm khóc nhanh không tốt ta cách màn hình đều đau lòng làm khóc ngoa tạo cái này phá lộ cũng có thể mở đám dân mạng nhau nhau chạy tới dì tạ trực tiếp phòng gửi đi mưa đạn đi theo làm chứng hì hì ta liền biết nghe nói như thế dì tạ đương thời cứ vui vẻ lập tức lau nước mắt nín khóc mỉm cười nhìn thấy la nhất minh as đi đến trong bụi cỏ về thành nàng cũng đắc ý thao túng vũ em đi vào nhấn xuống về thành khóa ngơi lượng máu rất khỏe mạnh đều không có phát động tiền lương chứa h ẳ n là không bao nhiều tiền a không cần b ề thành tại tháp hạ đ ẳ n g ta là được la nhất minh dở khóc dở cười nói ra ta không ta liền muốn cùng ngươi cùng một chỗ di t ạ lại là ngạo kiều khẽ hử một tiếng tốt ta t ố t ta la nhất minh mười phần im lặng lập tức lại cảm thán nói các minh đệ đều học được sao khi một nữ nhân trong lòng có ngươi thời điểm mặc kệ ngươi làm cái gì nàng đều sẽ bồi tiếp ngươi nếu như bạn lữ của ngươi thường xuyên vắng vẻ ngươi cảm thấy cùng ngươi ra ngoài rất nhàm chán làm sao đều ước không ra vậy liền đã có thể nói do rất nhiều chuyện ngươi cái tên này ai nói với ngươi trong lòng ta có ngươi rồi di tạo bị môi ngạo kiểu đường không có sao vậy ngươi làm gì khóc nhẹ la nhất minh cười k h ẽ ta vui lòng mỹ thiếu nữ sự tình ngươi bất can thiệp vào di tạ hừ nhẹ đi vậy ta chờ một lúc cho ta ả lao bà mua cái nguyên kế hoạch làn ra đi sau đó cho ta cái khác lao bà cũng đều an bài bên trên lúc đầu dự định đưa ngươi một kiện tiểu váy váy bây giờ nhìn lại ngươi hẳn là không cần la nhất minh vừa cười vừa nói làm sao không cần cần nha di tạ đương thời liền gấp nếu như là hắn tặng lời nói vậy mình nhất định sẽ phi thường vui vẻ ước gì mỗi ngày xuyên trong lòng ngươi đều không ta tại sao phải ta lễ vật la nhất minh có vẻ hơi bị khuất không phải nói mỹ thiếu nữ sự tình ta đừng còn sao ai nha ngươi ngươi có ngươi có ngươi còn không được mà cái kia mỹ thiếu nữ sự tình ngươi có thể mặc kệ nhưng mỹ thiếu nữ đói bụng ngươi dù sao cũng phải còn à. ngươi bảo ngươi cũng từ bỏ be be dì ta hủy khuất ba ba nói ra ha ha ha ha hô lì xin là thật mà ta cách màn hình anh em đều phát ra dì cười ta một cái nam nhân vì sao lại cảm thấy dì tạ nữ thần cùng mình ca cùng một chỗ thật thật hạnh phúc ca chúc phúc bọn hắn à. các huynh đệ đều đến ăn kẹo không được ta đã hầu lấy cái này vừa nhấc tay dắt tay về thành thật cho ta nhìn tê ô ô, ô. lưu lại bất tranh khí nước mắt ta lại bắt đầu hướng tới tình yêu trong lòng không gái người rút kiếm tự nhiên thần huynh đệ không cần nhớ cái gì tình yêu tình ái nữ nhân sẽ chỉ tiêu hao ngươi nhưng à gì la o bà à la o bà c ạ i lìn lao bà sẽ không gặp người minh ca vừa rồi lời kia là có ý gì ta hẹn ta đối tượng đi ra cùng một chỗ dạo phố nàng lại luôn là nói n h ả m chán không đến sau đó mỗi ngày tìm nàng tin tức không trở về hơn mười hai giờ khuya đánh với ta một hồi điện thoại liền nói mình muốn đi chạy bộ ta suy nghĩ còn có người mười hai giờ rèn luyện thân thể minh ca vừa mới nói đều chúng điều này nói rõ cái gì ngươi phẩm ngươi tế phẩm nói rõ ta đối tượng sợ sệt ta lo lắng cho nên chạy bộ trước đó đều đánh với ta cái giọng nói ta nói đúng là có khả năng hay không đây đều là chủ nhân nhiệm vụ anh em không cứu nổi không sao nhìn nhiều minh ca hai ngày trực tiếp hắn liền có thể minh bạch mới nhất nhiệm vụ yêu đương tổ sư gia lời tâm tình tri vương đám dân mạng tại mưa đạn phía trên thảo luận khí thế ngất trời mà cùng này đồng thời trong trận đấu mấy cái đồng đội đã phát ra liên tiếp sáu trăm sáu mươi sáu trái lại đối diện bầu không khí lại là rất không thích hợp khang đế ngọ tạo lần này đường ta phải bắt ta tiểu hổ hắn một cái giải thích đột nhiên không ra dáng a làm trung giã khang đế cùng tiểu h ổ lúc này cũng là không bình tĩnh mặc dù bọn hắn đều tại đ ố i tuyến nhưng ven đường đối vị tình huống cũng là quất không nhìn mấy lần tăng thêm lúc này trụ sở huấn luyện bên trong các đội hữu ngồi tại bên cạnh bọn họ hung hăng phát ra từng tiếng hỏa tào hai người liền làm u ố n không biết cái này giải thích không thích hợp cũng khó khăn tịch dương cũng là kinh ngạc không được hắn một cái giải thích tại sao có thể mạnh như vậy cái này mẹ nó liền xem như tại trong bụng mẹ bắt đầu chơi lh cũng không thể đồng thời trò chơi đánh bức trò chơi lý giải còn có thể làm huấn luyện viên lại có thể đang giải thích trên ghế động một tí hồ lang chi từ rét lung tông a toàn năng cũng không phải như thế cái toàn năng biện pháp a có lẽ chỉ là đối tuyến lợi hại đoàn chiến tiêu chạy cũng không chừng đợi chút nữa ta thành phố đến một đợt bốn bao hai để hắn cảm thụ một chút đến từ tuyển thủ chuyên nghiệp chăm chú về sau đáng sợ thịch dương trực tiếp ngồi dậy quất không đối cách đó không xa lão tặc cùng tiểu ngũ nói ra chỉ là đối tuyến lợi hại vẫn chỉ là như thế vẫn chưa đủ như bước sau l i ê n đây đối với tuyến cường độ mẹ nó nói hắn là đệ nhất thế giới a giờ cờ đều không đủ a áp chế lực thật quá lớn ta mẹ nó bổ mỗi một cái đau đều phải cẩn thận từng ly từng tí hắn lôi kéo quá mạnh lao tặc ghé mắt đối cách đó không x a tịch dương nói ra hắn phản ứng lớn như vậy để o mờ gờ trụ sở huấn luyện ở trong tất cả mọi người cảm thấy mười phần kinh ngạc lao tặc từ trước đến nay tích chữ như vàng trầm mặc ít nói đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy lao tặc duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy đặc biệt meo nam nhân kia vài phút liền cho một cái bệnh tự kỷ người bệnh chữa khỏi đám người khiếp sợ không được cũng đều chăm chú chú ý trận đấu này cho hắn bên trên cường độ nhìn xem minh ca tiếp xuống sẽ xử lý như thế nào nói thật năm cái tuyển thủ chuyên nghiệp bản thân nhân ra mang m ộ i tình huống dưới đối vị bị nghiền ép coi như xong nếu là chơi bốn b a hai sẽ có hay không có một chút quá k h i dễ người đối diện đều là dẫn chương trình a chăm chú đối đãi cũng không thể thật làm cho hắn giết lung tung cuối cùng thắng trò chơi a muốn nói như vậy chúng ta ó mở g mặt xem như ném sạch sẽ lanh thiếu vượt sau các loại một đám đám tuyển thủ cũng đều thảo luận ngược lại là tịch dương rất tự tin yên tâm anh em trực tiếp đ ơ n giết thanh này ta chính là định hải thần trâm coi như hắn a giờ cờ một điểm nhưng đồng đội tất cả đều là sơ hở tùy tiền thắng tịch dương rất tự tin quả nhiên lúc này hổ thần mạ cải đã bị giặt gõ chết ở trên đường vũ khí đại sư đánh chết v ạ n b ẹ o cây tinh đánh giết thanh âm nhắc nhở cũng lập tức chuyển đến thấy thế đám người cũng đều yên tâm một chút hổ thần ta ta ta cho cơ hội hắn rất lung túng vốn còn nghĩ tại la nhất minh trước mặt h ả o h ả o phơi bày một ít mình kết quả trực tiếp cho mình đồng đội bên trên cường độ mấu chốt nhất là người này hay là đường kim điện cạnh trong lĩnh vực lực ảnh hưởng người mạnh nhất ta cái này nếu là đánh không dứt đến bị ngàn vạn minh ra quân sống sở sở phúc chết bất quá ngay sau đó hổ thần liền phát hiện mình quá lo lắng lì dìm đánh chết hư không độ địa thú quỷ thuật lẹm tơ làn đánh ch liên tiếp hai đạo đánh giết thanh âm nhắc nhở chuyển đến mình đánh giá đại tư mã bỏ mình tại giã khu ở trong cùng một thời gian làm trung đan vua h ồ thần cũng bị lẹm t ợ lặn g trực tiếp đơn giết tại phổ thông ba đường nợ hoa mà đại tư mã tata minh ca vua h ồ thần tiểu hổ quá mạnh minh ca ta đánh không lại tata ta. cái này hai huynh đệ cũng là vội vàng đánh c h ứ sợ la nhất minh trách cứ đồng thời nội tâm cũng là hư không được đối vị đều là đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp căn bản cũng không phải là bọn hắn những n à y bình thường hoàng kim bạc kim hành hạ người mới tiểu chủ truyền bá có thể chống đỡ đó a một cái sơ xảy liền muốn ở ra rắm phụ trọng huấn luyện thần bắt đầu phát lực ha ha ha hổ thần cùng vu hổ thần hoàn toàn như trước đây phát huy ổn định mặc dù minh ca đối tuyến rất mạnh nhưng một người mang theo bốn cái sơ hở cái này nếu có thể thắng ta ăn liệu làm sao có thể thắng từ lúc bắt đầu ta liền không có nghĩ tới dẫn chương trình có thể thắng tốt ta cái này đặc biệt meo đối diện năm cái nhất liệu tuyển thủ chuyên nghiệp nếu bị thua bể mặt hướng chỗ nào thả một cái giải thích mang theo bốn cái sơ hở đem toàn chức nghiệp bắt lại cái này không được chọc t h ủ n g trời a nếu như là minh ca lời nói để hắn âm ba cái này phá lộ cũng có thể lái xe đám dân mạng thấy cảnh này cũng là tràn đầy phấn khởi phát ra mưa đạn đối với cái này la nhất minh một bên điều khiển asbodao áp chế đối diện tổ hai người đồng thời cũng đang cùng khán giả giải thích nói nhỏ cách cục nhỏ biết cái gì là cường giả chân chính sao chính là có thể không nhìn bất luận cái gì chật vật hoàn cảnh chỉ dựa vào mình ngăn cơn s ó n g giữ đây chính là cường giả nếu như không thể mang theo bốn cái người qua đường đánh thắng tuyển thủ chuyên nghiệp bản xoáy làm sao dám nói thiên hạ khó tìm đối thủ cuối cùng bởi vì ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh mà ẩn lui giang hồ tiếp xuống các ngươi đều cho ta mở to hai mắt xem thật kỹ toàn bộ đều là tinh hoa bỏ lỡ dù là một tấm đều là các ngươi tổn thất biết không cái này sẽ là các ngươi minh ca tái xuất giang hồ trận chiến đầu tiên tất giết hắn cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly la nhất minh lời thề son sắt nói cái kia dáng vẻ tự tin rất khó không khiến người ta tin tưởng chỉ là trong lúc này cho mà bốn quả thực có chút dò người ta tin nhìn minh ca trang bức là một loại hưởng thụ ta thừa nhận ngươi có chút thực lực nhưng thực lực không n h i ề u chuẩn bị xong đã đem con mắt chống ra sợ bỏ lỡ một tấm ta đã không dám né mắt ngồi đợi minh ca giết lung tung các ngươi trên lầu mấy cái này chăm chú sao ngay tại đám dân mạng soát mưa đạn lúc lao tặc cùng tiểu ngũ lại là bắt đầu ngồi tù tiếp xuống la nhất minh ngay trước tất cả người xem mặt đem lôi kéo hai chữ này hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn có trang bị ưu thế về sau ad chọn người đau vô cùng giai đoạn trước thân thể tấm yếu đ ớ t t h ờ dịp cùng cái liền căn bản là bị không ở mấu chốt nhất là một cái tầm bắn cao tới 650 anh hùng vậy mà sờ không tới một cái tầm bắn chỉ có sáu t r ă đây đối với đẳng cấp tương đối cao một chút người chơi mà nói lực trùng kích không kém gì sao hỏa đụng phải trái đất ngắn n g ủ mấy chục giây lao tặc cùng tiểu ngũ song song tàn huyết đương thời liền gánh không được hoặc là về nhà thua thiệt binh tuyến hoặc là tiếp tục tại tuyến bên trên bị đơn sát thịch dương cùng khang đế cũng là ngồi không yên nhìn xem tự mình lờ vợ lờ một đường ven đường tổ hợp như thế ngồi tù tăng thêm la nhất m ì n h vừa lúc tại ép tuyến trước tiên giặt liền mở ra thành phố đồng thời lì dỉn cũng từ một bên lượn quanh đi ra đây là một đợt bốn b a hai nhưng cơ hồ là cùng một thời gian một cái khác thành phố phát sáng lên là phe mình thượng đan hổ thần mã h ảo cái cùng một thời gian trong buổi cỏ càng là trực tiếp liền đi đi ra một cái máy xúc đại tư mã cũng tại ngoa tạo vậy mà thật bị minh ca nói chúng thần tiên đoán a tại này đợt binh n tuyến thúc đẩy quá khứ không có tầm mắt tình huống phía dưới đại tư mã liền vụ trộm âm thầm vào trong bụi cỏ đồng thời la nhất minh còn điểm một cái phe mình thượng đan thành phố mặc dù hổ thần lan lộn nhưng tối thiểu là vương giả trình độ nên có ý thức vẫn phải có vị này sắt vách răng nanh dẫn chương trình lên đường dứt khoát đối tuyến cũng mặc kệ ngược lại bản thân liền đánh không lại ba giây đồng hồ liền hoán đổi màn ảnh nhìn một chút ven đường ba giây đồng hồ liền nhìn một chút ven đường rốt cuộc tìm được cơ hội hắn b i n h tuyến cũng không cần liền cùng giặt cùng nhau sáng lên một đợt bốn v bốn trong nháy mắt bộc phát cho ta uống một n g ụ sữa cho ta uống một n g ụ sữa sữa tới rồi sữa tới rồi bảo đi lên cho ta dưới chân thả cái t r ờ mặc thả thả trực tiếp phòng bên trong tràn ngập lá nhất mình cùng dì tạ nói chuyện với nhau dì tạ luôn cuống tay chân thao tác liền phẳng phất một cái cô gái ngoan ngoan một dạng đối phương nói cái gì nàng liền làm cái gì trước mắt bao người ạt không ngừng đi a đi điên cuồng đi a lôi kéo có thể x ư n g thị giác thị nghiến một dạng trôi chạy đội chỉ có thể dùng hoàn mỹ hai chữ để hình dung cuối cùng tại thu hoạch hai cái đầu người tình hôn u g phía dưới bên phải t a n t á c lao tặc cùng tịch dương giặt đương thời liền muốn đi nhưng la nhất minh trong lúc này a chết một tên lính quẻn trực tiếp lên tới sáu cấp một chi xuyên v â n tiễn phịch một tiếng định trụ c h u y ể n vận điên cuồng c h u y ể n vận nhìn xem chạy trốn hai người hẳn phải chết đồng đội thậm chí cũng không dám tiến lên a dù là một cái c ủ a dạ kỳ hiệu bốn giết bốn giết thanh âm nhắc nhở quán triệt triệu hoán sư hẻm núi nương theo lấy đầy đất thi thể la nhất minh chỗ điều khiển as cũng đã trở thành tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm ngoại tạo ngoại tạo a cái này đặc biệt meo vô đ ị a bốn viết nghề nghiệp đội kém chút bị đoàn diệt đây cũng chính là tiểu hồ không có tới hắn lẹp t ợ lặn tới cũng không phải nằm xuống quá mạnh a anh em người choán g văng a đây là giải thích a cái này as thao tác hồ lì s i tan đức phủ cũng không thể như thế tơ lụa a minh ca không có thổi n g u ỡ n g bức hắn là thật n g u ỡ n g bức a quá mạnh a cả ca ý thức nghiên ép sớm cửa hàng thao tác cũng nghiên ép cái này đặc biệt meo toàn phương vị nghiên ép a ngươi nói với ta người này là dẫn chương trình đám dân mạng trong nháy mắt xôi trào chỉ một thoáng đ ầ y bình phong 666 cùng họa tàu mưa đạn phô thiên cái địa như là rực cháy bình thường trực tiếp đem chính xác trực tiếp phòng bầu không khí triệt để dẫn bạo ngươi cũng quá trâu rồi a dì tạ đôi mắt thanh tú trở lên nhìn xem la nhất minh bình t ĩ n h tự nhiên tại đ ờ i tuyến tiểu cô nương đều sợ ngây người vừa rồi cái kia tung hưởng tơ lụa thao tác cho nàng lưu lại quá mức ấn tượng khắc sâu tiểu tràn g diện sơ hở quá nhiều lúc đầu chuẩn bị dùng ba thành lực nhưng hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi ta đều không chăm chú phát huy bọn hắn liền toàn bộ ngã xuống nhân sinh thật sự là tịch mịch như tây ta la nhất minh lúc này liền cảm khái trang bất vương dì t ạ phun ra cái lơi ư nhỏ thơm tho mười p h ầ n hoa bát chật lại là mặt mũi tràn đầy sùng bài nói bất quá ngươi thật rất đẹp bọn hắn đều là chúng ta thi đấu khu một đường tuyển thủ chuyên nghiệp hoa cái này đều bị ngươi giết sạch cũng quá lợi hại a a ngươi cho rằng đâu nam nhân của ngươi là nhân vật nào đây chính là đã chú định muốn vô địch trên trời dưới đất giết tới lô quyển nhi không người dám xưng tôn lột ta lột chi thần a này một ít tiểu tràng diện thì xem là cái gì ban đêm ngươi tới nhà của ta ta đến lúc đó tay cầm tay dậy ngươi chơi as can đoan để ngươi bắn lại xa vừa chuẩn ba chỉ ấ một thoáng trực tiếp phòng nổ đây là chúng ta không trả tiền liền có thể nghe sao đừng hàn huyên đừng hàn huyên cho chuyện tiếp các ngươi liền không có bí mật đề tài này cách màn hình ta đặc biệt meo mặt bỏ bừng Ed, lớn bao chương đ một trăm linh sáu kết thúc l, l l lớn nhất bột cho hấp thụ ánh sáng tăng thêm chương một trăm linh sáu kết thúc l l, -L lớn nhất b u ộ c cho hấp thụ ánh sáng tăng thêm hai người bọn họ là thật không để huynh đệ nhóm làng ngoại nhân a cái này cao thấp đến soát cái có kỳ bằng không ta đều không mặt đợi tại cái này trực tiếp phòng nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết còn đi người khác trang bức rất cần ăn đòn nhưng minh ca trang bức thế nào cứ như vậy mượt mà tơ lụa à, anh em trực tiếp đối với hắn sùng bái đến sắp điên rồi à. có lẽ là bởi vì thực lực a cái này đợt ta sbô riết thật như bất nổ nam nhân của ngươi là nhân vật nào nhất định vô địch trên trời dưới đất giết tới lô quyển nhi không người dám xưng tôn lời này bạn trai lực trực tiếp kéo căng a rõ ràng là rất tự kỷ lời kịch nhưng vì cái gì minh ca nói chuyện ta một nữ nhân đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào tự kỷ ngươi lại vũ nhục h a i n h i ệ t huyết như vậy xôi chào độc thoại ngươi nói với ta tự kỷ thật xin lỗi ca ta sai rồi không trung nhị minh ca hắn thật quá quá quá có thể vòng vấn a câu này nam nhân của ngươi là nhân vật nào thật cho ta v ừ a đến ca ca quá bá đạo rồi không hiểu một cô bá đạo tổng giám đốc sùng thê cảm giác ta thật sẽ lệ m ụ đám dân mạng kích động không được từng cái lốp bốp gõ bàn phím gửi đi lấy mưa đạn cùng nay đồng thời trong trò chơi mấy cái dẫn chương trình đồng đội giờ khắc này đã kích động điên rồi sáu trăm sáu mươi sáu sáu sáu sáu sáu sáu minh ca trực tiếp vô đ ị a l i ê n cái này thần thao tác nghiên ép một đường tuyển thủ chuyên nghiệp minh ca ngươi đi làm giải thích thật khuất tại a h ồ thần vu h ồ thần đại tư mã ba người thậm chí kích động đến muốn đem bàn phím đều cho tại chỗ go nát đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ đến một cái giải thích vậy mà lại có n g ư bức như vậy thao tác mấu chốt nhất đúng đúng mấy người đều từng đánh lên qua mạnh nhất vương giả đẳng cấp là không thể tranh c á i cao chơi mặc dù trò chơi lý giải đều bình thường nhưng bọn hắn như thế nào nhìn không ra la nhất minh cái này một đợt sớm chỉ h u là bực nào linh tính tại mười mấy giây trước đó liền nhìn rõ đến đối diện có thể sẽ động thủ với hắn cho nên ăn bài đánh g ã phản ngồi xu nhắc nhở lên đường chuẩn bị thì là đáng sợ đến bực nào ý thức đủ để tại mang theo nội tử tình hôn giới chỉ dựa vào sức một mình đối tuyến đánh nổ đ ư ờ n g kim lờ tợ lờ một đường tuyển thủ ven đường tổ hợp ý thức lại như thế kinh khủng làm tự mình trải nghiệm người ba người không hoài nghi chút nào vị này giải thích chi thần một khi lấy tuyển thủ thân phận đổ đ ộ nghề nghiệp đấu trường sẽ dẫn phát cỡ nào hành động tiếng vọng quá mạnh a minh ca vô địch mấy người thậm chí đều quên thao tác hung hăng tại trò chơi ở trong đánh chữ hôm nay thế nhưng là nam nhân kia thủ truyền bá bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình không chỉ có cọ đến cái này một đợt nhiệt độ mấu chốt nhất chính là nương theo lấy lan h ấ t minh thể hiện ra thực lực kinh khủng như thế bọn hắn thậm chí thấy được thắng được trận đấu này hy vọng năm cái lờ tờ lờ một đường đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp kết quả tại cái này nam nhân trong tay l à xe nghĩ đến cái này kiện bạo tạc tính chất sự tình sẽ tại không lâu sau đó đưa tới tiếng vọng cùng cái kia đáng sợ nhiệt độ ba người thậm chí hưng phấn đến điên cuồng bọn hắn cùng nó là đồng đội cũng sẽ thu hoạch được hình tượng cuối cùng thu hoạch nhiệt độ cùng thanh danh a đủ loại suy nghĩ tại trong đầu xuất hiện ba người thậm chí đều nhanh muốn kích động đến tại chỗ ngất đi một người đắt đạo gà chó lên trời khi gà cho có cái gì không tốt bốn đồng thời tại màu đỏ phương mấy người đều mập bức tiểu hồ ngoa t à o huynh đệ các người đùa dẫn a hắn đang tại phổ thông cùng vua hồ thần đối tuyến kết quả là thấy được đối diện ạt bốn giết một màn tiểu hồ người đều choáng váng không đơn thuần là tiểu hồ n g ộ lúc này tham dự trong đó khang đế cùng o mg tổ ba người cũng đều trận tròn mắt tại khác biệt địa điểm ba người ngơ ngác nhìn qua màn hình cảm giác mình phảng phất là làm một giấc ngộng một dạng bị một mình hắn cho thao tác chúng ta giao nhiều như vậy kỹ năng cái kỹ ạt thoáng hiện đều không có căn bản là giết không được ta mẹ nó người choáng váng a cái này thao tác cái này tơ lụa tẩu vị ngươi nói với ta hắn là một cái giải thích mấu chốt nhất là cái này đợt phản ngồi s ổ m là chuyện gì xảy ra còn có cái kia mạ c á i thành phố liền mấy cái kia dẫn chương trình có thể có cái này ý thức khang đế tịch dương tư mã lao tặc cùng tiểu ngũ cảm giác mình thế giới quan đều tại giờ khắc này bắt đầu phá thành mảnh nhỏ bọn hắn tập bốn người chi lực vậy mà tại một trận thanh đồng cục bài vị ở trong bị tên kia tại mang ngội tình huống dưới cho giết lung tung chơi thần mã、à. ta vừa mới đang nhìn trực tiếp hắn trực tiếp thậm chí ngay cả hình tượng trí hoãn đều không có mở là một m ì n h chỉ huy hắn một trăm linh kết luận cái này đợt đánh ra sẽ đến ven đường cho nên đ ẩ y o n l i n e đến nhưng thật ra là cố ý b á n sơ hở cho các ngươi thậm chí liền ngay cả cái thứ nhất trong đùi c ỏ có tầm mắt hắn đều biết ó mở cơ trụ sở huấn luyện ở trong lanh thiếu k hít sâu một hơi đối mọi người nói vậy ngươi không nói sớm tiểu ngũ theo bản năng liền nói nhưng lập tức liền phản ứng lại chứng to mắt không đúng hắn mẹ nó làm sao biết trong cỏ có, có tầm mắt ta trước đó vụ trộm cắm đó a các ngươi năm cái tuyển thủ chuyên nghiệp đánh người ta mang theo bạn gái cùng ba cái đầu đường xó trợ dẫn chương trình ta vẫn phải cho các ngươi dòm bình phong trộm phong báo tin đúng không cái này nói ra không mất m lanh thiếu l ư ớ mắt nhưng là hắn cùng o mg còn lại tuyển thủ bao quát huấn luyện viên ở bên trong trên mặt đều là tràn ngập đồng đậm không dám tin chỉ có thể nói các ngươi nghĩ tới hắn đã sớm muốn đến với lại nghị so với các ngươi càng nhiều giá hỏa này tại tầm khí quyển a cho tới hôm nay bạo lộ nếu không phải vừa lúc các ngươi đánh lén hắn lời nói ai có thể biết một cái giải thích trò chơi thiên phú đã vậy còn như thế cường l i ê n đây đối với tuyến cường độ cao tinh vi liền tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể làm được con hàng này dấu quá xấu a cả đám bùi mùi mai thôi tập thể bị khuất phục ngươi t h a n à y đoan chừng là không bị người ta mang theo bạn gái đại nộ tuyến ngươi sợ không phải muốn lửa một năm vỗ vô lao tặc b ả vai lanh thiếu lại đi hướng lúc này ngơ ngác nhìn qua màn hình thịt dương không có khả năng không thể nào a cái này sao có thể ba cái này mẹ nó làm sao có thể a hắn là cá nhân cũng không phải thần a liền xem như từ trong bụng mẹ bắt đầu cũng không thể như thế toàn năng đó a thịt dương không ngừng tự lẩm bẩm thanh âm càng lúc càng lớn cả người thậm chí đều muốn hỏng mất v ừ a m ớ i cái kia một đợt bằng chiến bốn người bọn họ đi tập kích m i ể sắt một cái a kết quả bị đối phương đem đầu đều tú nát bọn hắn đều là một đường tuyển thủ chuyên nghiệp a cùng nay đồng thời hắn trực tiếp phòng mưa đạn cũng là mười phần nổ tung vẫn cho là đối phương là cái thái điệu không nghĩ tới nhân ra thật là có tư bản đ ó à lờ thờ lớn nhất bột lộ ra ánh sáng cái này đợt tạt quá mẹ nó tu à đem lôi kéo chơi đến cực h ạ ly sinh cắm mắt vê đốt quá khứ nghị thoáng đại chiêu hồi t o à n cước tốc độ tay đã rất nhanh vú em một cái trầm mặc trực tiếp đem đến tiếp sau thao tác đều trầm mặc không có dị t ạ n cái này đợt kỳ thật cũng rất chi tiết đ ó à t i ê n lặng nói một câu cái này trầm mặc là minh ca để dị tạ đặt ở dưới chân hắn thuộc về là sớm chỉ huy nhất tâm đa dụng như thế chi tiết ba hắn còn là người sao ghé mắt liếc qua mưa đạn. tịch h dương lập tức cũng cảm giác có mưa đạn nói ra tâm hắn khảm bên trên thanh niên không dám tin phát ra một tiếng s ó i tru hắn còn là người sao hoàn toàn chính xác có chút không phải người bất quá có sao nói vậy ngươi cũng không loan lần này hắn là dùng thực lực đem ngươi cho thu phục lanh thiếu thổn thức nói nghe nói như thế tịch h dương lập tức liền trở mặc trước mắt một màn đơn giản làm hắn khó mà tiếp nhận ngoa tạo ngoa tạo a cùng nay đồng thời các đại câu lạc bộ trụ sở huấn luyện ở trong cũng là tràn ngập từng tiếng ngoa tạo sưởng trưởng cái này mẹ nó hắn thanh này tranh tài thậm chí muốn tại mang theo bốn cái phế vật tình huống dưới một người cho c thắng a mẹ ơi cô năm cái đầu người nhiều như vậy kinh tế có trang bị ưu thế tình huống dưới tăng thêm hắn thao tác ta thật cảm giác m ì n h ca thắng a quang cái này giải thích dấu cũng quá sâu a u z i nếu là hắn hôm nay không trực tiếp hoặc là liền là chơi của thanh đồng cục ai có thể biết người này như thế không hợp thói thường đó a mợ l i Í cờ ngoại tàu h ữ gì ngươi nếu là a có thể chơi đến mạnh như vậy đừng bảo là mùa xuân thi đấu quán quân liền là vô địch thế giới năm nay cũng vắn đã đóng thuyền là ta a lẹ mẹ t h a o tác lượng trực tiếp kéo căng đến bạo tạng loại tình huống này còn có thể chỉ huy đồng đội ta đặc biệt meo hắn mười cái người máy a các loại kinh hô tràn ngập tại lờ lờ trụ sở huấn luyện ở trong liền ngay cả là huấn luyện viên a bố phong ca hầu ngơ bị bọn người là mặt mũi tràn đầy không dám tin tuyệt đối không nghĩ tới nhìn cái trực tiếp ngược lại chính mắt thấy một vị giải thích trực tiếp ngầm lộ ra ánh sáng thực lực của mình kỳ thật đủ để treo lên đánh đương kim lờ lờ một đám một đường tuyển thủ ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo mặc dù cái này đợt bốn bao hai cũng có đồng đội ở đây nhưng chỉ huy là nhân g a chỉ huy ý thức cũng là thuần t ù ý thức thao tác càng là trực tiếp kinh khủng đến để ưu thị cái này tại toàn cầu phạm vi bên trong đều no bụng v ụ nổi danh thế giới đỉnh tiêm a giờ cờ tuyển thủ không tự chủ được phát ra từng tiếng ngọa tào sợ hai t h ả n phục mấu chốt nhất chính là hắn không có phụ trợ nam nhân kia hắn tại mang một a mang theo một cái gì thao tác đều không có vật trang sức mà làm được cái này không thể tưởng tượng sự t ì n h cỡ nào không hợp thói t h ư ờ n g ba nếu là hắn tiến vào đấu trường sẽ là đáng sợ đến mực nào hình tượng mỗi cái câu lạc bộ huấn luyện viên trong đầu đều là đồng thời nổi lên dạng này một thanh âm nghĩ tới đây bọn hắn chỉ cảm thấy đầu góc ông tập thể người t ngoại giới một mảnh xôn xao sôi sục nhưng trong trò chơi vẫn còn tiếp tục thu hoạch một đợt bốn t về sau la nhất minh dọn dẹp binh tuyến về nhà đổi mới một đợt trang bị về sau chỉ bằng mượn trang bị ưu thế dẫn đầu các đội hưu hát vang tiến mạnh tư mã lao tặc cái lìn căn bản là đối la nhất minh không tạo được bất kỳ uy hiếp gì thậm chí cũng không dám xuất hiện tại tầm mắt của hắn ở trong tiểu ngũ thợ dịch vẹn vẹn chỉ là bởi vì tiến lên tìm một đợt cơ hội kết quả bởi vì không có quy đến tại chỗ liền đánh thành tơ máu xám xịt về nhà tiếp xuống t i ề u long hẻm núi tất cả tài nguyên tất cả đều bỏ vào trong túi thậm chí tại la nhất minh dẫn dắt phía dưới. m ậ u lam phương thật sớm liền nổ xong phổ thông một tháp tiểu hồ ý đồ ngăn cản nhưng một chi xuyên vân tiến tới vững vững vàng vàng m ệ n h trùng hắn ngay sau đó nương theo lấy một cái thật mắt rơi xuống hắn thậm chí chấp liên tục hiện đều không có thể giao ra liền bị miễu sát tại phổ thông la nhất minh tùy ý chỉ huy đồng đội tại sắp xếp của hắn phía dưới cho dù là năm cái tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không tìm tới cái gì cơ hội rất tốt đi từ địa phương khác mở ra lỗ hổng cuối cùng thời gian đi vào hai mươi phút b ạ dòng n ạ họ đổi mới mẫu lam p ư ơ n g trước tiên liền chạy tới b ạ dòng n ạ họ vị trí dự định có thể bắt được adel đã ba kiện sáu trăm bốn trang bị đơn giản không nên quá xa hoa là một đường tuyển thủ chuyên nghiệp tại thế yếu to lớn như thế tình hồ g ư ớ i bọn hắn theo bản năng không muốn đem b ạ rồng nạt họ thả đi kết quả lại là một đợt đoàn chiến bộc phát bốn vị đồng đội tất cả đều là công cụ người toàn bộ triệu hoán sư hẻm núi hoàn toàn trở thành cái này à một người sân khấu thả diêu lôi kéo u n g hưởng tơ lụa các loại tinh vi nhìn người cảnh đẹp y vui nương theo lấy màu đỏ phương anh hùng từng cái n g xuống bẹn tạ kỳ hiệu nam dết đinh hay nhức góc thanh âm nhắc nhở tại chỗ quán triệt toàn bộ triệu hoán sư hẻm núi、à、vậy mà thu hoạch một đợt không thể tưởng tượng nổi năm dết ba tập thể tuyên bố đ o à n d i ệ n b ã r ồ n g na họ bỏ vào trong túi về sau kinh tế dẫn trước đã đạt đến kinh người tám ngàn đây là bởi vì tất cả kinh tế ưu thế đều tại la nhất minh trên người một người nguyên nhân về phần mấy cái cá ư ớ p mỗi đồng đội dị ta đều không làm sao soát tiền lương chứa lớn nhất nguồn kinh tế liền là hệ thống một dây đồng hồ một kim tệ tự nhiên tăng trưởng về phần ba người khác bồ đao thậm chí còn không bằng đối diện nhưng chính là dạng này một cái ads tại lại đổi mới một kiện trang bị về sau đi thẳng tới bốn cái d ư ớ i l ạ i kiện Mang theo một động theo cái di khi o máu sung làm sung huống sức trang tình vật phía d ư ớ m ộ trò đường vang tiến mạnh, cùng hắt tại t cuối chơi thời phút thời gian đi vào 29 phút thời điểm liền vào 29 kết thúc trận từ này đến từ 5 vị tại ngũ LVL, một đường tuyển t h ủ chuyên nghiệp cộng nghiệp h quét vây đồng ắ n một c á i giải thích t r a này h t i Khi trò chơi kết khắp thúc trò một n à toàn lưới đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh ở trong trước mắt như là sao hỏa đụng phải trái đất bình thường nổ tung ba sôi trào ba bốn、Đợt. hôm nay tác giả xúc cảm không sai cho thật to nhóm tăng thêm một cái c h ư n g tiết a adat chương một trăm linh bảy cười phun bước vương tri vương bước đất t một bốn t r ư sau ba mươi phút u n cũng chưa tới liền cho kết thúc đây chính là omg ba hộ tướng cùng khang đế tiểu hộ a năm cái một đường tuyển thủ chuyên nghiệp bại không nói mấu chốt nhất là bốn giết năm giết bị minh ca nắm bắt tới tay mềm cái này đặc biệt meo quá bất hợp lý là ai nói thanh này trò chơi không thắng được người đứng ra ta cam đoan đánh không chết người t mụ mụ hỏi ta vì cái gì tại quỳ nhìn trực tiếp ta nói nơi này có thần kết quả nàng cùng ta cùng một chỗ quỳ thổi quỳ thổi ba vô số mưa đạn vô thiên cái địa trực tiếp khiến cho toàn bộ trực tiếp phòng đều nổ tung nhìn qua tranh tài chiến thắng la nhất minh cái kia có thể xưng xa hoa đến cực hạn chiến tích tất cả mọi người cảm giác mình liền đi theo giống như nằm mơ toàn bộ hành trình không phải tại rét lung tung liền là tại rét lung tung trên đường 1 5 0 n g h số liệu kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt loại người này không đi đánh nghề nghiệp hắn mẹ nó cai nguyện đang giải thích trên thế gia hỏa này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì à như bức như vậy kỹ thuật dấu dốt mà l à còn cứ vậy mà làm một cái thanh đồng tài khoản đi ra chơi nếu không phải hôm nay bị chúng ta vô tâm trồng liêu t r o đổi kịp lời nói hắn còn muốn chứa bao lâu đúng là mẹ nó gặp ủy nghề nghiệp trong vòng s ư ở n g trường tu gì các loại một loạt tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem m ô n đạo bọn hắn lúc này cùng ăn dưa đám dân mạng một dạng đã hoàn toàn t r ò n váng làm chân chính người trong n g h ề sĩ đám người có khả năng nhìn thấy chi tiết cùng các loại kinh d i ễ m tần số cao tinh vi cũng không phải là người chơi bình thường nhóm có thể nhận ra tới chính là bởi vì như thế bọn hắn chỗ đụng phải tâm linh trùng kích mới kịch liệt hơn từng cái mặt mũi tràn đầy gặp quỷ thần xác đám người thậm chí đều đã muốn tập thể hoài nghi nhân sinh nhưng muốn nói đà kích lớn nhất không ai qua được cùng la nhất minh xem như đối thủ một đám tuyển thủ chuy tranh tài kết thúc về sau bọn hắn nhìn xem cuối cùng kết toán giao diện thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh từng cái ngồi yên trên g h ế giờ khác này bọn hắn đồng thời nhớ tới thân nhân của mình hắn mẹ nó làm sao dám như vậy thao tác ta a hắn là cái người máy a hắn làm sao dám đ ó a tư mã lao tặc ngồi trên g h ế hai mắt vô thần không ngừng tự nói vẫn không có từ đã kích bên trong chỉ hoàn qua làm phụ trợ tiểu ngũ tâm linh cũng là nhận lấy to lớn thương tích hắn sao có thể như thế t ẩ u vị đ ó a đặc biệt meo đại long đoàn có thoáng hiện không giao chỉ bằng mượn tàu vị tránh g a ta kè hai cái kỹ năng ba mươi phút một cái quý đều không có trung qua hắn sao có thể như thế t ẩ u vị đó a tại sao có thể có người có thể như thế t ẩ u vị a so kịch bản gốc đều kịch bản gốc hắn là cái người máy a đồng thời làm thượng đan tịch dương càng là trực tiếp liền mắc cơ tim tắc nghẽn tên kia sao có thể như thế thao tác a ta một cái cổ khắc t ừ quy kỹ năng xa như vậy khoảng cách bị hắn a s t o l ô i kéo t hắn sao có thể loại kia thao tác ta a trước đó ghế bình luận an bài coi như xong đặc biệt meo trong trò chơi còn muốn ngược ta một trận hắn chỉ là một cái giải thích a tịch dương nói xong thanh âm càng lúc càng lớn thậm chí cùng nộ đến muốn nện bàn phím thấy thế ó mờ g còn lại tuyển thủ cùng huấn luyện viên cũng không khỏi lông mày nhữ lại tự mình cái này ba tên tuyển thủ đặc biệt meo sẽ không phải là bị đánh điên rồi đi để tay lên ngực tự v ấ n lòng bị một cái giải thích cho làm hơn nữa còn làm thành dạng này thật sự có khả năng bác sĩ tâm lý bác sĩ tâm lý lanh thiếu vội vàng liền đi kêu gọi trong đội bác sĩ tâm lý đi tới không kém bao nhiêu còn có sắt vách tiểu hổ cùng khang đế ta đặc biệt meo ta một cái lẹm tợ l ạ n hắn á giờ cờ mang thật mắt liền vì giết ta hắn làm sao bỏ được đó a hắn làm sao như vậy tụ à tậu vị đem ta virus giờ nhị liên cho tránh ra cái này mẹ nó là người có thể có tốc độ phản ứng dùng t ẩ u vị đến dự phán ta kỹ năng điểm rơi tiểu hồ cũng điên rồi làm lờ tợ lờ xô ít xã châu tuyển thủ hắn lúc này chỉ vào màn hình không ngừng cùng các đội h ư u tố khổ lấy thấy được đều thấy được biết đều biết mới nói tên kia là thần mà các đội h ư u qua loa đáp trả a a a a ta về sau cũng không tiếp tục muốn nhìn đến nạt cái này anh hùng tiểu hồ điên rồi phải nói ngươi cũng không tiếp tục muốn theo mình ca làm đối thủ may mà hắn không có đổ đ ộ nghề nghiệp đấu trường ưa thích giải thích nếu không đám người lúc này cũng sao lấy lại tinh thần làm huấn luyện viên phong ca càng là thở dài một tiếng đã may mắn lại tiếp h ậ n rất mâu thuẫn v ó n g người kia vang lực quá lớn thực lực quá mức đáng sợ đổ đ ộ nghề nghiệp đấu trường sẽ dẫn phát cỡ nào vô tiền khoáng hậu tiếng vọng đám người dùng đầu ngón chân liền có thể nghĩ đến nhưng liền hắn hiện tại lực ảnh hưởng sợ là cũng không có cái nào câu lạc bộ có thể mua được nghe nói đâu cá bình đài ký kết liền hao phí trọn vẹn ba cái ước giá trên chợ ba để hắn đánh nghề nghiệp được bao nhiêu năm trăm triệu vẫn là tám trăm triệu cái này đặc biệt meo một cái tuyển thủ giá trị bản thân so câu lạc bộ cũng đắt hơn ai đặc biệt meo có thể mua nội a a a a tiểu hồ trực tiếp ngao ngao kêu to liền chạy tiến vào t o i l e t ở trong anh em lee xin một lần hồi toàn cước đều không có thành công một lần đều không có a hãn t ẩ u v ị sao có thể thành như thế ta đặc biệt meo căn bản là quy không đến hắn chỉ có thể vê đút đi lên e rời tránh a liền cái này đã sẽ không tới a sắp vách vê đút e trụ sở huấn luyện ở trong làm lee xin tuyệt chiêu nhi cả k h á n g đế lúc này cũng là một thanh so với một thanh nước mắt cùng các đội hưu tố khổ hắn tâm tính cũng có chút không được bình thường năm cái tuyển thủ chuyên nghiệp thua không sao mấu chốt nhất là đặc biệt meo lấy loại phương thức này bị thua cho một cái giải thích thân phận người đây đối với đám người đã kích sao mà chi đại bọn hắn cần cụ chăm chỉ đánh huấn luyện thi đấu từ đánh sớm đến muộn một năm xuống tới tiến hành dạ đối cục so bình thường người chơi đánh mười năm đều muốn nhiều liền là loại tình huống này mình vất vả cố gắng cùng mồ hôi tại cái kia nam nhân trước mặt trực tiếp bị so không đáng giá một đồng đ i ề u này có thể khiến người ta không tâm tính bạo tạc nhanh đi ngủ đi ngủ đi ngủ đi hôm nay cho ngươi thả một ngày nghỉ đợi lát nữa anh em cho ngươi lấy lại danh dự đám người nhao nhao khuyến cáo đường 957 ca hai vị này hàng nội địa đ ỉ n h tiêm trung thượng lập tức cũng cảm giác mình lại đi ngay tại ngoại giới xôn xao sôi sụp lúc d ì tạ lúc này đối la nhất minh đã sùng bái đến sắp điên rồi ngươi quá quá quá lợi hại rồi cái này đều có thể thắng chúng ta bốn người cá ước m ố i đừng ngươi mang bay rồi đối diện năm cái một đường tuyển thủ chuyên nghiệp ba vậy ngươi chẳng phải là có thể đánh nghề nghiệp năm cái tuyển thủ chuyên nghiệp đều bị ngươi không cần tốn nhiều sức giết lung tung rồi còn có thể từ trong tay bọn họ cầm tới năm giết mấu chốt nhất là ta cũng là người tham dự ta là ngươi phụ trợ a đây chẳng phải là ở giữa ở giữa tính nói rõ ta cũng chiến thắng qua tuyển thủ chuyên nghiệp đối thanh này trò chơi ta nhất định phải thu lại sau đó về sau ta chết thời điểm trên bia mộ liền lưu lại một cái mã hai chiều quét qua chính là cái này video d ì t a lúc này đã kích động đến nói năng lộn xộn liệu dịu nói không ngừng nhìn xem trong video hưng phấn tới tay múa dậm chân thiếu nữ la nhất minh cũng là d ở khóc dở cười a i đáng tiếc thời gian dài không có đánh là xúc cảm lạnh nhạt lúc đầu hai mươi phút liền có thể kết thúc trò chơi kết quả quả thực là đánh tới hai mươi chín phút sắp tiến ba mươi phút vẫn là được nhiều luyện tập nhiều a la nhất minh lắc đầu giả trang ra một bộ, bộ dáng của cao thủ lập tức lại là cảm khái nói bất quá không có đối thủ nhân sinh thật cảm giác không có chút ý nghĩa nào cái này trung quy là ta cũng một người đang đỉnh mà cũng không phải là trăm hoa đua nợ lột vòng con a sáu trăm sáu mươi sáu tốt chứa cái này bước ta cho người mát điểm minh ca trang bức quỷ thần đều muốn nhượng bộ lui binh hắn quá hắn a có thể trang bức a để hắn giả bộ a cái này đợt là thật sự không cách nào phản bác nhìn xem minh ca chiến tích xem hắn đối thủ là ai ta nếu là minh ca lúc này đoán chừng đã sớm hưng ơ phấn đến nhảy dựng lên chỉ có thể nói minh ca nhẫn mãi tính cũng không t h lắm vậy mà không cười lên t i ế n đến ha ha ha có lẽ hắn nói đều là thật trước đó trò chơi lúc bắt đầu minh ca không phải đã nói sao thanh này trò chơi tất thắng hắn thật làm được với lại trước sau so sánh một chút liền minh ca về sau phát huy cái kia thời điểm hẳn là thật phi thường có năm chắc m ớ i đúng nói cách khác hết thẻ đều tại minh ca trong tính toán hắn là thật biết rõ mình muốn thắng a thật đều là thật không phải minh ca tại thổi ngữ bức mà là hắn quá ngữ bức cho nên mới để cho chúng ta cho rằng m i n h ca là tại thổi cách cục đều nhỏ a đám dân mạng kích động không được nương theo lấy mọi người nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả lập tức vô số trói lọi lễ vật đặc hiệu trực tiếp liền soát bình phong toàn bộ trực tiếp phòng ig vương hiệu trưởng đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm linh zg uzi đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm linh egg cơ l bảy đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm i g du ký đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm linh đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm h hổ thần đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n m ộ ư ơ i vu hổ thần đưa tạm dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến m ư ơ i vu hồ đại tư mã đưa tạm dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến m ư ơ i nương theo lấy vô số siêu lửa cháy bay đặc hiệu trực tiếp p h ò người tới cho mã lao sư điểm điểm chú ý đối với vị này tiếp chức đấu cá đầu dẫn chương trình la nhất minh ấn tượng vẫn có chút khắc sâu chủ yếu là đối phương quật khởi cố sự từng đả động qua la nhất minh vì vậy dưới mắt có cơ hội ba Nhất các ngươi nguyện là đang cùng ta minh di phấn gây chuyện đúng không đột nhiên nghe được la nhất minh đem chính mình sách đi ra cảm tạng đăng tải trực tiếp mã lao sư cũng là khiếp sợ không được ngọt tào cái này cái này cái này cao thấp đến l ạ i suất mười cái a Hắn nhìn bên nạp tiền, bên một một xem mình t r ự cùng tiếp phòng một thời gian tờ giờ giờ liền phát tới tin tức kinh ngạc không được mấy lời nói này lại là để vị này từng nhận hết lòng chua s ó t lao niên dẫn chương trình kích động đến có chút chân tay l u ố n g cuốn vu hồ đại tư mã đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến mười ha ha ha c à n t ạ mã lao sư lần nữa mười phát siêu lửa ủng hộ đủ đủ tất cả mọi người đi cho mã lao sư điểm điểm chú ý la nhất minh nhìn thấy đối phương lại là x o á t ra lễ vật lần nữa nói cảm tạ lập tức liền thao tác trò chơi tiến n h ậ p xếp hàng giao diện ở trong bất quá lại là cũng không sốt ruột bắt đầu không đánh sao di tạ lúc này cũng đã bình tĩnh lại hiếu kỳ nói đánh nha la nhất minh mỉm cười bất quá trước đó có một chuyện cái nào đó tiên nữ có phải hay không hẳn là thực hiện một cái cái gì di tạ một đôi mắt nháy một cái màn hình đối diện nàng đơn giản không nên quá động lòng người một ít người trước đó nói với ta thắng liền thế nào ấy nhỉ ta quên đi chính mình lặp lại một lần la nhất minh cười híp mắt nói ra xuyên này tơ xuyên này tơ xuyên này thứ ba vô số mưa đạn trong nháy mắt ngay tại g ì tạ trực tiếp phòng ở trong soát bình phong hử g ì tạ ngạo kiểu hư nhẹ một tiếng gương mặt xinh đẹp c n g đỏ cái này đợi chút nữa truyền bá lại nói đã hiểu la nhất minh ngầm hiểu lúc này lại lần nữa bắt đầu bài vị có chuyện gì là các huynh đệ không thể nghe không để huynh đệ nhóm gia chủ đều là người nhà bây giờ nói cũng là có thể đám dân mạng mười phần làm quái soát lên mưa đạn gặp la nhất minh bắt đầu bài vị các phương đang tại chờ đợi lấy tuyển thủ chuyên nghiệp cùng dân mạng cũng là nhao nhao bắt đầu bài vị dù sao chỉ cần cùng la nhất minh xứng đôi đến một trận đối cục bên trong liền có hơn ngàn thậm chí hơn vạn nguyên tử có thể lĩnh vì vậy đám dân mạng tính tích cực cũng là phi thường cao bất quá lần này la nhất minh lại là tiến rất nhanh ngược lại là xếp tới mấy cái không biết do tình hình người địa phương cùng mấy cái đầu dẫn chương trình ngược lại là không tiếp tục gặp được nghề nghiệp gì t u y ệ n thủ ngắn ngủi hai mươi phút liền kết thúc một trận tranh tài cảnh đẹp ý vui thật mẹn nó thị giác thị nghiến a nhìn minh ca đánh trò chơi thật là một loại hưởng thụ ta mới biết được nguyên lai không phải lão tặc bọn hắn rau cái này đặc biệt meo đối đầu những vương giả kia dẫn chương trình ta cảm giác minh ca hoàn toàn liền là một tay tại giết một dạng căn bản không có một điểm lực phản kích liền là đơn phương bị tán xa ngược vương giả cùng chém dưa thái rau một dạng mấu chốt nhất là còn mang theo một cái vật trang sức con a có loại này lao công di tạ là thật hạnh phúc về sau nàng liền là lờ vợ lờ nữ vương cái này đặc biệt meo đánh trò chơi ai dám mắng nàng a một khi bị mắng liền một câu lao công ta là la nhất minh đối diện không được dọa tệ ra quần ha ha ha ha ha ấ c đám dân mạng kích động soát lấy mưa đạn trận này trò chơi xuống tới cũng lần à m mọi cho cả tất người lại l này ữ a La sâu sợ. một Minh thức Nhất thực bước được lực nhận đáng Vẫn l ngại h vũ em tổ t hợp, nhưng so sánh so lao ặ căn cái c kia một bàn. này Lần bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì đối diện mạnh nhất vương giả dẫn chương trình thậm chí ngay cả sở đều sở không tới la nhất minh một cái liền bị toàn bộ hành trình nghiền ép hai mươi phút nhẹ nhàng cầm xuống quất không nhìn một chút đang tiến hành tranh tài lgg cùng giờ v đút đang tiến hành trận t ỷ thí thứ ba thế mà đánh đầy b a o ba cái này khiến la nhất minh không có gì hào hứng lại là tiếp tục bắt đầu một trận bài vị đồng thời cũng cùng đang mong đợi hắn giải thích người xem nói ra chờ một lúc chúng ta giải thích tes cùng b lg quyết đấu hai cái này đội ngũ cũng là có chút điểm mà thuyết pháp cái gì thuyết pháp có thể bị minh ca xem trọng đội ngũ đều không đơn giản đoa nhanh tiết lộ một chút đối sớm cùng mọi người trong nhà toàn diện phong chương một trăm linh tám một câu kinh tứ phương tes giao đấu b lg hai bốn chương một trăm linh tám một câu kinh tứ phương tes giao đấu b lg hai bốn đám dân mạng nhao nhao bắt đầu hỏi tới đồng thời cũng có người la hét dứt khoát liền vợ chồng ngăn xong sắp xếp một đêm tính toán so sánh giải thích tranh tài bọn hắn ngược lại là cho rằng nhìn cái này một đôi tiểu tình lưu khoái hoạt song sắp xếp muốn trông tốt nhiều cái này sao sớm cùng các ngươi tiết lộ một chút cũng không phải không được la nhất minh nghĩ nghĩ lúc này nói ra trước đó hai đội tuyển thủ danh sách hắn cũng đều nhìn qua vì vậy đối với hôm nay thuộc về cái này hai tri đội ngũ trận đầu la nhất minh vẫn có chút mong đợi nhanh mạnh lắm điều lắm điều tới n g h e một chút minh ca ngươi nói thằng ai đánh tốt phấn ai là được rồi à nhưng di giờ g ờ tóc xanh loại kia tiểu nhân thôi được rồi ta sợ ta sẽ mắng chửi người đối ha ha ha ngay xong lời này đám dân mạng đương thời liền kích động đến không được nhao nhao chụp chữ hôm nay trọng đầu thì、tới. nhanh đều tới trước thời hạn giải đối thủ một cái egger zerger vê đúp e các loại l t l tờ các đại trong câu lạc bộ lẫn nhau huấn luyện viên đều là đem tự mình đang tại mở ra trực tiếp hiệu triệu f a n hâm mộ đi xung đột nhau la nhất m ì n h đám tuyển thủ đều triệu tập tới m ì n h ca đối hai cái này đội ngũ như thế chú ý chẳng lẽ cũng có nói pháp còn có thể so hết n cùng ft ít đều có tiềm lực bản thân hắn trò chơi lý giải đã là trần nhà trước đó có thể bị m ì n h ca nhìn chúng đội ngũ đều có thuyết pháp liên hiện tại minh ca chính mình cái này thực lực hắn dù là nói một cái tiểu tướng tương lai có thể trở thành siêu một đường minh tinh tuyển thủ ta đều tin tưởng mau tới ngóng、đó. bao quát tu di s ư ở n g trưởng d ù kỳ các loại một đám lờ tờ lờ minh tinh tuyển thủ ở bên trong tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp giờ khác này đều là ghé vào t r ư ớ c máy vi tính từng cái mong mọi cùng trông mong dựa hai lắng nghe trước tiên nói tờ e s a theo đọ sức cái này đội cũng là năm nay mới xây dựng đội ngũ mọi người khả năng tương đối lạ lẫm nhưng tờ e s tuyển thủ phối t r í nếu là phát triển đến hoàn toàn thể lời nói hẳn là có thể tại toàn cầu tổng quyết tái trên võ đ à i bảo đảm tám trăm bốn còn muốn đột phá cũng không có cái gì khả năng chi đội ngũ này tiềm lực hạn mức cao nhất là có thể đạt tới thế giới thi đấu tứ cường độ cao bất quá nếu là đặt ở lờ tờ lờ mà cái này mùa xuân tấn cấp tốt tám đấu vòng loại cùng trước đó hết lờ fg ít một dạng đều là ván đã đóng tuyển la nhất minh nghĩ đến trước đó mình nhìn qua tờ es tuyển thủ danh sách cũng là không e rẻ nói ngoả tạo thế giới thi đấu tứ c ư ở n g như bức như vậy lệnh ra ngày minh ca ngươi đ ừ n g dọa tạ a một cái mới xây dựng đội ngũ mạnh như vậy mưa đạn trong nháy mắt liền nổ thậm chí liền ngay cả cùng một thời gian đang tại r ử a thai lắng nghe các đại câu lạc bộ vô số lờ tờ l tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đều bị la nhất minh lời nói này cho kinh đến vốn cho rằng trước đó la nhất minh đối hết nở cùng é tờ ít đánh giá đã rất cao tuyệt đối không nghĩ tới cái này đột nhiên lại xuất hiện một cái tờ es cái này khiến tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh mọi người không ngừng x o á t lấy mưa đạn hỏi đến nguyên nhân tờ es thượng đàn 369, n ă m nay cũng mới 18 t u ổ i vừa mới xuất đạo h ắ n đ âu pháp cùng phong cách cũng là loại kia tương đối khuynh hướng dạ phong cách có khuynh hướng lên đường cả gì tiếp quản tranh tài bất quá tên này tuyển thủ mà tính toán hắn phản nghịch kỳ sắp đến không nói trước tiểu tử này ngược lại hiện tại tờ s cũng không nhìn lên đường la nhất minh nghĩ sơ kỳ 369 đánh đích thật rất đưa nếu như không phải kiếp t r ư ớ c bị kẹt tắt mắng một chập tăng thêm công khai tử hình lại có về sau đi di dở g đi qua hậu ngờ m ì dạy dỗ có lẽ 369 vẫn là nguyên bản cái tia phản nghịch kỳ 369, m ã i mãi cũng học không được lôi kéo tại thời kỳ này so sánh a bin a vui dạng này thiên lý mã 369 m u ố n thức tỉnh vẫn phải kinh lịch thay đổi rất nhanh mấu chốt nhất là cần đồng đội tuấn luyện viên dỗ dành thuộc về là không chỉ cần phải bán h ạ c vẫn phải, phải đi qua một đoạn tương đối thời gian lâu dài đi rèn luyện tài năng triệt để thức tỉnh thiên lý mã ba phản nghịch kỳ cái gì đồ chơi không có quá nghe hiểu ngược lại ý tứ liền là ba trăm sáu mươi chín tên này tuyển thủ không ra thế nào đi thôi vậy cái này đội bằng cái gì thế giới thi đấu tứ cường a không có nghe minh ca nói mà đến phát triển đến hoàn toàn thể ý tứ cực tốc hiện tại tờ es còn không phải hoàn toàn thể thôi hoặc là khoảng cách hoàn toàn thể còn rất dài một khoảng cách minh bạch ta liền thích xem minh ca vật trần ha ha cái này nam nhân lúc trước vật trần so bất luận cái gì thông tin đều muốn chuẩn đám dân mạng cũng đều là từ lời nói này ở trong ghép đến một chút đồ vật nhao nhao tại trực tiếp phòng ở trong thảo luận t s tuyệt đối hạch tâm là chu g ã đánh giá thể tát chúng đang tay trái cái này hai tên tuyển thủ tại sau này biết phát sáng tỏa sáng thể tắt phong cách tương đối thiên hướng về gẳng cùng đối với mình r ã khu phòng thủ s â m lấn địch quân r ã khu loại chuyện này sẽ không phát sinh ở trên người hắn thậm chí hắn đánh giá phong cách thà rằng nguyện mình r ã khu thua thiệt rơi một tổ thậm chí làm ấy tổ giác quái cũng phải giúp ôn lại -like、các đội hưu thu hoạch được ưu thế đồng thời tên này tuyển thủ đối với tầm mắt trường khống cũng là rất không tệ chính là bởi vậy hắn gẳng bắt tuyến sát xuất thành công cũng đều tương đối cao thuộc về là tiết tấu động cơ an quả hình đánh g ã nói thí dụ như sẽ xuất hiện dạng này một loại tình huống giả thiết ngươi là hắn đồng đội ngươi làm thượng đan cái này đợt hắn cảm gi nhưng hết lần này tới lần khác phe mình ven đường đường sông tầm mắt đã thấy đối diện đánh giá tiến ngươi ra khu lúc này vì đội ngũ cân nhắc đồng đội thường thường đều sẽ nói huynh đệ hắn tiến ngươi ra khu cái này đợt không cần đến a cái này ra đạ t i ể u tử liền sẽ nói cho ngươi không có việc gì ta giúp ngươi bắt cho ta cho hắn một mảnh ra khu đến lúc đó ta soát hai cấp g i á quái vô chết chúng ta máu lửa không lỗ cho nên đề nghị của ta là mọi người có thể cho tên này hàng nội địa đánh giá nhiều một ít chú ý la nhất minh vừa cười vừa nói mặc dù t s chỉ là t r ậ đầu cái này thế giới song song điện cạnh lĩnh vực hình thức cũng phát sinh vi diệu cải、biến. nhưng tuyển thủ bản thân vẫn là không có phát sinh cải biến ba còn có loại này đánh giá cái này không phải liền là ta tha thiết ước mơ hảo hình u đệ sao t h â n đặc biệt meo không có việc gì cho cho hắn một mảnh ra khu ha ha ha ha ha nấc ta cười rút loại này đánh giá cho ta đến đánh minh ca ngươi thành công để cho ta chú ý đến cái này gọi thẻ tắt tuyển thủ nghe minh ca an lợi chuẩn không sai cái này đặc biệt meo ta trong đầu đã có hình tượng ha ha ha cho cho lại nói hai cấp giã là ý gì đúng a đều không có nghe nói qua cái từ n ữ này đám dân mạng cởi thành một mảnh n a o n a o gửi đi lấy mưa đạn các ngươi không biết hai cấp g ã la nhất minh nhìn thấy đầy bình phong đều tại soát vấn đề này cũng là cả kinh cơ lơ bảy có sao nói vậy ta cũng không biết ý gì va ma lạc mở lỡ ít gờ thật không có nghe nói qua cái từ ngữ này là ta cô lậu quả văn sao ý tứ liền là thứ hai tổ đổi mới g i á quái khác nhau ở chỗ nào sao ta cảm giác minh ca có ý tứ là trong này có cái gì va quy cầu giải thích một đợt để la nhất minh không nghĩ tới chính là tại đám dân mạng mưa đạn đáp lại mình đồng thời liền ngay cả là hàng nội địa đánh giá chi quang xưởng trưởng cùng mở lỡ ít gờ đều đứng ra biểu thị không hiểu thế, thế? la nhất minh lập tức bừng tỉnh tỉnh ngộ thời đại này là S7, mà hai cấp dạ cái này khái niệm vẫn là về sau s 1 ộ m ộ t mới bị lộ ra đi ra cũng khó trách bọn hắn không biết dù sao chi tiết này nếu là không đi dốc lòng nghiên cứu là rất khó bị phát hiện thời kỳ này đừng bảo là lờ tờ lờ liền là sát vách lờ cờ cờ đỉnh tiêm đánh dạ nhóm sợ là cũng không biết cái này khái niệm hai cấp dạ cùng một cấp dạ khác nhau nếu là ở phía trên này làm văn chương lời nói cũng là có thể thiết kế ra không ít mới là chiến thuật mấu chốt nhất là sẽ rất thực dụng đối với đánh giá tuyển thủ lĩnh vực mà nói hoàn toàn có thể nói là thực hiện một đại vượt qua cái này sao có một câu gọi c h i thức là vô giá đương nhiên ta không phải đang cùng mọi người ý tứ cái gì ta ý tứ chỉ là ý tứ ý tứ là có thể cũng không phải là thật muốn mọi người ý tứ các ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm a la nhất minh xoa xoa đôi bàn tay chỉ nhẹ nhàng nói thần mẹ nó không phải ý tứ cái gì cái này lôi kéo để ngươi chơi không có người nào ha ha ngươi đến cùng là muốn mọi người trong nhà cho ngươi ý tứ ý tứ vẫn là không cần ý tứ a các ngươi đến cùng đang nói cái gì heo lời nói ta một cái bên trong dê người cảm giác mình nghe không hiểu các ngươi nói chuyện sao chữ hán bác đại tinh thấm a tiếng trung mười cấp ta biểu thị giờ khắp này hoàn toàn choáng ta v ẫ nhưng là về q i a h ngay t sau đó cờ lợ lập bảy đưa tạm dẫn chương trình siêu cấp hỏa thiết mười ma lạc mở lợ ít gờ đưa tạm dẫn chương trình siêu cấp hỏa thiết mười dư sương sương nha đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa thiết mười các loại hoa mỹ lễ vật đặc hiệu trong nháy mắt liền bắt đầu soát bình phong một phát phát giá trị hai ngàn nguyên siêu cấp hỏa tiễn không ngừng cất cánh ngày bình thường khó gặp đại ngạch lễ vật tại cái này trực tiếp phòng ở trong phảng phất như là tầm thường nhất giai điệu mượn dạng thanh này tiền không làm tiền bộ dáng để vô số vụ trộm đang quan sát dẫn chương trình nhóm đều thèm nhỏ nứt dãi hâm mộ đỏ ngầu cả mắt vị này đại lao móng tay trong khe dò dỉ ra đến dù là ném một cái ném đều đủ bọn hắn đại phú đại quý hoa hai cấp giã đương nhiên chính là tổ thứ nhất giã quái bị đánh giết về sau thứ hai tổ đổi mới đi ra giã quái giá trị của bọn hắn là giống nhau đều có thể mang đến giống nhau kinh tế nhưng địa phương khác nhau là điểm kinh nghiệm hai cấp giã kinh nghiệm muốn so một cấp giã nhiều rất nhiều trong này có thể làm văn chương cũng rất nhiều tới thông qua dẫn chương trình khảo nghiệm của mình cóp l a muff ba sói cái này ba tổ giã quái tại đều là hai cấp giã tình huống phía dưới ba tổ giã quái kinh nghiệm tương đương với bốn tổ còn nhiều hơn một cấp giã quái có khả năng cung cấp điểm kinh nghiệm tổng hợp nếu là hảo hảo quay chung quanh cái giờ này đi vận danh o lời nói sẽ xuất hiện dạng này một cái tình huống rõ rệt ngươi soát giã số lượng không bằng đối diện đánh giá nhưng ngươi lại có thể so với đối phương tới trước sáu cấp dẫn đầu thu hoạch được đại chiêu dẫn đầu đối hẻm núi tiên phong độc thủ thiếu một cái đại chiêu tình huống phía dưới đối phương là tuyệt đối không dám tới học được sao bọn tiểu tử la nhất minh cười giải thích nói ngoại tảo mẹ a đây cũng quá nhỏ a còn có loại này thao tác còn có loại này chi tiết mẹ nó soát ra q u á so đối diện ít kết quả vẫn còn so sánh đối diện tới trước sáu cấp muốn nói duy nhất t r ê n lệ n h cực tốc kinh tế rơi ở phía sau một điểm nhưng đánh giá giai đoạn trước mấu chốt nhất vẫn là đẳng cấp a một chút an đại chiêu đánh giá đến sáu sức chiến đấu hoàn toàn cực tốc bay vọt về trước a mình ta hiểu được cũng quá là nhiều a chơi năm năm lh ta vậy mà không biết chi t h ế này nghe đều không có nghe q u á a ta cái này đi kiểm tra một chút cơ hồ là trong nháy mắt mưa đạn liền nổ cái này mới là lý luận trực tiếp phá vỡ tất cả mọi người nhận biết thậm chí liền ngay cả là hà nội g n địa giã vương sưởng trường ma l ạ t mlxg hai người lúc này đều chừng to mắt mặt mũi tràn đầy kinh động như gặp thiên nhân thần sắc còn mẹ nó có loại này chi t h ế ba ta đánh nhiều năm như vậy nghề nghiệp vậy mà đều không biết đánh tới cậu thân đi lên ngọa tàu ta đi kiểm tra một chút sau ba phút hai người đều trận tròn mắt là thật ta mẹ nó hắn một cái giải thích một cái chơi a dở cờ chính là làm sao mà biết được c hai người người đều t r ò n váng bọn hắn đều mở ra trực tiếp vì vậy liền ngay cả khảo nghiệm quá trình đều bị đám f a n hâm mộ nhìn thật sự rõ ràng lập tức nghề nghiệp v ồ n g nổ la nhất minh trực tiếp phòng bên trong tức thì bị xoát đầy mưa đạn lúc này la nhất minh cùng d ì tạ đã tiến vào trò chơi ở trong vẫn là à s v ũ em bởi vì hắn trước đó cùng khán giả giới thiệu tuyển thủ nguyên nhân tăng thêm một cấp g ã hai cấp giả cái này khái niệm đưa tới p h ò n g ba dẫn đến không ít nguyên bản còn muốn ngắm bắn la nhất minh tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đều là bỏ qua cơ hội này cái này cũng liền mang ý nghĩa la nhất minh chỗ xứng đôi đến trận này đối cục lại là một thanh thường thường không có gì lạ thanh đồng c ụ hắn một bên tùy ý thao tác một bên nhìn xem trực tiếp phòng ở trong các loại ngạc nhiên mưa đạn cũng là cười nói cơ bản lý giải đây đều là giải thích phần bên trong sự tình rồi là một tên giải thích để tất cả người chơi đều có thể chơi h i ể u trò chơi nhìn hiệu tranh tài thông qua xem so tài học được đồ vật từ đó để cho mình kỹ thuật càng ngày càng mạnh đây là mỗi một cái giải thích trách nhiệm cùng nghĩa vụ nếu như mọi người thật sự là băn khoăn lời nói sẽ làm cái thẻ a sáu khối tiền không mua được ăn t h i t t h i không mua được mắc lựa chỉ cần gia nhập minh ra quân cái khác không dám nói dẫn chương trình bao n g ư ờ i có thể đánh bên trên bạch ngân nếu như nhìn dẫn chương trình một năm còn không có đánh lên bạch ngân đẳng cấp lời nói cái gì cũng không nói dẫn chương trình tự tay giúp ngươi t ỉ n h hít tờ đi lên đồng thời sáu khối tiền đủ số hoàn trả hắn lúc này lời thề son sắt nói không thể không nói ta đậu lòng xử lý thẻ cho ngươi một năm mới đánh lên bạch ngân minh ca nói thiếu đi nhìn minh ca một năm nếu là không có học được đồ vật cái kia thật sự là kẻ ngu một năm tối thiểu nhất đều có thể đánh lên bạc kim thậm chí càng là cao thủ tiến bộ lại càng lớn một ta cảm giác ta đã có thể lên vương giả ta đã nhìn thấy mình trở thành giả vương bị mội mội không ngừng hô giả vương ca ca đối ta nũng nịu một màn ta đã cao trào các ngươi đủ vô số xử lý thể đại quân chen chúc mà tới xoát bình phong tốc độ nhanh chóng có thể nói là một trăm lần tốc độ mau thả dấu hiệu một giả bốn cái này kinh khủng lực hiệu triệu tiện sắt vô số dẫn chương trình ta hoài nghi ngươi đang mắm ta di ta hủy khuất ba ba nói ra ách cái này Ta bảo k h ô người chứa thích các không nhìn thời sau ta quắt trong, tại ở bên nàng n giải g về điểm các người coi cái chứ. chút, cười minh nói như nhìn náo nhật nhất ha ha một La ha ha ha dừng vốn ớ phát c h lệnh trên như vậy đại lạc. Ta tới Ta đẹp sẽ không chơi Người chơi hiện không có song phương tử vong số cùng đánh g i ế t số vậy mà đều là một dạng nàng đương thời cái kêu phảng phất phát hiện thế giới mới một dạng ngữ khí trực tiếp cho anh em cười rút đây coi là cái gì đời ta cũng sẽ không quên năm ngoái thế giới thi đấu thời điểm tháp tử tỷ nhất kinh nhất xả nói cái l ì n dẫm lên kẹp kết quả một lát sau mới phát hiện cái này kẹp là cái l ì n mình thả cái kia lung túng tràng diện bây giờ trở về nhớ tới ta đều muốn cười ha ha ha ha làm giải thích để người xem nhìn h i ể u tranh tài thông qua xem so tài học tập đến đồ vật là cái này nghề nghiệp nghĩa vụ minh ca ngươi lúc nói lời này thật cân nhắc qua ngươi bảo bảo sao nàng chỉ là cái tiểu bài ta ta chết cười hắn thật tốt sùng g ì ta về sau nhìn gì ta mình giải thích coi như nhìn cái về vui ha ha ha vô số đám dân mạng cũng là bực cười từng cái tại chỗ liền cười rút gử nghe la nhất minh nói như vậy di tạo ngạo kiều k h ẽ hừ một tiếng hai má phình lên trông rất đẹp mắt vừa lúc lúc này đối diện ven đường tổ hai người là đức lai văn cùng t h ở dịt tổ hợp lúc này trực tiếp liền vung lấy lơi búa đi tới mau nhìn hai người bọn họ muốn giết n g ư ơ i di t ạ vội vàng bắt đầu chăm chú điều khiển vũ em tiến lên ném kỹ năng kết quả một giây sau c h ư n g một trăm linh chín vô địch thế giới mạnh nhất tuyển thủ cho hấp thụ ánh sáng ba bốn c h ư n g một trăm linh chín vô địch thế giới mạnh nhất tuyển thủ cho hấp thụ ánh sáng ba bốn tất cả mọi người liền thấy la nhất minh tiện tay thao túng ạt lôi kéo địch quân ven đường tổ hai người một màn thờ dịch quy kỹ năng cùng la nhất minh gặp t h n g qua trái lại dở dạ v ẫ n trọn vẹn năm trăm năm mươi mã tầm bắn đúng là lôi kéo căn bản sở không tới la nhất minh tại cái này nam nhân thao tác phía dưới ạt p h ẳ n g phất như là tại trên mũi lao nhảy múa một dạng hiển thị do p h i ê u giật vẹn vẹn chỉ là sau một lát đu bự kỳ hiệu song sát song sát thanh âm nhắc nhở liền truyền đến tiểu t r a n g diện nói thực ra ta ngay cả màn hình cũng không đánh mở đen bình phong thao tác la nhất minh thanh âm nhàn nhạt chuyển đến sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu không hổ là bất vương mỗi tiếng nói cử động đều tại trang bức cách màn hình ta đều cảm giác bức khí rập rờn tiểu trang diện ha ha ha ha nấc cái này ngay cả màn hình đều không có mở ra đen bình phong thao tác là nhất t à o ta có đôi khi thật hiếu kỳ đến tột cùng là kinh nghiệm như thế nào tài năng tạo ra được dạng này một cái thuận miệng một câu đều có thể nói là kinh đ i ể n trang b ấ c vương thật mẹ nó nhân tài a thật hâm mộ minh ca có thể xuất khẩu thành chứa cái này chứa chữ liền rất linh tính ha ha ha chẳng lẽ liền không có người phát hiện gì ta đi lên kè hai cái kỹ năng toàn bộ đều chống không sao điều này chẳng lẽ không phải bình thường thao tác di tạ hai chúng ta thật lợi hại nàng là thuần vật trang sức con a người xem trong nháy mắt liền cười phun ra khanh khách người cái tên này tốt có thể trang bước qua di tạ cũng là dở khóc dở cười này chỉ có người tục tàng mới là cảm thấy ta là đang t ậ n lực trang bước chân chính có thể nhìn h i ể u trò chơi có nội hàm người đều sẽ cảm thấy nói tới chỗ này la nhất minh cố ý dừng lại một chút đều sẽ cảm giác đến cái gì di tạ cùng người hiếu kỳ bảo bảo một dạng truy vấn một đôi mắt l o i lõe mười phần đáng yêu đều sẽ cảm giác đến người này là thật lưu bức la nhất minh một mặt trịnh trọng nói phốc phốc trang b ư ớ vương dì ta hờn d ỗ i không thôi bất quá nghĩ đến vừa rồi thao tác nàng không khỏi lầu bầu một tiếng bất quá có sao nói vậy ngươi nếu là không nói chuyện chứa cao thủ lời nói tuyệt đối khả năng hấp dẫn một sóng lớn tiểu mê mội rất đẹp trai ngay cả năm cái lờ vợ lờ một đường tuyển thủ chuyên nghiệp đều cho đánh nổ có thể không đẹp trai sao đánh trò chơi lợi hại nam nhân đối với dì ta loại này điện c ả n h thiếu nữ tới nói thật quá trí mạng t h â n đặc biệt meo nhìn h i ể u đều sẽ cảm giác được ngươi người này là thật ngữ bức mặc dù lời nói này là không có gì m ắ bệnh nhưng vì cái gì từ mình ca miệng bên trong nói ra ta đã cảm thấy rất trang bức mặc dù nhưng là minh ca ngư bức đây là một cái duy nhất mình k h a n mình ta là một cái bản phím hiệp còn không cách nào phản bác nam nhân ta thật đáng ghét hắn trang bức bộ dáng nhưng ta hận ta mình làm không xong hắn a hắn quá x ẽ a đám dân mạng bất đắc dĩ soát lấy mưa đạn hừ hừ bản xoáy liền yêu mến bọn ngươi không quen nhìn ta còn làm không xong bộ dáng của ta thế nào ta lại giả bộ đã d ậ y rồi ai ta lôi kéo ta tẩu vị ta một trận chuyển vận mánh liệt như hổ liếc qua mưa đạn la nhất minh lúc này liền tiện tiện nói ra trời không sinh ta la nhất minh bức đường vạn cộ như đêm dài a về sau xin đừng nên gọi ta minh ca gọi ta bức vương tri vương hắn không kiềm hãm được cảm thán nói ba ngươi là tại khiêu chiến mọi người trong nhà danh giới cuối cùng đúng không bức vương c h i vương bức vương c h i vương b á i kiến bức vương c h i vương ai các ngươi chẳng lẽ không nghe thấy minh ca nói cái gì sao hắn thật quá phách lối a phách lối như vậy không cho hắn cảm thụ một chút bàn phím hiểm hỏa lực thế nhưng là hắn thật rất nhu bước qua thế nhưng là ca c a đánh trò chơi thật rất lợi hại ngay cả năm cái một đường tuyển thủ chuyên nghiệp ở một bên đều bị hắn giết lung tùng điều này chẳng lẽ không nhu bước sao mặc dù nhưng là cái này tôi ta gặp qua bức vương tri vương đ á mọi người đều biết lờ đợ lờ thiếu khuyết trung đan có thể tại trên vị trí này đánh ra hiệu quả hàng nội địa tuyển thủ là rất ít tay trái tính một cái hắn ngược lại là không có gì đặc biệt địa phương liền la tổng hợp đánh giá không sai bất quá vị này trung đan tuyển thủ có cùng rất nhiều hàng nội địa trung đan một dạng thói hư tật xấu la nhất minh thuận miệng nói ra rất nhiều hàng nội địa trung đan minh ca là thực có can đảm nói thoa cái này địa đồ phá mở nếu là những người khác nói như vậy đoán chừng sớm đã bị súng nát đây cũng chính là minh ca lờ đợ l ờ thứ nhất giải thích lờ đợ l ờ thần đánh giá một cái tự mình thi đấu khu tuyển thủ thế nào liên là toàn bộ thi đấu khu người xem đều là ta minh ca phân phan hâm mộ còn có ai dám hướng ta minh ca gửi đi mưa đạn đồng thời có người cũng hiếu kỳ hàng nội địa trung đan t ố i hư tật xấu là cái gì tại la nhất minh nâng lên cái vấn đề này thời điểm yên lặng chú ý các đại câu lạc bộ cũng là đồng thời lộ ra bất đắc di thân sắc trước mắt lờ tờ lờ có thể tại toàn cầu tổng quyết tái trên võ đài một mình đảm đương một phía trung đan tuyển thủ cũng chỉ có ba người sơ cụt du kỳ tiểu h ổ về đúc e này đ ê m cũng không tệ chỉ là danh vọng không có ba người này cao cái khác hai cái đều là hàn viện binh nếu thật là bản về hà nội g n địa trung đan thực lực lời nói tiểu h ổ cùng hai cái hàn viện binh tranh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng phổ thông đường dây này là cái này trong trò chơi mấu chốt nhất một vị trí mọi việc đều thuận lợi dễ dàng bị g ẳ n nhưng cũng dễ dàng đi du tàu một cái trói u p địa linh trung đan mặc dù chọn được hậu kỳ đại hạch là có thể đứng ra đến nhưng phong hiểm quá cao đến một lần khả năng cái khác tuyến nội liền không có hậu kỳ căn bản là kéo không đến khi đó thứ hai coi như thật đến cuối cùng trước đó ép tờ ít trung đan ta nói qua hắn tại trợ giúp du tẩu lĩnh vực này là có thể đạt tới thế giới đứng đầu nhất bởi vì cái này nguyên nhân cho nên é tờ mới có hy vọng chủng kích vô địch thế giới cho nên ta hy vọng lờ tờ lờ hà nội địa trung đan nhóm nếu như không phải thao tác năng lực kéo căng đỉnh tiêm tuyển thủ cũng không cần hướng chói địa linh cái phương hướng này đi phát triển theo la nhất minh giải thích khán giả cũng đều là bừng tỉnh đại nội thì ra là thế nghe vua nói một buổi vào học mười năm xây a ta liền nói c h ú n g đơn vị trí này một mực ỷ lại phổ thông soát không t ố ta cái này liền gọi chuyên nghiệp a minh ca kiểu nói này ta đột nhiên phát hiện cái này thật liền là lờ t ợ l ờ trung đan đám tuyển thủ bạch trung chuyên nghiệp a lờ ho lờ cái này trò chơi có cái gì không hiểu liền đến cái này trực tiếp phòng dẫn chương trình là thật bách sự t h ô n g a các loại chẳng lẽ mọi người không có phát hiện dẫn chương trình mới vừa nói f p ít trùng kích cái gì sao vô địch thế giới ngoa tạo trước đó thời điểm không phải nói mùa xuân thi đấu quán quân sao có người tại la nhất minh mấy lời nói này bên trong chú ý tới hắn đối đầu cùng f p tờ ít cái đội ngũ này đánh giá mưa đạn đương thời liền nổ vô địch thế giới trước đó f p tờ ít cùng nếp nở thời điểm tranh tài minh ta không phải nói hắn xem trọng cái đội ngũ này có thể đoạt giải quán quân sao ta suy nghĩ hẳn là mùa xuân thi đấu quá n quân ngươi đặc biệt meo nói với ta là vô địch thế giới ngoa tạo bọn hắn một cái mới đội ngũ bằng cái gì a chúng ta lờ lờ không quan m à chú muốn bị f p tờ ít cho đánh vỡ anh em người choáng văng a trong n h y mắt tất cả mọi người x ô chào liền ngay cả thủy trung chú ý la nhất minh trực tiếp các đại câu lạc bộ đều đã không bình tĩnh lúc trước la nhất minh nói quán quân thời điểm bọn hắn đều từng theo bản năng đem nhận định là là mùa xuân thi đấu quán quân dù sao lờ từ s ba đến bây giờ s bảy trận đấu mùa giải trọn vẹn bốn năm không có thu hoạch qua dù là một cái quán quân thành tích tốt nhất liền là thế giới a quân hơn nữa còn là lúc trước lao g ờ nng đánh đi ra tại sau này trận đấu mùa giải ở trong lờ cờ cờ đối nghề nghiệp thi đấu vòng tròn một lần thực hiện thống trị loại này kiềm chế cùng hắc cám trong hoàn cảnh đối với vô địch thế giới vô số người xem kỳ thật nội tâm đều không có cái gì khát vọng mỗi năm chờ mong mỗi năm đều là thất vọng lòng người đều nhanh muốn lạnh lúc này nghe được la nhất minh bốn chữ này như là bom nổ dưới nước bình thường trực tiếp khiến cho tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh tình cảm các ngươi lúc trước cho là ta nói là mùa xuân thi đấu quán quân a la nhất minh d ợ khóc d ợ cười ta nói liền là vô địch thế giới bọn hắn dựa vào cái gì a đây cũng quá khoa trương minh c a ngươi không phải không biết chúng ta thi đấu khu bốn năm đều không có quán quân a đám dân mạng không ngừng truy vấn lấy lúc này liền ngay cả é t tuyển thủ cùng huấn luyện viên tổ đều không thể bình tĩnh vô địch thế giới minh ca nói chúng ta có hy vọng trùng kích vô địch thế giới ngoa tạo người khác nói như vậy ta sẽ cho rằng là tại tuổi chúng ta nhưng minh ca công khai biểu thị vậy khẳng định là đặc biệt xem trọng chúng ta à. rút đầu trợ rút đôi về sau ngươi liền cho ta hướng phía hai cái này phương hướng vào chỗ chết nghiên cứu dựa theo minh ca nói chúng ta dù là không đạt được cái k i a độ cao nhưng tiến thế giới thi đấu cuối cùng đánh tới t ố p tám khẳng định không có vấn đề năm thứ nhất t ố p tám năm thứ hai không được tứ c ư ờ n g ngoa tạo f g t t trụ sở h u ấ n l u y ệ n bên trong các vị trực tiếp l i ề n n ổ f g t t điện tử cạnh ký câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp h ỏ a t i ễ n một trăm l i n t la bản càng là trực tiếp ngay tại trực tiếp phòng bên trong bay lên một đợt siêu lửa đến soát soát tồn tại cảm đương nhiên. Càng nhiều vẫn là cảm kích lan h ấ t m i n h lại đưa cho bọn hắn một đợt nhiệt độ. cái này l ệ n h f g t t toàn thể đều kích động đến không được dựa vào cái gì. lý giải p h i ê n bản có ít người một mực tại tìm kiếm câu trả lời trên đường có ít người một mực d ẫ m chân tại chỗ đang chờ đợi phi bản còn có một số người bọn hắn xuất đạo liền vừa lúc gặp tích hợp bọn h cái này khiến đám dân mạng vừa khiếp sợ không được trong lòng yên lặng nhớ ký f p t ít cái đội ngũ này cái kia h n minh ca trước đó nói có hy vọng thu hoạch á quân cái này á quân sẽ không phải cũng là thế giới á quân mà không phải mùa xuân thi đấu á quân a có hết nờ p a n hâm mộ phát mưa đạn hỏi thăm nói nhảm ta nói chính là một đội ngũ hạn mức cao nhất nếu như hạn mức cao nhất chỉ là mình thi đấu khu á quân vậy ta xách hắn làm gì a la nhất minh d ợ khóc d ợ cười nói ra không nghĩ tới mình trước đó đánh giá bị đám dân mạng cho hiểu lầm quả tạo thế giới á quân h n cũng có tư cách này đây chẳng phải là nói chúng ta lờ t ợ l ờ năm nay muốn trăm hoa đua nợ eggg cùng gngng tình huống như thế nào tại các phương gặp chưa từng có rung động không cách nào tiêu hóa cái này kình bạo tin tức thời điểm d ì tạo đột nhiên kinh hô một tiếng tới rồi đối diện đánh giá tới rồi ngay vậy la nhất minh một bên đáp lại khán giả mưa đạn một bên tiện tay thao tác sau một lát c h ỉ vật kỳ hiệu tam sát trực tiếp thu hoạch một đợt tam sát đi bộ nhà nhã nhìn hắn cái kia nhẹ nhàng đến thậm chí còn có rảnh nói chuyện dáng vẻ dù là chỉ là thanh đ ồ n c ụ nhưng đám dân mạng đều trực tiếp cho quỷ hắn thật quá mạnh a cái này tú đợt ế n nổ tung. Trong lời nói, liền cho đối diện 3 người xử lý ca ca người đánh ra đẹp trai như vậy thao tác, lộ ra bình tĩnh như trai thao tác, thật thích ra ra cho lời lý lộ đối ca ca h đẹp xử vậy vậy p sao. Cái này đ ợ minh ca không có trang bức nhưng ta cảm thấy hắn là thực như bức quan sát trực tiếp nội dung đám dân mạng kích động đến không được h ế n điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm n h n chính thức tài khoản cũng xuất thủ cùng ép g một dạng ns trụ sở huấn luyện đã xa vào đến sôi trào bên trong tràn đầy các đội viên âm thanh kích động thế giới á quân minh ca nói chúng ta có thể cầm tới thế giới á quân a ta đội ngũ liền là thượng trung giã tam xoa kích về sau liền hướng phía cái phương hướng này huấn luyện nghe minh ca tuyệt đối sẽ không sai nhân ra cái kia trò chơi lý giải trước đó là giải thích thời điểm ta liền tôn thờ hiện tại trình độ của chính mình đã có thể nói là nghiền flg l tất cả a g ờ cờ tuyển thủ nghe cái này trò chơi chân chính thần tiên đề nghị đi không đến cái tia độ cao tuyệt đối liền là chúng ta đi lầm đường hoặc giả thuyết là không có chăm chú huấn luyện ta quyết định về sau mỗi ngày huấn luyện mười cái giờ đồng hồ c ả m tạo h ế nở một trăm phát siêu cấp h ỏ a tiễn la nhất minh cười cảm tạ một đợt mà lúc này mưa đạn phía trên cũng có người hiếu kỳ hỏi thăm đã tay trái không phải mạnh như vậy trung đan vì cái gì minh ca sẽ nói tes cái đội ngũ này hoàn toàn thể về sau có thể đánh vào thế giới thi đấu m ẫ u chốt nhất là còn có thể thế giới thi đấu bên trên bảo đảm tám trăm bốn bằng cái gì a đúng thế nguyên nhân ở nơi nào đối mặt vấn đề này la nhất minh cũng là cười đáp lại nói mạnh nhất không nhất định là tốt nhất nhưng thích hợp bản thân mới là tốt nhất muốn đi xa trung đan không thể làm trói linh nhưng trói linh trung đan cũng có góp lại đấu pháp liên là cần một vị bắt tuyến sát xuất thành công rất mạnh đánh giã đây cũng là vì cái gì ta nói t s hạch tâm là bên trong g ã chúng đan ra đại hạch đánh g ã có thể chiếu cầu đến chỉ cần có một hai đợt tiết tấu phổ thông ra đại hạch tình huống dưới liền có thể trực tiếp tại mình đường dây này bên trên mở ra cục diện bước này cùng với là cưỡng ép tạo ra được một cái cỡ lớn phát hạch cũng chính là bằng vào điểm này tes có thể có hy vọng đi đến toàn cầu tổng quyết tái tư tưởng đương nhiên cái này tương lai tuyệt đối không phải là năm nay la nhất minh đối khán giả nói ra về phần tại sao không phải năm nay bởi vì tes ven đường cũng không phải là về sau a thủy đồng đẳng với thiếu một cái hạch a thủy hiện tại còn tạo ig đã hình thành hoàn toàn thể nghe nói như thế người xem lập tức bừng tìm hiểu ra ngọ tạo thì ra là thế ta hiểu a thượng trung gia tam xoa kích hệ thống trung gia hệ thống phổ thông gia đại hạch còn có bốn bao hai hệ thống còn có nhất truyền thống song C hệ thống cái này đặc biệt meo trăm hoa đua nợ a vì cái gì bị m ì n h ca như thế một điểm ta đột nhiên cảm giác năm nay lờ tờ lờ có hy vọng đoạt giải quán quân năm nay toàn cầu tổng quyết tái tại chúng ta biên giới trước tổ chức ta cũng cảm giác lờ tờ lờ nhất định có hy vọng nếu là thật đoạt giải quán quân cái kia không được sướng chết yên lặng hỏi một chút minh ca mấy cái này hệ thống cái nào là mạnh nhất đám dân mạng tràn đầy phấn khởi truy vấn lấy mạnh nhất hệ thống m ạ k h ố n g mươi gì hệ t bốn g là tuyệt bởi nhất. Nhất vừa vừa vì ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cho nên ẩn lui giang hồ cuối cùng quỹ ẩn phố xá sầm mất bên trong nhân sinh của hắn tịch mịch như tuyết vô địch hai chữ quán triệt người này cả đời mặc dù người không tại giang hồ nhưng trên giang hồ lại là mãi mãi cũng lưu truyền nam nhân kia truyền thuyết la nhất minh lúc này liền dám t ú i nói úc di tá bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem video liên mạch bên trong thiếu nữ sùng bái m à kích động bộ dáng la nhất minh nâng lên lưng mày đều đã làm tốt tiếp nhận mỹ nữ khen ngợi chuẩn bị nhưng ngay sau đó đối phương một câu lại là suýt nữa không có đem hắn sạch chết nguyên lai、like、là chúng ta lờ tợ lờ nổi danh nhất trung đan tuyển thủ vi t h ầ nha n không nghĩ tới ngươi đã vậy còn như thế tôn sùng hắn di tá bừng tỉnh đại ngộ nói ra một tên xuất ngũ tuyển thủ danh tự ba ngay vậy, la nhất minh mặt mũi tràn đầy h ắ t nhân dấu chấm hỏi cái gì cầu thí vi thần đoa cái k i a thực lực có thể cùng ngươi ca ca ta so la nhất minh đ ể u m ô i nói nhân ra không phải đánh c h ú n g đơn sao chẳng lẽ ngươi nói là t á n hoảng ta nghe nói qua hắn giống như cũng rất mạnh không nghĩ tới ca ca ngươi đã vậy còn như thế nhớ t h ư ờ n g đã xuất ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp vì ngươi ý chí điểm c á i tán di ta bừng tỉnh đại ngộ lại là nói ra một cái tên cái dám t á n hoảng ta nói chính là xa cuối chân trời gần ngay trước mắt ngươi nói hai người này mà bọn hắn đặc biệt meo tại trước mắt ngươi sao la nhất minh mười phần im lặng hắn cảm giác cô gái nhỏ này liền là cô i omg đột nhiên hắn trực tiếp phòng ở trong liền xuất hiện hai cái gây sự hơi nhỏ từ yên lặng gửi đi một đầu mưa đạn ngay sau đó liền bị vô số đám dân mạng tranh nhau phục chế trực tiếp xoát đầy toàn bộ màn hình n g ư ờ i nhìn hai người này không phải có đ â y không chẳng lẽ không phải bọn hắn di t ạ hoạt bát n g a y mắt biết do còn cố hỏi làm bộ nói người tới quản lý bất động sản đâu phòng của ta còn đâu cho cái này hai con đỉ vào chỗ chết phong la nhất minh một mặt im lặng lúc này liền nhà a phốc ha ha ha ha, ha, ha. phá phòng phá phòng không hổ là chịu phục di tạ là thật biết rõ minh ca sơ hở ở nơi nào nhà di tạ tuyệt đối là cố ý chết cười ta rồi ha ha ha minh ca m a u nói là ta m a u nói là lão công người ta ta đã chỉ rõ a di tạ ngây thơ là vi thần là tan hoàng l à nhất minh đêm nay ngươi nhất định phải chết ha ha ha ha h á nấc yên lặng hỏi một chút cụ thể là thế nào cái kiểu chết mà ba có hình tượng óp mờ gờ tán hoàng xuất ngũ tuyển thủ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp h ỏ a t i ễ t mười k k vi thần đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hòa t i ế t mười phụ lời ta sai rồi ca thật việc không liên quan đến chúng ta còn à anh em chính nhìn xem minh ca cảnh đẹp ý vui tại thao tác đột nhiên liền bị tẩu tử cho điểm danh ta cũng thụ sùng nhược kinh a hai người này cầu sinh dục kéo căng trực tiếp sẽ đưa lên mười phát siêu l ử a ca còn phong sao ca quản lý bất động sản cũng là yên lặng phát cái mưa đạn trước chờ một chút la nhất minh hừ nhẹ một tiếng lập tức lại hỏi ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa cái này mạnh nhất tuyển thủ chuyên nghiệp là ai nếu như ngươi nếu là còn trả lời không đúng lời nói ta cũng không, không biết ta hôm nay ban đêm sẽ làm ra sự tình gì đến nghĩ rõ ràng lại trả lời muội la nhất minh nhìn xem đối diện mỹ, mỹ đắt gì ta h ư nhẹ nói em là lờ tợ lờ giải thích c h i thần trẻ tuổi nhất đẹp trai nhất đứng đầu vô địch nhất oa tắc la nhất minh t i ể u c a c a d ì tạ chu lớn nhất nói ra cái này còn tạm được h ư nhẹ một tiếng la nhất minh lại là nói ra xem ở bọn hắn thái độ không sai phần bên trên hai người này cũng đừng phong quản lý bất động sản ngươi làm rất tốt song việc mua cho ngươi ăn ngon chân thực đây chính là đến từ mười cái siêu lựa lực lượng sao chín trăm chín mươi chín trực tiếp phòng chỉ đùa thật thực ha ha ha ha siêu lựa bảo vệ tính mạng thuộc về là d ì tạ cầu sinh dục trực tiếp kéo căng ha ha ha ta muốn biết minh ca nói hắn cũng không biết mình buổi tối hôm nay sẽ làm ra sự tình gì đến cụ thể là chỉ cái gì chân nhân ăn gà ba thô bị c h i ngôn mau bỏ đi về đám dân mạng cười vang không ngừng n g ư ờ i nói đúng nhưng chưa hề nói toàn ngoại trừ trẻ tuổi nhất đẹp trai nhất đứng đầu vô địch nhất bát tắc còn có có mị lực nhất có sức ảnh hưởng nhất núi hạ du nạ xét hận lợi tâm tình vương trang bức vương yêu đ ư ơ n g tổ sư r a các loại mạnh nhất tuyển thủ chuyên nghiệp liền là bàn x o á i la nhất minh lại là bổ sư gia các loại mạnh nhất tuyển thủ chuyên nghiệp liền là bàn soái đã không có mắt thấy không dao động bích l i ề n không dao động bích l i ề n có mị lực nhất liền ngươi liền hắn h n ngay nói thật cái này không có đen sao đây là một cái duy nhất rõ rệt phách lối trang bức tự luyến ta theo bản năng muốn phản bác nhưng tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện ra hỏa này nói tựa hồ cũng là sự thật à. có một chút có thể phản bác điểm nào nhất hắn nói mình là núi hạ dù nạ xe thần tình cảm cái này rất thật đem cái đồ chơi này xem như là vinh dự đây là có thể lấy ra khoe khoang mà ta kháng nghị kháng nghị một ta liên hợp ngàn vạn dân mạng đối d â n chương trình thừa nhận mình là núi hạ dù nạ xe thần điểm này t h ư ờ thành bắt các huynh đệ đi thông báo một chút cảnh sát mạng tới bắt người chính hắn chiêu hắn đang lái xe sự thật ha ha ha ha h n ớ c mưa đạn điên cuồng xoát bình phong a i nha bạ rồng nạt họ đối diện đánh bạ rồng nạt họ rồi dì ta nhìn thấy tiểu địa đồ bên trên đối diện năm người bị mình hảo ca ca giết điên rồi năm người đúng là tại thời gian mới vừa tới đến hai mươi phút liền đối bạ rồng nạt họ điên cuồng chuyển vận cái này khiến dì ta đương thời liền gấp ngươi hoàng cái cái bữa ca, ca ngươi ta cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua liền cái này trang bị cho bọn hắn mười đầu bạ r ồ n nạt họ đều lật không được la nhất minh chẳng hề để ý b i ể u môi cái kia vậy chúng ta muốn đi qua sao bọn hắn tổn thương không cao đánh chậm với lại mất máu rất nhanh di tạ hai mắt tỏa sáng nói lúc này liền thao túng vũ em hào hứng chạy tới không cần la nhất minh trực tiếp đẻ xuống về thành sau đó tại nước suối ở trong tìm một cái tốt góc độ lập tức nói biết cái gì gọi là một tiến hòa âm sao ca ca không phải giải quyết dứt khoát sao di tạ yên lặng nói ra ngươi lại nói lung tung buổi tối hôm nay không phải đem ngươi tờ t đánh x ư n g không thể la nhất minh k h a nói tốt ta một tiến hòa âm di tạ vội vàng nói bổ sung ngơi đ ư n g nháy mắt xem thật kỹ một tiến này sẽ rất đẹp t r a i ta sẽ từ năm ngàn mã bên ngoài nhà bên trong một t i ế n g quá khứ trực tiếp đoạt rơi bạ rồng nạt họ thậm chí còn có thể thu hoạch một đợt năm g i ế t la nhất minh lời thề son sắt nói ngươi lệch quỷ a di tạ tự nhận là không phải người ngu lúc này liền biểu ngôi biểu thị không tin tưởng vậy chúng ta đánh cược nếu như làm được ngươi liền ngươi liền ngay trước các huynh đệ mặt hô một tiếng lao công la nhất minh cười nghe nói như thế di tạ khuôn mặt đỏ lên hai cái trực tiếp phòng người xem cộng lại thế nhưng là có chừng tốt hơn hai mươi triệu a tại nhiều như vậy người trước mặt cái này khiến nàng làm sao có ý tứ nhưng nghĩ tới cái này không thể tưởng tượng sự tình căn bản không khả năng d ì tạ lúc này liền nói t u t trừ phi ngươi b ậ t học bằng không tuyệt đối không khả năng làm đến nhìn kỹ la nhất minh đem thị giác hoán đổi đến b ạ r ồ n g nạt họ vị trí không thể không nói thanh đồng người chơi thật rất khả ái b ạ r ồ n g nạt họ trong hố có tầm mắt cũng không đi sắp xếp rơi năm người trang bị phá không lưu đâu không nói mấu chốt nhất là đẳng cấp đều rất thấp hết lần này tới lần khác muốn đối b ạ r ồ n g nạt họ đ ộ u thủ tổn thương là đầy đủ nhưng là lấy la nhất minh hiện tại kinh qua hệ thống cường hóa về sau tổn thương khả năng tính toán cũng không khó tính toán ra cái này đợt bọn hắn muốn đánh giết bà rồng nạt họ cuối cùng đều sẽ rất tàn nếu là làm không tốt lời nói thậm chí đều có thể sẽ sớm bị bà rồng nạt họ làm chết m ấ y cái nhưng cũng may tại hắn nhìn chăm chú phía dưới năm cái đáng yêu thanh đồng đẹp trai còn biết gánh v á c tổn thương bọn hắn rất cố gắng muốn thắng được thanh này trò chơi không ngừng công kích tới bà rồng nạt họ phe mình ba cái đồng đội đã bỏ mình nhìn thấy la nhất minh tại trong suối nước không động đậy đều nhanh phải gấp chết từng cái không ngừng cho hắn phát ra dấu chấm hỏi đây rất không có khả năng a cái gì đồ chơi rất không có khả năng là căn bản liền không có khả năng a Ác đại chiêu tổn thương cũng liền cái kia mấy trăm điểm với lại bắn tới người liền sẽ nổ tung khoảng cách xa như vậy muốn giết một cái cũng không dễ dàng chớ nói chi là năm giết còn đoạt bạ rồng nạt họ kịch bản đều an b à i không ra loại này không hợp t ố i thường nội dung có chuyện tốt h ta ta còn muốn nghe gì tạ hô láo công đâu nhân gia bí mật không biết làm sao kê u đừng suy nghĩ chúng ta nhất định là không thấy được đối với cái này đám dân mạng cũng là một mươi cái không tin tưởng nhưng ngay sau đó bọn hắn liền thấy la nhất minh trong miệng lẩm bẩm từng cái số liệu sau đó lại trực tiếp đem gió lốc kiện trang bị này cho bán đi trực tiếp mua hai cái vô dụng đại đồng tăng lên một trăm hai mươi pháp thuật cường độ đại chiêu tổn thương cũng trên phạm vi lớn bị tăng lên còn có thể như thế thao tác dân mạng giật mình nhưng rất nhanh liền thoải mái cho dù là như thế cũng tuyệt đối không khả năng a rốt cục tại tất cả mọi người trú mục phía dưới một chi xuyên vân tiễn v è o một cái liền bay ra ngoài ma pháp thủy tinh tiễn không ngừng xoắn ố p bay qua phe mình ra khu cuối cùng tại trước mắt bao người p h a một tiếng liền trúng mục tiêu tại lòng trong hầm giờ ra vẩn một t i ế n đem nó bắn chết đâm chết tại chỗ nổ tùng tổn thương trong nháy mắt liền mang đi tơ ngó bạ rồng n ạ họ cùng còn lại bốn người tính mệnh thanh bình phong ba. bên ta kỳ hiệu nam giết đoàn diệt lệ gần đa dị kỳ hiệu siêu thần một loạt thanh âm nhắc nhở đình thai nhức góc quan triệt toàn bộ triệu hoán sư hẻm núi dị tạ đôi mắt thanh tú trở lên đột nhiên hít một hơi lanh khí thần sắc đương thời liền ngốc trệ bởi vì lúc hít vào nguyên nhân nàng quy mô không nhỏ lồng ngực phình lên mười phần mật mà cái bộ dáng này đơn giản không nên quá câu người ngoa tàu ngoa tàu ba hộ lì xị ba mẹ a ba vô số ngoa tàu mưa đạn trong nháy mắt liền đem chọn cái trực tiếp phòng tất cả hình tượng đều bao phụ lại dân mạng trong nháy mắt liền xa vào đến điên cuồng ở trong sườn trường con mẹ nó có thể như thế thao tác y bỏi ta mẹ nó không phải đang nhìn tự định nghĩa đạo diễn làm hiệu quả à? mẹ ơi cô anh em người choáng v ắ n g à? tu gì hắn vừa rồi là tính toán một lần tổn thương sau đó phát hiện không đủ cho nên mới bán đi rách nát đổi hai cái vô dụng đại bồng gia tăng pháp thuật cường độ loại này tổn thương là thế nào tính toán đó à? ma lạt mờ lỡ ít vờ gia hỏa này vẫn là người chỉ một thoáng liền ngay cả vô số đang tại chú ý tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm giờ khác này đều tại chính mình sở tại trụ sở huấn luyện ở trong phát ra từng tiếng cuồng loạn têu sợ hãi cả nước các nơi cơ hồ là cùng một thời gian không hẹn mà cùng truyền đến một tiếng ngoại tạo tất cả mọi người mộng nếu như la nhất minh không có trước đó tiết lộ làm đến cái này một đợt thao tác cũng sẽ làm cho người cảm thấy rung động nhưng tuyệt đối sẽ không như là trước mắt một màn m ở dạng nhìn xem cái sau một m ắ t bình tĩnh dáng vẻ mọi người chỗ đó nhìn không ra ra hỏa này liền l à đoán chắc mình có thể làm đến cái này đặc biệt meo là cái gì thần tiên thao tác quỷ thần là cái gì tự tin a n ô ba, ba. minh ca ngươi là ta giỏ thần cho minh ca quỷ xuống mụ mụ hỏi ta vì sao quỳ nhìn trực tiếp hiện tại nàng cùng ta cùng một chỗ quỷ cái này mẹ nó kịch bản cũng không dám như thế d i ệ n a con mắt ta mủ xin hỏi ta là đang nhìn khoa huyễn mảng lớn sao một tiễn xuyên tim toàn bộ k h i ế n đi ta nằm mơ cũng không dám đi m ộ n g ảo n h ư bức như vậy thao tác minh c a thật không phải là người quá khoa trưởng a xin hỏi mua cái gì dạng cái gối có thể làm dạng này m ộ n g hắn đến cùng làm sao làm được a giờ k h ắ c này tất cả mọi người đang điên c u ồ n g ngoại t à o đồng thời càng là không ngừng truy vấn lấy la nhất minh đến tột cùng là như thế nào làm đến đây hết thể đối mặt vô số mưa đạn cùng anh anh liệt liệt lễ vật đặc hiệu la nhất minh giả bộ như rất bình tĩnh nói ra cơ thao cơ thao tất cả ngồi xuống rồi cổ có tướng quân lên ngựa định giang sơn hiện có ta la nhất minh một t i ễ n định căn côn bất quá lời nói thật cùng các huynh đệ nói trước kia loại này t r ò vật dẫn chương trình đều là bịt mắt tới cũng liền trách ta thoái ẩn giang hồ thời gian quá lâu cho nên mới như thế lạnh nhạt hiện tại cũng muốn trận tròn mắt đi bắn ai lạnh nhạt lạnh nhạt nói xong hắn còn ra vẻ một bộ thở dài dáng vẻ không ngừng tại lắc đầu vợ sẹo lẹt đúng không bịt mắt đều tới người mẹ nó có dám hay không thổi lại không hợp t h i thường một điểm thế nhưng là hắn thật làm được a thế nhưng là hắn thật làm được a để hắn thổi a Cái người à y nam nhân n thể đã có t r b ớ bước. c cả thật đúng là ngư không thể trêu Ta tất Không đúng đối ngư muốn là l vào về nói, này thành mảnh nhỏ. văn ngươi ngươi như nào, ngươi nói Người tại cái đều đợt quỷ mau một thao tác trước mặt phá thành nhỏ. ta quỷ ngươi, ngươi làm như thế Các phá làm ca xem nhìn thấy la nhất minh lại là bắt đầu trang b ư ớ c lập tức liền mười phần im lặng nhưng mấu chốt nhất là như thế không thể tưởng tượng thao tác nhân ra thật đánh tới điều này sẽ đưa đến tất cả mọi người d ở khóc d ở cười biết rất rõ ràng tiểu tử này đang trang b ư ớ c thế nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào trước mắt một màn đối tất cả mọi người mang tới thị giác rung động cùng tâm hồn trúng kích thật quá kịch liệt duy yêu minh ca đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một ta muốn cho minh ca sinh một trăm linh tám cái hầu tử đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một minh ca cha ta trình độ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một là minh ca giờ bờ cờ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một vô số nữ phấn nhóm cũng là cao trào không được từng cái cất cánh lấy siêu lửa đầy bình phong trói l o i lễ vật đặc hiệu không ngừng hiện lên mấu chốt nhất là những này nữ phấn id đều có chút kỳ quái dẫn chương trình ở chỗ này ấm áp nhắc nhở một cái mặc dù ta rất đẹp trai nhưng dẫn chương trình đã lỏng có sợ thuộc cho nên đừng yêu ta không có kết quả mọi người lý tính ti hắn nhưng là nghe nói qua không ít hơn đầu f a n nữ v ì nào đó nào đó nam mc nam m i n h tinh làm ra các loại không hợp thói thường sự t ì n h la nhất minh cảm giác mình là tất yếu nhắc nhở một chút hắn không nói lời này còn tốt vừa nói x o á t lợi hại hơn ba ồ ồ ồ không được minh ca không có người ta sẽ chết k a k a ta có thể làm tiểu ta sẽ chỉ yên lặng ưa thích k a k a sẽ không ảnh hưởng đến k a k a sinh hoạt đối mặt cái này loại x o á t bình phong m ư a đạn la nhất minh lập tức cũng có chút chân tay luôn c uống hắn còn là lần đầu tiên phát hiện mình lại có nhiều như vậy nữ phấn cái này oanh oanh liệt liệt một màn trực tiếp cho trực tiếp phòng ở trong vô số nam đám f a n hâm mộ đều thấy chóng mấu chốt nhất là những này tiểu tỷ tỷ ngôn luận cùng id để bọn hắn gọi thẳng hoạ tào minh ca van cầu n g ư ờ i dạy một chút ta làm sao đeo đổi u nữ sinh a ngài cái kia lời tâm tình dạy cho chúng ta a ta cam đoan dùng đến chính đồ bên trên như thế nào làm có thể cùng minh ca một dạng để nhiều như vậy mọi m ộ i đồng thời ưa thích hơn nữa còn không cãi lộn mấu chốt nhất là từng cái khăng khăng một mực cái này id cái này mưa đạn anh em người choáng a đám dân mạng tập thể cao trào chương một trăm mười một di tạ lao công ta thuộc về ta một t r、si、mặc dù ta vẫn không có thể tại trong hiện thực cùng ngươi đi xem qua pháo hoa nhưng là đang triệu hoán sư trong hẻm núi đây là ta tỉ mỉ vì ngươi thiết kế thủy tinh tiễn phiên bản pháo hoa thích sao la nhất minh khẽ mỉm cười nói ngoa tảo hắn tốt sẽ thủy tinh tiễn phiên bản pháo hoa đều tới nếu là đổi người bình thường nói khẳng định sẽ hỏi cái này đợt ta có đẹp trai hay không đến ta minh ca nơi này trực tiếp liền cùng tình yêu dính l i ễ u quan hệ cái này đặc biệt meo lãng mạn đến chết cũng không đổi à. minh ca hắn thể hội à. yêu đương tổ sư gia lợi tâm tình vương vương đám dân mạng trong nháy mắt liền kích động ân đẹp mắt ngay vậy d ì tạ cũng là trong lòng hơi động nhu thuận gật đầu nói chẳng nghĩ tới điều gì lại là dùng đến nũng nịu giống như ngự a khí nói ra ngươi thật tốt trong nội tâm nàng hiệu con sông đoạn nhìn qua trong màn ảnh cái kia đẹp trai một chút nam tử mình một đôi mắt loẹ, loẹ. cái kia thậm chí đều nhanh m u ô n kéo ánh mắt ái mộ cảm xúc tất cả mọi người người xem đều có thể nhìn ra tích tích mời tiếp thu ngươi thật ẻ người lãng mạn, ngươi tốt. tạ, rất t Dì h tốt không nghĩ tới minh ca cũng sẽ bị phát thẻ người tốt ha ha ha bất quá cái này thẻ người tốt cảm giác không đồng dạn g hoa dì tạ vẻ mặt này rõ ràng là luân h ă m nha đám dân mạng lúc này liền làm bái lúc này la nhất minh thì là cười nói cái kia một ít người có phải hay không nên thực hiện lời hứa của mình nha n g h e xong lời này tất cả khán giả đều là trực tiếp xôi trào lên đúng rồi đúng rồi hai người bọn họ thế nhưng là đánh cược muốn thật làm được phải gọi lao công ba trước đó thời điểm ta là thật nhận định minh ca không được cái này đặc biệt meo hắn sáng tạo ký tất nha gọi lao công gọi lao công gọi lao công cái gì cũng không nói các huynh đệ đều đến ăn kẹo trong nháy mắt vô số mưa đạn mãnh liệt mà tới đồng thời mọi người trực tiếp chạy đến dì tạ trực tiếp phòng ở trong liền bắt đầu điên cuồng soát bình phong thập cam cái gì dì tạ thiếu mặt đỏ lên nhỏ giọng nói đối mặt đầy bình phong thúc giục mưa đạn nàng làm bộ không nhìn thấy một ít người tự mình biết làm sao muốn chơi xấu la nhất minh hừ nhẹ một tiếng ý vị t h ô n trường nói ra ta ta ai nha các ngươi đ ừ n g x o á t mưa đạn ta khẩn trương một hồi một lát chờ ta điều chỉnh dưới trạng thái dị tạ tinh xảo mà tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ lúc này đỏ bừng vội vàng hờn r ồ i nói dù sao vượt qua hai mươi triệu số lượng người xem mắt thấy nữ sinh đều có chút không có ý tứ cứ việc nàng cùng la nhất minh đều đã hai lần vậy ngươi điều chỉnh tốt trạng thái ta tùy thời xin lợi la nhất minh cười ha h à nói lập tức thao túng hàs đi ra ngoài một bên trò chơi đồng thời lại là cùng khán giả giàn thuật tờ e s cái này đội cứ như vậy bọn hắn ven đường là nhược điểm cho nên trước mắt muốn thắng tranh tài phương thức chỉ có thể nhìn trung thượng giã cho nên cái này phiên bản phải đi chơi tam xoa kích chiến thuật cũng là không có biện pháp biện pháp tới gần trong nước c a giờ cờ tuyển thủ cứ như vậy một nhóm nên có câu lạc bộ đều đã có sở thuộc về phần m lg cái đội ngũ này mà có chút ít thuyết pháp nhưng thuyết pháp không nhiều la nhất minh vừa cười vừa nói gọi lao công gọi lao công lúc này đám dân mạng còn tại làm không biết mệnh soát lấy mưa đạn nghe tới la nhất minh g i ả n g thuật lúc không ít người cũng là đem lực chú ý đặt ở trên người hắn tờ es ven đường ngươi lễ phép sao ha ha ha ven đường là nhược điểm còn đi minh ta là thực có can đảm nói va liền sông minh ca cái này ăn ngay nói thật giám vẽ ta phấn cái này tes nghe nói còn là toàn hoa ban ngươi nói ra cái này ta coi như không vây lại a có chút ít thuyết pháp nhưng thuyết pháp không nhiều còn đi ta thừa nhận ngươi có cái gì nhưng ngươi đồ vật không nhiều ha ha ha nhìn thấy soát bình phong mưa đạn la nhất minh rợ khóc rợ cười các ngươi hẳn là đi cái nào đó tiểu khả ái trực tiếp phòng thúc nàng mà không phải tại ta chỗ này soát bình phong thu được thu được tuân lệnh các minh đệ sông di t ạ thấy thế lúc này liền khẽ cắn môi mỏng vị y khuất nói ngươi lễ phép sao lao công cơ h ồ là rất nhanh chóng di ta nói thẳng ra cái kia mang tính then chốt hai chữ ba ngoa tạo tới cái này tới các h u y n h đệ ăn kẹo di ta đỏ mặt anh em trực tiếp tại chỗ cao trào ác cặc cặc nhìn thấy minh ca đạt được ta vì cái gì so minh ca còn cao hơn ứ n g h người xem lập tức liền kinh ngạc ngươi nói cái gì ta không nghe rõ la nhất minh cảm giác mình phảng phất bỏ qua cái gì hử vậy ngươi đi nghe chiếu lại di ta thiếu đỏ mặt nhào nhào ngạo kiểu đường lặp lại lần nữa được hay không la nhất minh truy vấn no thư nhẹ một tiếng di ta đỏ lên khuôn mặt nhỏ tiểu tiên nữ không cần mặt mũi sao ăn ngon lại không thể mỗi ngày ăn nếu như là lời của ngươi mỗi ngày ăn cũng không phải không được la nhất minh trung thực nói chán ghét rồi ngươi đi ra ngọt chết ta mẹ nó hầu lấy nhìn cái này hai tiểu tình lữ cãi nhau ta một cái nam nhân cách màn hình phát ra gì cười tiết mục hiệu quả bạo tạng minh ca hắn quá x e h o a giờ này khắp này đám dân mạng đã tập thể nhìn cao trào khổ khụ bây giờ trở lại chính để đều thu hồi mình loạn thất bát tao tư tưởng chăm chú nghe giảng la nhất minh vội ho một tiếng nghiêm mặt nói nhận đến được rồi đã thu lại đã đóng rơi mất trang ép ba cái gì trang ép liếc qua mưa đạn la nhất minh tiếp tục nói vợ lờ gờ cái đội ngũ này phía sau là bị li bi lì tiểu phá trạm tài lực hùng hậu mấu chốt nhất là bọn hắn cùng tờ es một dạng cũng muốn tổ kiến toàn hoa ban cái này điểm xuất phát là mười phần không sai tại toàn hoa ban không ra được thành tích thời đại còn dám đi đường này mà không phải đi đưa vào hàn b i ệ t binh cái này đáng ra chúng ta vì bọn họ điểm c á i tán bất quá cái đội ngũ này cùng tờ es cùng so sánh trên lệnh vẫn còn lớn vô cùng hạn mức cao nhất không cao nhưng lại có thể đã sớm ra mấy cái không sai tuyển thủ thượng đắm mật ngoại hiệu hô hấp năm nay mới xuất đạo hắn áp chế lực cũng không tệ lắm hàng hai phía dưới hắn vô địch h à n g hai phía trên một đội một một khi gặp được siêu một đường tuyển thủ tự nhiên cũng sẽ là bể đầu chảy máu hạ tràng đánh giá hệ, thường thường không có gì lạ tương đối cân đối một vị đánh giá tuyển thủ trung đan phao phộ d ấ u diếm tại lờ tờ lờ hàng nội địa hắc mã siêu cấp pháp mạch đang g i a dốc sức bồi dưỡng tương lai có thể thành vì đội hồn ven đường đóng gô không có gì ưu điểm tương đối bình thường bất quá kháng ép năng lực không tệ c h ỉ n h thể xuống tới cái đội ngũ này hoặc là phổ thông ra chói địa linh pháp mạch đánh giá cải tiến phong cách của mình đi khuyên hướng tát tác hoặc là liền là chủ chơi trung thượng g i tam xoa kích chiến thuật chỉ có hai con đường này có thể đi nếu như vậy tương lai có thể sẽ thu hoạch được một cái t ố p tám cũng không phải là toàn cầu tổng quyết tái t ố p tám mà là chúng ta lờ tợ lờ mùa xuân thi đấu hoặc là mùa hạ thi đấu t ố p tám la nhất minh thuộc như lòng bàn tay giới thiệu nói ngay tại hắn giảng thuật lúc trong tấm hình mình đã thao túng hạt sông lên đối diện cao điểm mang theo gì tạ cái này đ ồ trang sức nhỏ mà tại địch quân cao điểm phía trên liền là một trận lôi kéo chuyển vận vẹn vẹn chỉ là trong n g á y mắt vẹn tạ kỳ hiệu nam giết lệ gần đa dị kỳ hiệu siêu thần đoàn diện nam giết thanh âm nhắc nhở liền lại lần nữa chuyển đến cái này nam nhân giết đ i rồi dì tạ còn l o a một tiếng kích động không được trái lại la nhất minh liền cùng cái chớ đến tình cảm máy móc một dạng trực tiếp liền bắt đầu phá nhà hàng hai phía trên hắn vô địch hàng hai phía trên một đội một chật nghe xong rất bá đạo nhưng đặc biệt meo một khi gặp được siêu một đường tuyển thủ chuyên nghiệp trực tiếp liền đầu rơi máu chạy ta đặc biệt meo trực tiếp không k è m được ca dù sao cũng là một người mới tuyển thủ có thể làm được dạng này đã rất như bức ta ta là thật bội phục minh ca xuất khẩu thanh thơ tùy tiện một câu đều là kinh điện kim câu đại ca coi như đây là thanh đồng cục ngải cũng hơi cho chút mặt mũi ta vừa nói chuyện một bên tiện tay liền cho đối diện năm giết người cái này lộ ra đối thủ rất khờ phê năm giết giống như ăn cơm uống nước đối diện cửa nhà ta minh ca nhàn đ ỉ n h dạo chơi hắn thật quá tiêu xài à ta nếu có thể cùng minh ca một dạng cường liền tốt ta nếu có thể bên trên lão công xe liền tốt cái này trải nghiệm tuyệt đối là lờ đờ lờ phần độc nhất cái gì đều không cần làm lão công của mình liền giết điên rồi Ô ô ô u hâm mộ gì ta b ờ n lờ g cái này đội lão b ả n cùng huấn luyện viên đoán chừng đều n ộ bức làm sao minh ca so với bọn hắn chính mình cũng muốn hiểu mình a ha, ha cao nhất hạn mức cao nhất mới là top tám hơn nữa còn là lờ đờ lờ tốc tám vậy cái này đội ngũ cũng không được ca ngươi đặc biệt meo thật sự cho rằng thế giới thi đấu tốt như vậy tiến có phải hay không nghe minh ca nói fgx cùng sn hạn mức cao nhất là vô địch thế giới cùng á quân trực tiếp để ngươi có lỗi gì cảm giác tình một chút linh đệ chúng ta l ờ lờ đến bây giờ đều không có quán quân năm nay thế giới thi đấu tại biên giới trước thật rất mấu chốt thế giới thi đấu là rất khó tiến một cái thi đấu khu chỉ có ba cái danh lệch nếu là mùa xuân thi đấu quán quân không chịu thua kém một điểm tại msi đoạt giải quán quân lời nói có thể nhiều gia tăng một cái có bốn cái phải biết chúng ta thi đấu khu mười sáu tri đội ngũ vẹn vẹn là cường đội liền hiện ra nhiều như vậy còn có ngự tam gia ngồi cao vương tọa phía trên ngươi luôn không khả năng cái khác mới đội ngũ nhân thủ làm nát một đợt ngự tam gia a đây là sự thực khó a khán giả t r e o trong lúc cũng là bừng tỉnh đại ngộ xem ra cũng không phải là mỗi một cái đội ngũ đều có ftx cùng sr như vậy cao hạn mức cao nhất tại hiểu rõ cái này hai c h i đội ngũ về sau đám dân mạng đương thời liền không cách nào bình tĩnh phụ trợ phía dưới ftx cùng sr tại mọi người trong suy nghĩ địa vị lại là tăng lên một đợt sr điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ đưa tạm dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến một trăm fg x điện tử cạnh ký câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n 100. t e s điện tử cạnh ký câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n 100. t l vlg điện tử cạnh ký câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n 100. cơ hồ là trong n y mắt siêu cấp hỏa t i ễ n liền bắt đầu thay nhau cất cánh bốn nhà câu lạc bộ đồng thời xuất thủ cảm tạ mấy vị lao bản 100 phát siêu cấp hỏa t i ễ n ta hiện tại tuyên bố lvl trời là các ngươi tứ đại thiên vương trời lvl tương lai liền nắm giữ tại trong tay các ngươi để cho chúng ta hoan nghênh lvl tấn tấn tứ đại thiên vương SL, FGX, la nhất minh hai mắt tỏa sáng bấm ngón tay tính toán khá lắm cộng lại trọn vẹn tám trăm ngàn đô hắn lúc này liền gào lên bầu không khí tô đậm đơn giản không nên quá đúng chỗ chín trăm chín mươi chín trực tiếp phòng chỉ đùa thật thực đưa tiền liền là ra quá chân thật một trăm phát siêu lửa mị lực lớn như vậy sao nói nhảm hai trăm ngàn đô a các huynh đệ nhanh cho bên trên bài diện hoan n g h ê n bọn hắn hoan nghênh o a n n g h ê n mọi người dợ khóc dở cười nhìn xem la nhất minh chân thực sắc mặt bốn nhà câu lạc bộ thoải mái lật trời đồng thời tes cùng b l g lão bản lại là mười phần suốt ruột tes điện tử cạnh ký câu lạc bộ minh ca vậy chúng ta ven đường yếu nên đưa vào hay có hay không đề cử b l g điện tử cạnh ký câu lạc bộ đúng thế minh ca chúng ta cũng là kém tại hạ đường nhưng là không có tuyển thủ có thể mua nhà minh ca ngài mắt sáng như đuốc có thể hay không đề cử một đợt cái này sao ta rất khó xử lý nha hôm nay đề cử các ngươi ngày mai liền có cái khác câu lạc bộ tới hỏi nhưng là thiên tài cứ như vậy nhiều không có bị phát hiện thiên tài thì càng ít nếu như các ngươi đều ngữ bức người, người cũng có thể làm ngự tâm ra bọn hắn không được tìm ta khóc lên ba ngày ba đêm la nhất minh một mặt khó khăn nói nguyên bản hai nhà lão bản cũng chỉ là thử thăm dò hỏi thăm một cái nhưng tuyệt đối không nghĩ tới la nhất minh một bộ xoắn suýt bộ dáng dĩ nhiên là thật biết một chút không có bị phát hiện thiên tài cái này bỗng nhiên lúc liền để hai nhà đều ngồi không yên tờ es điện tử cạnh ký câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm linh vn điện tử cạnh ký câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến một trăm h n điện tử cạnh ký câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến một trăm phụ lời quỳ cầu minh ca chỉ điểm ngày sau tất có Cái này ba nhà ba vậy e n đường nhược đương an không nếu ngự điểm thời gia. thể câu lạc bộ đương thời an vị không ở nếu có thể làm tam qua u l bộ Bất vị ở n nỗ lực bao nhiêu tiền bọn hắn cũng n lực bao u g ệ n nha. ý Vậy ta liền rõ ràng lộ mấy người đương nhiên là xuất phát từ vì cường đại chúng ta lờ đ ợ lờ thi đ ấ u khu vì thiên tài không bị mai một vì đạo lý đối nhân xử thế cân nhắc tuyệt đối không phải la nhất minh lúc này liền nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói tuyệt đối không phải vì siêu cấp h ỏ a tiện đúng không Bảo bảo, gì giờ khóc giờ nhìn ta nhất cười nối liền minh lời nói khóc là xem, la nhất minh bị nói ra ý tưởng chân thật cũng không xấu hổ lúc này liền cười hì hì đem gương mặt tiến đến màn ảnh trước đó hử gì tạ ngạo kiều khẽ hử một tiếng nhìn xem la nhất minh thân cận dáng vẻ do dự một chút cũng là cười tươi như hoa ghé vào màn ảnh trước đó thiếp thiệp ôi là thật dính nhau nha ta đặc biệt meo chua chết được giết chó rồi giết chó rồi ba ngàn vạn dân mạng đương thời thì không chịu nổi nơi này có hai người có thể để cử cho các ngươi trước mắt đều tại lờ lờ thi đấu đầu tiên là gala tên này tuyển thủ toàn phương vị thuộc tính phi thường cân đối có thể vì đoàn đội đánh trúng thượng g i ã chiến thuật mà hy sinh ven đường đi k h á n g ép cũng có thể yên lặng phát dục sau hai mươi phút đứng ra đã có thể trở thành đoàn đội h ạ c h tâm lại có thể bị đoàn đội hy sinh ăn cỏ vắt sữa l a phi thường ưu tú một tên hàng nội địa a g c tuyển thủ cá nhân hắn hạn mức cao nhất đủ để trở thành siêu nhất lưu a g c tuyển thủ la nhất minh căn cứ từ mình hiểu rõ mở miệng nói ra ngoại tà ba siêu nhất lưu a g c tuyển thủ cùng u g i so sánh đây chẳng phải là thế giới cấp một cái thế giới cấp a gờ đang đánh lờ lờ minh ca chăm chú sao anh em người choáng văng a vừa lên đến liền là vương tạc mưa đạn trong nháy mắt liền nổ không đơn thuần là bọn hắn liền ngay cả ba nhà câu lạc bộ đều trận tròn mắt bọn hắn chỉ là muốn tìm tới một cái một đường a giờ cờ tuyển thủ kết quả la nhất minh giá hỏa này vừa lên đến liền ném ra vương tạc trực tiếp để tam phương đầu váng mắt hoa bất quá ngay sau đó cấp bách ba nhà trực tiếp liền đi tìm l giờ lờ gọi ga l a tuyển thủ trước tiên liên hệ đối phương câu lạc bộ điện thoại sợ người này bị cướp đi cái thứ hai đâu một cái khác là ai có thể cùng cái này ga là cùng một chỗ bị minh ca an lợi hiển nhiên cũng rất như bờ ca có sao nói vậy Ta t lần hai ứ nhất phát n mình nhiều như như tự thi đấu khu lại có bốn c t u y cái kia i ta cảm g thứ hai mà photip là một tên tiểu tướng tương lai có thể một mình đảm đương một phía không trải qua ăn thịt tài năng vắt sữa cùng ga la tranh l ệ n h vẫn còn hết sức rõ ràng đương nhiên thừa kiến cũng là có thể đạt tới siêu một đường tuyển thủ phương diện la nhất minh nói ra vị này a g c tuyển thủ là kiếp t r ư ớ c v năm chiến đội a g c cũng tại s 1 2 lờ l, -L thi đấu khu đánh ra không nhỏ danh khí vòng phấn vô số thực lực tổng hợp là phi thường mạnh mẽ chỉ là cần làm đội ngũ hoạch tâm đến bồi dưỡng so sánh ga la vẫn là kém một chút cái này còn gọi tiểu tướng ngoa tạo người xem triệt để không cách nào bình tĩnh về phần tam phương câu lạc bộ càng là trực tiếp điên rồi cơ người tranh thủ thời gian đoạn vị này điện cạnh chi thần tuyệt đối sẽ không vô cớ thối thà nghe hắn chuẩn không sai cho ăn ga la có phải hay không tại các người câu lạc bộ đem người cho chúng ta đưa tới chuyển đổi giá đây không phải vấn đề ngay tiếp theo hắn hợp đồng đều cho ta cùng một chỗ mang tới người này ta hết sờ m u ố n phô thị tại các ngươi câu lạc bộ lập tức lập tức đem người mang tới chúng ta tes ờ muốn định người này、Bibi. bất luận bao nhiêu tiền chúng ta bờ lg cái khác không nhiều liền là tiền đ a hai người kia nhất định phải cầm xuống một cái Tam đại trong đại câu, câu lạc bộ người phụ trách lúc này đem đang huấn luyện gala hô tới n g ư ờ i đồng thời bị ba nhà lờ đợ l câu lạc bộ đều coi trọng theo thứ tự là tesl còn có bờ lg giá cả đều có thể đảm đồng thời có thể cùng ngươi cam đoan chính là lương một năm bảy chữ số cấp bước nguyên bản đang tại liên lạc huấn luyện gala nghe được lời nói này về sau cả người như bị xét đánh trực tiếp mộng lương một năm bảy chữ số đó là bao nhiêu hắn hiện tại một tháng đánh nghề nghiệp thu nhập vẹn vẹn chỉ có ba khối tiền a bảy chữ số một năm hơn một triệu một tháng bình quân có một trăm l i n điên rồi đi gala người đều choáng váng không nên cảm thấy không thể tin được ngươi phát huy làm huấn luyện viên ta là nghe h ì vậy về sau ga là người điều động bị nam nhân kia coi trọng đương kim đưa nam nhân kia đến xưng hô hơn nữa còn có đáng sợ như thế lực ảnh hưởng chỉ có một người a giải thích tri thần điện cạnh xe thần bốn một bên khác tại mặt khác một nhà lờ giờ lờ câu lạc bộ bên trong không có tiếng t â m gì phổ t i ệ p cũng là một mặt mộng bức nghe huấn luyện viên thào thao bất tuyệt cùng chính mình nói lấy thanh niên chỉ cảm thấy mình bị một cái thiên đại bánh gạ tổ trực tiếp nện vào đầu chóng mặt phát g i á c được chung quanh các đội hưu ánh mắt hâm mộ đường đường nam nhi bài thượng giờ phút này đúng là trực tiếp lệ m ụ tại chỗ nhịn không được gào khóc điện cạnh vòng mà phi thường tạt khốc bọn hắn tiến vào cái vòng này thời điểm đều là thiên tài thiếu niên là trong mắt người bình thường mạnh nhất vâng dạ thế nhưng là đến trong hội này mới phát hiện mỗi người đều là không yếu hơn mình thiên tài muốn ra mặt liền phải xuất ra tuyệt đối thực lực cường h huấn luyện thi đấu quán xuyên bọn hắn nghề nghiệp tiếp sống nếu là không có một cái thích hợp thời cơ cũng chỉ có thể đánh cả một đời huấn luyện thi đấu một tháng ba ngàn khối tiền lương cầm tới chết dưới mắt cơ hội tới ba liền một câu minh ca một câu liền cải biến vận mệnh của ta à nguyên lai、like、minh ca ngay cả chúng ta lờ giờ lờ tuyển thủ đều tại chú ý hắn thật phổ t i ệ p cảm xúc kích động hốc mắt hưng hồng không ngừng rơi lệ cứ việc thông qua huấn luyện viên trong miệng biết được còn có một cái gọi ga là tuyển thủ so với chính mình muốn có thụ chú ý nhưng có thể có như thế lãnh ngộ chỉ là bởi vì đối phương một câu chỉ làm liền bây giờ các đại câu lạc bộ cộng đồng lôi kéo thậm chí từng cái vì chính mình mở ra trăm vạn năm tuổi cái này đã để hắn không nên quá vẹn toàn đủ lúc này phô tịp trực tiếp liền lấy ra mình tất cả tích xúc một mạch nạm tiền tiến vào đấu cá ở trong bốn gala đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến hai phô tịp đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến hai trực tiếp phòng ở trong xuất hiện hai cái id t ặ n g cho siêu lửa bởi vì la nhất minh trước đó giới thiệu cho nên cứ việc chỉ là hai cái nhưng cũng không ít người xem chú ý tới n h o nhao kiểm soát mưa đạn gala tới rồi lúc này la nhất minh cũng chú ý tới bất quá khi nhìn thấy đối phương đưa ra trọn vẹn hai cái siêu lựa thời điểm lại là không khỏi sức sở hai người một tháng tiền lương bất tài ba bốn ngàn sao đều soát lễ vật tháng này làm sao sinh hoạt la nhất minh dở khóc dở cười nói ra những lời này lập tức liền để điện thoại phía sau hai vị thanh niên sắc mặt cứng đ ở cảm động không được b ự c này nhân vật lại còn chú ý bọn hắn như thế nào sinh hoạt nghĩ đến la nhất minh trực tiếp phòng ở trong động một tí liền là trên trăm phát siêu cấp hỏa tiễn cất cánh bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng mình nỗ lực quá ít đối phương hoặc là không chú ý hoặc là sẽ g h é bỏ nhưng la nhất minh một câu đương thời liền đâm trúng hai người mềm yếu nhất địa phương Lập t ứ hảo hảo hai người bọn gửi đi mưa đạn nói ra bọn hắn một không có quý tộc tài khoản hai không có soát quá đa lễ vật phát ra ngoài mưa đạn cũng sẽ bị bao phủ nhưng vẫn là có không ít dân mạng chú ý tới từng cái tranh nhau phục chế n à y mới khiến la nhất minh nhìn thấy cái này không cần thiết hảo hảo đánh nghề nghiệp vì lờ tờ lờ làm công hiến mới là các ngươi phải làm la nhất minh vừa cười vừa nói nhìn thấy hai người này bởi vì bị mình đề điểm một đợt như thế cảm ơn la nhất minh trong lòng vẫn tương đối có cảm giác thành công minh ca chúng ta hẳn là đi cái nào đội ta nghe ngươi hai người gửi đi mưa đạn hỏi thăm la nhất minh thấy thế ngôi s ồ n ở trực tiếp phòng ở trong tam phương câu lạc bộ lập tức liền khẩn trương lên nếu như cái quyền lựa chọn này rơi vào vị này trong tay bọn hắn liền không có biện pháp đem giá ca ép quá độc các ca bất quá bị hắn đề cử tới nếu là đánh không ra thành tích nghĩ đến vị này trên mặt hẳn là cũng sẽ không nhịn được vô hình ở giữa cũng coi là nhiều nhất trọng bảo hộ tổng thể tới nói vẫn là lợi nhiều hơn hại bọn họ đều là thương nhân trong khoảng thời gian ngắn liền nghĩ minh bạch ở trong đó đạo đạo ngay sau đó hết nờ điện tử cạnh ký câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm fg í điện tử cạnh ký câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm vợt lờ gờ điện tử cạnh ký câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến một trăm phụ lời toàn nghe minh ca bài các ngươi cái này khiến ta rất khó xử lý a nhìn thấy ba nhà trực tiếp liền bắt đầu siêu cấp h ỏ a tiễn phục dịch la nhất minh cũng là một mặt bất đắc dĩ hai người các ngươi muốn đi cái kia đội ngũ là nhìn chính các ngươi ta không dễ an bài à. chúng ta nghe minh ca hai người gửi đi đồng dạng mưa đạn ý kiến mười phần nhất trí tương lai bọn hắn thế nhưng là có thể tại lờ vợ lờ nợ rộ m ả n g lớn hào quang cái này khiến la nhất minh cũng là xoắn suýt dù sao ba cái lao bản đều x o á t siêu lửa dù nói thế nào tiền này cũng không thể b ạ c h lửa tốt xấu đến cho người ta an bài đúng chỗ không phải sao thờ e không thích hợp gala Hesner thích hợp nhất lựa chọn cùng người, muốn của BLG là lựa đây i người liền đi lời nói, lai tiếp, liền đi thời gian. càng chỗ có cũng có à, hoàng Hesner, gen luyện đúng chỗ lời nói, tương lai có hy vọng.、Về、phần tích, liền đi BLG à, gen luyện đoạn BLG xa Về đ hy phụ thể huy tốt, một đoạn thời gian. Đây là la nhất minh trước mắt có thể nghĩ tới tốt nhất phối hợp gala đi hsn hiển nhiên là tốt nhất t ê n này tuyển thủ tổng hợp năng lực m ộ ư ơ i phần bằng diện có thể c có thể chịu ép có gala gia nhập hsn ven đường nhược điểm hoàn toàn sẽ bị đền bù tiến nhưng đánh trung thượng giã tam xoa kích a giờ cờ ven đường kháng ép đấu pháp ăn cỏ vắt sữa lại có thể chơi bình thường trung hạ song C hệ thống thậm chí cho dù là đem ga la xem như đội ngũ hoạch tâm đến đánh cũng có thể dung nhập bốn bao hai hệ thống có thể nói là mười phần toàn diện về phần k è t quái đội ngũ này vấn đề tương đối nhiều chỗ mấu chốt nhất vẫn là trung đan cái này ưa thích hành hạ người mới tay trái đối mặt thực lực tổng hợp không bằng mình đội ngũ nhị lưu đội ngũ con hàng này mánh liệt mánh liệt C, chỉ khi nào gặp được thế lực ngang nhau quyết đấu hoặc là tiến vào giải thi đấu lập tức liền sẽ trở thành nhuyễn chân tôn đây cũng là kiếp trước s một ư ơ i hai thời điểm tờ es vì sao lại gian nan như vậy nguyên nhân trong đội ngũ không thể ra giá hạch không thể ra bên trên hạch phổ thông c h ó i địa linh nhận thân hoàn toàn chỉ có thể dựa vào a giờ cờ một người tới tiếp quản tranh tài nếu là bốn bảo đảm một trận chiến thuật thì cũng thôi đi mấu chốt nhất trình thể chiến thuật còn không phải bốn bảo đảm một dạng này đơn hạch sao có thể đi xa vợt lg đây là một cái nhất định không có cách nào đánh vào thế giới thi đấu đội ngũ nhưng là bồi dưỡng tuyển thủ ngược lại là một chi không sai đội ngũ cho nên phổ kim loại này cần ă n tải nguyên đi bồi dưỡng tuyển thủ tự nhiên cũng không phải đặc biệt thích hợp tes ử n g được la nhất minh ă n bài hai vị tuyển thủ ngược lại là không có ý kiến gì hoàn toàn mặc cho ă n bài hsn cùng b lg cũng là đắc ý nhất là b lg lao bản sợ mình phân phối không đến tuyển thủ không ngừng lo lắng dù sao la nhất minh đối với bọn hắn đội ngũ hạn mức cao nhất dự đoán vẹn vẹn chỉ là tự mình thi đấu khu mùa xuân thi đấu hoặc là mùa hạ thi đấu top tám cái này đã đỉnh ngày trái lại hsn cùng tes một cái thế giới á quân một cái thế giới tư c ư ờ n g trên lệnh quá rõ ràng nha mặc dù đây đều là chuyện tương lai nếu là bình thường tình huống giới căn bản cũng không có người trở về tham thảo nhưng người nói lời này thế nhưng là vị kia a đương kim điện cạnh vòng nhất có phân lượng nam nhân đều nói như vậy ai sẽ chất vấn ai dám chất vấn không tin cũng phải tin a trước mắt kết quả để b lg vừa lòng thỏa ý tờ es lao bản gặp này tấm tình hình lập tức liền mười phần bị khuất minh ca đó là không có chúng ta hy mà hai trăm phát siêu lửa t r ắ n g soát thật t r ắ n g soát thờ es thằng hề đúng là c h í n h ta tiền này ném bảo liền nghe cái vang cái r á m ta minh ca không cho bọn hắn nhiệt độ giống như liền cái này nhiệt độ đều kiếm lời tơ ta đám dân mạng n g o nhao, nhao soát lấy mưa đạn đang làm trách đương nhiên có dừng lại một chút la nhất minh cười nói ta hiểu rõ một vị tuyển thủ phi thường thích hợp các ngươi tes có sự gia nhập của hắn có thể cho các ngươi giai đoạn trước quật khởi càng nhanh ai ngoa tạo còn có bất luận tes l o bản vẫn là vô số đám dân mạng giờ khắc này đều đọc dung lờ lờ nhiều như vậy thiên tài người mới sao nếu như không phải la nhất minh mãnh liệt tan lợi bọn hắn căn bản đều không có nghe nói qua người này các ngươi cũng đều hẳn nghe nói qua a lệ ngoại hiệu đi a quái trước mắt là hàn phục người qua đường ẩm tin tưởng không ít người đều chú ý tới vị này người tự do hắn bị không ít tuyển thủ chuyên nghiệp công khai biểu thị là kịch bản gốc liền ngay cả phạ cờ đều tự mình hạ trảng hiện tại thanh danh đã xấu la nhất minh vừa cười vừa nói đi a quái ba người này ta biết không phải kịch bản gốc sao minh ca nếu đều nói thanh danh đã xấu cái kia vì sao muốn đem ạ lệ đề cử tới chẳng lẽ nói ngoa tạo không thể nào nếu thật là dạng này cái kia trò đùa liền lớn rồi a tất cả mọi người đọc dung liền ngay cả tờ es lão bản đều không thể bình tĩnh người này không phải kịch bản gốc đối mặt tất cả mọi người hiếu kỳ la nhất minh cũng là chính diện đáp lại nói đối luận ba. Ba. à phả cờ ó t h cùng la nhất minh bây giờ lực ảnh hưởng tất cả mọi người càng thiên hướng về đi tin tưởng tự mình thi đấu khu giải thích tri thần tại hàn phục nam nhân kia liền là trời hắn nói phong ai tài khoản cái kia chính là dây p h o n g nghĩ đến đi a quái tao ngộ đám dân mạng lập tức liền hiểu nguyên do trong này người nhà đem người hàn phục danh nhân cho n g ư ợ c với lại nghe nói còn tại trò chơi ở trong phát sinh cãi vã này người ta không phong n g ư ờ i hảo trách lầm đi a quái a lập tức liên hệ đi a quái người này chúng ta tes nhất định phải cầm xuống kịch bản gốc một dạng thao tác minh ca thật là quá chiếu cố chúng ta a tes l a o bản đương thời thật hưng phấn đến nao g ngao trực khiếu tes điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một trăm phụ lời cảm t ạ minh ca sau cùng mới là tốt nhất ha ha ha ha s n điện tử c ả n h k ỹ câu lạc bộ và l g cơ điện tử c ả n h k ỹ câu lạc bộ các huynh đệ tất cả mọi người là mới đội ta c h ư a hết cất cánh rồi nhà a đắc ý đi lên a thes lao bản ti đều cười rách ra, ra cái này siêu lửa soát đáng giá các lao bản như thế soát siêu lửa mới đến những tin tức này chúng ta một mao tiền không có soát liền bản g quan toàn bộ hành trình cái này đợt các lao bản tổn tất h hơn mấy trăm ngàn đô chẳng phải là tương đương với ta đều mất đi hơn mấy trăm ngàn một người tỉnh mấy trăm ngàn hơn hai mươi triệu người chẳng phải là trực tiếp máu kiếm lời một cái thế giới nhà giàu nhất tài sản ngoa tạo lựa t ê các người thật mẹ nó là nhân tài a ha ha ha đám dân mạng làm không biết mệt cùng nay đồng thời trận này trò chơi rốt c ụ c kết thúc la nhất minh lập tức rơi xuống trò chơi tiến vào chính thức trực tiếp phòng ở trong lg g i giao đấu g vê đúc tranh tài đã kết thúc vòng thứ hai bo ba tiến nhập sau cùng tính giờ tiếp xuống tiến vào ta chủ nghiệp vì mọi người mang đến một vòng đặc sắc giải thích la nhất minh đối người xem nói ra tới mọi người xếp hàng lên xe tích tích tích huyệt sâu thẻ tích tích đại huyệt thẻ tích tích trẻ nhỏ thẻ tích tích lão dính thẻ ls nhóm dốc hết toàn lực vị thành niên mời xếp hàng rời sân tiếp xuống tràng diện quá tàn khốc không thích hợp hài đồng quan sát ha ha ha ha ha nấc đám dân mạng lúc này liền bắt đầu cả việc vậy ca ca ý của ngươi là tes chờ một lúc muốn chắc thắng bở lg sao di tạ cũng là rơi xuống trò chơi cùng la nhất minh cùng nhau mở ra chính thức trực tiếp phòng chuẩn bị tiến hành giải thích đương nhiên la nhất minh chuyện đương nhiên g ầ t đầu nhưng lời nói đều không có nói xong liền thấy siêu cấp hỏa tiễn cất cánh đặc hiệu chiến mã năng lượng đồ uống đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn hai n đương nhiên không nhất định bởi kỳ yếu tố nào đều quyết định tranh tài thắng thua nói ví dụ tranh tài trước đó tuyển thủ có hay không uống một bình chiến mã năng lượng đồ uống đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất chiến mã năng lượng đồ uống đấu trường chọn lựa đầu tiên thắng tranh tài ác không thể thiếu lựa chọn năng lượng đồ uống ta chọn lựa đầu tiên chiến mã hành khúc thông khoái mã đáo thành công nếu như tờ e s không uống chiến mã nhưng mg uống lời nói vậy ta vô nào đứng bên cạnh mg ó c tim m ổ. Dẫn n ạ c lợi hại, lợi hại. ù người thật sự là đủ nhất kính nghiệp dẫn chương trình cho bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự tình tuyệt đối không lừa một điểm lòng dạ hiểm độc tiền năng lượng đồ uống ta chọn lựa đầu tiên chiến mã mưa đạn trong nháy mắt bạo tạc đám dân mạng đương thời liền cười phun ra phốc phốc một tiếng liền ngay cả d ì tạ đều không kéo được vườn cười đường ca ca ta có thể hay không có chút d a n h giới cuối cùng ngươi tiết tháo rơi trên mặt đất rồi chiến mã năng lượng đồ uống đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn 2003. n g a y tại d ì tạ một mặt thú oán lúc nàng trực tiếp phòng ở trong cũng là trong nháy mắt liền bay lên trọn vẹn 200 phát siêu cấp hỏa tiễn nhìn qua trước mắt siêu siêu siêu rực rỡ màu vàng lễ vật đặc hiệu di tạ bỗng nhiên giật mình hai phát siêu cấp hỏa tiễn giá trị trọn vẹn bốn ngàn đô ba ca ca ta cảm thấy ngươi nói đúng siêu việt mộ cùng một c h â u ngựa năng lượng đồ uống ta uống chín mã dì t ạ đột nhiên nghĩa chính ngôn từ nói ra ba n g ư ơ i mẹ nó muốn cười chết ta thật không hổ là người một nhà liền phản ứng này tốc độ không phải người một nhà đều không tiến một nhà cửa phúc ha ha ha ha ha nấc tiết mục hiệu quả trực tiếp bạo tạc dì t ạ ca ca ngươi tiết tháo rơi trên mặt đất rồi ai nha không đối ta tiết tháo cũng rơi mất ta đặc biệt meo cười rút cái này dừng lại một chút sau đó lập tức đổi giọng là thật linh tính siêu cấp hỏa tiễn bị lực ta muốn cùng nhãn hiệu vừa mới dạng có tiền ta cũng chơi như vậy ta mua ta mua còn không được mà v a n cầu hai ngươi không cần đ ù a người xem cười tốt ta nhìn thấy gì ta đối mặt hai trăm phát siêu cấp hỏa tiễn nguyên bản đủ u đoán lời nói im bặt mà dừng ngay sau đó trực tiếp đổi giọng cái này phu sướng phụ tùy một màn trực tiếp cho đám dân mạng tại chỗ liền tập thể cười phun ra nha đây không phải chúng ta nhãn hiệu phương sao các ngươi cũng thật sự là bên a tới đều không cùng dẫn chương trình nói một tiếng ai nha làm sao còn soát bên trên siêu phát hỏa khách khí quá khách khí nha ta bán là đồ tốt người khắp thiên hạ đều thấy được hoàn toàn không có cần thiết này nha cảng tạ chiến mã năng lượng đồ uống hai trăm phát siêu cấp hỏa tiễn ủng hộ năng lượng đồ uống ta uống chiến mã la nhất minh đột nhiên hai mắt tỏa sáng phản phất là vừa mới nhìn thấy nhãn hiệu thương chính thức t à i khoản tiến vào trực tiếp phòng ở trong một dạng lập tức liền mười phần kinh hỷ nói cảm tạ kỹ xảo của ngươi quá vụ về ta tin trước đó ngươi muốn nói ngươi không phải xem ở cái này hai trăm phát siêu cấp hỏa tiện trên mặt mũi đánh chết ta cũng không tin chín trăm chín mươi chín trực tiếp phòng chỉ đùa thật thực chân thực dẫn chương trình ta chỉ nhìn mình ca hắn mãi mãi cũng sẽ không s à phòng cái này nam nhân bản thân liền là tuân xây đám dân mạng dợ khóc dở cười nha bảo bảo ta chỗ này cũng có hai trăm phát siêu lửa、à. cảm tạ chiến mã lao bản hai trăm phát siêu cấp hỏa tiện ủ n g hộ hoa cảm tạ cảm tạ di tạ cũng là một mặt ngạc nhiên cái k i a kinh hỷ bộ dáng nhìn qua một chút đều không giống như là giả vờ cái này còn có một cái lợi hại đ ó à. nên phối hợp ngươi diễn xuất ta lại làm như không thấy có sao nói vậy cái này diễn viên diễn kỹ so trước đó cái k i a cao cấp hơn một chút quả nhiên nữ nhân xinh đẹp nhất biết cả người ta tin gì tạ ha ha ha cái này hai tiểu tình lữ tiết mục hiệu quả là thật kéo căng á ha ha ha la nhất minh ta hôm nay liền muốn đứng đ ấ y đem cái này lòng dạ hiểm độc tiền cho kiếm lời là chiến mã dễ uống cùng siêu cấp hỏa tiễn tuyệt đối không quan hệ di tạ ka siêu cấp hỏa tiễn quá thứ ba ha <hà> ha <hà> ha <hà> ha h à nấc đám dân mạng trực tiếp tập thể cười phun ra dẫn chương trình ở chỗ này cùng mọi người nói hai câu xuất phát từ tấm can lời nói người này à không quan tâm sản nghiệp của mình làm lớn bao nhiêu mấu chốt nhất là muốn hiểu được lấy hay bỏ có bỏ mới có được ý chí rất trọng yếu nỗ lực rất trọng yếu dẫn chương trình cá nhân xem ra có những ngày phẩm chất lão bản mới thật sự là tốt lão bản mặc dù bây giờ ta nhà s ử ở tiểu nhưng đợi một thời gian tương lai chắc chắn lên như diều gặp gió sự nghiệp tiểu không phải tiểu cách cục tài mọn là thật tiểu a bảo chúng ta đều hẳn là cùng chiến mã lao bản học tập biết không la nhất minh vẻ mặt thành thật nói ra ừ ta chiến mã lao bản tương lai tất nhiên mã đáo thành công di t ạ vội vàng cười hì hì nói ngươi nhìn một cái lời này của ngươi nói chẳng lẽ cũng bởi vì chiến mã lao bản soát bốn trăm phát siêu lửa liền là lờ tờ lớn h ấ t lương tâm nhãn hiệu thương sao chúng ta không thể dùng siêu lửa đi cân nhắc thương gia hiệu không trọng yếu là cách cục là lòng dạng la nhất minh lúc này liền chứng t r ạ c đ à n g hoàng thuyết giáo minh bạch ca ca. di t ạ mười phần n u thuận liền cùng một cái chăm chú nghe giảng tiểu cô nương một dạng bản tính này âm thanh ta khoảng cách ngươi mấy ngàn km đều nghe được kỹ xảo của ngươi có dám hay không tại vụ về một điểm? Nào phong mẹ hot, người à n n g là ám chỉ ta m ẹ x e đ e s ta p h ả n phất nghe được có người đang nói ta cách cục tiểu hai người này mà kẻ sướng người họa ta đặc biệt meo nhanh chết cười rồi ha ha ha cái này ám chỉ còn có thể lại rõ ràng một chút sao thân mẹ nó ám chỉ đây là tại chỉ rõ nha hắn rõ ràng có thể trực tiếp đoạt nhưng lại còn muốn mang theo bạn gái giảng một đợt đạo lý cái này dẫn chương trình ta thật yêu xã hội ta minh ca liền là lương tâm a mọi người cười thành một m ả n h cơ hội là hai người tiếng nói vừa ra trong nháy mắt ngạo phong ép một đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm nghìn lẻ ba mẹ sẽ đét đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một nghìn ô lẻ ba ô i đây không phải hai tà ông chủ sao tới thì tới cái này thế nào còn như thế khách khí đâu thật l à dẫn chương trình nói hai câu xuất phát từ tâm can lời nói cũng chính là lờ đờ thi đấu khu nhãn hiệu thương tại thời điểm tranh tài cho đám tuyển thủ tài trợ ngạo phong ép một cho nên mới có thể đánh có đến có về cho nên mới có thể tạo ra được nhiều như vậy ưu tú tuyển thủ chuyên nghiệp bằng không a trận đấu này đều không cách nào nhịn không có ngạo phong ép một lờ đợ ngày mai liền p ả i vàng la nhất minh lúc này liền tin thể mỗi ngày nói bộ hiện thành công lờ lờ ngày mai liền phải vàng còn đi 66666. xuất phát từ tâm can lời nói dẫn chương trình sờ mó tâm phát hiện mình tâm là đen không hắn phát hiện mình không có trái tim ha ha ha ha h n ớ c các ngươi là thật làm a đám dân mạng hết sức vui mừng đã nhanh muốn cười chết chân nam nhân lãng mạn ta chỉ tuyển bèn g d... i nguyễn tam xoa chiếu dọi tờ es cùng bờ lờ gờ đường biết vì cái gì hiện tại rõ ràng là buổi tối nhưng đấu trường nhưng như cũng đèn đuốc sáng chứ sao thắp sáng cũng không phải là đèn đuốc mà là đến từ tam xoa tán phát vinh quang có bèn ra t ò a c h ấ n lờ vợ lờ năm nay tất đoạt giải quán quân ta nói la nhất minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ một chút nghiêm túc tiểu từ này thu tiền là thật làm việc ra hắn đến thật liền cái này nghiệp vụ năng lực đáng giá lão bản cách cục thành công mở ra ha ha ha mua mua mua ta mua còn không được sao cái này đi xem xe đã ở trên đường lấy chồng ta chỉ gả chạy mẹ xe đèn bèn ra nam nhân mỗi mỗi cái này không được ra ta hàng vừa giảm có ngạo phong ẹ n hoặc có thể không ha ha ha có thể cân nhắc đám dân mạng cũng là tập thể tràn đầy phấn khởi gia nhập vào cả việc trận danh ở trong cứ như vậy trực tiếp ba mập trò chơi thời gian trước sau thu hoạch siêu cấp hỏa tiễn cộng lại đều đã có gần như ba ngàn phát một phát liền là hai ngàn đô ba ngàn phát c h ọ n vẹn sáu triệu nhuyễn nội tệ mình lễ vật chia chín thành xuống tới vậy cũng có c h ọ n vẹn hơn năm triệu đô cái này còn vẹn vẹn chỉ là các phương câu lạc bộ lóc bản cùng nhãn hiệu đám thương ra chỗ c ô n g hiến chân chính đầu to vẫn là đám dân mạng sau khối tiền một t r ư ơ n g xử lý thẻ mặc dù đơn giá thấp nhưng không chịu nổi người xem nhân số nhiều a la nhất minh yên lặng mở ra quả của mình hậu trường lễ vật thu nhập một nghìn ba trăm hai mươi mốt phẩy hai h ì n hai m ư i hai mươi hai n g h ì hai mươi hai cái này kiếm tiền hiệu suất có thể so với cấp ngân hàng thậm chí phải nhanh hơn tính cả trước đó tại gì tại trực tiếp phòng t í c h xúc xuống lễ vật vẹn vẹn là tại đấu cá bình đài hai ngày thời gian mình đã đã kiếm được trọn vẹn một cái mục tiêu nhỏ trong lòng mừng thầm đồng thời lại là cho ba nhà nhãn hiệu thương mỹ mỹ an bài một đợt tiết mục hiệu quả mắt thấy chính thức trực tiếp phòng ở trong song phương đã kết thúc mở tờ giai đoạn chọn tốt đội hình tiến nhập ghi vào giao diện la nhất minh cũng là khôi phục chính kinh tiến vào chủ đề bắt đầu giải thích lên lì dìn vsc t r ầ n lệ trung đan dí dợ vsc v ị t t e ven đường chỉ sợ tạ nạ bỡ dồn vsc a s một g ã nạ đối mặt cái này đội hình la nhất minh cũng là mười phần nghiêm nghị cùng khán giả giới thiệu hiện tại tiến vào lúc trước chuyên nghiệp phân tích câu hai bên bên trên riêng là tiểu tướng ba trăm sáu mươi chín giao đấu hô hấp ca đều là dạ phong cách tương đối nồng đậm t u y ệ t thủ cho nên tại bọn hắn nghề nghiệp tiếp sống trận đ ầ u đều là lựa chọn thường gặp lên đường cả gì anh hùng muốn đánh ra danh khí đánh ra phong thái của mình không thể không nói hai bên huấn luyện viên cũng không tệ lắm đều cho bọn hắn cơ hội này giác c n g ái lì ạ đối tuyến lời nói năm mươi lăm ai cũng không chiếm được lợi lộc gì đa m ộ i e kỹ năng cân đối đ ả kích để nàng ở trên đường mọi việc đều thuận lợi một khi lượng máu thế yếu phóng thích e kỹ năng liền sẽ tạo thành hiệu quả gây c h ó n g đây cũng là cái này anh hùng thường xuyên tơ máu phản s á t m á u chốt kỹ năng có thể tại cái này mùa xuân thông thường thi đấu liền thấy ái luya chỉ có thể nói mọi người có phúc được thấy bình thường thời điểm thế nhưng là không thấy được nghe la nhất m ì n h phân tích người xem cũng là tràn đầy phấn khởi ái luya nha cái này anh hùng tú lao có thường tức tính cũng không biết cái này hô hấp ca thao tác kiểu gì minh ca mới nói hô hấp cùng ba trăm sáu mươi chín đều là tiểu tướng tại ư ơ n g l cái ó thể một này công một phía cụ người phiên bản thượng đan hai cái đội ngũ có thể cho tự mình thượng đan móc ra dạ anh hùng tuyệt đối là bởi vì lúc trước nhìn mình ca trực tiếp cho nên định cho cái này hai tiểu tướng cơ hội tất nhiên nếu là không có minh ca thượng đ a n địa vị không bằng chó không phải s i ẩn liền m à học cái đám dân mạng cũng là tràn đầy phấn khởi bình luận bên trái tờ e s huấn luyện viên ta chỉ có thể nói ngươi có chút đồ vật nhưng đồ vật không nhiều nhà ngươi thượng đan đều đã ra giặt đội ngũ tạ độ rõ ràng không đủ phe mình trung đan đặc tính lại là c h ó i địa linh bàn t r ả i pháp hạch tranh tài kéo tới hơn ba mươi phút về sau thậm chí là bốn mươi phút là chuyện chắc như đinh đóng cột loại tình huống này đánh giá khẳng định là muốn đi làm hy sinh móc ra một tay sẽ dụ an nhi giáp dạng này tạ anh hùng đến xung làm đội ngũ hắn trước ngươi cho hắn xuất ra một cái ly xin sau hai mươi phút chỉ còn lại một cước cái này b ờ tờ lý giải dẫn chương trình nơi này đề nghị ngươi soát một cái có k ỳ về sau nhìn nhiều nhìn trực tiếp tinh tiến một cái b ờ tờ lý giải tốt ta la nhất minh vừa cười vừa nói tes giáo luyện đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hòa t i ế t một có sao nói vậy vị này tes huấn luyện viên là một cái phi thường có can đảm đi nếm thử mới đường đi huấn luyện viên chúng ta lờ tờ lờ cần chính là như vậy không sợ áp lực có can đảm khai thác hoàn toàn mới lĩnh vực nhân tài người bình thường đối mặt cục diện này b ở tờ đều sẽ để đánh giá hy sinh lựa chọn công cụ người nhưng là tes huấn luyện viên hắn dùng hành động thực tế nói cho chúng ta biết một cái đạo lý thế gian này vốn không có đường đi nhiều người cũng đã thành đường hắn phải làm gương cho sĩ tốt đi khai thác một đầu mới tinh quang minh đại đạo dạng này huấn luyện viên đáng giá t ô n kính để cho chúng ta vì hắn đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhìn thấy một phát cất cánh siêu lửa la nhất minh lúc này liền dẫn đầu vỗ tay tì ạ tì ạ tì ạ di t ạ vai phụ phương này phương diện mặt không lời nói lúc này liền hóa thân tiểu mê m ộ i cái thứ nhất dẫn đầu vỗ tay cái kia hào hứng bộ dáng nhìn qua hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm c a t a lời nói này thật không phải là xem ở một cái siêu cấp họa tiễn phần bên trên cưỡng ép bổ sung sao hắn là thật thịt rau không kỵ nha chỉ cần có siêu lửa cái này dẫn chương trình lời gì đều không cho ngươi tròn trở về một cái siêu lửa ngại nghiệp vụ năng lực cũng mạnh như vậy sao hắn thật ta khóc chết cái này nghiệp vụ năng lực là thật mạnh a tại cái này trực tiếp phòng bên trong ngươi yên tâm soát thua thiệt một phân tiền coi như t a thua cái này một cái xa lạ huấn luyện viên ngươi đặc biệt meo trực tiếp cho ta thổi thành vĩ nhân ta cảm giác ta không cho hắn quỳ xuống đập một cái ta đều đối không nổi lờ tợ lờ người xem cái thân phận này nghe được la nhất minh vội vàng đổi giọng tào thao tác đám dân mạng lập tức lưu tập thể cười nằm k h a n khách ca ca ta muốn hay không như thế liều gì tạ dỡ khóc dỡ cười ngươi biết cái gì đây đều là đang vì chúng ta sau này hải tử lựa sữa bột tiền kiếm tiền mà không dùng mình với lại ta nói chính là lời nói thật tốt ta la nhất minh một mặt chuyện đương nhiên nói ra n g o ạ tảo hắn thật ta khóc chết sữa bột tiền ta trong nháy mắt không kèm được mình ca ta vẫn là cho ngươi thêm mười cái xử lý thẻ a minh ca mặc dù không phải một người tốt nhưng hắn tuyệt đối là một cái tốt ba ba ba ba ba ba ba ba đám dân mạng tập thể trấn kinh ngay sau đó vô số xử lý thẻ đại quân trực tiếp xoát bình phong trực tiếp phòng cái gì chúng ta sau này hải tử nha dị tạ hơn dỗi một tiếng quay mặt qua chỗ khác nhìn xem không ngừng vì khán giả phân tích song phương đội hình thanh niên cái sau tại mình cảm nhận bên trong hình tượng lại là c à n g cao quý tờ es giáo luyện đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến hai phụ lời ca đây là ta mười ngày tiền lương ngài đừng chém gió nữa ta sợ ta sau nửa cái tháng ăn đất mười ngày tiền lương một tháng mười ngàn tám huynh đệ ngươi có muốn hay không trở thành lờ ợ tợ lờ như bức nhất huấn luyện viên ngươi lại soát hai cái ta thu ngươi làm quan môn đệ tử bao giáo ba hội bao xuất sư la nhất minh hai mắt tỏa sáng nói ba ngươi nhìn một cái ngươi nói là tiếng người sao nhà tư bản nhìn đều muốn rơi lệ nha cái này đặc biệt meo là bắt được một cái vào chỗ chết các nhà anh em người đều thấy choáng lờ l ờ lờ n h ư bức nhất huấn luyện viên minh ca ngươi chăm chú sao ngươi muốn thả nói ra đi người khác soát mấy trăm cái siêu lửa đều nguyện ý nhà hai cái siêu lửa ngươi liền thu đồ đệ vậy ta soát bốn cái minh ca ngươi dậy ta chơi à ra khán giả dợ khóc dở cười tờ es giáo luyện ngoa tạo minh ca coi là thật bao giáo b a o hội la nhất minh lời thề son sắt tờ es giáo luyện đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiên bốn chương một trăm m ư ơ i bốn lần nữa giải thích tích tích huyện thâm tạp bốn bốn chương một trăm m ư ơ i bốn lần nữa giải thích tích tích h u y ệ t thâm tạp bốn bốn phụ lời ca một tháng tiền lương đều soát cho ngươi ta tình nguyện tháng này ăn đất cũng muốn mạnh lên hảo tiểu tử ngươi thông qua được khảo nghiệm rất thích hợp c h u y ể n thừa y b á t của ta la nhất minh hai mắt tỏa sáng nói thấy thế lờ vợ lờ, lờ cái khác huấn luyện viên bao quát ta bố phong ca đều ngồi không yên bọn hắn chết x i n h trắng liệt ôm đùi q u ỷ cầu ngươi nha trong mồm đụng tới r ă m ba câu đều để bọn hắn những ngày khi huấn luyện viên được lợi rất nhiều rồi kết quả hiện tại liền mấy cái siêu cấp hỏa tiễn đặc biệt meo liền muốn đem suốt đời sở học truyền thụ cho một cái tiểu huấn luyện viên không có chuyện gì chứ hắn không điên a lập tức a bố phong ca hầu ngơ bị các loại một đám lờ t ợ lờ điện cạnh vòng đám huấn luyện viên đương thời an vị không ở nếu như tiêu ít tiền liền có thể đạt được vị này giải thích chi thần tất cả trò chơi lý giải truyền thừa vậy bọn hắn t ì n h nguyện soát hơn mấy trăm cái thậm chí là hơn ngàn phát siêu lửa mọi người ở đây vô cùng lo lắng lúc lại là nghe được la nhất minh thanh âm lại là chuyển đến hiện tại ta liền cho ngươi bên trên khóa thứ nhất thành thị sáo lộ sâu ta muốn về nông thôn trở thành một tên đỉnh tiêm huấn luyện viên cần có mấu chốt nhất một điểm liền là không nên tùy tiện mắc lửa bị lửa tại đối mặt lợi ích lúc nhất định phải ổn định lại tâm thần phân biệt đây có phải hay không là bấy giờ cho nên ngươi bị lừa rồi cái này xông sẽ để cho ngươi được lợi cả đời la nhất minh lúc này liền ha ha cười lớn nói ba ba ngoa tạo thần đặc biệt meo bấy dập n g u y ê n lai、like、ngươi ở chỗ này chờ a bị lừa nha thờ es giáo luyện sợ không phải muốn chết ha ha ha thờ es giáo luyện ca ngươi còn tốt mà khán giả đương thời liền cười nằm tình cảm truyền thừa y bắt là có chuyện như vậy a nghe vào tựa hồ có một chút như vậy đạo lý lập tức vô số đám dân mạng liền tập thể phát ra tiếng cười lớn n a o n a o xoắt rơi mất mình một tháng tiền lương tờ es giáo luyện thờ i es giáo luyện ô ô ô ô ô ồ nhìn thấy đối phương phát tới một chuỗi dài mưa đạn đám dân mạng càng là tại chỗ tập thể cười nằm ha ha ha ha ha phúc ha ha ha, con hàng này đặc biệt meo tại cả việc a ta liền nói hắn làm sao có thể mấy phát siêu lửa liền thu đồ đệ cái này đều là chân quý tài phu a hơi kém anh em liền đi nạp tiền may mắn may mắn a、ah、ha ha ha, bị lừa đến còn đi giờ phút này nguyên bản còn hối tiếc không kịp a bố phong ca bọn người cũng là tập thể cười ra tiếng ngươi quá xấu rồi ngươi dì ta giờ khóc dợi chật lại nói vậy ngươi mau đem siêu lửa trả lại cho nhân ra mà đám dân mạng cũng là nhao nhao gửi đi mưa đạn nhạo báng la nhất minh cái này đợt cả việc không ai sẽ cho rằng la nhất minh là vì đi lừa gạt một cái tiểu huấn luyện viên siêu lửa dù sao trực tiếp phòng bên trong đại lão nhiều như vậy hắn căn bản cũng không thiếu lấy vật nhãn hiệu thương đại lão càng là động một tí liền một ngàn phát siêu lửa phục dịch lấy cái này nam nhân hiện tại lực ảnh hưởng làm sao lại vì ham m ấ y phát siêu cấp h ỏ a tiễn trả lại tiền trả lại tiền là không thể nào trả lại tiền ta bằng bản sự lửa siêu lửa sao có thể lui la nhất minh hử nhẹ một tiếng trận lại nói bất quá dậy ngươi đồ vật cũng là thật giáo về sau ngươi chính là của ta đóng cửa đại đệ tử ngoa tào minh ca ngươi đ ế n thật chân truyền thụ a những vật này có thể ăn cả đời a mấy phát siêu lửa thật thu đồ đệ văng bản sự lửa siêu lửa sao có thể lui con đi ha ha ha giống như có vấn đề nhưng giống như lại không có vấn đề ta trong lúc nhất thời đúng là không phản bác được dân mạng đều kinh ngạc bao quát lúc này còn tên không kinh truyền tờ es huấn luyện viên chính cũng là một mặt một bức tại cái này tiểu huấn luyện viên lại không chút nào nhận đến chú ý thời đại không có người quan tâm hắn kêu cái gì nhưng la nhất minh lại là biết cái này rõ ràng là hậu thế buộc ra tờ es thánh kinh huấn luyện viên chính màu trắng người nhà có đầu não nhưng không h i ề u và năm c o nổi n hiệp đ ư ờ n g kim l ở tờ l ở nổi tiếng huấn luyện viên cứ như vậy chút cho nên la nhất m ì n h cũng nghĩ đến đ ể cao một cái huấn luyện viên bở tờ trình độ tiếp xuống ngươi cho ta xem thật kỹ học thật tốt liên minh thứ nhất định luật hai phe địch ta thế lực ngang nhau tình huống phía dưới bên ta nếu như bởi vì tuyển thủ đặc tính nguyên nhân dẫn đến lên đường muốn ra c ả gì anh hùng tình huống dưới bở tờ hết thể có hai lựa chọn hy sinh đánh giá gia tạ hy sinh phổ thông gia pháp sư chống chịu dưới tình huống bình thường so sánh giá trị cao nhất là hy sinh đánh giá vị trí có thể lựa chọn sẽ dù an y giấc trần lệ trong đó bảy mươi phần trăm tình huống trần lệ là nhất y u dài nếu như ta phương đánh giá là mợ lỡ qr cỡ lơ lơ tiểu thiên loại này cần móc ra tiết tấu hình đánh giá tuyển thủ vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đi để phổ thông hy sinh móc ra g ạ l ì y ổ cái này pháp sư chống chịu anh hùng nếu là g ạ l ì y ổ không có phổ thông thậm chí có thể biên cương xa xôi ẩn nếu như xì ẩn cũng mất lời nói vậy cũng chỉ có thể bài trừ cái phương án này đánh giá ra hàng phía trước là nhất ư u dạy đừng vọng tưởng chỉ xuất phụ trợ vị sung làm hàng phía trước nếu như tại phe mình thực lực tổng hợp tuyệt đối nghiên ép đối thủ tình huống phía dưới đem hàng trước trách nhiệm để phụ trợ vị trí này gánh chịu cái t i ê chính là đưa phân cục nhớ chưa la nhất tăng lên một cái thi đấu khu chỉnh thể trình độ muốn từ bờ tờ vào tay cũng chính là để huấn luyện viên trò chơi lý giải làm sâu sắc nếu như bờ tờ là hậu như vậy sau này thế giới thi đấu ở trong tuyệt đối vẫn là sẽ bị lờ cờ cờ bên kia nghiền ép hoạt tảo hiểu ra a ta hiểu định luật này đều làm cho đi ra không hiểu lão sư dạy học đọc sách cảm giác nhưng vì cái gì cái này ta nghe xong liền hiểu lúc trước lúc đi học lão sư một mép mài hỏng ta đều học không đi vào có lẽ đây chính là hứng thú a cái này liền gọi chuyên nghiệp chuyên nghiệp nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm a đám dân mạng tán thành không tôi từng cái hiểu ra tờ es giáo luyện minh m ạ ca h c ta đều nhớ quyển vợ nhỏ bên trên một chữ ta cũng không dám quên a E. G. -G a bố đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp 10. G -G -G, hỏa t i ế n mười zhng h ỏ a hồ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế n mười vue hồng mễ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế n mười các đại lờ đợi đám huấn luyện viên giờ phút này cũng là nhao nhao tại trực tiếp phòng ở trong soát ra một phát phát siêu cấp hỏa tiên eg a bố minh ca ngài nhìn ta được hay không ta làm ngài nhị đệ tử zhng hòa hồ minh ca ta tới làm tam đệ tử vue hồng mễ ca ta có thể đi theo ngươi học tập sao ngự tam g i a đám huấn luyện viên giờ phút này cũng đều nhao nhao ngồi không yên nguyên lai tưởng rằng la nhất minh cũng chính là nói một chút tuyệt đối không nghĩ tới ngay trước trọn vẹn hơn hai mươi triệu khán giả mặt la nhất minh vậy mà thật đem tràn đầy hoa quả khô toàn bộ đều chia sẻ đi ra đều là huấn luyện viên bọn hắn tự nhiên có thể minh bạch cái này nhìn như dăm ba câu liền giảng thuật đi ra đơn giản lý luận cần đi qua cỡ nào thời gian rất dài c h ắ c nghiệm cùng thực tiễn tài năng cuối cùng được ra như thế tiêu chuẩn đ á án dù là làm đỉnh tiêm huấn luyện viên bọn hắn đều yên lặng dùng bản bút ký đem lời nói này ghi xuống đây đều là kiếp trước s 1 2 mới đạt tới phiên bản lý giải giờ phút này nở rộ tại cái này s 7 trận đấu mùa giải thế giới song song l à bực nào không hợp thói thường hàng duy đà kích đối với đám huấn luyện viên lực c h u n g kích không thua gì bom nổ dưới nước đánh giá mặc dù chọn không phải rất tốt nhưng tuyển thủ bản thân dù sao cũng là có khoảng cách thanh này chúng đang móc ra pháp thuật súng máy gì giờ là không tệ chúng giã cường độ rất cao ngươi cân nhắc đến để cả x ã cùng nỉ tật thông qua liên động đến mở ra cục diện điểm này là không sai thuộc về vật tận kỳ dụng nhưng ở giữa đường điều tuyến này gạng sát xuất thành công mà nói e kỹ năng cự ly xa gạng giặc cùng k h ô n g chế kéo căng sẽ dù ạ nghỉ hiệu quả ngược lại so l ý g ì n muốn tốt về sau phải tránh cái này định luật cũng là bởi vì giã khu ra ly xin cho nên phản ứng dây chuyền dẫn đến ven đường phụ trợ vị trí này vốn là muốn ra một cái có k h ô n g chế có lập đoàn anh hùng kết quả trở ngại đội ngũ không thể không có hàng phía trước chỉ có thể bị ép móc ra bờ rồn nước cờ này đi rất kém cỏi bờ rồn lập đoàn năng lực thuộc về cứng rắn phụ trợ ở trong tầng dưới chốt nhất nói cách khác ngươi cái này đội hình muốn để ly xin một người đi mở đoàn toàn bộ nhờ một cái đại chiêu ta hỏi ngươi, bên phải trở tay tới một cái mặt gana ngươi ly xin có thể tê trở về người sao đã tê không trở lại đi vào có phải hay không dây nằm như vậy ngươi xuất ra cái này đội hình đoàn chiến mãi mãi cũng ở vào bị động chỉ cần đối thủ không muốn cùng các n g ư ơ i đánh làm sao lập đoàn làm sao lưu người ta nếu là bờ lg bên kia tiến nhưng lôi kéo lui tránh được chiến ngươi không có một điểm biện pháp nào đúng không b ợ tờ liền là hành quân đánh trận coi ta phương quân sư đối với quân đội bố trí đều xảy ra vấn đề cái này không khác tam quốc bên trong hỏa thiêu xích bích tào thao một triệu đại quân t u a với đông ngô mấy vạn thủy sư chính là cái đạo lý này trong này huyền cơ rất nhiều nói ví dụ la nhất minh giảng rất kỹ càng từ đội hình cường độ nói đến anh hùng đối vị còn nói đến đoàn chiến không chế cùng muốn cầm tới bộ này đội hình nên cấm dùng cái gì anh hùng k h o a n đã một loạt tăng khớp nghe khán giả kinh động như gặp thiên nhân ngoại tạo ngoại tạo a hắn quá hiểu trò chơi a ta đột nhiên cảm giác mình có thể xem h i ể u so tài cái này liền gọi chuyên nghiệp quá chuyên nghiệp a đặc biệt meo ta cảm giác mình đều có thể đi làm huấn luyện viên trước đó nghe minh ca nói bở tờ tương đương với hành quân đánh trận ta còn chưa tin hiện tại ta đặc biệt meo tin a đội hình không tốt ngoại trừ thua liền không có kết quả tốt ta mỗi một món lựa chọn mỗi một cái cấm dùng đều tương đương với đang chơi cờ tướng lẫn nhau k i ể m chế lẫn nhau người ăn của ta ngựa ta làm người pháo vòng vòng đan sen đi nhầm một bước liền muốn thế yêu a cái này một trận phân tích anh em vậy mà nghe hiểu rõ rệt rất phức tạp a có lẽ cái này liền là yêu quý a đám dân mạng mưa đạn phô thiên cái điệm về phần một đám mắt thấy đám huấn luyện viên giờ phút này càng là như nghe thiên thư một cái cá nhân đều ngốc tại máy vi tính không đơn phần là bọn hắn bao quát các đại câu lạc bộ ở trong đám tuyển thủ giờ phút này cũng đều tập thể mở bức bọn hắn cũng nghe trận tròn mắt đây là từ trước tới nay lần đầu tiên nghe được la nhất minh giảng thuật nhiều như vậy liên quan tới bờ đợ sự tỉnh trước đó thua tranh tài rõ rệt kinh tế dẫn trước bọn hắn cũng không biết vì cái gì thua nhưng là nghe xong la nhất minh cái này một đợt phân tích về sau một đám đám tuyển thủ rộng mở trong sáng bọn hắn hiểu a thờ es giáo luyện c ả ta hiểu zng hòa h ồ t i n h hoa đều là tinh hoa、e、-G -G, a eg a bố ta cảm giác cùng mình ca lý giải so sánh ta căn bản chính là học sinh tiểu học a v e hồng mễ -E, lờ đợ có ngư dạng này thân nhân năm nay vô địch thế giới tuyệt đối có hy vọng a vê đúc、e, hồng m ẹ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến mười egg a bố đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến mười một đám đám huấn luyện viên sợ hai thán phục đồng thời lại là nhao nhao đưa lên một đợt siêu lửa cái này dẫn trước, trước mắt năm sáu cái phiên bản các loại bờ tờ lý giải khiến cho tất cả mọi người là như nhặt được trí bảo tôn này cảm giác thông thoáng sáng sủa xúc động mỗi người thần kinh làm bọn hắn tại tập thể tại màn hình phía sau kích động đến phát điên được rồi được rồi khi huấn luyện viên cũng được đưa mười cái một tổ hai mươi khối đâu chờ sau này đánh ra thành tích lại b thứ a la nhất minh lắc đầu khuyến cáo đám người đ ư n g soát dù sao lờ tờ lờ huấn luyện viên tiền lương hắn là biết đến mặc dù tiền lương rất cao a bố phong ca dạng này tiền lương đều là hơn một trăm ngàn nhưng động một tí liền soát ra hai mươi ngàn khối coi như tiền lương một trăm ngàn cũng không chịu được như thế cống lên hắn thật ta khóc chết người muốn nói minh ca không có lương tâm à người khác trước đó một cái siêu lửa hắn đều một trận cho đối phương tạo nhiệt độ lúc này càng làm cho nhân gia huấn luyện viên đều đừng soát nhưng ngươi nhắc tới g i a hỏa có lương tâm à cùng kim chủ thật to há miệng mấy trăm phát siêu lửa cắt giáo hẹ hắn là một chút đều nghiêm túc hắn thật sự là lương tâm dẫn chương chính n ta khóc chết Các nhưng g gì, ư i biết cái n ữ n g t h ơ nhân kia từng kia có á soát. quá i tinh tinh phải minh đại việc chỉ nhìn lợi ích, mọi người tiêu đối phải、so、nỗ lực nhiều mười hai mươi hầu hầu không ảnh hưởng hắn chỉ nhìn ích, nhà khứ phí hắn Nhưng lần. nếu tuyệt Tư trong bọn bản bọn nỗ gấp làm mấy ca lực lực c lừa để sẽ so sao nói vậy minh ca người này m ị lực là thật không có lại nói nghiệp vụ năng lực toàn lưới thứ nhất cầm bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự tình an tâm yên tâm a mọi người nao h nhao soát mưa đạn cảm khái nhưng nga làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là lại có đại lao xuất thủ ezg điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một trăm phụ lời đã cho huấn luyện viên tăng lương ngoa tạo đại lão ẩn hiện câu lạc bộ lão bản tới a đã tăng lương còn đi ha ha ha ha cầu sinh dục kéo căng minh ca cái này đợt tám hiệu sao là ám chỉ huấn luyện viên tiền lương thấp sao hắn giống như không có ám chỉ a tranh thật hoa móc ra hoa quả khô ta một cái b ì tài h chơi cũng cảm giác mình thể kinh hô h ư người ờ n cũng Dân mạng n g giác cảm đã sẽ bập tập tở. A, tạo bàn bắt đầu có thể nhìn thấy song phương bình thường thượng tuyến đối vị đáng nhắc tới chính là hai bên trung thượng hỏa khí đều rất tràn đầy gặp mặt liền lẫn nhau đạo a là làm cũng không đúng ngược lại liền là gặp mặt lẫn nhau chuyển vận mắt thấy trong tấm hình song phương b ì n h tuyến hội tụ la nhất minh cũng là trực tiếp tiến vào trạng thái bắt đầu giải thích lẫn nhau đạo lẫn nhau làm bây giờ liền bắt đầu minh c a một cái siêu cấp tất bước mang song phun trực tiếp xông lên thu danh sơn lối vào lẫn nhau chuyển vận rõ rệt rất bình thường miêu tả nhưng bởi vì là cái này nam nhân nói ra được ta đều không k i ể m hãm được sẽ thêm mướn cái này mới là nghề chính của hắn nha các minh đệ đều ngồi v ữ n vàng l ép ở nhóm tập thể cũng hỉ nhìn thấy cái này làm chính mình sùng bái mà mê muội càng là lấy sức một mình trong khoảng thời gian ngắn tin phục toàn bộ điện cạnh vòng nam nhân lại bắt đầu cả việc dị ta lập tức liền nâng lên hai má hai tay chống cặm ghé vào chiếc máy vi tính chu miệng nhỏ dáng vẻ mượi phần đáng yêu còn tốt thanh này không có mạ học cái nàng yên lặng lầu một tiếng một câu nói kia nói thẳng ra vô số người xem tiếng lòng mạng cái này anh hùng hiện tại đã khó coi bốn một trận tranh tài sẽ nghe được hơn một trăm l ầ n lao thụ bàn căn khán giả hiện tại nâng lên cái này anh hùng liền sẽ hiểu sai theo thời gian trôi qua tranh tài tiến triển rất nhanh mà la nhất minh cũng không ngừng tiến hành giải thích lên đường hai minh đệ đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi hỏa khí đều rất chắn đấy ngươi đạo ta một cái ta x ô n g ngươi một phát đánh túi bùi đồng thời lại là thích thú hai bên tuyển thủ cũng rất giảm cứu bên trái tự xưng hẻm núi phái thiếu lâm bên phải lại xưng hẻm núi phái vũ đương từ xưa thiếu lâm vũ đương bất lưỡng lập có thể nhìn thấy dạng này quyết đấu các ngươi liền vụng trộm vui à. a tới phái thiếu lâm tàm sư huynh tới hắn là ca xạ che mắt lao tăng quét rác đang nhanh chóng lên tới ba cấp trực tiếp liền hướng phía lên đường tiến đến muốn trợ giúp tự mình n h ị sư huynh phục hổ la hắn mở ra cục diện tự mình n h ị sư minh vũ khí là đè n đường nghe đồn cái đồ chơi này đánh chết qua la hổ hy vọng về sau sẽ không theo tiểu hồ gặp vỡ bằng không sẽ có huyết mạch đắp chế bên trên hẻm núi phái thiếu lâm bên này trực tiếp đối hẻm núi phái vũ đương đại sư tỷ tiến lên liền muốn thiết thiếp, thiếp. thiếp, thiếp. g i a g i a ngài đường báo tố rồi tăng thêm chương một trăm mười lăm toàn lưới cười nằm sấp g i a g i a ngài đường báo tố rồi tăng thêm làm vũ đương đại sư tỷ ái lì ạ làm sao lại coi trọng một cái mắt bị mù tạo địa sâm tàn huyết nàng quay đầu liền cho đối phương một đao hôn ván hai đao gặp tổ tông sau đó ngạo kiều quay đầu chuẩn bị trốn đi mắt thấy cái này tiểu tỷ tỷ không phải rất phối hợp phải thiếu lâm bên này nhị sư huynh cùng tam sư huynh đương thời liền nổi giận chào n long chiêu thủ phục hồ tạo địa côn bọn hắn đồng thời xử xuất việc học dưới ban ngày ban mặt liền muốn đối lương ra nữ tử làm loại chuyện này ai nha ai nha anh anh anh có thể nhìn thấy hô hấp ca tuyển thủ thị giác ở trong hắn không ngừng đặt be be đặt be be nếu là không phản kháng còn tốt hắn phản ứng này để bên trái thủ thân như ngọc hai cái đói khát đại hắn làm sao có thể chịu không được nhị sư huynh cùng tam sư huynh đương thời liền huyết mạch phú trương đỏ ngầu cả mắt ái lì A giao ra thoáng hiện trở lại tháp dưới hai anh em cơ hội là đồng thời đuổi theo thoáng hiện chính là muốn giết chính là muốn vung mạnh ngã xuống yếu đuổi ái lì A trực tiếp ngã xuống liền ngay cả tháp phòng ngự đều không che được hắn đến tột cùng là nguyên nhân gì để hoa quý thiếu nữ quả chết đầu đường đây hết thể đến cùng là nhân tính và mẹo vẫn là đạo đức không có 999 t r ự c tiếp kênh toàn bộ hành trình theo dõi vì ngài đưa tin bản đài tin tức mới nhất là hai vị đệ tử của thiếu lâm tự gặp sắc khởi ý cướp đi ải lì ả một máu là một tên phát dương chính năng lượng dẫn chương trình ta mãnh liệt k h i ế n trách loại này vượt tháp hành vi còn hy vọng hạp cốc thiếu lâm tự có thể ra mặt cho công chúng một cái thuyết pháp la nhất minh càng nói càng này minh minh chỉ là một đợt song phương g i a o rơi mất tất cả kỹ năng vượt tháp cường s á t nhưng đến trong miệng của hắn lại là trực tiếp biến thành hai môn phái đại chiến không nói mấu chốt nhất là một câu t i ê câu hổ l à chi từ trực tiếp nghe trực tiếp phòng ở trong khán giả sắc mặt đỏ bừng sáu n g h ì t r ă ngoa tạo a bây giờ liền bắt đầu không phải trần hạo nam đại chiến q u ả đen ca cái này đặc biệt meo trực tiếp thăng lên đến thế giới võ hiệp lục đại môn phái lập tức đụng tới hai cái anh em trực tiếp không kèm được a vì minh ca sức tưởng tượng điểm cái tán ha ha ha phục hổ la hán huyết mạch đáp chế tiểu h ổ còn đi ha ha ha ha h á nấc giờ ngờ tiểu h ổ ngươi còn tốt m à c a lên đường hai người trẻ tuổi huyết khí phương cương còn đi cái gì gọi là hỏa khí rất tràn đầy ngươi đạo ta một cái ta sông ngươi một phát ngươi đặc biệt meo lại nói ngươi không có lái xe a a a lỗ thai của ta、a. đạo sông hai chữ này dùng rất tốt các minh đệ đều nhớ kỹ đến lúc đó muốn kiểm tra cái gì long trả thủ bắt n long trả thủ ta hoài nghi người đang lái xe đồng thời ta đã có chứng cứ yêu yêu linh mời lập tức áp dụng bắt dẫn chương trình ta khuyên người thiện lương cái này đặc biệt meo phái thiếu lâm tuyệt học đều tới ta đã cười ra nga tiếng t -L. toàn đặc biệt meo là tinh hoa không có dù là một chữ là dư thừa a lf ở nơi này đề nghị toàn văn đọc thuộc lòng đây chính là thu danh sơn xe thần thực lực sao cái này hai người cướp đi ải lì a một máu xin tha thứ ta sẽ thêm lớn thần đặc biệt hoa quy thiếu nữ khỏa thân chết đầu đường a dẫn chương trình ngươi đặc biệt meo tại phạm tội ngươi biết mà ta đã báo cảnh sát rất khó tưởng tượng ba mươi tám độ miệng là như thế nào nói ra một câu như vậy câu lời lạnh như băng toàn đặc biệt meo hổ lang chi từ a ta mẹ nó cười r ú p ta tiết mục hiệu quả bạo tạc mưa đạn trực tiếp liền nổ zerner gờ tiểu hổ phục hổ la hắn ta đặc biệt meo cảm ơn ngươi a minh ca khi thấy tiểu hổ nhảy ra gửi đi mưa đạn đám dân mạng lập tức liền không kèm được đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ đến một cái đụng tới người mới tại cái này thần tiên giải thích ra công phía dưới sẽ diễn sinh ra như thế làm cho người buồn cười phản ứng dây chuyển ngàn vạn đám dân mạng đã tập thể cười phúc người cái tên này đây là ngạnh sinh sinh đem nơi này làm trở thành tin tức trực tiếp cái n h a d ì tạ dợ khóc dợ cười b u môi đáng yêu s á n g r ọ n g ta nhìn không phải thiếu lâm tự muốn cho cái thuyết pháp là người cái này vi quy xe thần đến cho công chúng một lời giải thích ta mỹ nữ ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì nếu như ngươi lại phỉ bán g dẫn chương trình làm phát dương chính năng lượng điển hình nhân vật ta nhưng làm u ố n đối ngươi thực hành giá pháp la nhất minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ mặt chân thật đáng tin nói ra pháp nhà ta có cái gì giả pháp sao di tạ miết miệng theo bản năng liền xưng hô nhà ta nhưng làm nàng phát hiện không hợp lý thời điểm đã mượn lại là nghe được la nhất minh xấu xa tiếng cười truyền đến n g ư ờ i uống qua trà sữa xì t h a i sao xé vơ cái chủng loại kia ba dì tạ đôi mắt thanh tú trợt lên mặt đỏ dần ta nghe không hiểu n g ư ờ i đang nói cái gì ngoài ra ta đã gọi yêu yêu linh nàng cố giả bộ nghiêm nghị nói ba trà sữa xì t h a i xé vớ trà sữa không ngừng ta một người suy nghĩ nhiều a n g ư ờ i nghĩ ra ý tưởng bên trên chớ hoài nghi mình m i n h ta liền là ý tứ kia holy xin ba mưa đạn trong nháy mắt liền nổ vô số lf càng là cùng một thời gian tập thể g e o họ xin hỏi nơi này là thiên đường sao mà trong cùng một lúc la nhất minh trong đầu cũng là chuyển đến đã lâu ban thưởng thanh âm nhắc nhở keng chúc mừng tốt chủ n ộ n luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng thao tác mười một tàu vị mười một phản ứng mười một trước mắt hắn sáng lên vui mừng nước mày lập tức cũng cảm giác mình ở vào một loại cảm giác rất thư thái ở trong đi lên liền là hai chữ số cất bước tăng lên hôm nay tuyệt đối có thể kiếm lớn một đợt la nhất minh không k ì m được vui mừng mạnh lên hắn muốn trở nên mạnh hơn cái gì lái xe hắn là bởi vì lờ tờ tương lai vinh quang cùng phồn thịnh mà yên lặng phát sáng tỏa sáng ngay tại khán giả kịch liệt thảo luận đồng thời phổ thông nơi đây lại là đánh lên là hắn cái kia làn da màu xanh lam đầu t r ọ c hắn rõ ràng là hẻm núi phái thiếu lâm bên này đại sư minh h à n g long là hắn Hắn muốn cùng trước mặt vị t ò i nhất quyết thư hùng phát thuật súng máy tốt tốt tốt tốt một trận chuyển vận liền hướng phía vị t ò i trên mặt chuyển vận vị t ò i cũng không cam chịu yếu thế hắn liền rất chưa từng nhận qua bực này vũ n h ụ trực tiếp từ trong đúng quần móc ra mình cái tay thứ ba liền đối trước mặt dị giờ chuyển vận n g ư ơ i có n g ư ơ i phát thuật súng máy ta có ta cái tay thứ ba người đối ta thi triển thiếu lâm tự tuyển học dịch cân kinh đi lên cực tốc một trận xoa bóp vật lý trị liệu nhưng anh em xin ngươi đừng quá ganh đua so sánh muốn so ta liền so tài một chút mưa là giờ vờ giờ vờ vờ giờ vì tỏ cái tay thứ ba cũng không phải là dùng để c h u y ể n vận mà là dùng để xoáy mà múa laser đang l ó ạ i lên mưa bom báo đạn bên trong người anh em này vậy mà trực tiếp múa lên hình tượng quá đẹp hai bên trung đan đều là ngoan nhân a thấy đối phương đều có tuyệt chiêu mà hai người bọn họ anh hùng tương tích một trận lẫn nhau sau khi biểu diễn lẫn nhau lựa chọn tối đuôi quả nhiên cao thủ quyết đấu đều là điểm đến là d ư n g nhà la nhất minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói mà lúc này cả nước các nơi các ngọn ngách gần như là đồng thời truyền đến từng tiếng l ọ a tạo cùng cái kia từng tiếng phát ra từ phế phủ tiếng cười lớn phốc ha ha ha ha ta cờ m ở n ở cái này dẫn chương trình về ta thần đặc biệt meo hàng long lò hán đại sư h i n h lên tay một bộ dịch cân kinh xoa bóp ta đặc biệt meo thiếu lâm tự cáo ngươi phỉ bằng à, dịch cân kinh là dùng đến xoa bóp massage m ẫ u chốt nhất là cái này màu lam đầu chọc là hàng long lò hán nhất tao chính là đặc biệt meo mưa lạ dợ à, thần đặc nương xin ngươi đừng quá ganhua so sánh muốn so liền so mưa lạ dợ ta đặc biệt meo cười nằm nhà vì tỏ cái tay thứ ba là từ đâu cho tới cái này vờ giờ bờ vờ giờ phối âm là nhất a o tốt việc khi thưởng ta đã cười rút ô i đánh dưỡng cơ nhanh đánh cho ta dưỡng cơ ta đặc biệt meo đau s ố c h ô n g mà nhà khán giả đã mừng như điên k h á n h khách người cái tên này dì tạ cũng là bị đâm trúng cười điểm tại màn ảnh trước đó cười đến run dày cả người hai thứ càng là một đầu một đầu lập tức liền để đăng t ạ i giải thích la nhất minh n é m chú ý tới hết sức vui mừng nói ca ca ta văn cầu ngươi không cần phối âm có được hay không ta liền không thể chính kinh giải thích mà k e n thao tác mười hai keng dự phán mười hai k e n trung đan độ thuần thục mười lăm từng đạo ban thưởng thanh âm nhắc nhở từ trong óc chuyển đến đồng thời đi qua hệ thống tăng lên la nhất minh cả người cũng cảm giác c ấm áp là các phương diện tố chất thân thể tại tăng lên phổ thông hai bên đại sư huynh đều tại b ạ tổ đ à n sở người dịch cân kinh xoa bóp không sai rất nhuận người mưa lạ giờ cũng rất tú cũng vậy bị chê cười bị chê cười hai người mới quen đã thân trực tiếp gặp gỡ đối thủ a nhưng là một cái đại ca móc túi thì não tiểu t ử vụ trộm từ đường sông sờ x o、so、á tới t là hẻm núi phái thiếu lâm bên này tam sư minh láo tăng quét rác đại ca c u a đồng đều đổi mới mấu chốt nhất là người nhà trước đó nhanh ba n g à y cả mình giã khu cũng còn có hai tổ giã quái không có soát s a o à người này hắn không soát ra sao đại sư minh ta đến giúp ngươi mù tử xuất hiện ở chính giữa đường trực tiếp liền là một khi thiếu lâm đoạt mệnh chân ba một cái liền trúng mục tiêu tại bên này phái vũ đương đại sư minh p h ọ phộ trên đầu ngay sau đó nhị đoạn uy liền bay tới nhưng đại sư minh liền là đại sư minh hắn vậy mà học lén nào đó ảnh nghị dạ ở trong nhân vật chính cha hắn kỹ năng chuẩn bị đến tháp phòng ngự phía dưới trực tiếp cho tạo địa sâm mang vào tự mình tháp phòng ngự dưới bị tháp tra c h u y ể n vận t a đụng không nói v õ đức tạo địa sâm không có thoáng hiện chuẩn bị cắm mắt vê đúp rời đi nhưng hắn đã ăn vào tháp phòng ngự công kích tăng thêm sau lưng phọ phô đạo trưởng cái tay thứ ba trực tiếp đối hắn t h ậ n liền làm một trận hàn điện r a hỏa này là muốn r ắ t chống chịu đó a tạo địa sâm tổn thất một cái chống chịu trực tiếp không rời nổi bước chân mà ngay sau đó một đạo laser từ phía sau lan tràn mà đến rắt rơi mất hắn một cái khác chống chịu hạp cốc nhưng cũng may tự mình đại sư huynh hàng long la hắn tới đúng lúc bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn cả xà nơi này hận a không có chống chịu sau này mình làm người như thế nào làm thế nào nam nhân hắn muốn rách cả mí mắt quay đầu nhìn lại nhưng sau một khắc trước mắt xuất hiện hắn cả đời khó quên một màn bờ giờ bờ bờ giờ cháu trai này vậy mà lại lại lại nhảy lên laser múa chúc mừng phách lối quá phách lối a đây là một đợt thất bại g ặ n g chống chịu bị người tới tháp dưới rắt rơi mất không nói mấu chốt nhất là còn nhận lấy vũ n h ụ mặc dù mù ca con mắt là mù nhưng hắn không phải kẻ đất nha nghe được đều nghe được cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đoạt lại ta hai cái chống chịu nói xong lời này c ả xạ ca tìm cái an toàn vị trí chuẩn bị trở về nước suối tiếp nhận trị liệu la nhất minh ngữ tốc thật nhanh luôn luôn có thể trước tiên đem trên sân tin tức giải thích cho người xem chỉ là trong lúc này cho thăng thêm ước điểm điểm cố sự nguyên tố theo hắn cái này một đợt kịch liệt thanh â m rơi xuống vô số khán giả đã tập thể cười nằm phốc phốc phốc phốc phốc ta đặc biệt meo không chịu nổi ca n g ư ờ i có thế để cho ta uống miếng nước m à đặc biệt meo hạp cốc rát yêu nhân còn đi một đợt gắng vứt bỏ hai cái chống chịu là thật tao a đã đại nhập ta cảm giác ta trên lưng trống rông lam gậy nấm hương nào đó ảnh đi ra l ọ n h ậ p một cái thoáng hiện bị ngươi nói thành tia c h ấ p vàng nghe đến đó ta mẹ nó một mụn nước trực tiếp p h u tới hơi kém không cho anh em tại chỗ sặc chết nhìn mình ca trực tiếp không thể uống nước giang hồ quy củ ngươi không biết sao nước không thể uống cơm không thể ăn nếu là minh ca tiếp tục giải thích ba ngày ba đêm trọn vẹn có thể chết đói hai mươi triệu người xem đáng sợ kinh khủng cái này nhảy lên mưa lạ giờ chúc mừng là mẹ nó nhất tao anh em trực tiếp cười co cắp ta giường dưới minh đệ hỏi ta vì cái gì giường tại lắc sau đó hắn yên lặng đưa cho ta một quần giấy nhưng đặc biệt meo mặc dù ta là tại run d ậ y bất quá thật không phải là bởi vì cái khác mà là thật sự là không có kéo được cười không được a cái này cạ xạ là thật tao à lên đường vồ chết một cái về sau không x o á t r ã quái trực tiếp ném phổ thông g ầ n tới ta cuối cùng là minh bạch vì cái gì m ì n h ca nói hắn là ăn cỏ hình đánh giã ra hỏa này là thật ưa thích g ầ n g a cái này đánh giá ta quá yêu đừng yêu hắn không có chống chịu bị phò phô đạo trưởng cho rát rơi mất âu âu ta khóc chết trực tiếp phòng ở trong bầu không khí đơn giản không nên quá sung sướng theo la nhất minh không nói thêm gì nữa trực tiếp phòng lập tức liền tràn ngập dị tạ ngân linh đồng dạng tiếng cười vui nàng sắp bị mình thiên ái cái này nam nhân làm chết rồi la s e r bị hắn nói thành là mưa là giờ thoáng hiện trở thành tia c h ố c vàng đặc biệt meo chịu đánh một trận đều biến thành chống chịu bị g i á c cái này trực tiếp là thật sự không cách nào nhìn nha thu danh sơn xe thần tín đ ồ cồng nhiệt đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiết một tương đều không phục liền phục minh ca đưa t ặ n g dẫn chương trình hỏa tiết một ta là minh ca nhất hào lắc đầu chiến tướng đưa tạm dẫn chương trình con kỳ một lao tử muốn làm ai làm ai đưa tạm dẫn chương trình cực lớn hoàn tinh chín mươi chín cùng một thời gian Vô số lễ khi đạo t diễn màn ảnh chuyển rời đến lên đường thời điểm la nhất minh thật nhanh nối liền hình tượng là hắn hẻm núi phái vũ đương đánh giá tuyển thủ huệ đạo trưởng chớ nhìn hắn người không ra người quỷ không ra quỷ nhưng mắt thấy mình đại sư tỷ chân quý nhất một máu bị cướp đi huệ trực tiếp không thể nhịn lúc này liền muốn giúp đại sư tỷ lấy lại danh dự bắt n lòng trào thủ đúng không phục hổ la hán đúng không ngươi có thể hàng phục cái này có cái nhưng ngươi t r ấ n lệ ca ta nhưng không người không phải quỷ không sợ nhất liền là con lửa chọc hai người hợp lực lúc này liền đối giặt chuyển vận phục hổ la hán ngươi dùng đèn đường thật có l ỗ i anh em nặng mấy trăm cân cây gậy đánh lá hổ cũng đánh con lửa chọc một gậy lại một gậy trực tiếp liền đối phái thiếu lâm bên này nhị sư minh chào hỏi còn có đường hô hấp dài lúc này cũng là thao túng ái lì ạ đối giặt đầu một trận gọn một bên gọn còn vừa lẩm bẩm con lửa chọc ngươi tóc không có cạo sạch sẽ đầu đều không chọc làm sao làm hòa thượng nếu như chỉ là cạo đầu thì cũng nhưng người khác cạo đầu đòi tiền này nương môn cạo đầu hắn muốn mạng a chỉ có thể nói cũng may cạo không phải một cái khác đầu sáu mươi chín ca trực tiếp điều khiển giặt liền nhảy mắt dự định rời đi nhưng ngay tại lúc này sau lưng chuyển đến z í t lên một tiếng ta có một trụ khả kính thiên trụ đến ba p h ì n một tiếng rơi chân trực tiếp xuất hiện một cây to lớn băng trụ tử suýt nữa không có cho giả khắc tư đ ĩ n h con mắt xuyên qua ngay sau đó tại hai vị đạo trưởng hợp lực phía dưới phục hộ la hàn hắn n g ã xuống t h i ê n ác cuối cùng cũng có báo thiên đạo tốt luân hồi hoa hãy ly a đánh chết giặt khi đánh giết thanh âm nhắc nhở chuyển đến mức khắc la nhất minh giải thích thanh âm cũng là vừa vẫn tốt rơi xuống n g a h quá nhiều c ư ờ i điểm quá dày đặc đám dân mạng đã tập thể cười nắm sấp bắt đầu điên c u ồ n g có quá bốn chương một trăm mười sáu cười phun yêu nghiệt n g ã phật độ ngươi đi về phía tây một bốn chương một trăm mười sáu cười phun yêu nghiệt n g ã phật độ ngươi đi về phía tây một bốn chân lệ ngươi lễ phép sao người không ra người quỷ không ra quỷ ta là thật đặc biệt meo không k è m ga phục hổ la hán ba trăm sáu mươi chín ngươi mới là con lựa chọc cả nhà ngươi đều là con lựa chọc lao tử thế nhưng là phái thiếu lâm lò hàn a nặng mấy trăm cân cây gậy đánh cho lá hổ cũng đã có con lửa chọc còn đi nghe đến đó anh em trực tiếp không kèm được rồi ha ha ha ha h nấc người khác cạo đầu đòi tiền này nương môn cạo đầu muốn mạng còn đi t i ê n lặng hỏi một chút minh ca vừa mới nhỏ giọng may mắn còn tốt cạo không phải một cái khác đầu là ý gì người chẳng lẽ không phải chỉ có một cái đầu sao tiểu hài tử đừng mù hỏi trên xã hội sự tình ngươi ít hỏi thăm ta có một trụ khả kình tiên là ta h tao cái kia d í t lên một tiếng trụ đến để anh em trực tiếp n h i ệ t huyết sôi trào từ trên ghế đứng lên nhưng mấu chốt nhất là như thế bá khí vô song bức cách kéo căng bị ở lời nói ngươi cho ta dùng để hình dung một cái trần lệ trong lòng ta anh hùng hình tượng trong nháy mắt sụp đổ nhà ca một trụ đem cái gì con mắt xuyên qua ngươi lặp lại lần nữa ba ôi không được rồi ta đặc biệt meo nhanh chết cười ta là người mù i ê n lặng hỏi một chút xin hỏi hiện tại phát ra chính là phim võ hiệp sao ta nghe được phái thiếu lâm cùng phái vũ đương còn nghe được thiện ác cuối cùng cũng có báo thiên đạo tốt luân hồi đây cũng là phim võ hiệp trực tiếp truyền m ộ ca bên ngoài là trên giang hồ đại hiệp sao xin hỏi đêm nay là năm nào ha ha ha ha ha nấc vô số mưa đạn điên cuồng hiện lên đám dân mạng đã tập thể cười ra nga tiếng kê、ước. vui sướng tiếng cười tràn ngập tại cả nước các ngõ ngách đồng thời trực tiếp phòng ở trong không khí đơn giản không nên quá nhiệt liệt nga nga nga nga nga ngay tại la nhất minh cầm lấy cái chén chuẩn bị uống miếng nước thời điểm hai cái trực tiếp phòng ở trong đều tràn ngập dì tạ nga tiếng tê lúc đầu khán giả liền không có bình ổn lại giờ phút này nhìn dì tạ trực tiếp cười ra nga tiếng tê bọn hắn cũng là từng cái hết sức vui mừng trực tiếp phòng ở trong tràn đầy ha ha ha ha mưa đạ keng chúc mừng tốc chủ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng tốc độ tay mười một dự phán mười một tổn thương tính toán mười một cùng một thời gian hệ thống ban thưởng t h a nhâm nhắc nhở đúng hẹn mà tới hắn còn tại mạnh lên đấu trường bên trên nương theo cùng lên đường 6 9 c h k giặt một đợt bỏ mình giặt đối tuyến ngược lại có chút không tốt đánh lên dù sao cái này phiên bản ái lì ạ còn không có sửa đổi phần e kỹ năng căn cứ địch ta lượng máu khác biệt có hai loại hiệu quả mấu chốt nhất là vê đ ú t kỹ năng bổ sung ngoài định mức chân thực tổn thương cùng rõ dậy hồi phục hiệu quả có thể cho cái này anh hùng không ngừng ỉ lại ôn lại cùng mình bỏ đi hao tổn tăng thêm ái lì ạ tầm bắn so giặt muốn hơi nhiều năm m ư i mã là rất dễ dàng lôi kéo tất cả mọi người là vừa mới xuất đạo người mới một bên là 36 t một bên là hô hấp ca thực lực sai biệt cũng không phải là đặc biệt rõ ràng hô hấp ca đương nhiên sẽ không nông c h i ệ u ba trăm sáu mươi chín có thể nhìn thấy hẻm núi phái vũ đương đại sư tị cùng phái thiếu lâm đại sư huynh đều đánh ra n n g tính hô hấp đạo cô nơi này gặp mặt liền hỏi ba trăm sáu mươi chín muốn hay không tạo đầu một cái sơ xẩy liền muốn chịu một bộ tẩy kéo thổi đơn giản không nên quá dòa người bên trái phái thiếu lâm nhị sư huynh phục hộ la hán cũng là không cam lòng yếu thế thẳng thắn cương nghị nam từ hán còn có thể bị một cái nương môn cho thu phục hắn trực tiếp mở ra quạt điện cuốn phong gào thét liền muốn thổi lên ái lì ạ váy đi xem một chút ở giữa phong cảnh hai bên đánh vúi vui theo la nhất minh nối liền hình tượng bắt đầu giải thích đang uống nước gì t ạ phốc một cái trực tiếp liền đem p h ì chạch khoái hoặc nước phun đến trên màn hình ngươi làm gì nha cùng một thời gian vô số uống nước ăn cơm đám dân mạng cũng là cùng gì ta một dạng tập thể phun ra đuổi theo ba trăm sáu mươi chín hỏi tham muốn hay không cạo đầu cái này ta có thể tiếp nhận một cái sơ s ẩ y liền muốn chịu một bộ tẩy kéo thổi ta cũng chỉ là hiểu ý cười một tiếng nhưng đặc biệt meo mở ra quạt điện muốn thổi lên váy anh em trực tiếp phun cơm a cái này dẫn chương trình thật mẹ nó là một nhân tài a ta đặc biệt meo suýt nữa không có s ạ chết đây là phục hồ la hán đây con mẹ nó chính là dâm tăng a không nói sao hẻm núi phái thiếu lâm cũng không phải chân chính phái thiếu lâm với lại hắc hắc tính cách này ta thích cái gì dâm tăng cái này rõ ràng là phục h ổ la hán tại phổ đội chúng sinh tốt ta lại nói lung tung ta cáo người phỉ báng ai còn dám nói xấu ta phái thiếu lâm nhị sư v i n h trực tiếp xin ra ngoài đám dân mạng dở khóc dở cười phát ra mưa đạn di tạ cũng là bị bị sặc thật vất vả mới điều chỉnh tốt trạng thái lập tức nhìn thấy mưa đạn lại không kịp có chút hiếu kỳ hỏi thăm la nhất minh một bộ tẩy kéo thổi có cái gì đáng sợ nàng cùng người hiếu kỳ bảo bảo một dạng giá cả ba trăm k i tệ la nhất minh thuận miệng nói ra mẹ a thật là đáng sợ di tạ kinh hô một tiếng trực tiếp đổi sắc mặt ha ha ha ha thần đặc biệt meo giá cả bà trăm kím tệ nguyên lai địa phương đáng sợ ở chỗ này a t i ê n lặng hỏi một tiếng là đầu người giá cả sao ha ha ha ha h nấc cái này đặc biệt meo nguyên lai chân chính lạnh giấu ở chỗ này a chết cười ta mưa đạn càng là trong nháy mắt liền kịch liệt tiếp xuống theo thời gian trôi qua đấu trường phía trên thay đổi trong nháy mắt song phương ôn l i ngươi tới ta đi đánh bụi bụi ngược lại là cả xạ cái này bước về nhà tiếp tế một đợt về sau đi ra ngoài liền soát hai tổ g i ã quái liền hào hứng hướng phía phổ thông chạy tới g ắ n đơn giản không nên quá tích cực đại ca ngươi mới vừa vặn bốn cấp a đối diện đánh giá đều năm cấp mặc dù sớm có nói trước nhưng nhìn đến cả x ạ găng lộ tuyến la nhất minh cũng là d ở khóc dở cười cảm khái nói cái này đánh giá là thật tích cực ca hắn quá sẽ gẳng nói lung tung ta p h ả i thiếu lâm tam sư huynh chỉ là muốn đoạt lại mình hai cái chống chịu hắn có lỗi gì nếu có người ở chính giữa đường đem ngươi hai viên chống chịu cắm ở cái kìm bên trên dùng laser nướng ngươi là cảm tưởng gì ha ha, ha, ha. lấy la nhất minh hiện tại trò chơi lý giải tuyển thủ muốn làm gì không nói một cái tiểu t ẩ u vị liền có thể nhìn ra nhưng ấy cái tiểu t ẩ u vị là tuyệt đối có thể tùy tiện phân biệt ra được đối phương tâm tư cùng ý nghĩ trước mắt loại cục diện này gặng tăng thêm phổ thông phọ phổ t ẩ u vị la nhất minh một chút liền có thể phán đoán ra cái này đợt gặng có thể thành công hay không vì tỏ dù sao cũng là không có thoáng hiện tăng thêm cả xạ hoàn toàn chính xác xuất kỳ bất ý hẳn là dê là hắn nam nhân kia tới phái thiếu lâm tam sư minh hắn vừa về nước suối làm xong tốc độ tay cho mình cấy ghép hai viên dã quái chống chịu mặc dù cùng mình không phải một cái chủng loại nhưng miễn cưỡng có thể dùng bất quá lao tăng quét rác cả xạ tựa hồ vẫn chưa đủ tại hiện trạng nguyên trang mới là tốt nhất loại này hai tay dùng đến để hắn cảm thấy cái h ư ớ n g mặc dù khả năng không phải là đối thủ thậm chí có thể sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục nhưng cái này một đợt gặng vì chống chịu vì chân nam nhân chứng minh hắn thẳng tiến không lùi như thế ý chí cái này một đợt ta đứng lao tăng quét rác đánh nhau liền đánh nhau ngươi không hiểu thấu r á c nhân ra chống chịu liền là của ngươi không đúng tiểu binh còn tuân theo sĩ có thể dết không thể chịu nhục phải thiếu lâm bên này cao tăng làm sao có thể chịu được loại vũ nhục này đi thôi cả xa ba đoạn lại thuộc về mình chống chịu một phát thiên đông đợt y i a bên trong yêu nhiệt g ngã phật độ ngươi đi về phía tây một cước này ngươi bị không ở đồng thời hàng long la hắn cũng là trước tiên liền độc thủ muốn giúp tự mình tam sư đệ báo thù rửa hận đoạt lại thuộc về mình chống chịu một phát e vê đút thi triển thiếu lâm kim cương chú trực tiếp liền đem trước mặt phỏ phổ đạo trường ổn định ở tại chỗ yêu nhiệt g ta muốn ngươi hiện ra nguyên hình ba kim quang tản ra vị tỏ tại hai vị cao tăng hợp lực chuyển vận phía dưới hắn rốt cục ngã xuống phổ thông vang lên cái tiêu mang cảm giác bờ gờ、mờ. mơ hồ trong đó chúng ta có thể từ một đoàn máy móc phế tích ở trong nhìn thấy một mực vui sướng nhảy mưa là g i chỉ vì nó vẫn còn đang đánh bóng rổ chẳng ai ngờ rằng phò phô đạo trưởng bản thể vậy mà lại là một cái gà trống cuối cùng lao tăng quét rác đoạt lại thuộc về mình chống chịu hắn thu được chân nam nhân chứng minh dáng vẻ trang nghiêm lại khôi phục ngày xưa phong độ trở thành một tên cao tăng mất mà được lại hắn lúc này liền một đầu đâm vào giã khu ở trong dự định đ ố i người đã thử một chút cả xạ cách làm đáng giá chúng ta tất cả nam nhân bắt chức cùng học tập không phải nguyên trang cuối cùng không phải tốt nhất mặc dù chúng ta có thể tạm thời đi sử dụng người khác đã dùng qua trống chịu nhưng mỗi một nam nhân trong lòng đều hẳn là cùng c ạ xạ một dạng có đối nguyên trang chống chịu chấp nhiệm dù sao nhìn xem sạch sẽ dùng đến yên tâm chúng ta nam nhi chính là c ạ xạ nương theo lấy la nhất minh giải thích tiếng nói rơi xuống đánh g i ế t thanh â m nhắc nhở cũng là chuyển đến d ì giờ đánh chết v ị tỏ cái này đầu người cuối cùng đã rơi vào tờ es hạch o tâm tuyển thủ d ì giờ trong tay vô số mưa đạn cũng là tại thời khắc này mãnh liệt mà tới thần đặc biệt meo làm xong cây ghép giải phẫu cảm thấy không tốt sau đó thành công đoạt lại mình chống chịu cố sự ta đặc biệt meo cười rút cái này giải thích quá sẽ cả việc ha ha ha van cầu giải thích đừng lại làm rồi ta đã muốn cười chết ha ha, ha. chẳng lẽ liền không có người giống như ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào sao nghe tới một câu kia yêu nghiệt ta độ người đi về phía tây thời điểm anh em thật lệ mục l ờ i này quá đặc biệt meo có cao tăng phong pha a đơn giản thỏa mãn ta đối cao tăng tất cả huế y tưởng đúng vậy cao tăng đoạt lại mình chống chịu về sau v ọ t thẳng tiến vào giã khu muốn đối người đá nếm thử ta cũng không biết nếm thử cái gì ta cũng không dám hỏi ba gây chuyện có phải hay không đi ra đơn đấu ba ta đặc biệt meo chết cười đối tảng đá đi nếm thử không hổ là chân nam nhân chứng minh ha ha ha thần đặc biệt meo kim con chú minh ca tuyệt học này an bài thật sự nghe ta s ừ n g sốt một chút mấu chốt nhất gì giờ em vén út là giam cầm hiệu quả thật đúng là cùng thiếu lâm tuyệt học kim cương chú có như vậy một tia cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng đặc biệt meo nơi này là triệu hoán sư hẻm núi a c a c a xin ngươi đừng loạn nhập thật sao ta đã lộn xộn loạn cái gì cái này đặc biệt meo kim quang tàn ra xuất hiện tại máy móc bên trong phế tích chính là từng con bởi vì ngươi đặc biệt meo là thật làm a dẫn chương trình ỵ c ù n cảnh cáo chúng ta ỵ củn là kẻ ngu nhưng không phải chết n g i dẫn chương trình ngươi chú ý ngôn từ mưa lạ dở cùng bóng rổ anh em sợ là đời này cũng sẽ không quên hôm nay phỏ phô đạo trưởng tên này tuyển thủ chuyên nghiệp ta nhớ kỹ quá khôi h ả i ha ha ha thao tác không khôi h ả i hình tượng cũng không khôi h ả i khôi h ả i chính là cái này giải thích đem một trận nghề nghiệp tranh tài sống sờ sờ cho ngươi viết trở thành một cuốn sách biên ra một bộ ẩn chứa vô số cảnh nổi tiếng chuyện ký mới là nhất a o chẳng lẽ không có người cảm thấy minh ca đằng sau cái k i a một phen có chút vấn đề nhỏ sao ta cũng cảm giác có chút không thích hợp nhưng nói không ra là lạ ở chỗ nào đám dân mạng cười thành một mảnh hết sức vui mừng giờ khác này vô số xử lý thẻ các dạng lễ vật đặc hiệu trực tiếp r ử a sạch đồng dạng tại trực tiếp phòng ở trong bắt đầu thay nhau hiện lên thậm chí liền ngay cả siêu lửa loại này đắt đỏ lễ vật đều là không ngừng đang điên cuồng cất cánh lấy ngươi là thật không sợ ý cùn nha di tạ dợ khóc dở cười nhìn màn ảnh bên trong cái kia làm trách nam nhân buồn cười nói cái gì ý cùn ta giải thích chẳng lẽ không phải nghề nghiệp thi đấu vòng tròn sao không thể nào ngươi không phải là ý cùn a nếu như là có thể như vậy lời nói là nhất minh ra vẻ hơi kinh ngạc lập tức dừng lại đường như thế nào di tạ h i u kỳ nhưng luôn cảm giác có chút không thích hợp vậy ngươi liền cho ta đẻ trứng ngươi xem một chú la nhất minh một mặt mong đợi nói ra ba đi n g ư ơ i nha di tá mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi lập tức nhẹ dọn một tiếng lúc này ngay tại màn hình đối diện cơ nắm đâm trắng nhỏ nhắn thần đặc biệt meo ỉ cùn đều sẽ đẻ trứng n g ư ơ i đặc biệt meo nhân tài a ỉ cùn dám đến chúng ta trực tiếp phòng để bọn hắn có đến mà không có về hai mươi triệu đại quân tùy thời chuẩn bị nên chiến ỉ cùn để bọn hắn hoành tiền đến dự n g thẳng ra ngoài ha ha ha ha, ha. minh ca hẳn là toàn lưới một cái duy nhất không kiên kỵ ỉ cùn nam nhân a ta hiểu được ta hiểu được nha minh ca cuối cùng một phen có thâm ý nha hắn là tại mịt mở nói cho ta một chuyện cái gì vậy chính minh phẩm ba không cho hoa cường bề mặt đúng không chống chịu thay thế thành nữ nhân ngươi liền đã hiểu ngoa tạo hai tay trung quy là hai tay không có một tay dùng đến yên tâm mặc dù chúng ta có thể tạm thời dùng hai tay nhưng trong lòng nhất định phải bảo trì đối một tay chấp nhất ta đặc biệt meo hiểu nha đại sư ta đại triệt đại ngộ nhìn cái tranh tài trực tiếp cho anh em nhìn ra nhân sinh triết lý tới cái này trực tiếp phòng là thật có thể thăng hoa mình học được đồ vật nha minh ca quá chuẩn đi Nguyên ba ả n dân n đám m ạ cái n gì đồ chơi người đang nói cái gì heo lời nói ngoa tạo minh ta một máu đám dân mạng lúc này liền bắt đầu không ngừng suy chắc di tạ cũng ý thức được mình nói sai vội vàng cầm lấy phì chạch khoái hoạt nước liền uống đối diện lá nhất minh nghe nói như thế cũng là sửng sốt một chút bất quá nghĩ đến hôm nay hạ truyền bá về sau cơ hội hắn không khỏi suy nghĩ chập trùng hôm nay dư x ư ơ n g hẳn là sẽ không đến xác suất thành công cao tới 9 0 í n không đối di tạ có cả có lạ tựa hồ là ướp lạnh có cả có lạ xác suất thành công cao tới 99. keng chúc mừng tốt chủ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng trung đan độ thuần thục 15. đánh giá độ thuần thục 15. cái nhìn đại cục năm lúc này ban thưởng thanh âm nhắc nhở lại lần nữa truyền đến hai cái vị trí độ thuần thục không tệ không tệ trước mắt ta mạnh nhất nhưng thật ra là thượng đan tiếp theo liền là a d c nếu là những vị trí khác đều tăng lên cao về sau trực tiếp hiệu quả tuyệt đối kéo căng đem toàn cầu tuyển thủ chuyên nghiệp đều ngược một lần là khái niệm gì la nhất minh đắc ý nghĩ đến bất quá nhất làm cho tháp ngoại ý muốn vẫn là cái nhìn đại cục cái này khó khăn nhất tăng lên thuộc tính lần này vậy mà thu được năm phần trăm rõ ràng tăng lên cái này khiến la nhất minh tâm tình mười phần không sai tiếp xuống song phương tạm thời tiến vào một cái nhẹ nhàng kỳ dù sao cả xả không soát giã lại là cưỡng ép phát động một đợt đối phổ thông đẳng điều này sẽ đưa đến hắn đẳng cấp thủy trung lạc hậu định quân đánh g ã mặc dù cái này một đợt để nghỉ tật cầm tới đầu người nhưng cái này cũng mang ý nghĩa mình tiếp xuống gẳng số lần đã dùng hết chỉ có thể i ê n l ạ n g soát giá để đẳng cấp nhanh lên đến sáu cấp bất quá hắn thượng giã khu cũng là bị đối diện để cho lật r ơ i mất c h â n lệ soát giá hiệu suất là phi thường cao đây cũng là chuyện không có biện pháp cái này đợt đánh nhau giã tới nói rất thua thiệt à. ta chúc mừng tốt chủ luôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng thao tác ba mươi tẩu vị ba mươi dự phán ba mươi thượng đan độ thuần thục bốn mươi ban thưởng thanh âm nhắc nhở hết sức êm t hai không ngừng chuyển đến đồng thời hệ thống cũng tại cường hóa lấy hắn các phương diện tố chất thân thể la nhất minh chỉ cảm thấy trên thân ấm áp liền cùng phơi nắng một dạng vô cùng thoải mái đồng thời đầu não tại lúc này cũng là c à n g phát rõ ràng ba loại thuộc tính cơ sở tăng lên đạt đến kinh người ba mươi phần trăm mấu chốt nhất là thượng đan độ thuần thục vậy mà trực tiếp tăng lên bốn mươi phần trăm nhiều cái này khoa trương tăng lên trị số có thể x ư n g trước đó chưa từng có dù là la nhất minh sớm có nói trước giờ phút này cũng không khỏi ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ thoải mái ba hắn cách vô địch lại tiến hơn một bước ngắn ngủi hưng ơ phấn về sau la nhất minh cũng là thoáng nhìn trực tiếp phòng ở trong động tĩnh nghe nói có ít người rất hâm mộ bờ cái này cũng đơn giản tục ngữ nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến đương nhiên đây chỉ là cổ nhân nói dẫn chương trình là một cái tràn ngập chính năng lượng người trong mắt ta căn bản cũng không có tiền ta đ ố i tiền cũng căn bản liền không có hứng thú không tin mọi người hỏi ta bảo bảo bảo ngươi nói đúng không la nhất minh mỉm cười t r ậ t đ ố i đang tại ngây người gì tạ nói ra a đối đúng thế một minh bí mật chính là người như vậy xem tiền tài như cặn bã di tạ lấy lại tinh thần gương mặt xinh đẹp cứng đỏ vội và nói lập tức phát hiện l à nhất minh tựa hồ không có phát giác được mình vừa mới đang nhìn hắn mê mẩn nàng thở dài m ộ t hơi nhưng ngay sau đó liền chừng tóm mắt giật mình tỉnh n ộ lại mình vừa mới nói là cái gì heo lời nói hai n g ư ờ i nói lời này mình tin sao dì ta ngơ ngác bộ dáng thật đáng yêu ha ha ha nàng giống như biết mình vừa mới nói lời là heo lời nói ha ha ha ha ha. t ú c n ữ nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến tú g ì si hủ lẹt mẹ cờ l bảy nếu như các ngươi cảm thấy ám chỉ còn chưa đủ rõ ràng lời nói vậy các ngươi chỉ cần chờ một chút ta minh ca liền sẽ ám chỉ rõ ràng hơn cái này đã chỉ rõ ta hắn rõ ràng có thể trực tiếp cướp đi lại vẫn cứ phải dùng ám chỉ phương pháp đến c ắ t giao h ẹ cuối cùng hắn không chỉ có thể đạt được giao h ẹ thậm chí còn có thể làm cho giao h ẹ tâm tình tư s ư ớ n g hắn cái này chi tiết thật ta khóc chết sùn cho ta vào chỗ chết soát dân mạng lúc này cười phun c ụ c ụ ta đích thật là cái đối tiền tài không có hứng thú người nhưng là dẫn chương trình người này n h à giải thích thời điểm tranh tài phát huy hoàn toàn nhìn tâm tình tâm tình tốt thời điểm liền sẽ kích t ì n h bành trướng tâm tình không tốt vậy khẳng định liền không có kích tỉnh đến lúc đó ta không phải nắm lấy mấy cái thằng xui xẻo hào hào hắc một phiên、à. Ta mặt đau khổ, mặt mũi đầy, ba ba mọi người cùng tồn tại một mảnh trời xanh dưới ta đều thấy được ngươi sao có thể không nhìn thấy đâu la nhất minh ngoài dẫn trách ngươi liền nói vật kia có phải hay không đẹp mắt nhìn xem gì tạ gương mặt xinh đẹp h n g đỏ d á n g v ẻ la nhất minh còn tưởng rằng cái sau là thẻ t h ù n g lúc này sẽ nhỏ giọng nói ra nhanh phối hợp ta một cái chờ một lúc lựa tiền mời ngươi ăn b ú n thập cầm c â y phúc ha ha ha ha ha ca ta nói đúng là ngươi có thể hay không lại nói nhỏ thôi có khả năng hay không chúng ta đều có thể nghe được đại ca ta có dám hay không lại chỉ rõ một điểm cái này dẫn chương trình quá để ý hắn rõ ràng có thể trực tiếp đ o ạ n lại vẫn cứ muốn đi quá trình nghi thức cảm giác cái này cùng một chỗ ta minh ca nhất định phải cho an bài lên a ha ha ha lựa tiền còn đi dẫn chương trình đây là một chút đều không che giấu sao cái khác dẫn chương trình muốn l ê vật đều là nghĩ hết trăm phương ngàn kế muốn đào không lao bà túi đến ta minh ca nơi này hắn thậm chí ngay cả diễn đều chẳng muốn diễn trực tiếp liền rõ ràng nói cho tất cả mọi người hắn muốn gạt tiền ngươi đặc biệt m è o tiểu tử ngươi hoa mời ngươi ăn b ú n thập c ẩ m cay c ò n đi b ú n thập c ẩ m cay tám khối tiền b ú n thập c ẩ m cay một đêm tám lần cái chủng loại kia ba tập t ử im ngay tiểu tử này tư tưởng không đứng đắn à chúng ta đây là một cái chính năng lượng trực tiếp phòng ngươi cho ta âu ngôn h u ngữ cái gì à người tới xin ra ngoài xin ra ngoài cả ta sai rồi la nhất minh cái này nhỏ giọng bộ dáng trực tiếp liền cho mấy triệu đám dân mạng trực tiếp chọc cười ca ca ta bị khám phá đúng thập cầm tay còn ăn bên trên sao dì tạ hai mắt đấm lệ g â u g â u nũng nịu đồng dạng nói ra rng tù dì đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế t một mươi rng cụ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế t một mươi rng ml đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế t một mươi rng ml xg đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế t một ư ơ i rg cỡ l bảy đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế t một ư ơ i rg y bòi đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế t m ư ơ i rg sơ cốt đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n 10. t m i v e s e i z e đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n 10. ngay tại d ì tạ nũng nịu lúc liên tiếp siêu cấp hỏa tiễn lễ vật đặc hiệu trực tiếp tại trực tiếp phòng ở trong thay nhau cất cánh tại chỗ soát bình p h ò n g a ba d ì tạ trừng to mắt tinh xảo đẹp mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ngạc nhiên nàng có chút mộng đám gia hỏa này thật đúng là soát bên trên mười phát siêu lửa giá trị hai m ư ơ khối đám người này mỹ mắt đều không nháy mắt một cái gần như là nghề nghiệp vòng tất cả một đường tuyển thủ đều tuần tự đôi theo nhìn qua một cái kia cái quen thuộc trò chơi id dì tạo một đôi mắt to nháy một cái mười phần đáng yêu đây là bao nhiêu tuyển thủ chuyên nghiệp nhảy ra ngoài tối thiểu có hơn ba mươi đi nàng có chút một bức g dăm ba câu trực tiếp hiệu lệnh một cái thi đấu khu tất cả có mặt mũi tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đồng thời nhảy ra trực tiếp là cỡ lớn thượng cống h i ệ n chẳng a ba dẫn chương trình không phải mới nói muốn gạt tiền sao thật soát rồi sưởng trường ngươi nếu như bị uy hiếp lời nói liền nháy mắt mấy cái chó con ngươi nếu như bị bách lời nói ngươi liền phát cái dấu chấm tròn các minh đệ sẽ không truyền đi thật đúng là cho hắn lừa gạt đến cái gì gọi là lừa gạt đây rõ ràng liền là ăn cướp t r ắ n trợn ha ha ha ha h à nấc đám dân mạng đều kinh ngạc nhưng để bọn hắn càng thêm khiếp sợ còn tại đằng sau phô thiên cái địa xử lý thẻ cùng các loại đại mặt đáng giá lễ vật giống như thủy triều bắt đầu hiện lên đi ra có thổ hào người xem có sát phấn số lượng đơn giản không muốn quá nhiều đồng thời còn tập thể nhắn lại mời nàng ăn bún thập cầm tay nhất định phải mời gì ta ăn bún thập cầm tay đến ăn hai phần ta tài trợ ăn một năm cái này không thể tưởng tượng một màn trực tiếp nhìn mộng vô số ăn dưa con chúng cái này dẫn chương trình không bình thường nhưng người xem càng đặc biệt meo không bình thường a nha à cảm tạ ta các huynh đệ tốt một người mười phát siêu cấp h ỏ a tiện ủng hộ ai nha mọi người ngày bình thường ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp khách khí như vậy làm gì à đều là huynh đệ đều là huynh đệ cảm tạ cảm tạ la nhất minh thấy thế lúc này vui vẻ ra mặt nói ngày bình thường ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp minh ca ý tứ có phải hay không là không đủ ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp giải thích liền là về sau chỉnh ngươi tiểu tử nhiều cơ hội đi ngươi nếu là không biểu hiện tốt một chút biểu hiện xem ta như thế nào là ngươi ha ha ha ha ha. cái này đặc biệt meo g i u dếm huyền cơ đúng không đám dân mạng tràn đầy phấn khởi thảo luận lúc lại là không ngừng lên ủ dị các loại một đám lờ tờ lờ đỉnh lưu tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm gggg ủ dị đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến 10. t mươi e gg gg b 7 đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến 10. v e xí g đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến 10. khá lắm lại là một vòng siêu lửa oanh tạc thấy thế, thế? la nhất minh cười càng sung sướng ta thật không có ý tứ này nha tất cả mọi người là huynh đệ ý t ứ ý tứ là được rồi các ngư i dạng này làm liền cùng bị dẫn chương trình uy hiếp một dạng thật không phải chuyện như thế a suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều các huynh đệ dẫn chương trình nơi này nhìn thấy không ít tiểu hắc tử nói dẫn chương trình là đang lừa tiền ta ở chỗ này làm sáng tỏ một cái dẫn chương trình không có lừa gạt tiền dẫn chương trình lừa gạt chính là siêu lựa tất ta ta đối tiền không có hứng thú đối với loại kia biết bay rất siêu cấp đồ vật có hứng thú mọi người trong nhà có thể cho ta loại này tiểu chủ truyền bá soát cái kia đều thuộc về là quan hệ đúng chỗ tình cảm đúng chỗ cái gì cũng không nói ta x á c h một cái nói như vậy l ấ y la nhất minh kết x ù u y một tiếng mở ra một b ì n h có cạ có la trực tiếp liền tân tân tân uống một ngụm hết sạch không lừa gạt tiền chỉ lừa gạt siêu lửa ngươi nhìn một cái ngươi nói là tiếng người sao cái này mẹ nó khác nhau ở chỗ nào mà cái khác dẫn chương trình diễn trò là nguyên bộ minh ca là thật ngay cả diễn đều không mang theo diễn sẽ nói cho ngươi biết một chữ ta muốn gạt siêu lửa ha ha ha ha ta có một lời không biết có nên nói hay không giảng minh ca nói quan hệ đúng chỗ tình cảm đúng chỗ mới soát mời các minh đệ chú ý chi tiết minh ca nói sách một cái uống là có cả có lạ mọi người ngẫm nghĩ một cái bình thường tình cảm được không đều phải bia rượu để đến cái này có cả có lạ mấy cái ý tứ chiêu này gọi là mượn vật d ụ sự tỉnh nói do tình cảm còn chưa đủ đúng chỗ mới dùng có cả có lạ đến biểu thị a ngoa tạo xí nghiệp cấp lý giải đỉnh cấp lý giải minh ta không có phong ngươi làm quản lý bất động sản thật sự là tổn thất của hắn lập tức đám dân mạng lại nhao nhao bắt đầu mấu chốt nhất là lần này giải thích để các đại trụ sở huấn luyện ở trong một đám tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cảm thấy thật có như vậy mấy phần đạo lý nghĩ đến về sau có thể sẽ bị nam nhân kia chi phối hoảng sợ nghĩ đến omg bên trên đơn tuyển tay tịch dương hạ chẳng bốn không cầu có thể tại miệng hắn dưới siêu thần chỉ cầu có thể của đi thay người a cơ lớp lớp bảy đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n mười ý gờ du ký đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n mười lại là một vòng siêu lửa cháy bay đặc hiệu cái này đều là đỏ rực tiền giấy a ta ném thật tạm biệt nha các minh đệ tiểu h ắ c t ử nhóm các ngươi đừng mang tiết tấu tổ này mượn phát siêu cấp hỏa t i ễ n bao nhiêu tiền các ngươi biết không c h ọ n vẹn hai mươi n g h n đô a cho dù là một đường t u y ể n thủ chuyên nghiệp tiền lương cũng mới hơn một trăm ngàn các ngươi mang lấy minh đệ của ta soát không phải muốn mạng của bọn hắn m à đều cho ta y t i n la nhất minh nhìn thấy lại một đợt siêu cấp hỏa tiễn cất cánh ánh mắt hắn thậm chí đều tại phát sáng lúc này liền giả bộ nghĩa chính ngôn từ nói ra im tiếng ta im tiếng cười xấu xa ba mươi phát siêu lửa trọn vẹn sáu mươi n g h n đô a cầu đầu quân sư có một câu không biết có nên nói hay không mọi người muốn a minh ca vừa mới nói là một đường tuyển thủ chuyên nghiệp tiền lương hơn một trăm ngàn soát lễ vật cũng đều là một đường tuyển thủ điều này nói rõ cái gì sáu mươi ngàn khối tại hơn một trăm ngàn tiền lương trước mặt căn bản chính là cựu đầu ngự trên người một cọng l ư n g a thế nhưng là loại tình huống này minh ca vậy mà nói các ngươi không phải tại muốn mạng của bọn hắn sao nơi này liền có tâm ý rất hiển nhiên minh ca có ý tứ là đám này bất còn có thể soát để mọi người trong nhà đừng ngừng bốn ba ba lúc đầu người xem đã im tiếng thế nhưng là nương theo lấy một vị cầu đầu quân sư xuất hiện hướng gió lại lại lại không được bình thường ZNG, tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa 10.、E、-L -L đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa 10. -E, đưa tặng dẫn chương trình Nhất Minh cũng nhịn không nữa, EZG, UZ siêu siêu siêu đưa đưa đưa được cười hỏa hỏa hỏa ha ha ha ha ha. La tiết tiết tiết Thế thế, là nhất rốt cục cũng nhịn không được nữa. trực tiếp cấp CLL7 cấp cấp Phốc cục VE, Cái trực có có tiếp thời đại này nho nhỏ phòng bên trong vậy mà có thể đồng thời có ngọa long phượng mà vậy thể số quả â nhân n Người đến thật đặc nương chính là nhân tài. Người tới, cho tú Nhi ban thưởng diệu độc. A không đối, là ban thưởng、trà. Hắn nước mắt đều nhanh muốn sư cười A. A ra. tài. tới, diệu đối, đi đặc độc. đều thật Tú trà. mắt cho là là u q nhiên nhiều người địa phương nhân tài liền nhiều a cái này đặc biệt meo về sau chỗ đó còn cần mình đi lừa gạt lễ vật ba dựa vào hai cái này quỷ tài quân sư hắn một ngày liền có thể lừa ma đô một bộ p h ò n g ban thưởng diệu độc n g ọ a long phượng sổ còn đi ha ha ha ha Cà, cái này danh hiệu là đặc biệt meo như thế dùng sao phái thiếu lâm cùng phái vũ đương đã bị ngươi hủy ngươi đặc biệt meo ngay cản họa long phượng s ổ đều muốn cho xuyên tạc sao ta đã không cách nào nhìn thẳng cái này bốn chữ này ha ha ha thú nhi đừng uống minh ca ban cho là rượu đập ba mưa đạn cười thành một mảnh mà lúc này la nhất minh một tay một cái trực tiếp liền cho vừa rồi mang thiết tấu hai cẩu đầu quân sư trên một người một cái quản lý bất động sản ta có thể lừa gạt không là ta có thể kiếm được nhiều như vậy siêu cấp h ỏ a tiễn có hai n g ư ờ i một phần công lao dưới truyền bá tới tìm ta lấy lương la nhất minh lúc này vừa cười vừa nói n g h e xong lại còn có tiền lương hai vị cầu đầu quân sư đương thời liền kích động đến không được không đơn t h u ầ n là bọn hắn liền ngay cả trực tiếp phòng ở trong vô số khán giả giờ phút này đều không bình tĩnh cái này đặc biệt meo thật cho quản lý bất động sản hơn nữa còn có tiền lương có thể cầm lập tức vô số đám dân mạng liền từng cái bắt đầu soát bình phong bắt đầu mang theo tiết tấu các ngươi thật đặc biệt meo coi ta các huynh đệ là phú hào a ta nói đúng là cái ghế này ngồi có chút cần đến hoảng la nhất minh những n ô i trực tiếp đánh gây đám dân mạng mang đám tuyển thủ tiết tấu mà là ý vị thâm trường thì thầm một tiếng ba đều hiểu đều hiểu lặng lẽ dọn tới gần bắn súng dọn không cần đám dân mạng lập tức liền bắt đầu cả việc không đầy một lát mưa đạn hướng gió liền không được bình thường có sao nói vậy cái này ngạo phong hẹn h o ặ gần nhất ngồi có chút cân cái mơ a cái này nhãn hiệu hắn đến cùng được hay không nha không biết ngược lại cái ghế của ta hôm qua liền tan thành từng mảnh loại tình huống này có thể trả hàng sao không biết toa ta sát các huynh đệ như thế không hợp thói thường sao vừa dưới đơn một t r ư ơ n g một năm g à n n trăm khối cái ghế vấn đề nhiều như vậy ta vẫn là trả hàng đi một quả thực không dám mua nếu không lui khoản a cái này một đợt không có người tận lực đi hay thế nhưng là có người trực tiếp luôn cuống nạo phong hẹn hoặc đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một nghìn linh ba phụ lời ca ta sai rồi ca ba phúc ha ha ha đến rồi đến rồi mới một trăm phát nhà n g u y ê một cái ghế lợi nhuận bao nhiêu tiền trong lòng mình không có điểm số sao nhìn thấy nhân vật chính đăng trảng đám dân mạng đương thời thật hưng phấn ai ai ai làm sao nói đâu làm sao cùng ta lão bản nói chuyện đâu chương một trăm hai mươi thần tiên đánh nhau hoan loại khán giả cười khóc một bốn chương một trăm hai mươi thần tiên đánh nhau hoan loại khán giả cười khóc một bốn người tới đem mang tiết tấu đều cho ta phòng vào chỗ chết p h ò n g một chút gió thổi cỏ lay các người đám này tiểu h ắ t tử an vị không ở đều cho ta phòng ba trăm sáu mươi hôm nay liền xem như ta cái này trực tiếp phòng tại chỗ từ bỏ cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới lao bản của ta la nhất minh thấy thế lúc này liền giả bộ như một bộ bộ dáng rất tức giận giận dự mắng mỏ đồ vật có vấn đề không cho nói người muốn đem mọi người trong nhà vào chỗ c h ế t phong phong một cái người phong một đám sao chỉ cần cái thế giới này còn không hủy diệt chân tướng liền mãi mãi, mãi cũng hội trưởng tồn nhân gian người phong một cái ta còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta sẽ đứng ra trừ phi khụ khụ hắn không nói lời nào còn m u ố n cái này nói chuyện mưa đạn soát lợi hại hơn ngạo phong hẹn hoặc đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n ba nghìn ba phụ lời minh ca ngươi nói nhà ta đồ vật có phải hay không đồ tốt ngươi nói người mau nói chuyện nha c h ọ n vẹn ba trăm phát siêu lửa trực tiếp chui lên chân trời đồ tốt liền là đồ tốt lão bản ngài đừng có gấp vàng thật không sợ lửa ta cho các minh đệ phát một đợt mưa đạn hồng bao tất cả mọi người tham dự một cái t u y ể n một trăm trong đó thưởng danh n lạch một người một vạn khối rút hắn một triệu đô dẫn chương trình ở chỗ này cuối cùng hỏi các ngươi một lần mời mọi người đều sờ lấy lương tâm của mình nói chuyện ngạo p h o n g ẹ n hoặc có phải hay không đồ tốt nói xong la nhất minh liền bắt đầu hậu trường thao tác trực tiếp thiết lập một trăm cái trong màn đạn thưởng danh lạch phát gửi đi một người đồng đều mười ngàn nguyên đánh cực lớn hồng bao ngoạo tạo minh ca khí của、nhà. cái này dẫn chương trình có tiền là thật lừa gạt nhưng lừa gạt đến tiền cũng là thật cho các huynh đệ phân a một trăm cái mười n g à n đô ta đặc biệt meo người cho váng một triệu nói phát liền phát toàn lưới lớn khí quyển dẫn chương trình không có cái thứ hai đám dân mạng tập thể c h ấ n kinh kích động đến không được cơ h ộ i là trong nháy mắt đ ấ u cá chính thức xét duyệt liền dây thông qua được la nhất minh mưa đạn hồng bao nội dung đồ tốt liền là đồ tốt hảo huynh đệ ta chỉ tuyển ngạo phong epod ngạo phong e p o một cái đạp một cức có thể từ nam tiên môn trượt đến lăng tiêu bảo điện cái ghế các thần tiên đều tại dùng bảo bối tốt nạ g o phong epoch ta sở lấy lương tâm của mình nói chuyện nhà ngươi cái ghê thật là đố tốt toa hoàn toàn chính xác hoàn toàn chính xác ta qua trách các ngươi không lùi khoản các minh đệ sông nạ g o phong epoch chân nam nhân nhu yếu phẩm lít nha lít nhít mưa đạn phô thiên cái đ ị a trực tiếp liền soát bình phong lão b ả n ngươi nhìn tiểu hắc tử đều bị ta hùng ý cho c h ấ n nhất rồi khu khu cái này c ố n g học làm sao có chút khó chịu sẽ không phải là uống cái nào đó đổ uống uống ra vấn đề a không được ta phải đi bệnh viện nhìn một cái la nhất minh ho khan một tiếng đương thời liền ra vẻ khó chịu bưng bít lấy hết hầu không thể nào dẫn chương trình sẽ không phải là chiến mã năng lượng đồ uống uống nhiều quá a cái này cũng không thể nói đùa a cái kia đồ uống đem dẫn chương trình đều muốn cho uống đến bệnh viện cái này còn có thể mua sao không mua được không mua được tranh thủ thời gian lui khoản sẽ không phải uống ra nhân mạng sao mưa đạn hồng bao vẫn còn tiếp tục nhưng tiết tấu đại quân đã ngửa không ngừng vó bắt đầu chuyển di mục tiêu bắt đầu đối nhà tiếp theo đại lao hỏa lực anh t ạ c chiến mã năng lượng đồ uống đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ê n hai n h ba phụ lời ca ngươi vừa uống là phi c h ạ c khoái h o ạ nước nhà ta sản phẩm ngại đều không uống vốn nhà a cảm tạ ta chiến mã lao bản hai trăm phát siêu cấp hỏa tiến ủng hộ a đối ta liền nói thế nào khó thụ như vậy cái này phi chạch khoái hoặc nước có vấn đề à, lúc đầu đầu ta nao rõ ràng mạch suy nghĩ nhanh nhẹn liền đặc biệt meo một bình phi chạch khoái hoặc nước uống vào đi về sau lúc này cái nào cái nào đều không thoải mái loại tình huống này các h u y n h đệ các ngươi nói làm thế nào la nhất minh hai mắt tỏa sáng giống như là đột nhiên phát hiện lễ vật một dạng lập tức ra vẻ bừng tỉnh đại nộ nói chiến mã năng lượng đồ uống không tăng thêm chân nam nhân chân nam nhân ta uống chiến mã năng lượng đồ uống chiến mã so nhịp đập còn cường hãn hơn năng lượng bộ phát ta chỉ thấy qua thôn chúng ta bên trong một cái hơn tám mươi tuổi lão nhân lúc đầu đều đã nằm vật xuống trong quan tài chuẩn bị cặp cặp kết quả chính là bởi vì uống một bình chiến mã nhân ra quả thực là suốt đêm đánh một đêm lò l còn sinh long hoặc h ổ chiến mã năng lượng đồ uống một cái có thể cải tử hồi sinh đồ uống có nó cự tuyệt các loại dược vật cự tuyệt tiến về bệnh viện bởi vì ngươi tùy thân liền mang theo một cái di động nước suối ngoa tạo tốt việc khi thưởng là ngọa long phượng số a cái kia không có chuyện gì mưa đạn cũng là điên cùng thổi phồng cái gì cũng không nói ta trước sách một chén bảo ngươi cũng cùng một cái không thấy được người chiến mã lao bản soát nhiều như vậy siêu lửa sao chẳng lẽ cũng bởi vì hắn không có tới người trực tiếp phòng soát người liền không cho lao bản bề mặt la nhất minh nhìn xem đối diện đã hết sức vui mừng dì tạ lúc này liền nói ha ha ha dì tạ c ư ờ i đến run dậy cả người đang tại vui sướng cùng mưa đạn ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại lúc này nghe được la nhất minh lời nói nàng lúc này a một tiếng chặt vội vàng xuất ra một bình đồ uống được rồi ca ca nhìn xem la nhất minh trực tiếp phòng các loại siêu lửa cháy bay hình tượng thậm chí ngay tiếp theo phía bên mình đều là lễ vật bay lời trời dì tạ cũng là kích động đến không được nội tâm đối với mình nam nhân s ù n bãi đồng thời động tắc trên tay đơn giản không nên quá lưu loát trực liên là i người bán cái ghế đều cứ vậy mà làm bốn trăm linh phát ta chiến mã lao bản lợi nhuận mặc dù lượng tiêu thụ xác thực rất lớn không chừng lửa so điện cạnh ghế dựa đều nhiều nhưng cái này lại như thế nào lão bản hai trăm linh phát đã vào vị trí của mình các minh đệ tuyệt đối đừng nói lung tung ngang về sau đa đa tiêu phí chiến mã kỳ hạm cửa hàng liền xong việc ai liền là đáng tiếp trị dâu ta b ú n thập cầm c â y đều không kịp ăn trong n g á y mắt mưa đạn âm khí đơn giản không nên quá nặng cái này trực tiếp cho chiến mã lao bản bị hù vội vàng chạy đến gì tạ trực tiếp phòng liền là hai trăm phát siêu lửa soát bên trên chiến mã năng lượng đồ uống đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn hai nghìn ba phụ lời chúc tàu t ử vĩnh viễn hoa nhường n g ư ờ i t hẹn mỗi năm xinh đẹp như hoa nha cảm tạ chiến mã lao bản hai trăm phát siêu cấp hỏa tiễn ủng hộ dì tạ đột nhiên nhìn thấy mình trực tiếp phòng ở trong bay lên nhiều như vậy siêu lửa lập tức đôi mắt thanh tú trở lên mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ cảm tạ trợt nàng trực tiếp liền lại mở ra một bình t r ê n mã cái gì cũng không nói ta nhắc lại một cái bảo nhanh ngươi cũng cùng một cái dì tạ vội vàng thúc giục la nhất minh nhìn xem cô gái nhỏ này dáng vẻ h ư n phấn la nhất minh rợ khóc rợ cười cũng là cười cầm lấy một bình đồ uống một ngụm vào trong bụng về sau cái gì cay gà p h i chạch khoái hoa nước có sao nói vậy liền ta trước đó cái kia à t r ì n h độ đó còn là không có uống đúng chỗ tình hôn dưới liền hiện tại liên tục hai bình giới chiến mã đi thú gì tới ta đều một cái tay treo lên đánh hắn chiến mã một cái có thể tăng lên sức chiến đấu đội uống cái gì phì chạch khoái h o à n nước cái gì nào đó như m ô đông bằng ta chiến mã ca quyền đả hồng như chân đá đông bằng vận động giới khiêng cầm sau này sẽ là chiến mã ta nói la nhất minh lúc này liền tin thể mỗi ngày nói bốn trăm phát siêu lửa c h ọ n vẹn tám mươi cái đ ạ t không trượt thu tiền hắn cao thấp đến xuất ra mình n g h i ệ p vụ năng lực đến Thế thế, chiến mã chính thức mặt tư chiến chính cũng mã là vẻ mặt tươi nhất là đang nghe la nhất m ì n h cái này đợt hào khí kiển vân ngôn luận về sau càng là hương phấn đến không được chiến mã năng lượng đồ uống đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một trăm l ạ i là một trăm phát siêu lửa năng lượng đồ uống ta chỉ tuyển chiến mã chiến mã năng lượng chân nam nhân chứng minh khán giả đơn giản vô cùng phối hợp nhao nhao cùng soát mưa đạn g ngựa đủ di k ta không chọc giận n g ư y i bồ u ố n nhìn thấy đầu này mưa đạn dân mạng đương thời liền cười phun ra phúc ha ha ha. một cái tay treo lên đánh đủ di ta cười ngươi liền nói uống chiến mã có làm hay không qua ngươi nhìn thấy uzi phát mưa đạn mọi người buồn cười ngao nhau cởi trêu chọc đến đối mặt tự mình thi đấu khu nhãn hiệu phương tu dí lại yên lặng bổ sung một đầu mưa đạn không uống chiến mã trước đó ta cảm giác không phải mình ca đối thủ nhưng hai bình dưới chiến mã đi ta cho là ta tất thắng h ắ n chiến mã khiêu chiến vượt cấp nhu yếu phẩm ha ha ha ha ha cầu sinh dục kéo căng chiến mã năng lượng đồ uống thêm tiền ngay tại mọi người nhận tình tràn đầy lúc lại là đột nhiên có không h i ể u ai đi nhảy ra ngoài đem tất cả mọi người giật mình hồng ngưu năng lượng đồ uống đưa tạm dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm trăm có cả có lạ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm trăm phụ lời ta nói đúng là có khả năng hay không chúng ta cũng tại trực tiếp phòng bản thân cũng không phải là chết khi thấy cái này ba cái ai đi thời điểm tất cả mọi người đều có c h ú t mậu thậm chí bao gồm chiến mã chính thức đều chừng t o m ắ t trực tiếp mậu b ớ c la nhất minh cũng là xứng sở nhưng hắn phản ứng rất nhanh nhà đây không phải ta đ ổ uống dưới ba nhà khiêng cầm sao ta đều nói với các ngươi bao nhiêu lần chân chính độ tốt là cần đi qua thời gian lắng động về sau tài năng chứng minh các ngươi hết lần này tới lần khác không tin tưởng không nên nói cái gì chiến mã hiếu chiến mã cường chiến mã động một tí lại là chân nam nhân chứng minh trăm năm l ắ n g đọng phương thành kinh điển đồ uống ta uống tam đại bá chủ không màng cái khác an tâm yên tâm liền là một cái an tâm la nhất minh lúc này liền tin thể mỗi ngày nói đồng thời lại nhỏ giọng đường bảo nhanh tính toán một n g h n năm trăm phát siêu lửa là bao nhiêu tiền mười nghe vậy gì tạ dợ khóc dợ cười ủy khuất nói ca ca ta nói đúng là có khả năng hay không người khác cũng có thể nghe được chúng ta như thế không còn che giấu thật có thể chứ phúc ha ha, ha ha ha hai ngươi đặc biệt meo là muốn đùa chết ta sao không hổ là minh ca chín trăm chín mươi chín trực tiếp phòng chỉ đ ù a thật thực quá chân thật ha ha ha đúng đúng chiến mã hiếu chiến mã cường đều là chúng ta nói với ngươi không quan hệ thang hề đúng là chính ta tại sao ta cảm giác khi minh ca phan hâm mộ liền cùng oan loại một dạng hiện tại o a nước đều là ta ở lưng ha ha ha h ai a bảo ta phấn như thế một cái đồ chơi đâu lương a có thể có biện pháp gì đâu đám dân mạng dở khóc dở cười nhao nhao gửi đi lấy mưa đạn chiến mã năng lượng đồ uống đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm nghìn ba phụ lời ca ngươi không yêu ta ngoa tạo Cảm tạo của cấp tạ ta phát tiễn. lão bản hỏa siêu đương nhiên chuyện này ta vẫn phải nói rõ ràng không thể phủ nhận là dẹp bùn cọ cả cọ lạ còn có ta quốc sản đông bằng đặc biệt uống năng lượng đồ uống đều là đồ tốt cái này tam đại gia đồ uống ta uống trọn vẹn mười năm mười năm xuống tới phòng ở uống sụp đổ xe uống không có vợ con đều uống đến cùng người chạy đem cuộc sống của ta từ quang minh uống đến vĩnh vô chỉ cảnh hà tắm nhưng lúc này chiến mã xuất hiện có một mau một dạng hiệu quả cảm giác thậm chí còn muốn tốt hơn mấu chốt nhất là hắn tiện nghi nha năm gối tiền một bình xưởng căn bản là không có kiếm tiền thật vất vả có tốt như vậy uống đồ uống hiện tại có người không nên nói hắn không có đi qua thời gian lắng động không phải đồ tốt để tất cả mọi người đừng mua cái kia đồ uống có được hay không uống chúng ta có thể không biết sao ai có thể cam đoan cả đời mình đều có thể uống đến lên dẹp bùn ai có thể cam đoan cả đời mình đều có thể uống đến lên q u á t lạc đã không có chiến mã chúng ta đều phải chết toa ta không muốn chết ta chỉ muốn còn sống cho nên ta lựa chọn chiến mã tại cảm tạ song siêu hỏa chi sau la nhất minh ngữ khí mười phần thương cảm nói xong lời cuối cùng hắn thậm chí lã trá rơi lệ chỉ thiếu chút nữa tại chỗ k h ó lên thuộc về là diễn kỹ nổi luật ba liền ngay cả gì t ạ đều nhìn n g â y người nàng cảm nhận được cái này nam nhân truyền lại tới cảm xúc nếu như không ngừng đối phương trong lời nói nội dung lời nói mình tuyệt đối sẽ cùng theo khóc lên bốn ba ba ngươi đặc biệt meo đang nói cái gì heo lời nói cái này lẳng lơ lời nói để ngươi c h ỉ n h nếu như không phải nội dung thật sự có vấn đề anh em kém chút liền muốn khóc lên thần đặc biệt meo uống có cả con lạc ù n g hồng ngưu cho phòng ở uống không có xe uống không có nhà uống sụp đổ ngươi đặc biệt meo có thể hay không lại không hợp t ố i thường một điểm hồng n ư u phỉ báng hắn phỉ báng chúng ta a ta cờ mờ chết cười cái này dẫn chương trình nhân t à i a uống đồ uống uống đến vợ con cùng người chạy con đi ta nói đúng là nói chiến mã ca không có đi qua thời gian lắng đ ọ n g không phải đồ tốt cái kia c h â u ngựa có khả năng hay không là dẫn chương trình chính mình để tất cả mọi người đừng mua sau đó để mọi người trong nhà có nổi ta mẹ nó nước tiểu đều bật cười t h â n đặc biệt meo ai có thể cam đoan cả đời mình đều có thể uống đến lên k h o á t lạc không có chiến mã chúng ta phải chết lợi này ngươi nhưng phạm là đổi một cái nội dung anh em nước mắt tuyệt đối chạy ra dẫn chương trình là một nhân tại a quá tú người xem tập thể cởi phun Từng chiến h sức mã năng lượng tổng bộ đang tại chú ý trực tiếp tổng giám đốc đang nghe la nhất minh cái này một đợt làm cho người lã trá rơi lệ ngôn ngữ về sau mặt mũi tràn đầy kinh động như gặp thiên nhân thần sắc phản phất là phát hiện một cái thế giới mới một dạng người trong nhà biết chuyện nhà mình nhân gia có cả có lạ hồng yêu đông bằng đó là cái gì cấp bậc a thế giới cấp công ty bọn hắn tự mình nghiên cứu năng lượng đồ uống cho người khác sách dạy cũng không xứng hiện tại một đoạn như vậy kinh điện trích lời trực tiếp cho bọn hắn cưỡng ép nổ cao đến cùng đối phương cùng một phương diện mấu chốt nhất là nhà bọn hắn sản phẩm ngược lại là trở thành nhân vật chính lợi dụng ba vị trí đầu người tiến hành phụ trợ đây chính là quảng cáo tốt nhất giá trị vô lượng a ba tài vụ hiện tại lập tức lập tức cho ta mạo xưng mười triệu ta phải diệt thế ba lão bản đương thời liền tại chỗ cao trào có ca có lạ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm trăm phụ lời ca c a nhà ta đồ uống một mình mới ba khối tiền là thật không có thế nào kiếm tiền và vốn h ồ n g như năng lượng đồ uống đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm trăm phụ lời ca nhà ta vì tuyên truyền hàng năm cực hạn vận động chết mất thế giới cấp vận động viên đều có mười mấy cái l i ê n quý một khối tiền cái này không hợp lý sao đông bằng đặc biệt uống đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm trăm phụ lời ca nhà ta một khối tiền tương đương hai bình ngươi cái kia chiến mã lượng nhà quý một khối tiền thật hợp lý cái này ba nhà công ty cũng là trước tiên liền phát hiện la nhất minh cái này tiết mục nắn lực ảnh hưởng lập tức tam phương đương thời an vị không ở bọn hắn vội vàng vì chính mình chính danh vì để cho mọi người nhìn thoải mái nhân ra là thật lấy mạng người đang chơi nha còn có ta đông bằng ca hai hợp một liền thêm khối tiền hắn thật quý sao ta mời các ngươi sở lấy lương tâm nói chuyện đối mặt lại là một n g h n năm trăm phát siêu cấp hỏa tiễn la nhất minh đều nhanh muốn mừng như điên hắn vừa cười một bên thống kích lên mình người xem ba ta mặc dù lương tâm không nhiều nhưng dẫn chương trình nhất định là không có tâm không có tâm còn đi mời dẫn chương trình thu liễm một chút tiếu dung có thể chứ l a o l a o nước bọn cái này đều có thể lôi kéo ta là không nghĩ tới cái này đợt lắc lư trực tiếp lửa t ê nha minh c a đã giết điên rồi ta ta đều là ta đều là mọi người trong nhà sai mưa đạn phía trên tràn đầy t r e o chọc n u ô n luận tục ngữ nói người bất luận như thế nào cũng không thể che giấu lương tâm của mình nói chuyện ta làm toàn lưới duy nhất một cái chính năng lượng dẫn chương trình đó là tuyệt đối không quên sơ tâm cho nên ở chỗ này ta dẫn chương trình hiệu triệu mọi người không quên sơ tâm ta chỉ tuyển đỏ trâu toàn thế giới tốt nhất năng lượng đồ uống dẹp mơ ủ n cách xa nhau ra môn một dạng chiến đấu la nhất minh rèn sắc khi còn nóng lúc này liền tin thể mỗi ngày nói ba ca ca ta nói đúng là lương tâm cái đồ chơi này người là thật không có đúng không chiến mã năng lượng đồ uống đi ra thêm tiền mọi người cười thành một mảnh trêu chốc cũng là nhau nhau chiến mã năng lượng đồ uống chính thức tài khoản ngay sau đó vô số siêu cấp hỏa tiễn c ấ t cánh đặc hiệu và nóng g ánh trong n g á y mắt liền c h e mất toàn bộ trực tiếp phòng chiến mã năng lượng đồ uống đưa tạm dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một nghìn ba chiến mã năng lượng đồ uống đưa tạm dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một n g chiến mã năng lượng đồ uống đưa tạm dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một n g h chiến mã năng lượng đồ uống đưa tạm dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn 1 0 0 n g phô thiên cái địa lễ vật đặc hiệu trực tiếp soát bình p h ò n g mà cùng một thời gian chiến mã năng lượng đồ uống chính thức tài khoản cũng bị cao cao đưa đẻ vào bình luận khu trên cùng ba ba ngoa tạo đây là bao nhiêu phát siêu lửa đại lão xuất thủ a năm ngàn phát mẹ a c h ọ n vẹn năm ngàn phát siêu lửa a mười triệu nguyên tử a ba lão bản là thật dốc hết vốn liếng nha ta đặc biệt meo kinh ngạc nhưng là minh ca vừa mới cái này đợt lời nói giống như không có lắc lư không gian a nếu là hắn còn có thể tròn trở về ta trực tiếp ăn liệu cái này cấp tốc giờ mở b ờ chiến sĩ sao yêu yêu mưa đạn trong nháy mắt liền ổ liền ngay cả gì tạ thấy cảnh này cũng là tú mục viên trợn mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh trời ơi năm ngàn phát siêu lửa cả ca ngươi phát tải làm người trong cuộc lá nhất minh giờ khắp này cũng là chừng tóm ắ t năm ngàn phát siêu lửa giá trị mười triệu nhuyễn m g i tệ mình toàn lưới tối cao lễ vật chia cao tới chín thành tới tay đều có thể có c h ọ n vẹn chín trăm cái đạt không trừ ta m ẫ u chốt nhất còn không tính trước đó thu nhập cái kêu ba nhà lão bản thế nhưng là cũng đều soát c h ọ n vẹn ba ngàn phát giá trị hơn sáu triệu nguyên từ bốn lửa tê nha ba vẫn là những này đáng dẫn tư bản nhóm có tiền ba hoàn toàn chính xác mọi người cũng đều biết dẫn chương trình là một cái không quên sơ tâm người cái gì là sơ tâm chiến mã năng lượng đồ uống nó theo giúp ta đi qua trời đông giá rét xuyên qua h tám mời mọi người để tay lên ngực tự vấn lòng suy nghĩ một chút một khối tiền là bao nhiêu tiền trong chúng ta dê một năm tỷ người mỗi người hơn một ngày tốn hao một khối tiền ngày đó liền trọn vẹn là một năm tỷ giá trên trời a một tháng là bao nhiêu một năm là bao nhiêu không thể đánh giá ta lờ tờ lờ nhãn hiệu phương l ã o bản vì thiên hạ người làm đồ uống vì kéo theo điện cạnh lĩnh vực phát triển đi tìm ngân hàng mượn mấy chục tỷ cuối cùng mới làm ra tốt như vậy đồ uống không tin h c h ngươi nhìn hắn bật vì sao có thể bố giết thật chẳng lẽ chính là bởi vì hắn rất mạnh sao một người mới lại cường năng mạnh tới đâu cuối cùng còn không phải bởi vì hắn lên đài trước đó uống hai bình chiến mã tài năng như bước như vậy ngươi không tin để hắn tiếp theo trên bàn đi uống một bình đỏ trâu ngươi nhìn hắn váng đầu không c h o n g liền xong việc không quên sơ tâm ta chỉ tuyển chiến mã la nhất minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ càng nói càng kích động nói xong lời cuối cùng thậm chí liền ngay cả chính hắn đều tin liền ngay cả tuyệt đại đa số người xem đều có chút ý động từng cái tại trực tiếp phòng ở trong điên cuồng soát bình phong lấy chiến m ã ca ta nói đúng là ngươi giảng những lời này thời điểm có s ở lấy lương tâm của ngươi sao dẫn chương trình là một cái không quên sơ tâm người toàn lưới duy nhất chính năng lượng dẫn chương trình may m à toàn lưới cũng chỉ có ngươi cái này một cái nếu là nhiều đến mấy cái lời nói ta cảm giác địa cầu đều nhanh muốn hủy diệt ha ha ha ha. một người mỗi ngày dùng nhiều một khối tiền cho nên một ngày liền tốn thêm mười mấy cái ức ta theo bản năng cảm giác cái thí dụ này có chút đạo lý nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp minh ca ngươi là thật cảm giác internet không có ký ức đúng không cái này dẫn chương trình là một đầu ca vàng ký ức chỉ có bảy giây không tin ngươi soát mười ngàn phát siêu lửa thăm dò một cái mười ngàn phát thật có can đảm nói、ba. hắn quá sẽ lôi kéo n h à lắc lư thiên vương đem lắc lư vận dụng đến hiện thực ở trong Bật, ta cái gì cũng không dám nói cái gì cũng không dám ngồi chỉ có thể yên lặng được c ăn bài trước đó hắn nói người không thể che giấu lương tâm thời điểm ta thật tin nhưng bây giờ ta phát hiện ta quá ngây thơ rồi người xác thực không thể che giấu lương tâm nói chuyện nhưng không có lương tâm cũng tương đương không che giấu lương tâm đúng không ha ha ha ha ha nấc đợi cho xuân về hoa nợ ngày không phụ cảnh xuân tươi đẹp không phụ chiến mã như thế thoải mái câu thơ ngươi để dùng cho một cái đồ uống đạn ngôn ngươi liền nói một ngàn cái đạn không trượt có đáng giá hay không đến a、ba. giờ k h ắ c này toàn lưới khán giả đã tập thể cười nằm dù là g ì t a đều gương mặt xinh đẹp vùng đỏ không cách nào bình tĩnh ca ca ta có thể muốn chút mặt sao mặc dù ngươi thật sự rất có tài văn chương cố sự tính cũng kéo căng nhưng khán giả đều nói ngươi không có lương tâm dì t a hết sức vui mừng nói gương mặt xinh đẹp đỏ bừng tú sắc khả san một viên lương tâm giá trị bao nhiêu cái siêu lửa cho ngươi phân một trăm phát siêu lửa nói chiến mã lao bản ngư bức la nhất minh m i ế n môi chẳng hề để ý nói gử ta là một cái có điểm mấu cho người không vì tiền tài mà không lưng dì tạ hư nhẹ một tiếng nạo kiều nói hai trăm phát chiến mã lao bản ngư bức chiến mã lao bản ngư bước ba chiến mã lao bản sáu trăm sáu mươi sáu khi la nhất minh để cao đến hai trăm phát thời điểm dì t ạ trực tiếp liền vui mừng không xiết gào to bất thình lình tương phản trực tiếp lóe vô số đám dân mạng eo đây chính là ngươi có điểm mấu chốt hai ngươi là thật có thể cả v i ệ ca tiết mục hiệu quả bạo tạc ha ha ha ha ta có điểm mấu chốt ba chữ trực tiếp để nữ thần từ bỏ điểm mấu chốt của mình ta cười rút đây là ngươi danh giới cuối cùng liền ngay cả la nhất minh cũng là d ở khóc dở cười n h ậ n đến ta để ngươi nói một tiếng ngươi cảm xúc như thế đúng c h â có phải hay không có chút quá k ị liệt hai trăm phát siêu lửa bốn trăm ngàn nguyên tử ta cảm giác không đầu nhập một điểm cầm trong lòng có chút không nỡ di t ạ b i ế t lấy miệng s ở s ở động lòng người hé miệng đường không sai ngươi đã có giấc ngộ lương tâm không có tại ta nhưng lấy lại có nhưng siêu lửa không có muốn lại tìm trở về liền khó khăn minh m ạ c h không người đến hướng về phía trước nhìn la nhất minh t h o ả i mái cười tò chỉ điểm ử. ca ca ngươi hiểu được thật nhiều di t ạ cùng cái tiểu mê mội một dạng mở miệng một tiếng ca ca kêu đơn giản không nên quá ngọt n à ba ngươi nhìn một cái ngươi nói là tiếng người sao ta dỉ t ạ nữ thần đều bị ngươi cho làm hư thần đặc biệt meo lương tâm không có thể lại có nhưng siêu lửa không có muốn trở về liền khó khăn ngươi đặc biệt meo không phải là nói ngược a không nói pháp 999 t r ự c tiếp phòng chỉ đùa thật thực bỏ lỡ cái gì đều khó có khả năng bỏ lỡ siêu lửa tình cảm hắn cũng biết lương tâm mình đã không có ha ha ha ha ha g ì tạ câu này cầm không nỡ còn đi ta đặc biệt meo chết cười đám dân mạng tràn đầy phấn khởi soát lấy m ư a đạn tiếp xuống la nhất minh cũng chiếu cố tam đại công ty một đợt dù sao nhân ra cũng riêng phần mình soát một ngàn phát siêu lửa nếu là mình cái này nghiệp vụ năng lực không kéo đầy hắn nhận lấy về sau đều không t h ả i mái an bài một đợt về sau la nhất minh lại đề đ ờ y miệng toa kỵ vật này hoa cổ đại tướng quân giới hông đỏ thỏ ngựa đến chúng ta thời đại này xe ngược lại là trở thành thành công nam nhân chứng minh h á n tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống bèn mercedes đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một nghìn phụ lời ca ngài đừng nói nữa ta tự mình tới ha ha ha ha ha hiểu chuyện hiểu chuyện cầu sinh dục kéo căng không hổ là ta lờ tợ lờ số một nhãn hiệu t h ư ờ n g quá trình đều không cần đi liền là một thanh tử lưu loát cho ta bèn ga hào, hào tuyên truyền tuyên truyền khuyên n g ư ơ dẫn chương trình không cần không biết điều thấy thế, thế. la nhất minh cũng là vẻ mặt tươi cười Hắn hậu nhìn trường văn mở ra hậu trường số liệu nhìn qua, liệu số dự đây ị n nhìn h ì xem m là cỡ nào khổng lồ tại phú đủ để tại ma đô quần quận nhất phẩm tiền đặt cọc mua một bộ phăng úp mấu chốt nhất là đây chỉ là hắn đêm nay như thế một hồi lễ vật thu nhập cái này đặc biệt meo làm dẫn chương trình tốc độ kiếm tiền cũng quá mẹ nó không hợp thói thường đi l i ê n cái này vòng tiền hiệu suất còn đánh cái cái búa nghề nghiệp a dù cho là thu hoạch vô địch thế giới sợ là cũng so ra kém mình một tháng trực tiếp kiếm được nhiều a điên cuồng ba tăng thêm gì tạ cái kia tài khoản bên trên cũng có một trăm triệu lễ vật thu nhập bốn cả hai tăng theo cấp số cộng ngoa tàu ngoa tàu la nhất minh trong lòng gọi thẳng ngoa tàu đối mặt đám dân mạng kịch liệt mưa đạn hắn lúc này liền tin thể mỗi ngày nói đó là dĩ nhiên cái gì là nam nhân cứu cực ngọc tường chạy men xe depends uống chiến mã dưới hông nạo phong a i r t bất quá đối với dẫn chương trình mà nói mà hhhh điện cạnh t r ba giết gì a chó này là ngạo n ẹn n g hoặc h tốt rồi tiếp xuống la nhất minh lại là mãnh liệt đột nhiên thổi một đợt bẹn để vô số đám dân mạng gọi thẳng mình nhiệm g vụ năng lực kéo căn g bốn giải thích tranh tài giải thích tranh tài la nhất minh mở ra chính thức trực tiếp phòng thanh â m trước đó bởi vì tại l a mét hắn dứt khoát trực tiếp đem chính thức trực tiếp phòng thanh â m đều cho đóng lại chỉ để lại hình tượng dưới mắt đi qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian trong lúc này song phương đánh có đến có về đáng nhắc tới chính là tại tiểu long đoàn đại hoạch toàn thắng về sau bờ lờ gơ thu hoạch đầu thứ nhất hẻm núi tiên phong lúc k i a kinh tế của bọn hắn dẫn trước liền đã lăn đến kinh người hai năm trăm đồng thời tại không lâu sau đó trực tiếp đem một tháp đều cho nhổ xong theo lý thuyết tiếp xuống hẳn là thẳng tiến không đủi, đem cầu càng lăn càng lớn mới đúng thế nhưng là t s toàn diện lựa chọn tranh chiến không có cơ hội liền không đánh cứ việc b ớ t đ á i lì ạ thu hoạch một đợt bốn riết trang bị rất tốt thế nhưng là tại dưới mắt cái này tiết tấu lệnh chậm phiên bản bên trong nếu là không cách nào đem lên đường một tháp cho hủy đi lời nói là rất khó lăn lên tuyết cầu tờ esb ê này n cũng biết điểm này cả xạ không có việc gì liền đến bảo hộ một đợt tăng thêm hai lì ạ vượt tháp năng lực bản thân liền không cường đối diện lại là một cái giặt e kỹ năng công kích né tránh đối nó hơi có chút khắt chế phục hổ la hán ba trăm sáu mươi chín một lòng cùng tháp phòng ngự song sắp xếp hô hấp ca cũng không có cái gì biện pháp quá tốt ngược lại là cả xạ một đợt xuất kỳ bất ý gẳng e giờ tránh trực tiếp đạm trở về một đợt vẫn là hỏa long ai cũng không nghĩ tới trận đấu này chỗ đổi mới dĩ nhiên là thuần trùng hỏa long vợ lờ gờ kinh tế dẫn trước mặc dù vẹn vẹn chỉ có hai khối không động đậy thế nhưng là ba con hỏa long trồng chất lên nhau mỗi người đều có thể thu hoạch được cao tới hai mươi bốn lực công kích cùng pháp thuật cường độ tăng thêm 100 điểm lực công kích liền có thể thêm ra c h ọ n vẹn 24 điểm lực công kích hoặc là phát c ư ờ n g giá trị tương đương tại 875 kim tệ thập tự xà ben đ i ề u này sẽ đưa đến s o n g phương vô hình ở giữa kỳ thật đã kéo ra chí ít giữ gốc 5.000 kinh tế kém đầu thứ tư hỏa long một khi cầm xuống cái này tăng thêm sẽ đi vào kinh khủng 32. cho nên tờ esb ê này n cũng biết nhất định phải đi đón cái này đ ợ n tiểu long đoàn phát dục thời gian lâu như vậy vì chính là giờ k h ắ c này song phương hội tụ tại xuống đường đường sông vị trí đáng nhắc tới chính là ái lì á đã móc ra ba kiện xáo trang có thể xưng trời m ba hô hấp lên lên, lên. h i lì ạ này a i có thể g i ế t h i lì ạ ra vẫn là thủy ngân dày tăng thêm bị động hiệu quả 40% khống chế giảm miễn liền là trọn vẹn 70% ta là thật không biết a i có thể khống chế lại nàng cái này đợt tai lì ạ tuyệt đối g i ế t lung tung hô hấp ca cho ta x o n g đám dân mạng cũng là nhao nhao ủng hộ hô hấp quan sát đến song phương tàu vị la nhất minh thì là phát hiện mánh khỏe h t tàu vị m ộ ư ơ i phần gần phía trước có thể sẽ bị ly x i n tìm tới e g i ờ tránh góc độ a 4 tới phái thiếu lâm lần nữa tập kết bọn hắn không có kết thúc ẩ n nhận tích xúc h a phút vì chính là hiện tại một trận chiến này là hắn cái kia bị rát rơi mất chống chịu láo tăng quét rắc xạ hắn đứng dậy nhìn qua trước mặt năm cái c i u nhân hắn muốn rách cả mí mắt liền là bọn hắn cướp đi mình trọng yếu nhất đồ vật liền là bọn hắn để cho mình đã mất đi chân nam nhân chứng minh mặc dù mình chỉ là một cái hòa thượng có hay không chống chịu cũng không có gì khác nhau ngược lại cũng không cần nối roi tông đường nhưng hắn hận à. hắn biết phải thiếu lâm thê không bằng người nếu là chính diện đánh nhau tất nhiên mười chết không về lúc này cần phải có một cái anh hùng đứng ra an ta một châu l ba bốn g a tùy g i tùy thoải phái vũ đương bên này tiểu sư mội trực tiếp liền một khan bên trong ta đi đá hắn trở về còn lại giao cho các người lao tăng quét rác cả xạ hai mắt tỏa sáng lúc này liền đối mấy vị sư huynh kích động nói ra thế nhưng là người đi tuyệt đối về không được tất nhiên một đi không trở lại đại sư huynh hàng long la hán l i tân nhị sư huynh phục h ổ la hán ba trăm sáu mươi chín đều là sắc mặt đại biến có chút không thành lòng vậy liền một đi không trở lại nhớ kỹ giúp ta đem bọn nó chống chịu toàn bộ r ắ c xuống tới cả xạ ca thấy chết không sờn vọt thẳng đi vào bên này phái vũ đương tiểu sư muội nhìn thấy một cái bịt mắt biến thái hướng phía mình đánh tới trước tiên liền cho mình mặc lên e kỹ năng ma miễn hậu thuẫn thế nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là lao tăng quét rác rõ rệt không có con mắt nhưng giờ phút này lại là trực tiếp không c h u n g r ẽ n g o ặ t phi thường tiêu sái xuất hiện ở tự mình sư tỷ ạt đạo cô bên cạnh thẳng đến một đạo kịch liệt thanh nhâm đột nhiên chuyển đến di khố ba ạt tiểu tỉ tỉ đi ba rèm nàng đi trong hối loạn phái thiếu lâm bên này bốn cái đại hán cùng nhau tiến lên trực tiếp tiện tay cầm đem bóp trong nháy mắt phái vũ đương bên này đáng yêu nhất tiểu sư mội liền tại trước mắt bao người tại chỗ quả chết đầu đường ạ sư mội sư mội nha ba con lựa chọc các ngươi thật đáng t r ế ta giết phái vũ đương bên này còn lại bốn người trực tiếp đối x ô ngươi vào đám n g ờ i giao r mất tất cũng ả cả kỹ năng tăng liền trận hoành, mắt mù một quét lao là pháo rắc c xạ là trực tiếp giữa ngã xuống đ á muốn người, song phương lẫn n giết tiếp h trực mắt, cả đỏ a mở mình m rộng nghiệp Ngươi cũng lấy vụ. u ta cũng như thế ưu tú sao ngươi cũng muốn cùng ta thành vì toàn trường chúa thể sao ngươi cũng muốn trở thành thế giới tiêu điểm sao không cần 998, không cần 688, chỉ cần 300 khối mưa lạ dở tất cả t r ư ờ n g trình học đóng gói mang đi là người không nên quá ganh đua so sánh muốn so liền so mưa lạ dở là phái vũ đương đại sư hình vì tiểu sư m ộ i báo t h ủ về sau hắn vọt thẳng tiến đám người liền bắt đầu điên c u ồ n g lắc lư hắn vậy mà tại triệu hắn sư trong hẻm núi làm giờ gì mở cửa ta giọt lao thiên ra à dẫn chương trình 2 4 i ca kim mắt chó đã bị sáng ngủ nha nói tới chỗ này la nhất minh gọi thẳng không đành lòng nhìn thẳng mà nương theo lấy hắn kịch liệt giải thích mấy triệu đám dân mạng đã tập thể xôi trào từng cái cười n g ử a tới n g ử a lui căn bản không dừng được ba an ta một cái gì hổ lang c h i t ử hổ lang tri từ a thần đặc biệt meo lên tay một phát đồng từ nước tiểu trực tiếp bị mọt gà nạ nuốt xuống dẫn chương trình người trả cho ta nữ thần mọt gà nạ thiên đông đợt ta cảm giác ta nhận lấy vũ Ta đặc biệt t đặc meo o r người đầu đã có hình t ợ n tưởng Không g A, ta ô hế, tư tưởng của ta tư ô ô hế, hế. đã hiểu liệu có muốn hay không nghe một chút người đang nói cái gì heo lời nói cái này dẫn chương trình tuyệt đối là đang lái xe ta báo cáo cho ăn yêu yêu linh mà ta không chịu nổi thân mẹ nó à t tiểu tỷ tỷ trực tiếp đi một tiếng này d è m trực tiếp rót vào linh hồn vẽ dòng điểm mắt chi b ư ớ toa các minh đệ đều ngồi vững vàng phía trước đường núi m ư ơ i tám ngã rẽ dẫn chương trình đã bắt đầu tú kỹ thuật lái xe ngang dây an toàn đều bực lại nếu ai rơi xuống tổng thể không phụ trách à? bảo an ở nơi nào nha bảo an ở nơi nào a ta trong đầu hiện tại tất cả đều là a cái kia một tiếng rẻ m h ì n h t ư ợ n g sao anh em người đều choáng vang a đã đại nhập sư mội bị phái thiếu lâm các h ò a thượng ô, ô ô ô sư mội của ta nha t h â n đặc biệt m e o báo thủ về sau phát triển nghiệp vụ phái vũ đương đại sư huynh trực tiếp ba trăm khối mang đi mưa lạ d ở tất cả chương trình học làm người không nên quá ganh đua so sánh muốn so liền so mưa lạ d ở ta đặc biệt m e o trực tiếp không kềm được a cái này ba trăm khối hẳn là đầu người giá cả a cái này đặc biệt meo lần thứ nhất gặp có người có thể đem giết người nói như thế thanh lệ thoát tục ta cười rút me m ư ờ i yên lặng hỏi một tiếng cái này dẫn chương trình vẫn luôn như thế không bị cản trở sao không có hiện tại hắn mới đạt tới ba mươi phần trăm trạng thái ngươi nếu là lại nhìn một cái giờ đồng hồ sẽ phát hiện hắn còn có thể càng kỳ quái hơn ba nổ mưa đạn đã triệt để nổ ba mà lúc này cùng la nhất minh liên tiếp nhìn đ ấ u dì tạ gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng nghĩ tới tên này vừa rồi hổ làng tri tử dì tạ hờn rỗi không thôi nhưng ngay sau đó liền nghe đến la nhất minh cái kia làm trách mưa lạ dở phối âm lập tức liền phốc phốc cười một tiếng hoa nhường nguyệt thẹn nàng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều đủ để khiên động bất kỳ nam nhân nào tiếng lỏng nhưng lúc này lại là không có người chú ý vị này điện cạnh yêu tinh ngắn ngủi này thời gian giải thích g ầ n chứa lượng tin tức thật sự là quá to lớn mọi người đã hoàn toàn cầm giữ không đơ ba e rg cơ lơ bảy xe cổ vũ đã ép tại trên mặt của ta tới Z-N-G, Minh-K, U-G, C-G, Thu Thu liễm một chút, thu liễm một chút về、e、chơi cái kia chút, chút V-L-E, à đứa bé ép đôi ít đôi ta đột nhiên phát hiện chúng ta đều là may mắn đồng thời một đám tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm giờ phút này cũng là từng cái cười tại máy vi tính đập thẳng cái bản nhao nhao phát ra mưa đạn may mắn đường nhưng mà đoàn chiến còn tại c bộ phát la nhất minh ngữ tốc phi thường nhanh cự tuyệt thu hàng cái gì mưa lạ giờ chết đi một bên a phái thiếu lâm bên này ngồi pháo la hắn trực tiếp một phát đại chiêu liền đem cái này ép buộc muốn cho bọn hắn biểu diễn mưa lạ giờ ra hỏa đánh ra theo tam sư h u n h cạ xạ bỏ mình bọn hắn đều bị khơi dậy đầu trí cái này một đợt đối diện không có a g i cờ bọn hắn phần thắng rất lớn một đám con l ừ a chọc a là hòa thượng nhóm mọi người đồng tâm hiệp lực cam tẩy kéo tổi h lưới đao tẩy kéo tổi h ba trăm một vị không nói giá một lần mua sắm cả đời phục vụ rồi là nữ nhân kia phái vũ đương đại sư tỷ nàng một bên gào to một bên v ọ t thẳng tiến đám người phải bắt lấy một đám hòa thượng ép buộc bọn hắn b u n bán chúng ta đều đặc biệt meo là hòa thượng tẩy kéo tổi h em gái ngươi a nhưng ai lì hạ không nói đạo lý từng trôi phi đao liền hướng bọn hắn trên đầu vung đã như vậy thì chủ vậy cũng đừng trách vần tăng không khắc ký là hàng long la hắn bị tớt hắn trực tiếp thi triển mới nhất lĩnh nộ ra tới tuyên bí kí ba a uy mười tám thức toàn sống không bất ba cái này màu lam đầu t r ọ c trực tiếp liền cho ái l ì ạ đệ lại liền muốn cưỡng ép làm không thể miêu tả sự tình nhị sư minh phục hổ la hán ba trăm sáu mươi chín cũng trực tiếp thao túng giặt vọt lên một bên nha a một bên bắt đầu đối trước mặt từng bị mình cướp đi một máu ái l ì ạ thực dữ đổ sang mát xa một con rồng nhìn ngươi là người quen biết cũ thu ngươi ba trăm khối được cái này phái thiếu lâm đại sư hinh cùng nhị sư hinh trực tiếp xử x u ấ t vũ hồn dùng h ợ p kỹ long đàm hồ huyệt một lần hưởng thụ chúng sinh có quên no oh mi gột đổ ái lìa trực tiếp bị cái này hai anh em cho cắm chết ngay sau đó hai người liền đối võ đương đại sư h u y n h phộ phô đạo trưởng ồn ào nhà ngươi đại sư tỷ tiền không cho đủ còn kém ba trăm n g ư ờ i đến cho làm sao cho lấy mạng cho a phộ phô đạo trưởng cũng thảm tao vũ nhục h ế t không toàn thây loạn triệt để loạn bản thân đại ưu thế bởi lg toàn viên bị bên trong tan tác n h à mặc gã nạ sư m g ồ i thấy thế không đối dây lưng quần đều không có nắm chặt liền khập khánh thoát đi hung án hiện trường thờ e s cái này đợt vậy mà đánh ra một đội bốn trở về tất cả đều trở về ba theo la nhất minh lại một vòng chuyển vận xuống tới mưa đạn đổi mới nhanh hơn vô số đám dân mạng giờ phút này thậm chí cảm giác mình muốn tập thể hít thở không thông vũ hồn dung hợp kỹ ngươi đặc biệt meo muốn cười c h ế t ta long đàm hồ huyệt xin hỏi cái này h u y ệ t h ắ n chính kinh sao cái gì hạng mục ca trực tiếp cho bốn người đầu hái lì hạ tại chỗ dựng thẳng tiến đến hoành nằm xuống cái này cam chữ liền rất linh tính ta đã có hình tượng con mắt của ta tư tưởng của ta đầu của ta a hủy gì t a tiến vào cái này trực tiếp phòng về sau ta liền không có mở lời ít gỡ mình có thể trong sạch ra ngoài ta nhớ nhung quá khứ cái kia thanh xuân ngây thơ mình cái này dẫn chương trình là cái ma quỷ a mới nắm giữ tuyệt học bị kỹ huy ta h không bớt, đặc biệt mèo chăm chú ứ c đặc toàn bớt, biệt mèo sống ngươi s o Ta cảm h Bình dưỡng khí, cho ta bình dưỡng khí, ta. Ta hô hấp không Kích thở không thông AKK. Một gà nạ sư mội khập ế t ta ta. Ta Một Ta cười được còn c dưỡng dưỡng sư rồi. rồi. mội đi ngoài đi. ra nạ gà AKK. khém giác trong này có cái gì đồng thời lượng tin tức rất lớn đã sớm nghe nói dẫn chương trình là xe thần ta vốn đang k h ô n g phục muốn tới chứng thực một cái đánh giả nhưng là bây giờ ta đã tại quỷ nhìn trực tiếp lượng tin tức quá lớn ta hô hấp khó khăn bảo a n đâu bảo ăn ở nơi nào nha lf ở, nơi này là thiên đường sao mở cửa ta muốn xuống xe Cửa cũng còn nay ai xe đã đừng Đây đi hàng hôm nghĩ không phải nhà kín, sống xuống dưới. trọn ẻ đ ư vẹn hai mươi năm triệu khán giả cộng đồng gửi đi bình luận đổi mới tốc độ nhanh chóng thậm chí đều đã không cách nào dùng tấm để hình dung i cộng đồng di t ạ thiếu mặt đều hồng thấu nàng một bên mừng rỡ không được một bên rợ khóc rợ cười hữu khí vô lực đối la nhất minh nói ra nàng cảm giác mình đều nhanh muốn cười đến hư thoát đồng thời sắp mở xe cùng khôi h ả i nguyên tố dung hợp lại cùng nhau giải thích phong cách đây đối với tất cả người xem tới nói không khác là thủy hỏa hai loại nguyên tố kỹ năng không ngừng tại hướng phía bọn hắn chuyển vận ai chịu nổi a la nhất minh đã giết điên rồi đấu trưởng tranh tài hậu trường tờ es trụ sở huấn luyện ở trong phút ba nhân tài a ha, ha ha ha ha ha cái này cùng chúng ta trước đó nghĩ kịch bản không đồng giảm nhà cái kia bá khí thi từ đâu cái kia kinh diễm tất cả mọi người miêu tả đâu bằng cái gì hắn b ờ lờ g ái lì a bốn giết liền có thể bị thổi ra cảnh nổi tiếng chúng ta cái này trực tiếp là đặc biệt meo trở thành xã chết minh tràng diện a trong cả căn phòng tràn đầy ha ha cười to thanh â m đám người thật vất vả phản ứng lại nhưng ngay sau đó liền phát hiện tình hình thực tế không thích hợp cái này đặc biệt meo cùng bọn hắn ý tưởng bên trong không đồng dạng a chẳng lẽ là bởi vì bọn họ cái này đám người đầu không tại trên người một người cho nên không có thu hoạch bốn giết nguyên nhân nhưng dù là như thế tối thiểu đến trành hai câu như bức cầm ẩm ẩm bỉ ở lời nói a đây là cái gì bọn hắn nghe đều đỏ mặn ngượng nếu là chờ một lúc bị tự mình đám tuyển thủ biết đám người lại không chút nào hoài nghi tự mình hiện tại đang tại trên võ đài phân chiến thủ phát đám tuyển thủ sẽ bắt đầu sinh ra tại chỗ xuất ngũ ý nghĩ một trận tranh tài trực tiếp xã chết đến trung dê đã dung không được bọn hắn ai không sợ a bất kể nói thế nào tóm lại là cái cảnh nổi tiếng a tối thiểu chúng ta thes thanh danh đánh ra mặc dù có chút đặc biệt ân hy vọng chờ một lúc có người có thể đánh ra một đợt bốn giết bị minh ca thổi một đợt thes lao bản cũng ở phòng nghỉ bên trong lúc trước hắn cũng là hết sức vui mừng lúc này rốt cục chậm lại có chút lúng túng nói đối là minh tràn diện không quan tâm hắn là tốt cảnh nổi tiếng vẫn là xấu cảnh nổi tiếng ngược lại chúng ta tuyệt đối là phát hỏa qua hôm nay đoán chừng không có người xem không biết chúng ta hẻm núi phái thiếu lâm ha ha ha một đám dự bị tuyển thủ huấn luyện viên tổ các nhân viên làm việc cũng là nhao nhao nói ra chỉ nói là lời nói này thời điểm trong lòng có chút run rẩy người xem xác nhận biết bọn hắn năm cái dâm tàng bốn giờ khác này đám người không khỏi có chút chờ mong đợi lát nữa cả xa bọn hắn trở lại phòng nghỉ ở trong thời điểm sẽ là một bộ biểu tình gì nghĩ đến hẳn là sẽ rất đặc sắc một bên khác vợ lờ gờ phòng nghỉ ở trong bọn hắn muốn cười nhưng lại cười không nổi trước đó thời điểm một đợt cảnh nổi tiếng để một đám phía sau màn tất cả nhân viên công tác cùng dự bị đám tuyển thủ đều cười thành một mảnh từng cái hô to tự mình câu lạc bộ muốn lựa ra chân trời nguyên bản nhìn xem bốn người đầu hãy lì ạ bọn hắn đã sớm mở trạm ừng đang ăn mừng nhưng dưới mắt dẫn trước bị đánh trở về không nói m ẫ u chốt nhất là bọn hắn trở thành bối cảnh bản hơn nữa còn là công ty chết loại kê ba t h â n đặc biệt meo gọi dây l ư n g quần đều không có nắm chặt liền khập khánh đi ra ngoài cái này đặc biệt meo liền là một đợt bình thường đúng lúc dừng tổn hại a cái này giải thích ta thật phục ta muốn chết minh ca có thể tạ o thần cũng có thể để bất luận kẻ nào tuyển thủ trực tiếp xã c h ế t ta cái này đặc biệt meo thật sự là đều xem tâm tình của hắn a mau tới cống một đợt siêu lửa a bằng không trước đó kiến lập xuống ấn tượng tốt mất giáo về sau nâng lên chúng ta bởi lg người khác đoán chừng há miệng liền là nhà người thượng đan việc rất tốt ta cái này đặc biệt meo nếu quả như thật gặp được loại tình huống này ta lựa chọn hủy diệt cả đám khóc không r a n ư ớ c mắt nghe cái k i a đạn pháo một dạng không ngừng oanh tạc tại tất cả mọi người trong thái hổ lang tri tử lang bối cảnh bản bọn hắn cũng cảm giác mình cả đời mặt tại thời khắc này đã vức sạch mà ngay sau đó bọn hắn cũng là nghĩ đến tự mình tuyển thủ đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện biểu lộ ác thú vị cho phép phía dưới đám người đột nhiên có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến một màn kêu bất quá cái này một thanh chúng ta có thể thắng sao không biết à cái này kinh tế đều bình đầu thứ ba hỏa long g ã y mất ưu thế vẫn là không nhỏ liền nhìn đánh như thế nào cái kia kì tật h hoàn toàn chính xác rất lợi hại trận đấu này cuối cùng thắng bại đi hướng tại tất cả mọi người trong suy nghĩ cũng là trở thành một điều bí ẩn cùng nay đồng thời nương theo lấy hắn cái này một đợt bật hết hỏa lực giải thích hệ thống ban thưởng thanh âm nhắc nhở đã nổ keng chúc mừng tốt chủ l ô n luận dẫn phát k thao tác 25. tẩu vị 25. phản ứng 25. m ộ t lần tăng lên khoảng chừng 25% l i ê n tiếp chuyển đến năm sáu lần tại hệ thống thay đổi một cách vô tri vô giác cường hóa bên trong la nhất minh lập tức cũng cảm giác mình như là tại phơi nắng một dạng ấm áp mặc dù không có trước đó một lần 30% n h ư vậy cao nhưng nghĩ đến cũng hẳn là cùng lực ảnh hưởng lớn nhỏ có quan hệ dù sao hết thể vẫn là muốn xem so tài nội dung muốn lệnh khán giả nhiệt huyết s ô i trào đầu tiên tranh tài đến đánh kích t tình tối thiểu nhất muốn xuất hiện bốn giết hoặc là đặc biệt cực hạn đoàn chiến thao tác mới có thể nếu như không có loại tình huống này xuất hiện hắn cương ép điều động lời nói sẽ chỉ lộ ra giới la nhất minh sâu nghệ đạo này vì vậy khống chế mười phần đúng chỗ a ngươi mặt làm sao hồng như vậy la nhất minh đột nhiên chú ý tới màn hình đối diện tú sắc khả san dị tạ lúc này gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ b ừ n g bộ dáng còn không phải bị ngươi làm hại dị tạ b i ể u môi v ủ y k h u t nói kaka ta nói đúng là ngươi bây giờ dù sao cũng là nóng n ả y toàn lưới nhân vật công chúng có thể hay không chú ý một chút hình tượng của mình chương một trăm hai mươi ba mado thứ nhất thâm tình người xem cười t bốn bốn chương một trăm hai mươi ba ma đô thứ nhất thâm tỉnh người xem cởi t ê bốn bốn chúng ta phải có nội hàm nội hàm mươi t a d ì tạ thanh â m vô cùng dễ nghe lúc này chăm chú khuyên bảo dáng vẻ lộ ra đáng yêu may mà không tại bên cạnh nếu không lời nói la nhất minh không phải đem nó ăn hết không thể ta như thế vẫn chưa đủ có nội hàm sao ý của ngươi là ta nội hàm không đủ rõ ràng la nhất minh hiếu kỳ nói ba hắn rốt cục thừa nhận mình là tại nội hàm sao lấy chứng hoàn tất khảo đi lập tức khảo đi bảo ă n đâu có thể khảo đi dẫn chương trình ha ha ha ha ha ha nấc thần đặc biệt meo ta như thế vẫn chưa đủ có nội hàm sao đại ca ngươi đây cũng không phải là tại nội hàm mà là bánh xe đã ép tại người nhà trên m ặ t tới tuyệt đối không nên để hắn hiểu lầm là mình nội hàm không đủ bằng không cái này trực tiếp phòng bên trong đem sẽ không còn có bất kỳ một cái nào người sống liền hiện tại xe này nhanh anh em đều nhanh nôn đặc biệt meo nhìn thấy minh ca chăm chú suy nghĩ d á n g vẻ ta rất hoảng ngươi nói chưa dứt lời t i ể u nói này ta cũng luôn cuống khán giả tập thể luôn cuống lúc này liền điên cùng bắt đầu xoát bình p h n g đủ đã đủ minh ca ngươi nội hàm rất đúng chỗ toàn lưới thứ nhất nội hàm dẫn chương trình hắn có thể dùng năm chữ liền để ngươi tiếp thu được vô số lượng tin tức cuốn soát mưa đạn đồng thời đám dân mạng lại là bắt đầu người xem lễ vật oanh tạc minh g i a quân quân sư đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n 13, m i n h g i a quân đầu chó đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một mươi ba minh ra quân tiên nữ đưa t ặ n g dẫn chương trình cực lớn hoàn tinh m ộ i a vô số mưa đạn cùng lễ vật soát bình phong lúc dì ta lật ra cái xinh đẹp bạch nhãn gác giọng chúng ta cái này đảm luận nội hàm là một cái khái niệm sao ngươi hạt dưa đầu bên trong mỗi ngày đều đang nghĩ một chút cái gì nha、Êch. vậy ngươi nói nội hàm là cái gì la nhất minh không hiểu mà hỏi chính là muốn có học thức có tu dưỡng dì tạ theo bản năng nói ra ta cái này học thức còn không no đủ sao xuất khẩu thanh thơ ta có thể đem một cái rất đơn giản sự t ì n h mô tả thành thanh minh bên trên hà đồ một dạng đặc sắc xuất hiện người đây dám nói ca ca ngươi ta học thức không cao la nhất minh hử n h ẹ nói n g h e xong lời này dì tạ đột nhiên một mặt kinh ngạc hắn nói tựa hồ có chút đạo lý mình giống như không có cách nào phản bác dù sao giải thích bản thân liền là rất khảo nghiệm lượng từ vựng một cái n ề nghiệp có thể trở thành giải thích chi thật bốn ra hỏa này lượng từ vựng không chỉ có nhiều hơn nữa còn nhiều đến bạo t ạ n nhưng là luôn cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp đối rõ rệt liền là một đợt gẳng nếu như ta nhắm mắt lại nghe ta sẽ cảm giác mình đang nhìn học tập tư liệu rõ rệt liền là một đợt b ằ n chiến cái khác giải thích dăm ba câu liền giải quyết cho đến ta minh ca nơi này ta cảm giác ngắn ngủi mấy trăm cái chữ ta phản phất nhìn một bản nào đó q u ố c mạng vẽ một dạng dài rằng r ằ n g cái này cũng có thể gọi học thức làm sao không thể để cho học thức người đi người đến ta thật không được đám dân mạng dở khóc dở cười lúc này liền bắt đầu phát mưa đạn điều khản lúc này gì ta cũng là phản ứng lại người cái kêu gọi lái xe không tính không tính cái gì lái xe ta cảnh cáo ngươi a tiểu tỷ tỷ mặc dù chúng ta quan hệ không giống bình thường nhưng là nếu như ngươi như thế phỉ báng lời của ta ta vẫn là sẽ cho ngươi gửi luật sư văn kiện công đạo tự tại lòng người dẫn chương trình làm toàn lưới một cái duy nhất chính năng lượng dẫn chương trình tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt ngươi không tin nhìn xe mưa m đạn la nhất minh lời thề son sắt ta tin ta tin toàn lưới duy nhất chính năng lượng dẫn chương trình hắn thật quá dám nói chính năng lượng bất chính năng lượng ta không biết nhưng ta biết chỉ cần mười khởi xướng bất c i ê u lửa liền có thể để dẫn chương trình nguyên hình tất lộ ai đến thử một chút vương hiệu、Trường. ngay tại đám dân mạng nhao nhao t r e o chọc lúc ý g vương hiệu trưởng đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn 2003. phụ lời toàn lưới duy nhất chính năng lượng dẫn chương trình trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác nhà à cảm tạ hiệu trưởng 200 phát siêu lửa ủng hộ ngươi nói đến là đến a làm sao còn tặng quà nữa nha mặt khác cảm tạ hiệu trưởng tán thành la nhất minh lúc này biến sắc vui vẻ ra mặt nói hiệu trưởng người này à ở trong ấn tượng của ta đây tuyệt đối là đều c h ú n g dê nhất một lòng nam nhân chọn một thành mà có lời gặp một người mà tay không nói liền là vương hiệu trưởng ma đô chỉ có hai cái thâm tình nam nhân một cái là ta la nhất minh một cái khác cái kia chính là vương hiệu trưởng ta là ma đô thứ nhất thâm tình hắn là đệ nhị la nhất minh có lý có cứ đối với tất cả mọi người nói ra n g ư ờ i có thể nghe một chút n g ư ờ i đang nói cái gì sao vương giáo trường ma đều thứ hai thâm tình tha đặc miêu đổi bạn gái so thay quần áo đều chịu khó ngươi nói với ta gặp một người mà người già đại ca ta không lừa cái này lòng dạ hiểm độc tiền được hay không lão nhân ra ngài chiếu cố một chút ngươi nữ phân mông a dân mạng lúc này liền soát ra đầy bình phong dấu chấm hỏi i g vương hiệu trưởng đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn hai n phụ lời trong nước tồn tri kỷ thiên a i như láng giềng a ban đêm có thời gian đi ra này một hồi cảm tạ vua ta hiệu trưởng hai trăm phát siêu lửa ủng hộ y g vương hiệu trưởng đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn hai nghìn l i ba phụ lời ta tuyệt đối không nghĩ tới tất cả mọi người hiểu lầm ta nhưng chỉ có một mình ngươi xem thấu bề ngoài dưới chân tình bộc lộ c h i âm a ba ngoa tảo cảm tạ hiệu trưởng trước trước sau sau sáu trăm phát siêu lửa ủng hộ thấy được chưa bị dẫn chương trình nói ra chân thật nhất mình hiệu trưởng hắn chân tình bộc lộ nhà cái gì gọi là thâm tình đây chính là ma đô thứ hai thâm tình cái gì cũng không nói dẫn chương trình trước sách một chén la nhất minh c á c suy mở ra một bình chiến mã Trực tiếp liền n m á hai liệt tực mạnh quả nhiên, trong mắt mạnh nhiên, quả ủ hắn chỉ có s ê u lửa. Phàm là Phàm h k ô người có cái này, 600 phát siêu lửa, ta ca cũng sẽ không biến thành cái phát siêu minh biến miệng thoại Hai này không thành này rắn n đầy hồ ta sẽ lửa, g vẻ. Hai người này thật đúng là mới quen đã thân ta đặc biệt meo chết cười ha ha ha siêu lửa m ị là ca ca ca ngươi có thể hay không nghe một chút ngươi nói cái gì heo lời nói ta sợ sợ lương tâm của mình có thể chứ dẫn chương trình không có lương tâm t a ơn không hắn liền tâm đều không có mưa đạn nổ mà ngay sau đó ma đô cần phấn đưa tạm dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm nghìn lẻ ba phụ lợi kết giao bằng hữu ta cảm giác ta cũng rất chuyển một thâm tình nhìn xem nay liền gọi người lấy loại tụ vật lý b ầ y phân dẫn chương trình như thế chuyển một mà thâm tình người cái kia hấp dẫn đến đương nhiên đều là người trong đồng đạo ta tuyên bố ta chăm chỉ lão bản liền là ma đô thứ ba thâm tình cản tạ lão bản năm trăm phát siêu lửa năm trăm phát ta lão bản xuất thủ liền là năm trăm phát la nhất minh kích động dỗi ra người đứng đầu trực tiếp đ ề u quên phản ứng gì tạ ma đô hàn thiếu đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm nghìn ba phụ lời kết giao bằng hữu ma đô ph quán ba nhà ta về sau ngươi đã đến tùy tiền chơi cùng ngươi muốn một phân t i ề n coi như ta thua mado trương thiếu đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm nghìn linh ba phụ lời nhà ta mở đô thị giải trí người trong đồng đạo về sau ngươi đã đến m i ế t phí mado lưu thiếu đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm nghìn linh ba phụ lời tình cảm trên đời này có nhiều như vậy người trong đồng đạo a cuối cùng anh hùng gặp nhau c h i âm ở trước mắt ta ta trước sách một chén liên tiếp siêu lửa cháy bay đặc hiệu trực tiếp liền che mất toàn bộ trực tiếp phòng giao diện động một tí liền là năm trăm phát mado có mặt mũi phú thiếu nhóm giờ phút này đúng là liên tiếp nhảy ra ngoài người trong đồng đạo đều là người trong đồng đạo a ta tuyên bố hàn thiếu bọn hắn liền là ma đô thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thâm tình la nhất minh m ỹ mắt đều không nháy mắt nói ra chỉ một thoáng tiết mục hiệu quả trực tiếp bạo tạc ca ca ngươi sờ sờ lương tâm của mình nhìn xem còn ở đó hay không siêu cấp hỏa tiễn b ị lực đây chính là siêu l ử a lực lượng sao tự nhiên có thể cho một người điên cùng như vậy thêm kiến thức tường đều không phục liền phục minh ca ca ca nói lời bịa đặt thời điểm m ỹ mắt đều không nháy mắt một cái rất hiển nhiên hắn đã bị siêu lửa che đôi mắt cái này cũng bao nhiêu phát mấy ngàn phát nha có thể cho người bình thường quên tất cả phiền nào rồi không trách minh ca những n à y đại thiếu nhóm đều nhảy ra ta là tuyệt đối không nghĩ tới người đặc biệt meo khui r ư ợ u a mở đô thị giải trí nói với ta các ngươi chuyển một thâm tình ta đặc biệt meo liền là từ trên lầu nhảy đi xuống ta cũng không tin tưởng minh ca thâm tình chuyển một ta một trăm phần trăm là tin tưởng như mấy cái này em bọn hắn tới làm gì phú thiếu mà các ngươi nói bọn hắn nữa thích làm mà minh c a hiện tại lưu lượng lớn như vậy cái này đặc biệt meo năm trăm phát siêu l ử a dương danh một đợt máu l ử a không lộ a về sau ma đô mội mội không đều biết bọn hắn không chừng những n à y bước đã tại trực tiếp phòng bên trong bắt đầu nói chuyện riêng mội mội ta sát sẽ chơi a đám dân mạng rung động k h n g thôi Dì ta ta t ba ba thế thế, nói gì thế hai cái đối tình cảm tràn ngập chờ mong nam nhân cùng một chỗ thảo luận một chút nhân sinh cái này có thể gọi là hư sao la nhất minh lúc này liền khẽ sáng giọng ý gờ vương hiệu trưởng đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm nghìn ba phụ lời liền huynh là, chúng ta đều là vì tình vây khốn mà n đệ ư ợ nha g ư đêm n nay nhất định phải nâng cấp ngôn hoan ta gọi một trăm linh cái nữ vong hồng tiếp khách lại là một triệu nguyên từ bốn chỉ là cái này phụ lời nội dung một trăm cái nữ võng hồng la nhất minh hai mắt tỏa sáng lúc này liền tính tình c h i kỷ khó tìm không say không về ba nhìn xem hai người này đối thoại nội dung đám dân mạng tập thể sợ ngây người nhìn một cái cái này nói là tiếng người sao ma đô thứ nhất t h â m tình ma đô thứ hai t h â m tình muốn kêu lên một trăm cái võng hồng không say không về cái này đặc biệt meo nói là tiếng người t h â m tình hai chữ này xem như bị cái này hai hàng chơi minh bạch ta minh ca bị siêu lửa che đôi mắt ta ha ha ha ha ha h nấc cái này đặc biệt meo xem bọn hắn soát lễ vật nói chuyện p i ế m so xem so tại đều có ý tư a nhưng cũng không ít người trực tiếp chạy tới dì tạ trực tiếp phòng ở trong điên cuồng soát bình p h ò n g bắt đầu cáo trạng la nhất minh người nếu là dám đi về sau liền rốt cuộc đường đến nhà ta rồi dì tạ nghe xong lời này lúc này liền xù lông đi nhảy đi cổ còn một trăm cái nữ vắng hồng nàng dì tạ là không nói chuyện không phải chết khu c u huynh đệ xem ra chúng ta nhất định không cách nào gặp nhau nhưng không quan hệ ma đô thứ nhất thâm tình cùng thứ hai thâm tình thanh danh nhất định sẽ xa xăm lưu truyền ta đêm nay liền không tiện la nhất minh lung túng ho một tiếng Yên lúc ặ n nói hắn giọng động, cũng tiếng, liền giọng, người nữ vong hồng đừng g gì gác tiếp đổi tại cười đi đi chơi, ra trực ra ta phốc phốc lập chỗ theo hư cử tức ta để là làm l bảo.、Lúc、này la nhất minh mở ra nói chuyện riêng cửa sổ trực tiếp gửi đi một đầu tin tức ngày mai hai ta vụn trộm đi nhưng lần thứ nhất trực tiếp la nhất minh đối với trực tiếp thiết chí cũng không quen thuộc hắn mới vừa vặn gửi đi ra ngoài vừa lúc không cẩn thận lầm chạm đến một cái ân phím trực tiếp liền đem trong tin tức cho cho hấp thụ ánh sáng tại giao diện bên trong trước tiên hắn liền phát hiện không thích hợp liền vội vàng đem chi đóng lại lập tức nghiêm mặt nói chúng ta tới xem so tài tes đại hoạch toàn thắng về sau thu hoạch cực kỳ trọng yếu đầu thứ tư tiểu long nhưng tương đối đáng tiếc là bởi vì phe mình ly sinh b ỏ mình tăng thêm thời điểm này phục sinh tính giờ rất nhanh cho nên bọn hắn cũng không có đi đối b ạ rồng nạt họ độc thủ bất quá đi qua cái này một đợt một đội bốn đoàn chiến tes khóa lại la nhất minh mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị phân tích nói ngươi làm các huynh đệm ù đúng không mặt không đỏ tim không đập dễ bị lựa liền cái này tâm tính may mà n g ư ờ i tới làm dẫn chương trình bằng không ta là thật sợ ngươi đi làm cái khác hoạt động a hắn là như thế nào làm đến một chút không xấu hổ thậm chí nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy ta cũng phải nghĩ mình nghỉ lầm minh ca đ ừ n g giả bộ lộ tẩy các huynh đệ đều thấy được đêm nay tẩu t ử này tơ ngươi sợ là coi thường đám dân mạng cười thành một mảnh đ ã tập thể mừng như điên la nhất minh ba dì t a n g h i ế n răng n g h i ế n lợi giống như là tức giận bé mèo kịt ti một dạng mỗi chữ mỗi câu gọi ra ba chữ này ngươi tốt nhất đêm nay liền đi chính ta một người ngủ rồi thấy tình thế không đối la nhất minh lập tức liền không bình tĩnh đêm nay tuyệt đối là có hy vọng nhất một ngày a h ắ n đại não cấp tốc v ậ t chuyển há mồm liền ra đường tốt ta không nghĩ tới bị ngươi phát hiện kỳ thật chuyện là như thế này trước đó ngươi không phải nói ngươi muốn xem pháo hoa sao vừa văn hiệu trưởng cùng địch sĩ nghi bên kia có chút quan hệ ta dự định nói rõ với hắn trời vụn trộm đi dự định một cái đặt bao hết sau đó tại một cái đặc thù thời kỳ dẫn ngươi đi nhìn một trận vì ngươi một người chuẩn bị tòa thành pháo hoa đáng tiếc vừa mới phát tin tức thời điểm bởi vì sẽ không sử dụng trực tiếp thiết trí cho nên bị bọn hắn thấy được ai kinh h ỉ cảm giác đã không có nói xong lời cuối cùng la nhất minh thậm chí lộ ra mười phần thất lạc mặt mũi tràn đầy t i ế t nối bộ dáng để bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra hắn là trang chỉ có thể nói nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ hắn thương thế kia cảm giác mà một mặt tiếp hận bộ dáng để dì tạ trực tiếp mộng. liền gào khóc hắn là như thế nào làm đến không cởi trận đây chính là điện cạnh chi thần tốc độ phản ứng vừa mới cái kia đợt hắn thậm chí ngay cả ba giây đồng hồ đều vô dụng đến liền bắt đầu thẳng thắn xáo lộ a không đến mức a Tựa như là thật ta có chút tin tưởng minh ca cái trạng thái này cũng không giống như là giả a ca ca thật tốt chi tiết a ta khóc lệ m ụ giờ khắc này vô số trực tiếp phòng ở trong nữ phấn cũng là trong nháy mắt liền tại chỗ cao trào đầy bình phong ô, ô ô ô mưa đạn nhìn m ộ n g tất cả nam người xem mặc dù diễn rất thật không c ờ i trận nhưng nhìn ra hỏa này lâu như vậy trực tiếp bọn hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra con hàng này là thuận miệng nghĩ ra được hồ thoại a mấu chốt nhất là bọn nội bội đều tin coi là thật ngoa tạo